Hệ thống nhắc nhở, đánh nát tiên giới di phẩm lưu ly gạch nối xanh, nhân vật đẳng cấp 1. Quả nhiên là chính phẩm, không phải lần trước cái loại nời giả mạo ngụy kém sản phẩm, duy nhất một lần có thể thăng lên một cấp đấy, không, có nhìn lẫm. Diệp Vinh đánh giá cẩn thận cả buổi, xác định là theo 110 năm cấp nhảy tới 116 cấp, có tay lão tổ gở, lúc trước tẩy cấp bảo lên giờ cỡ 2 cấp đâu ho tính mà giờ mới 116, hơn nữa thanh điểm kinh nghiệm cũng là trước kia tỉ lệ phần trăm bên trên không lúc nhích, tuyệt đối sẽ không xuất hiện lần trước như vậy bạch kích động một hồi sự tình đi ra. Những này chính tông lưu ly gạch nối xanh Chỉ có thiên tiên sau khi phi thăng mới có thể từ trên trời giáng xuống, hơn nữa số lượng cũng chỉ u mười mấy khối mà thôi. Mà trước mắt mình, tựa là chồng chất hơn 10 khối, bởi vì Túy Ngọa Đan Thanh còn không có vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp quan hệ, chỉ có thể bó tay đứng ngoài quan sát, không có cách nào gia nhập trận này thăng cấp thị yến trong, cho thủ tịch đại nhân một người độc hưởng rồi. Nếu đem những này lưu ly gạch ngói xanh một hơi cho đánh nát rồi, ta không phải có thể trực tiếp xông lên 130, thập giai minh hà cũng là có thể nhẹ nhõm trang bị trên thân đấy, đoán chừng bị ngạn thập giai phi kiếm, thập giai pháp bảo bên trong. Còn không dùng được trang bị cũng là còn lại không có vài món rồi. Nếu như có thể thoảng một phát vọt tới cao như vậy đẳng cấp, Diệp Vinh sau này cơ bản cũng là không cần lại đem điểm kinh nghiệm EXP phân đến nhân vật đẳng cấp bên trên rồi, có thể toàn tâm toàn ý tu luyện đạo thư, cấm pháp. Nhân vật đẳng cấp chỉ cần là có thể trang bị bên trên phi kiếm pháp bảo, đủ là được, lại cao phát ra nội tác dụng cũng là có hạn, đối với người chơi thực lực tăng lên còn không bằng đem một môn cấm pháp nhiều trên việc tu luyện một tầng đến rõ ràng. Vừa nghĩ tới từ nay về sau, dù là có thể theo khổ cực không chịu nổi tăng lẹ vượt trong đại quân giải thoát đi ra, Không cần lại là đánh quái suất đến hai tay bị chuột rút, nhìn thấy một cái hoạt động sinh vật thì có đi lên vánh hắn một kiếm xúc động, Diệp Vinh Tửu là kích động hai tay run rẩy lên. Đánh nát Lưu Ly gạch ngói xanh cần thiết nửa giờ, tại thủ tịch đại nhân trong mắt xem ra cũng không lâu lắm lâu rồi, tổng so đánh quái thăng lên một cấp muốn dùng hơn 10 ngày cố gắng đến dễ dàng rất nhiều, không phải một cái đo đếm số lượng. Đại Sách Tiên phủ ở bên trong, mà các bảo vật tất cả đều là biến mất không thấy gì nữa, cũng đã không sao cả rồi, nhóm này Lưu Ly gạch ngói xanh đã triệt để lợi nhuận hồi trở lại ra vé. Chỉ là khổ túy ngoại đàn thanh chỉ có thể ngồi xổm ở một bên, hai mắt đỏ lên chăm chú nhìn lưu ly gạch ngói xanh. Cái này loại bảo vật đặt ở trước mắt, nhưng lại trở ngại bản thân chủ quan nguyên nhân, một khối cũng không thể sử dụng, trơ mắt hết ra nhìn bị thủ tịch đại nhân đặt bao hết, trong lòng buồn khổ có thể nghĩ, ta vì cái gì tựu không sớm điểm đem tiên kiếp vượt qua nhà, vậy bây giờ chẳng phải có thể sử dụng bên trên lưu ly gạch ngói xanh rồi hả? Đan Thanh, ngươi còn như vậy rông dài xuống dưới, đoán chừng là mau cùng mấy bà tám không sai biệt lắm, ta trong lỗ hai bên cạnh đều là nghe ngươi nói thứ bảy lần. Bình thường cùng người đối chiến thời điểm, Diệp Vinh đương nhiên đều là dùng thần niệm đến khống chế phi kiếm, đến bảo đảm tốt nhất tính linh hoạt cùng chuẩn xác tính, chỉ có điều dưới mắt phi kiếm công dụng càng giống là ở làm ô zin, chỉ là truy cầu tốc độ công kích không ngừng hoành kích mà thôi, còn rằng có thời gian lâu như vậy thời gian, một mực dùng đến thần niệm khống chế não lực hao tổn quá lớn, nhưng là không chịu được nổi. Tự nhiên là thay đổi điều kiện bắt đầu càng thêm dùng ít sức lười biếng thủ quyết, chỉ có điều sự thật chứng minh, tiếp tục đồng dạng xuất kiếm động tác 1 giờ sau, hai tay cùng dạng là sẽ xuất hiện cảm giác mệt mỏi. Được rồi được rồi, ta trước lọ gặp đi, tránh khỏi ở bên cạnh chỉ có thể xem không thể ăn. Càng nghĩ càng lạ bậc mình. Túy Ngọa đan thanh lẩm bẩm một tiếng, kiểu là đi đầu đàng suất cho chơi, bắt hắn ở chỗ này xem Diệp Vinh làm không ngừng lặp lại hành kích động tác, cũng đích thật là quá mức nhàm chán. À, đan thanh thằng này thật sự là không chịu nổi tịch mịch, thừa ta một người liền cái nói chuyện phiếm đối tượng đều không, đây không phải muốn nhàm chán chết rồi hả? Đếm xuống, đã đánh nát hai khối còn thừa 10 khối lưu ly li gạch nói xanh, tối thiểu hay là muốn năm cái giờ đồng hồ mới có thể hoàn thành cái này gian khổ công tác. Coi như Diệp Vinh tiến vào bắt đầu đếm cừu non giết thời gian hành vi, theo số lẻ đến 1000 lại từ 1000 trở lại số 0 rốt cục nghĩ tới một kiện chuyện trọng yếu. Lưu Ly gạch ngói xanh là cố định sẽ không di động vật chết, chính mình lại không cần mỗi kiếm đều là làm ra điều chỉnh đánh kích, chỉ cần là thiết lập mục tiêu công kích, khiến phi kiếm tự hành liên tục bắn ra là được. Hắn phải chịu trách nhiệm đấy, chỉ là cách bên trên một thời gian ngắn nuốt vào một khỏa đan dược bổ sung chân khí là được. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, mật độ công tác của hắn tựu là sâu sắc hạ thấp, thậm chí là trở nên có chút thoải mái nhàn nhã mà bắt đầu, tạo thành thật lớn tương phản. Ta thật sự là quá ngu ngốc, đơn giản như vậy biện pháp đều là không có nghĩ đến. Bách Linh Trảm Tiên kiếm không hổ là thập giai phi kiếm, tại mất đi chủ nhân điều khiển về sau, tự động công kích mấy ngàn kiếm về sau kiếm quang điểm rơi vẫn là chuẩn xác lưu ly gạch ngói xanh trung tâm, không, có gì lạ qua. Mà còn lại cửu giai phi kiếm, chính là muốn chênh lệch đi một tí, đại khái là phi kiếm sẽ hướng bên cạnh lệch ra một tấc, cần hắn xuất thủ điều chỉnh thoảng một phát. Đột nhiên là trở nên cùng cực nhàm chán Diệp Vinh, chỉ có thể là đem hảo hữu danh sách mở ra, nguyên một đám điểm tới. Bất quá không có một cái nào là ở trong vòng trăm nhăm nhăm, muốn nói chuyện phiếm giết thời gian đều không được. Về phần phi kiếm truyền thư qua lại nói chuyện tiễm như vậy hành vi lạc hậu tính cũng là quá kém, tổng không có khả năng nói chuyện đợi cái đáp lời hay là muốn mấy giờ. Loại này thời điểm, thủ tịch đại nhân tiểu là phát hiện Bạch Chiến dư sinh cái chủng loại kia viễn trình video côn pháp thuật ưu việt tính ra, tối thiểu là có thể tìm cá nhân tâm sự nói chuyện nhân sinh lý tưởng cái gì đấy. Phương pháp này không thể thực hiện được, hắn chỉ có thể là leo lên diễn đàn, đọc qua khởi đứng đầu tổ bị đến. Mỗi xem hai cái bài viết, tựa là các hồi trò chơi thị rác một chuyến, rất nhỏ điều chỉnh phi kiếm công kích điểm rơi, sao giống ta lúc bật ổ tổ ngồi canh máy vậy trời. A, tên địa yêu tộc cường giả lại là đi ra giết người, lúc này liền video đều là bị đập ra rồi. Hôm nay diễn đàn đầu đề, lại là gần đây huyên náo xôn xao yêu tộc cường giả gật hái, tại Lâm An chủ thành trong khu vực gia tay đáp động, tàn sát một gian sơn cốc bên trong, lúc ấy đang tại đánh quái hơn 500 tên người chơi. Cái này một quá trình, là bị trong đó một gã người chơi dùng quay phim tinh linh cho quay xuống dưới, nguyên vẹn phóng tới diễn đàn bên trên. Bởi như vậy, diễn đàn nhân tộc người chơi có thể nói là hợp nhau tấn công, đưa tới nhiều người tức giận đã là có mấy nhà bang phái lao đại đi ra phát bài viết, nói là muốn liên hợp nhân tộc tổ chức, đem người này yêu tộc cường giả đuổi giết đến thập cấp mới thôi. Loại này gần như lăng xê hành vi diệp vinh mới chẳng muốn chú ý, hắn trực tiếp mở ra video, muốn xem xem người này yêu tộc cường giả thực lực đến tột cùng như thế nào. Cái này một loạt sự kiện tuy nhiên xuất hiện vài ngày, nhưng phía trước đều là chỉ có hình ảnh mà thôi, nguyên vẹn video đây là lần đầu xuất hiện. Một đạo yêu dị hồng mang trên không trung chấn gấp, mỗi lần chuyển hướng đều là đột ngột khó dò, khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhân tộc người chơi đối mặt cái này đạo hồng mang đều là không hề có lực phản thủ, cơ bản đều là tấu ngược mà vòng, liên tục dục pháp bảo thời gian đều là không có. Video tới hạn, là cả màn hình bị hồng mang tràn ngập, rõ ràng là tại trăm trượng bên ngoài sau một khắc tựu là đã đến video quay chụp người trước người, nhưng vẫn không thể nào đem yếu tộc cường giả khuôn mặt cho vỡ đi vào. Có chút thực lực nha, không biết phải hay không là yêu thần điện cao thủ. Trong video vị này yếu tộc cường giả, phương thức chiến đấu đều cùng nhân tộc người chơi hoàn toàn bất đồng, tuyệt đại đa số thời điểm đều là dùng thân thể hóa thành một đạo hồng mang, tiếp thân sắc bén chiến đấu. Trong khi nhân tộc người chơi là cái loại lầy kéo ra khoảng cách, dùng phi kiếm pháp bảo đối đánh phong cách. Cũng chính bởi vì loại này chiến đấu phong cách khiến cho những này bị tập kích người chơi biểu hiện càng là không chịu nổi, lưu cho phản ứng của bọn hắn thời gian quá ngắn. Tăng thêm lại không có thể tổ chức lên hữu hiệu phối hợp ra, bị tàn sát không còn cũng là chuyện rất bình thường. Loại này phân tán không tổ chức lại không có cao thủ trộn lẫn vào trong đó tình huống, cho thời gian, Diệp Vinh cũng là có thể từng cái đánh chết, không coi vào đâu việc khó. Hắn đoán chừng, đây đối với thiên bảng nửa trước đoạn cao thủ mà nói đều không coi vào đâu việc khó. Chỉ là xưa nay không có người đi làm loại này, người người đoán trách sự tỉnh mà tôi. Khiến hắn kinh ngạc đấy, La Ưu tộc cường giả lúc này trong quá trình biểu hiện ra ngoài nhẹ nhõm tùy ý, tựu cùng tập thể dục giống như hoàn toàn là không vận dụng bản lĩnh thật sự. Đã không có hiện ra nguyên hình, cũng không có huyết mạch thần thông thi triển, chỉ là dựa vào thông thường công kích mà thôi. Loại này công tác liên tục, có lưu dư lực biểu hiện, cũng không phải là bình thường tiên bảng trung đoạn người chơi có thể làm được, cho dù Ưu tộc cường giả có không bị công tác thông kê nhập tiên bảng khả năng, nhưng đếm trên đầu ngón tay tính ra cũng tựu như vậy mấy cái. Ưu tộc cao thủ đứng đầu Bảy thành đều là tại yêu thần điện ở bên trong, ta lần trước đụng phải chính là cái kia yêu tộc người chơi, không phải chính là cái gì yêu thần điện bảy thần tướng sao, còn có bọn hắn cái kia hai cái phó điện chủ, phóng tới trong nhân tộc cũng là ít có siêu cấp cao thủ. Có thực lực như vậy đấy, lưu chắc chắn sẽ không là hạng người vô danh, cái này người có thể nói là bước lên thiên hạ hướng tới, nếu không sao lại đến nhân tộc điệu bản làm những sự tình này, hiển nhiên là sau lưng mục đích đối với hắn tương đương tác dụng. Thực lực đã ẩn tàng thân phận, không muốn cho người phát hiện biết rõ, cũng là rất bình thường đấy. Nhất yêu hai tộc đối lập Nhưng dù sao lựa chọn yêu tộc người chơi tổng số là chỉ có nhân tộc người chơi 1 phần 10, tiên thiên bên trên tiểu là cực lớn hoàn cảnh xấu. Thật muốn bị sở hữu tất cả nhân tộc người chơi coi là cái đinh trong mắt, giết chi cho thống khoái mục tiêu, cho dù liệt tiên sợ cũng không muốn đối mặt loại tình hình này. Nếu khiến ta độc với, ngược lại là một rất tốt cho Lạc yêu phiên thăng dài cơ hội. Như vậy thuộc loại châu bò yêu tộc cao thủ, huyết mạch nghĩ đến cũng đúng không đơn giản, khiến Lạc yêu phiên lại tăng nhất giai nghĩ đến là không có bất cứ vấn đề gì đấy. Diệp Vinh híp mắt tính toán chính mình đập vào là nhân tộc người chơi lấy lại công đạo đại kỳ. Đi đem người này yêu tộc cường giả cho chém giết ngược lại là không nhiều lắm. Đã có thể cho Thanh Đế Minh cùng chính mình kiếm được tuyệt bút danh vọng, cũng là một cái khó được cho Lạc Yêu Phiên thăng giai cơ hội. Có thể không thắng quá người này thần bí yêu tộc cường giả, hắn bây giờ là không có 100% nắm chắc, cũng không phải có những này liêu li gạch ngói xanh tại sao. Đợi đến lúc lại tăng cái cấp thấp cấp, đem thập giai minh hạ hướng trên tay như vậy một cầm, hắn Diệp Vinh còn cần sợ qua ai đến. À, thật đúng là càng nghĩ càng có đủ thao tác khả thi, chính là yêu tộc người chơi sẽ không ngoan ngoãn chạy tới ta trước mắt đến. Suy nghĩ lung tung một trận, Diệp Vinh rời khỏi diễn đàn, trước mắt Lưu Ly gạch ngói xanh rốt cục lại nát một khối, hướng về cái này gian khổ mục tiêu lại bước tiến thêm một bước. DKLMN. Rõ ràng còn là có 9 cỗ nha, chẳng lẽ ta hôm nay chính là muốn như vậy treo cái suất đêm hay sao? Thủ tịch đại nhân kêu thảm thiết một tiếng, liền như vậy thần tốc thăng cấp đều có thể khiến người cảm thấy sợ hãi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nếu gọi mặt khác trăm cấp đã ngoài cao thủ biết rõ hắn hiện tại đã ai ngộ, sợ là chỉ có hâm mộ ghen ghét hận một loại tâm lý, chắc chắn đêm vẫn còn phàn nàn Diệp Vinh đổi giết thành cặn bã cặn bã. Chương 661 Phân đàn nơi đóng quân. Tổng cộng 12 khối Lưu Ly Gạch Ngói Xanh, vốn nếu cùng Túy Ngọa Đan thanh một nửa phân ra, một người 6 khối mà nói cái này trên vai trọng trách sẽ nhẹ rất nhiều. Cũng sẽ không nhìn xem như vậy xa xa không hẹn, không biết lúc nào mới có thể đem Lưu Ly Gạch Ngói Xanh toàn bộ đánh nát rồi. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ta đây là đem Đan Thanh tên kia một phần đều là một vai gánh vác, cỡ nào cảm động lòng người đích sự tích. Trình độ tự sướng khá cao bất quá ta thích. Trong lúc này tốn thời gian tức sự quá dài dòng dặc, Liên Diệp Vinh phát ra phi kiếm truyền thư biên nhận đều là đã đến. Liêu Ly gạch ngói xanh cũng còn là thừa lại vài khối không có nghiền nát đây này. Hắn cùng Ngọc Sương Tuyết thông báo đại thích tiên phủ cơ bản tình huống, lại để cho nàng xem thấy an bài điều động thành viên tới tiếp nhận, đem phân đàn nơi đóng quân kiến thiết cũng là chuẩn bị đi lên. Dù sao bên trên vẫn có tần lĩnh sơn mạch bên trong đích không ít bang phái cao tầng, đúng là đối với đại thích tiên phủ nhìn chằm chằm. Không sớm điểm đem phân đàn nơi đóng quân phòng ngự biện pháp tạo dựng lên, cái này tòa không có phòng ngự cấm chế tiên phủ thế, nhưng mà ngăn không được những bang phái kia che giấu mang mọc. Biến thành phân đàn nơi đóng quân về sau, Đương nhiên không có khả năng là tại chân núi 300 trượng loại địa phương này, toàn bộ địa hình là sẽ có một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất, căn cứ diệp vinh kinh nghiệm, đại sách tiên phủ trực tiếp là bị chuyển lên mặt đất cũng có thể. Hoặc là bộ phận trong lòng đất, bộ phận tại mặt đất, tóm lại phòng ngự bắt đầu sẽ không dễ dàng như vậy. Tại truyền thư biên nhận trong đó, Ngọc Sương Tuyết nói là minh đệ nhất chi tiền trạm đã là tại trên đường đến, dự tính ngày mai sẽ có thể đến tới. Hơn nữa là bởi vì vô tận lâm hải khai phát gần đây lại là phá được hai cái chỗ khó, có thể từ bên trên rút khỏi gần ngạn tên thành viên đi ra, cũng là có thể sau đó đổ tới. Vi thành đế minh, cái đầu tiên phân đã thêm vào một phần lực. Đinh. Cái này âm thanh thanh thúy tiếng vang về sau, có chút buồn ngủ, để không nổi tinh thần Diệp Vinh bỗng dưng nhảy dựng lên, rốt cục cuối cùng một khối lưu ly gạch ngói xanh cũng là dưới kiếm của mình vỡ ra, đem hắn là toàn bộ hóa vì cấp bậc của mình. Mà cấp bậc của hắn cũng là trước từ 115 thần tốc phi lên tới 127 cấp, khủng lộ như vậy khoảng cách lại để cho hắn đều là cảm thấy có chút không chân thực. Mở gở. Không nghĩ tới ta cái này người lười, cũng là có thể nhanh gọn tới bị ngạn đẳng cấp cao nhất mấy người bên trong. Theo hệ thống bảng đẳng cấp bên trên có thể chứng kiến, đệ nhất danh đúng là đã ẩn tàng thân phận tin tức đích thủ tịch đại nhân chính mình, so phía sau tên thứ hai cao hơn suốt tứ cấp. Đây chính là hơn 120 cấp bên trên tứ cấp, bình thường phương pháp được muốn đánh quái 2 3 tháng mới có thể đuổi đi lên. Đương nhiên, hiện giai đoạn có thể tới cái này cấp bậc đấy, hoặc nhiều hoặc ít đều là đụng phải một ít kỳ ngộ, không có khả năng tất cả đều là dựa vào chịu khổ chịu khó đánh quái có được. Lại cùng bố đi chèn lẹ vẹo cùng nhân, cũng không thể có được như vậy đi chèn lẹ vẹo tốc độ. Quá cảm động rồi. Ta rõ ràng có một ngày có thể đứng tại đẳng cấp bảng top 1, thật sự là so nhất kiếm khô vinh trở thành tiên bảng đệ nhất cũng còn muốn cho người giận mình. Trở thành tiên bảng thứ nhất, Diệp Vinh vẫn là phán đoán qua mấy lần, đánh ra chính mình vẫn có nhất định cơ hội đạt tới. Đạt được thập giai minh hạ về sau, hắn hiểu đối với tiên bảng top 10 siêu cấp cường giả sợ hãi tâm lý thiếu đi rất nhiều, chỉ cần lại cho mình một điểm trưởng thành thời gian, xông vào top 10 là ván đã đóng thuyền sự tình. Mà chỉ cần gom góp thập giai thiên đô minh hạ lời mà nói, chạy nước rút tiên bảng đệ nhất cũng thực sự không phải là xa không thể chạm, hoàn toàn không có hy vọng. Nhưng tốt một đẳng cấp bảng, hắn là chưa từng có nghĩ tới, chủ yếu là cảm thấy hảo không khả năng. Và hôm nay trước khi còn kém suất tăng cấp, đây là bởi vì hắn đoạn thời gian trước điên cuồng đánh quái kéo gần lại một chút khoảng cách nguyên nhân, nghĩa kéo gần lại tức là 115 vẫn là 115, còn bản nó lao thái hổ. Diệp Vinh cũng không có khả năng đem sau này toàn bộ thời gian đều đặt ở thang cấp bên trên, vứt bỏ mặt khác đạo thư, cấm pháp không để ý, cái này thật sự quá không có đạo lý. Cho nên nghĩ muốn đuổi kịp phía trước mấy cái biến thái cấp bậc tăng lệ và cao thủ là từ không có báo kỳ vọng. Mình cũng là không chuẩn bị hướng phía phương diện này cố gắng, dù sao bị ngạn thực lực cũng không phải xem ai đẳng cấp cao, ai thì hữu càng cường một bậc, đẳng cấp chiếm đoạt nhân tố chỉ là rất tiểu một thôi. Không nghĩ tới bởi vì Lưu Ly gạch nói xanh, đưa hắn đột nhiên xuất hiện đúng là trở thành đẳng cấp bảng top 1, đoán chừng lúc này diễn đàn bên trên nhất định là tại vì cái này đột nhiên vọt lên người chơi mà ở thảo luận, cái này cũng quá mức ly kỳ rồi. Cả buổi không đến, tháng liền 12 cấp, còn là hơn 100 cấp siêu cấp cao thủ. Tuy nhiên Diệp Vinh vẫn là tại đẳng cấp bảng bên trên ẩn tàng thân phận, nhưng trên 100 cấp cao thủ vốn là giải rất hơn 10 người. Dùng phương pháp bài trừ nguyên một đám sàng chọn tới, đều là rất dễ dàng được ra cuối cùng nhất người chọn lựa. Chỉ cần là người có ý tính toán, cơ bản có thể đem cái này người thân phận đoán cái không rời mười đi ra. Bất quá Diệp Vinh hiện nay cũng không sợ bị người biết rõ, cho dù đem nội tình công bố ra ngoài lại có thể thế nào, dùng thực lực của hắn lại có ai có thể làm gì được hắn. Cũng không phải sớm nhất lúc trước thời điểm, được Kim Quý thủy phủ đều muốn tiểu tâm cẩn thận, đã ẩn tàng tung tích, sợ bạo lộ tại mọi người giữa tầm mắt. Hiện tại cho dù hắn đem Kim Quý thủy phủ tồn tại cáo chi từng người chơi, mọi người cũng đều là tập mải thành thói quen. Tiên bảng 12 có được một tòa cao cấp bậc thủy phụ xem như cái gì ngạc nhiên sự tỉnh. Không thấy Hải Khiếu trưởng sinh các học tập thành viên, mỗi người một tòa trên biển tiên phủ sao? Xác định bản thân đẳng cấp về sau, Diệp Vinh tựu là lập tức lọ gặp đi ngủ, nghỉ ngơi thật tốt đi. Không phải đánh quái tăng lẻ mèo, cái này đánh nát lưu ly gạch ngói xanh quá trình tại phát về sau cũng không tính là cường độ cao, nhưng vẫn như cũng là cố hết sức vô cùng. Không hảo hảo ngủ lấy một giấc, ở đâu có tinh lực ứng đối tốt kế tiếp kiến thiết phân đàn nơi đóng quân một đống việc vặt vãnh. Thành lập phân đàn, có thể nghĩ tùy theo mà đến sẽ có nặng nghề đích sự vật đè xuống. Cái này thời điểm cũng không có Ngọc Đại Mị nữ giúp hắn xử lý, hắn cái này đệ nhất hạch tâm thành viên chỉ có thể là tự mình ra trận, không có cách nào lại lười biếng rồi. Lửa bố mày bốn. Cái này đại thích tiên phủ có chủ về sau, lại là liền cẩu vòng vòng xoáy đều tiêu tán không thấy, ta còn trông cậy vào dựa vào nó trở thành một đường ngăn trở bình chúng đấy. Cái này tốt rồi, trực tiếp là khỏa thân bạo lộ tại tất cả mọi người trước mặt, đảm nhiệm quân xem xét rồi. Tại xem tinh đài cái này tàn phá chúng khu tiên phủ để lại pháp lực của mình ấn ký về sau, cái này tòa vô chủ tiên phủ tựu là đã tiếp nhận hắn vị này tân chủ nhân. Có một vòng linh quang theo sở hữu tất cả cung điện khu kiến trúc bên trên hiện lên. Nhận chủ quá trình tuy nhiên là đơn giản, không giống Kim Quy thủy phủ như vậy rườm rà phức tạp có thể khiến người đau đầu, nhưng khuyết điểm tiểu là cầu vòng vòng xoáy không thấy rồi. Cho Diệp Vinh đều là mang đến không ít phiền toái, còn là dựa vào thảo dược địa đồ thuận lợi thông qua cầu vòng vòng xoáy, cứ như vậy đột nhiên biến mất, hoàn thành nó lịch sử sứ mạng. Ngay tại Diệp Vinh hoàn thành nhận chủ trình tự thời điểm, bên ngoài ngọn núi vốn là bảo quang chói mắt, linh khí trùng thiên dị tượng cũng là đột nhiên biến mất, khôi phục cùng bình thường ngọn núi không có gì khác nhau với cái bang phái thủ lãnh hô to gọi nhỏ một trận, rất nhanh tựu là nghĩ tới chính xác đáp án, tiên phủ bị người chiếm cứ, tự nhiên là bảo quan nội liễm. Phí hết thời gian vài ngày, bọn hắn mấy nhà bang phái cũng còn là ở sơn mạch tầng ngoài tham dò nghiên cứu, liền tiên phủ vị trí ở đâu đều không có thể phát hiện, tựu là đã đến một kích đón đầu thống kích, tiên phủ lại là có chủ rồi. Mấy nhà bang phái tâm đó lẫn nhau nghi kỵ chỉ trích mà bắt đầu, thậm chí là có người quấy đến ly khai liệt hỏa bang bang chủ trên người, nói hắn có khả năng là được tiên phủ nội tình tình báo, mới được la đón lấy nhất kiếm khô vinh, cái này điểm giả ý ly khai đã đến một chiêu hoạt động ngầm. Cũng không phải là không có người nghĩ tới nhất kiếm khô vinh, chỉ bất quá đám bọn hắn vô ý thức đúng là đem suy đoán phương hướng tránh được người kia, tốt cho mình lưu chút ít hy vọng. Bị liên họa bang chiếm đi, còn có thể bắt đối phương nổ ra bộ phận chỗ tốt ra, nếu thực là bị nhất kiếm khô vinh lấy được, lại có thể bắt người ta như thế nào? Là tổ chức cao thủ đuổi theo giết nhất kiếm khô vinh, hay là uy hiếp thanh đế minh khiến bọn hắn giao ra tiên phủ bên trong đích toàn bộ đồ được, bằng không thì muốn mở ra bang chiến. Bất quá tại đã qua mấy cái giờ đồng hồ, có mấy trăm tử bên ngoài đến người chơi dũng mãnh vào tần linh sân mạch. Hơn nữa là trống nhất hướng về ngọn sơn phong này bay tới thời điểm, những bang phái này thủ lĩnh tiểu là cảm thấy không ổn. Ta nếu là không có nhị lầm, những cái kia người chơi đạo bảo bên trên đánh dấu là Thanh Đế Minh Huy Trương. Thiên Khải môn môn chủ Thanh Âm dần dần trầm thấp, xem ra sự tình quả nhiên là hướng phía tất cả mọi người không nguyện ý nhất chứng kiến cái hướng kia đi vòng quanh. Biết bát hơn chính là, Nhất Kiếm Khô Vinh cũng không giống như là đập vào đem tiên phủ bảo vật quét hết tiểu đi ý định, mà là phải có thưởng chú ý tứ, nếu không điều khiển nhiều như vậy người chơi tới làm gì vậy? Thanh Đế Minh chưa tính là nhất lưu tổ chức, nhưng nếu tiến vào tần lĩnh sân mạch, Đối với cái này chút ít bạn địa bang phái mà nói không thể nghi ngờ là trêu chọc không nổi đại gia hỏa. Vài tên bang phái thủ lẫnh lẫn nhau đối mặt, trong mắt ẩn ẩn là đã có chung nhận thức, xem ra muốn tìm cái thời gian ngồi xuống hảo hảo thương lượng một phen, nếu không sau này tần lĩnh sơn mạch trong có thể không có bọn hắn nơi sống yên ổn, đều là không được tốt nói. Lão đại, chúng ta đã đến. Ồ, tại đây chỉ một tòa chổi lủi đỉnh núi, không thấy tiên phủ tung tích à. Đúng vậy à, không phải là lão đại không có thể đem tiên phủ tìm được, sợ là ném đi mặt mũi, cùng Tuyết tỷ bịa chuyện một câu a. Nói vậy Lão đại thế nào lại là loại người này, ta cảm thấy rất đúng tiên phủ đã tìm được, nhưng ở tiến vào tiên phủ thời điểm không cẩn thận xúc động cấm chế, đem chọn tòa tiên phủ đều là cho nổ rất rồi. Diệp Vinh đã sớm là nhận được truyền âm, biết rõ trong liên minh tiền trạm muốn đến, cùng túy ngọa đan thanh theo lòng đất đại xích tiên phủ trong quả ra. Còn không có hiện thân, tiểu lang nghe được đám người kia hổn ngôn loạn ngữ, dở khóc dở cười. Xem ra là quá lâu không có tại trong liên minh hoạt động, làm cho bọn này tiểu tử đối với hắn cái này lão đại kính sợ chi tâm không đủ, lại là dám lung tung trêu chọc đi lên. Ngứa ra có phải không? Mấy người các ngươi phải hay là không chuẩn bị đi dịch kiếm đài cho ta đến mấy lần trước kiếm thuật đặc huấn rồi hả?" Nhan nhạt cười quát lớn một tiếng, mấy cái này thành viên lập tức là im tiếng, biểu hiện tất cung tất kính lên. Thanh Đế Minh Hư nghĩ động thiên ở bên trong, cũng là mua đặc thủ kiến chúc dịch kiếm đài, vì trợ giúp nhà mình Minh huynh đệ tăng lên kiếm thuật tiêu chuẩn, có đoạn thời gian hắn là thường xuyên tại dịch kiếm đài bên trên cùng người luận bàn kiếm thuật. Nói là luận bàn, nhưng thật ra là nghiêng về đúng một bên trà đạp, cho trải qua thành viên đều là để lại khắc sâu ấn tượng. Liên chết 10 lần không tính kỳ lạ quý hiếm. Kỳ lạ quý hiếm chính là nhất kiếm thủ tịch có thể bảo chứng cái này, 10 lần chính giữa không có một lần kiểu chết là lặp lại đấy, mỗi lần đều không có cùng khuôn mẫu đi ra. Nhóm này tiền trạm đội ngũ, là thanh đế minh bên trong đích tinh anh thành viên, một nửa đã ngoài vẫn là trong liên minh lão tư cách người trời, tiến băng thời điểm tiểu gia nhập vào đấy, cơ bản đều là cảm thụ qua dịch kiếm đại đại huấn. Chương 662, tần lĩnh vân đã xây dựng dầm rộ. Nhóm này tiền trạm đội ngũ, là thanh đế minh bên trong đích tinh anh thành viên, một nửa đã ngoài vẫn là trong liên minh lão tư cách người trời, tiến băng thời điểm tiểu gia nhập vào đấy. Cơ bản đều là cảm thụ qua Dịch Kiếm Đài đã huấn. Nghe xong là phải về Dịch Kiếm Đài lại đến 2 lần đặc huấn, lúc trước thê thảm đau đớn kinh nghiệm tựu là nổi lên trong lòng, ở đâu còn dám trêu chọc lão đại. Dịch Kiếm Đài bên trên treo rồi tuy nhiên là theo trò chơi chính giữa không quan hệ, không có bất luận cái gì tử vong trừng phạt, nhưng đau đớn nhưng lại cùng trong trò chơi chỉnh đến cao nhất cảm hứng độ giống như, vẫn không thể điều tiết đấy, tuyệt đối là khó quên kinh nghiệm. Coi như là bị nhà mình lão đại cho chém giết, nhưng mỗi một lần đều là bại cái kia dạng chết đẻ, 10 trận hết 9 trận đều là một kiếm miểu sát đối với kiếm thuật tăng lên căn bản khởi không đến cái gì trợ giúp. Con bị mấy tên nhiều chuyện vây xem, quay chụp xuống dưới, chuyên môn biên tập trở thành một bản gọi là bị nhất kiếm thủ tịch miểu sát nhật ký trong đó, chuyên môn tiểu là ghi chép các loại tại dịch kiếm đại bên trên bị chém giết thảm trạng. Lão đại, chúng ta nhóm này là có 500 người, ngày mai ngày mốt đều là còn sẽ có đến tiếp sau đội ngũ đi lên. Tiền trạm đội ngũ là do tiểu mã trực đồ lĩnh đội, thành đế minh bỏ mấy cái hoạch tâm thành viên, cao tầng bên trong tiểu thuộc thực lực của hắn mạnh nhất, hơn nữa làm việc trơn ổn. Loại này độc lĩnh một phương sự tình, bình thường đều là giao cho hắn đến chấp hành, so sánh bên chắc. Cái kia tốt Hiện tại tiểu là đi đem lại Sích Tiên phủ xác định vì phân đàn nơi đóng quân, các ngươi tại cảnh trên chờ. Hồn phạ để đạt được mục đích, đương nhiên là đợi đến lúc đến tiếp sau đội ngũ đi lên, bên người có đủ nhiều nhân thủ lại là bắt đầu biến hóa. Vất quá Diệp Vinh nắm đội, không muốn tại phân đàn nơi đóng quân sự tình bên trên dùng đi quá nhiều thời gian, ở đâu chịu ngồi không mà đợi. Trong nội tâm cũng là có mười phần tự tin, có thể dựa vào cái này 500 người đội ngũ, một mực thủ hộ ở Đại Sích Tiên phủ. Khiến Trần Linh chính giữa mấy nhà bang phái không làm gì được rồi. Diệp Vinh dùng Thanh Đế Minh đệ nhất hạch tâm thành viên thân phận Một người tiểu là có thể xác định phân đàn nơi đóng quân tuyển trì sự tình, nếu như là Ngọc Sương Tuyết bọn hắn mà nói, nhất định phải có hai cái hạch tâm thành viên cộng đồng thông qua mới được. Tại chính mình cá nhân danh sách trong chấp hành cái này thao tác, chẳng khác gì là đem lại sách tiên phủ hiến cho đi ra ngoài, theo tư nhân tiên phủ biến thành bang phái công hữu tiên phủ, sắp nhận về sau tiểu là có kịch liệt nổ vang thanh âm quanh quần. Bịch, dịch. Khắp cung điện quần đều là rung đưa, hướng về phía trên làm bộ phóng đi, liên tiếp lên cao. Cả ngọn núi đều là tại trong khoảnh khắc bị đẩy ra, như là bị người theo tối trung tâm chỗ cho nổ tung. Hết thể đều kết thúc, tại vị trí cũ, ngọn núi đá không tại chỉ để lại một tòa to lớn tiền phủ, không nứt cung điện kéo dài ra, phàm phất tự nhiên. Ta đi. Thật sự là biết bắt nhất một loại tình hình xuất hiện, cái này bốn phương tám hướng đều là đối với bên ngoài cởi mở rồi, cần phòng ngự địa phương cũng là nhiều lắm á lại không có cấm chế tồn tại, trên tay mấy trăm người ngăn cản bắt đầu sợ là thật đúng là có chút khó khăn. Diệp Vinh tuyệt bút vung lên, đã là đêm này mệnh danh là Tần Linh Vân Đà, Vân Đà đà chủ tựu do tiểu mã thức đồ đảm nhiệm. Mặc dù không có như chính thức bang phái nơi đóng quân kiến thành một khắc này, Hệ thống đại thần có đánh xuống đủ loại ban thưởng, các loại nơi đóng quân cấm chế, phòng hộ pháp thuật dùng cung cấp trợ lựa, nhưng cũng là xuất hiện hai cái dạng lực ban thưởng. Hệ thống nhắc nhở, theo phía dưới bốn hạng ban thưởng chúng tuyển lấy hai hạng. Với tư cách thanh đế minh tần lĩnh phân đàn nơi đóng quân ban thưởng. A, đạt được một gã ngàn năm tiên xâm nở vực cỡ, có thể hưởng bổn minh thành viên bán ra các loại khôi phục loại năng lượng, cao nhất thất phẩm, không số lượng hạn chế. B, đạt được hai tòa nguyên dương thần lôi tháp. Tự chuẩn bị linh lực cung cấp, lực sát thương 1200, 1500, phạm vi công kích 1500m. C Lối đóng quân bốn phía xuất hiện một đầu suối nước dòng sông vây quanh, tự thành màn nước, có thể kích hoạt cung cấp phòng hộ năng lực, phòng ngự giá trị 10 vạn. Dế tần lĩnh nơi đóng quân sần đông sinh ra một vũng 30 mẫu đầm nước, tác dụng chưa định, tùy cơ hội rút ra. Diệp Vinh không có nghĩ nhiều, trực tiếp tiểu là điểm tuyển AC 2 hạng, nơi chú quân trung tâm tiểu là lập tức đổi mới một gã ngàn năm tiên xâm lở trợ cờ đi ra, tóc trắng râu bạc trắng, tóc bạc mặt hùng hào tỏ tình hình tượng. Đồng thời, đại thích tiên phủ bên ngoài thổ địa tự động vỡ ra, nước trong tuôn ra, rất nhanh tiểu là bắt đầu tăng vọt, hơn nữa hướng về không trung trôi nổi mà bắt đầu kết thành màn nước. Phóng ánh trong sáng sẽ không chút nào trở ngại ánh mắt. Có một gã có thể vô hạn xuất thủ hộ cần tiếp tế ngàn năm tiên sâm nở và cỡ, đối với một cái phân đản nơi đóng quân mà nói, là tương đương tác dụng, huống chi còn là cao nhất có thất phẩm đan dược bán ra, đây chính là tại Thanh Thành Tông môn đan phòng trong mua sắm đều có số lượng hạn mức cao nhất hạn chế lấy. Tần Linh Sơn mạch khoảng cách Trường An chủ thành có một khoảng cách, lại không giống bang phái nơi đóng quân Thụy Tinh cùng, có trong liên minh luyện đan sư liên tục không ngừng đan dược luyện chế đi ra cùng với Thanh Thành ở trong có thể mua sắm, còn có giáp Vương ất phương trên thị trấn luyện đan sư nở và cỡ. Nếu như vậy phương pháp đương nhiên không cần lo lắng đan dược cung cấp vấn đề, mỗi lần cần vượt qua thật xa con đường chuyên môn đi mua đan dược, tiện lợi trình độ muốn giảm bớt đi. Nhiều, đã có ngàn năm tiên xâm lở bờ, cờ, đối với phân đà thành viên tiếp tục đánh quái đi chặn lẻ vẹo đều là có thêm rất tốt trợ giúp, nói không chừng kế tiếp khả năng phát sinh trong chiến đấu có thể lợi dụng bên trên. Mà mà nước phòng ngự thì là theo tần lĩnh phân đà kế tiếp an toàn phương diện xuất phát, liền một cái nơi đóng quân cấm chế đều là không có, luôn khiến người không có cách nào an tâm. Cái này toàn bộ phương vị mà nước phòng hộ, có thể dùng tại nhân thủ có hạn dưới tình huống mang đến không ít tác dụng, miễn cho xuất hiện giật gấu và vai, nghèo rất dãi, người chơi điều động không lên xấu hổ tình hình. Chỉ sợ dĩ không tuyển chọn Nguyên Dương thần lôi tháp, là vì thần lôi tháp muốn phát huy tác dụng, phải là muốn trở thành số lượng quy mô mới được. Chính là hai tòa, dùng thần lôi tháp tần suất công kích sợ là có thể hai đợt oanh kích đều không có thể phóng ra đi ra, đã bị đối địch người chơi vọt tới nơi đóng quân trước. Về phần 30 mẫu đầm nước, càng là trước tiên bài trừ, liên kết tính tác dụng đều là chưa định, hoàn toàn đụng nhân phẩm vận khí ban thưởng tuyển hạng cũng không phải nhu cầu cấp bách chiến lực tần linh phân đàm muốn đấy. Những này việc vật xử lý hoàn tất, Phía dưới tiểu mã thức đồ đã là chỉ huy thành đế minh thành viên tiến nhập nơi đóng quân trong đó, chiếm đóng từng cái hiểm yếu vị trí. Các ngươi đều muốn trọng sinh điểm thiết trí tại nơi này phân đàn nơi đóng quân trong đó, nếu treo rồi tốt có thể lập tức phục sinh lần nữa đầu nhập chiến đấu, chúng ta vốn là ít người, lại là giảm quân số có thể không chịu nổi. Phân đàn nơi đóng quân cùng bang phái nơi đóng quân so sánh với, cựu là tương đương toàn bộ phương diện giảm bất bạn, nhưng đồng dạng là có thiết trí trọng sinh điểm công hiệu. A, Giáp Phươngất Phương, tiểu tử ngươi như thế nào cũng là đã chạy tới rồi hả? Diệp Vinh liếc thấy được đúng là tại giữa đám người Giáp Phươngất Phương. Thằng này thân là một gã sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp, nhưng lại ôm ấp một khỏa muốn trở thành cao thủ tâm. Lại là thân là thanh đế minh trong duy nhất một gã tại chức quan hệ thống bên trên có chỗ thu hoạch người chơi, chỉ là theo đại lượng mua đan dược đạt được lợi nhuận, Cửu La lại để cho hắn giàu đến chảy mỡ, tuyệt đối là trong liên minh có tiền nhất một thành viên. Chỉ có điều giáp phương ất phương thực lực, xa xa xưng không lên tinh anh nằm cốt, đẳng cấp không thấp nhưng tất cả đều là do người ta kéo theo luyện lờ vào đấy, trang bị không kém, tất cả đều là tốn hao kết sù hoàng kim mua trở về đấy, theo tác kỹ thuật cơ bản cũng là tuổi bắp nhất một cái cấp bậc. Tôn lại trải qua ngăn trở, nhận rõ chính mình bản lãnh chân chính về sau, hắn cũng không lại thường thường thì thầm lấy muốn làm siêu cấp cao thủ. Lão đại, không riêng gì ta, trong liên minh còn có mấy cái sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp đều là đã đến, tốt cho Tần Linh Vân đã tăng thêm chút ý thực lực. Giáp Phương ất phương nhanh nhẹn theo túi càn khôn trong góc ra chồng chất thành núi các loại tài liệu, trong nháy mắt tựu là có từng tòa tiễn tháp trạm canh gác tạo ra. Loại này nhất giản dị nơi đóng quân kiến trúc, cũng ngay tại Thủy Tinh Cung vừa mới thành lập thời điểm dùng qua, về sau tựu là lập tức đào thải, tác dụng thật sự quá thấp. Dưới mắt loại này tình huống đặc biệt nhưng lại có thể phái lên công dụng, không phải không có thể kiến tạo thần lôi tháp, chỉ là thần lôi tháp phóng ra cần khống lỗ linh lực công ứng, cái này phân đàn nơi đóng quân thế nhưng mà không có linh mạch tồn tại. Giáp Phương Ngất Phương hôm nay chức nghiệp đẳng cấp tăng thêm các loại bản vẽ, chú kiến tạo ra được cao cấp tiến tháp có thể khiến cho đứng bên trên người chơi tăng lên 2000m phạm vi tầm mắt, mỗi cách 30 giây bắn ra một căn tự động nhắm trúng mũi tên, còn có tiểu ngũ hành tên nọ cùng âm độc bạch luyện kim tinh mũi tên hai chủng đặc thù bó mũi tên. Cái phía trước lực sát thương 6720, thứ hai lực sát thương 4400, bổ sung 100 điểm độc hệ tổn thương. Tiên tháp lực sắt thương cùng thần lôi tháp hiển nhiên không tại một cái cấp bậc lên, trọng yếu nhất một điểm là phi thường dễ dàng bị phá hủy, mấy đạo kiếm quang vung lên thì có thể là sổ xuống, một hồi chiến tranh xuống, cơ hồ là không có cách nào may mắn còn sống sót xuống vài tòa. Bất quá cũng có ưu điểm của nó tại, kiến tạo thành phẩm rẻ tiền, kiến tạo tốc độ nhanh, vô cùng nhất thích hợp tạm thời ứng phó nhu cầu bức thiết chi dụng. Đáng tiếc Giáp Phương ất phương bởi vì tiên tháp đã sớm là bị loại bỏ lạc đơn vị nguyên nhân, không có tiếp tục sưu tập phương diện này bản vẽ, nếu không dùng hắn chức nghiệp đẳng cấp còn có thể tạo ra một loại siêu cấp tiên tháp đến. Còn có tên kia trọng điểm bồi dưỡng cơ quan sư người trời, bá bá nơi đóng quân chức tựu là bày đặt một đống thú máy, cơ quan nhân đi ra, tuy nhiên cấp bậc đều không cao lắm, nhưng ít nhất cũng là trưởng trăm đầu nhiều. Thật không có cô phụ diệp Vinh đem Vũ Hầu mộ ở bên trong lấy được cơ quan bản vẽ phần lớn đều là đưa cho hắn, rõ ràng tích góp từng tí một ra rồi nhiều như vậy thú máy đi ra. Đúng rồi, truyền nhận thành viên mới thông báo phát ra ngoài có hay không, ta cũng không tin dựa vào chúng ta thanh đế minh hiệu triệu lực, còn không có biện pháp từ nơi này chút ít bản địa bang phái trong tay đã đoán sinh nguyên tới. Hắc hắc, sớm phát ra ngoài rồi. Hơn nữa là đặc biệt là dùng lão đại ngươi làm điệp bán. Mới nhập minh thành viên biểu hiện khác thường đấy, là có thể do nhất kiếm khô vinh lão đại tự mình mang theo trùng kích, có bang phái điểm cống hiến cũng có cổ trùng phát xuống. Chúng ta tới thời điểm, tuyết tỷ đặc biệt là phân phát xuống đến 50 túi khủng lồ âm vàng, có thể dùng đến đón mua nhân tâm. Tân lĩnh vân đã tuyển nhận thành viên, hiển nhiên là không thể nào cùng tổng bộ cùng một cái tiêu chuẩn, bằng không thì 10 ngày nửa tháng xuống đều chưa hẳn có mấy cái tân nhân gia nhập vào, hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng rồi. Tổng bộ lương tự thanh thành, thanh danh cũng là ngay tại chỗ đánh cho đi ra ngoài. Đương nhiên là có thể dùng cao yêu cầu chậm rãi cho lựa, mà tần linh phân đà mới đến, cũng không có loại này điều kiện, lại là đã hình thành thì không thay đổi yêu cầu, nhưng là hỗn lăn lộn không mở. Diệp Vinh tại suất phát tìm đại sích tiên phủ trước, tiểu la cùng ngọc sương tuyết thương lượng qua chuyện này, căn bản là định tại trên 50 cấp, có ổn định ôn lại thời gian là được. DOS, cảm tạ thứ hữu, đại lý quốc thánh quân, lục bộ trợ thư, nhắc nhở, sử dụng 12 khối lưu ly gạch ngói xanh về sau, Diệp Vinh đẳng cấp nên là 130 cấp, đã sửa chữa. Lại DOS, bằng hữu kết hôn muốn đi giúp bệ bộn, mấy ngày nay đổi mới có chút không ổn định loi, các loại đợi sự tình bề bộn hết có thể ổn định lại. Chương 663, Cửu giai đạo tư lần đầu công diễn. Diệp Vinh lại xuất phát tìm đại sách tiên phủ trước, tiểu la cùng Ngọc Sương Tuyết thương lượng qua có quan hệ tuyển nhận nhân vật mới sự tình, căn bản là định tại 50 cấp rủng, có ổn định tiến thời gian là được. Tân Linh Vân đả có độc lập đi ra 5000 người thành viên hạ, cùng tổng bộ thành viên hạn thực sự không phải là điệp ra cùng một chỗ, cách ra tính toán. Vê phân muốn hắn mang nhân vật mới người chơi đi chèn lệ vèo manh lưới, Diệp Vinh cũng là lơ đếm, thực sự biểu hiện nổi bật nhân vật mới. Hoa nửa ngày một ngày công phu đột kích tăng lệ vèo một lần cũng không phải cái gì quá không được sự tỉnh. Ma Ngọc Sương Tuyết không hổ là thánh đế minh đại quả ra, sự sự chu đáo chắc chắn, rõ ràng liền ban thượng vật phẩm đều là nghi kỹ. Không Lồ Ong Vàng là thánh đế minh luyện cổ chàng trong dưới mắt có thể đạo tạo đi ra bình thường nhất một loại cổ trùng, mới bắt đầu đẳng cấp đều là tại khoảng 40 cấp. Cung cấp cho thành viên quan trọng, đại bộ phận người đều là xem không vừa mắt, chẳng muốn tốn hao bang phái cống hiến đi lĩnh lấy những này cấp bậc thấp cổ trùng. Nhưng đối với tại Tần Linh Vân đả tân nhân mà nói, một túi khủng Lồ Ong Vàng nhưng lại không tầm thường ban thượng. Đối với đánh quái đi chèn lẻ bẻo, chiến đấu đều là có thêm không nhỏ trợ giúp. Ngay tại Tần Linh Vân đả làm lấy các loại khẩn trương phòng bị đồng thời, trong dự đoán cái kia mấy nhà bang phái môn thếo dệt chuyện hành vi căn bản chưa từng xuất hiện, như là hết thảy đều là gió êm sóng lặng, không có phát sinh qua cái gì. Quỷ dị, thật sự là quỷ dị. Hai ngày sau đó, đến tiếp sau viện binh đều là đuổi đến, đến ra, Tần Linh nơi đóng quân phòng ngự năng lực cũng là triệt để nâng lên một cái bậc thang, nhưng Tần Linh sơn mạch bên trong đích cái kia mấy nhà bang phái chỉ là liên hợp lại tuyên bố một cái thông cáo, muốn thanh đế minh rời khỏi nơi đây, cũng không có thực chất tính với tư cách Chẳng lẽ thật sự là ta thanh danh quá lớn, đem những bang phái kia đều là cho chấn nhất rồi, không dám lại phát ra cái gì gì nghĩ đến. Diệp Vinh không kiên nhẫn trong lòng oán thầm lấy, sớm đi giải quyết Tần Linh Vân đả sự tình hắn mới tốt ly khai, hiện nay như vậy một mực kéo lấy ngược lại là tạo thành hắn cũng không dám rời đi chỗ này. Chỉ có điều Tần Linh Vân đả nhận người hành động, tiến triển cũng không bằng trong tưởng tượng thuận lợi, hai ngày này xuống nguyện ý gia nhập còn chưa vượt qua 300 người. Nguyên nhân căn bản, tự là đã đến ngày đầu tiên tiểu cùng Tần Linh Sơn mạch sở hữu tất cả bản địa bang phái đứng ở mặt đối lập. Hơn nữa là những cái kia bản địa bang phái là tận khả năng chửi bới thanh đế minh hình tượng, đưa bọn chúng miêu tả thành một cái từ bên ngoài đến kẻ xâm nhập thân phận, đến Tần Linh Sơn mạch thành lập phân đà cũng không phải lâu dài hành vi, căn bản là không đáng tin cậy đấy. Đối với tình huống như vậy, Diệp Vinh bọn hắn cũng là không có cái gì quá biện pháp tốt, chỉ có thể là từng bước một hướng ra, chậm rãi cải thiện. Đợi đến lúc người chơi khác thấy được gia nhập Tần Linh phân đà, có thể thu hoạch chỗ tốt, loại tâm lý này giác quan tự nhiên là sẽ từ từ đảo ngược. Túy Ngọa Đan Thanh hôm trước cũng đã ly khai, hắn vội vã là muốn vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp. Nghe nói Bắc Hải Phương hướng có một tòa thủy phủ xuất thế, có lắm lời cựu giai phi kiếm xuất hiện, ngựa không dừng vó đúng là đổi tới. Cái này khiến cho thủ tịch đại nhân liền xuất hiện đảo ngũ cơ hội đều là không nhiều lắm, Tần Linh Vân đà chỉ còn lại có hắn một cái cao thủ chân chánh, phải là muốn tùy thời chờ lệnh chuẩn bị đột phát tình huống phát sinh. Tần Linh Vân đà đụng phải công kích, so mọi người cho đoán chừng đều muốn tới càng muộn, chọn vẹn là đã qua năm này. Lão đại, người nọ tiểu là Thiên Khải môn môn chủ gia Tây qua chân đại, cái này dưa hầu ghê vống thật, bên cạnh chính là sao chổi đàng đàng chủ tinh tinh điểm đăng, những vì sao đốt đèn. Cái này hai nhà tiểu là tần lĩnh sơn mạch bạn điệu bang phái bên trong thế lực lớn nhất đấy, trước khi tại tuyên truyền dư luận đối với chúng ta thanh đế minh đã kích cũng là bọn hắn phải sướng. Tiểu Ma Tước Đồ trong khoảng thời gian này đã là đem bài học làm đủ, đem đối diện người chơi thân phận dạng đạo lý rõ ràng. Ta đi, ta con mắt không tốt, đây mới là hơn 20 người, chỉ bằng cái này mặt trận cũng dám xông chúng ta phân đàn nơi đóng quân. Diệp Vinh nghẹn họng nhìn chân trối, vô luận là cái này dưa hấu ghê gớm thật hay là tình tình điểm đăng, hai người nhiều nhất thì ra là Dương Minh Thiên cái này tiêu chuẩn cao thủ, xa không tới thiên bảng bên cạnh co như là tận khởi trong bang cao cấp người chơi, cũng không thể nào đem tần lĩnh phân đả đá đánh xuống dưới. Những người này nếu là như vậy có tự tin, cứ cho bọn hắn nếm thử chúng ta trong đoạn thời gian này đánh rất xuống chủ cột lợi hại. Giáp Vương ất phương liều cái mạng già, không ngừng kiến tạo cao cấp tiến tháp, chọn vẹn là tính gộp lại đi lên mấy trăm tòa. Lúc này sở hữu tất cả cao cấp tiến tháp phát ra cùng một lúc, liền gặp được là có một căn một căn núi tên là bán, hợp thành một mảnh lưới tên ảnh hưởng địch nhân. Cái này dưa hầu gê gớm thật mắng to một tiếng, linh lấy thủ hạ người một đường co lui, thối lui ra khỏi mười dặm bên ngoài. Nhất kiếm khâu vinh Ta biết rõ ngươi là thiên bảng cao thủ, thực lực cao tuyệt, nhưng cũng không có đoạn chúng ta mấy nhà cùng nhau khai phát tiên phủ đạo lý. Ngươi nếu còn có thiên bảng cường giả thể diện, tiểu lập tức mang lấy thủ hạ người rời khỏi tần linh sân mạch, sau này mọi người cũng đều là bằng hữu, chúng ta cũng sẽ không với ngươi thành đế minh khó xử. Cái này vừa hầu gê gớm thần xem ra là tu tập qua cái gì đặc thù phát ra tiếng truyền âm pháp thuật, tiếng nói to rõ có thể nói là gà chống một gãy trời sáng trưng, ít nhất cũng là có cái 150-160 decibel. Xa xa truyền lại tiến vào đại sích tiên phủ nơi đóng quân trong đó, Diệp Vinh mặt sắc lạnh lẽo cứ là dương tay thả ra hai đạo kiếm quang, ngự kiếm mà khởi động thân liển xông ra ngoài. Bị đám người kia đem chính mình tại Tần Linh Vân đả mệt nhọc năm sáu ngày thời gian, trong lòng của hắn vốn là phiền muộn vô cùng, cái này dưa hầu ghê gớm thật rõ ràng còn dám cửa chào phúng thật sự là ngại chính mình sống lâu dài rồi. Thủ tịch đại nhân cũng không phát động thủ hạ thành viên, đối phương bất quá 20 người, hắn còn không để tại mắt trông. Cái này dưa hầu ghê gớm thật, ngươi chường nào thì thành ta bằng hữu rồi, trèo quan hệ bổn sự ngược lại là không tệ. Nói sau cái này đại xích tiên phủ, ta vốn chính là nắm giữ địa đồ đã đến thời điểm các ngươi cùng căn bản không có thể tìm được tiên phủ cửa vào, đàm gì chiếm trước. Diệp Vinh cô y muốn lập uy, tại trước mặt mọi người đem cái này hai nhà đầu lĩnh bang phái thủ lãnh chạm dưới kiếm, tốt gọi bọn hắn uy danh rầm nhiều. Cũng làm cho vây xem bọn chúng đã minh bạch thực lực của hắn, không phải bọn này tôm tép nhãi nhép có thể ngăn cản, nhưng dùng bưng lòng gia nhập tần linh phân đà. Hai lưỡi phi kiếm thu hồi lập tại sau lưng mình, bằng hư đứng trên không trung, hai tay thả lỏng sau lưng, bày làm ra một bộ tông sư phong phạm. Cái này Dư Hầu Gê Gớm thật trong nội tâm tức giận, âm thầm sấn nói: "Ngươi nhất kiếm khâu vinh tuy nhiên là Quý Vi Thiên bảng 12, nhưng chúng ta tại đây cũng có hai mươi mấy người, chính giữa còn ẩn dấu thần bí cao thủ, còn như thế to cỏi không làm phòng bị, cũng quá coi thường người rồi." Lặng lẽ làm một thủ thế, cái này Dư Hầu Gê Gớm thật sau lưng một gã người chơi, tựa là giương tay mấy chục đoàn lôi hỏa phát ra rồi, hiện lên xếp theo hình tam giác oanh đến. Diệp Vinh dù bận vận dụng, cũng không thấy động tác, sau lưng hai lưỡi phi kiếm nhảy ra đem một vòng, đem cái này mấy chục đoàn lôi hỏa hết thảy bắn bay, liền cận thân đều là không có cách nào làm được. Đánh lén không thành, đối diện người chơi cũng không hề che giấu, trực tiếp ỷu là đem từng người kiếm quang co lại, vọt lên đến. Tới tốt lắm. Một hơi là cùng hơn 20 tên người chơi đứng lại với nhau, Diệp Vinh cảm thấy quanh thân áp lực đại tăng, nhưng cũng chính là loại này áp lực kích phát khởi hắn chiến đấu hào hứng. Không dành cho đầy đủ áp lực, ở đâu có thể khiến thủ tịch đại nhân chiến đấu nhiệt tình triệt để bạo phát đi ra, đem bản thân mỗi một phần thực lực đều là thỏa thích phát huy. Cái này hơn 20 tên cao cấp người chơi, không hổ là theo mấy nhà bang phái chính giữa rút đi ra cao thủ, từng thực lực đều có thể tính toán làm một giống như ý nghĩa cao thủ. Trong đó có một nửa đều là không kém hơn so với chết tại chính mình tay đích cái kia không may ra Hỏa Dương Minh Tiên. Mà cỡ, không phải nói Dương Minh Tiên là tần lĩnh sơn mạch trong số một số hai cao thủ sao, như thế nào lúc này lại là chạy đến nhiều như vậy thực lực không tầm thường ra hỏa ra, chẳng lẽ những bang phái này cũng còn là ẩn giấu một tay. Đối mặt loại này vây công, Diệp Vinh tuy nhiên ứng phó có chút cố hết sức, nhưng vẫn là trèo chống xuống. Dựa vào lưu ly gạch ngói xanh thoáng một phát là thăng lên nhiều như vậy cấp, tuy nhiên là còn không có đội tập giai minh hạ, đem chiến lực triệt để phát huy đi ra. Nhưng chỉ cần có khí huyết chân khí hai giá trị tăng lên, cũng là không nhỏ trợ lực. Hơn nữa hắn vẫn là phát hiện, cái này Dư Hầu Gê Gớm thật cùng Tinh Tinh đẳng điểm thực sự không phải là đám người kia bên trong thực lực mạnh nhất đấy, hai người bọn họ kỹ thuật chỉ có thể coi là là trong quy trong cũ, xa xa không kịp còn lại mấy cái người chơi, kiếm thuật tinh diệu, phối hợp lại cũng là tương đương có ăn ý. Không tốt, ta liền tu thập như vậy một đám vô danh tiểu tốt đều là cả buổi không có thể cầm xuống, cho người khác nhìn còn tưởng rằng nhất kiếm khô vinh là cái hàng nhập lậu kia mà, làm không tốt lần sau thiên bảng thứ tự tiểu muốn hạ thấp rồi. Diệp Vinh nhưng không có cảm thấy, chính mình chính diện đối kháng hơn 20 tên cao cấp người chơi, tại vây xem bảy chúng cùng mới gia nhập tần lĩnh vân đả người chơi trong nội tâm, là nhấc lên lớn, cỡ nào gần sóng, đã là giật ngại mình, chỉ cảm thấy phát huy không tốt, khó coi sợ bị người cho xem thường rồi. Trong lòng hung ác, ánh mắt đảo qua, tựa là đem mục tiêu tập trung tại cái này dưa hấu ghê gớm thật thân. Người này thực lực bình thường, khẩu khí ngược lại là rất cuồng vọng, hơn nữa nhìn lấy thân phận rất cao, nếu có thể đưa hắn đánh chết, tin tưởng đối với đối phương sĩ khí cũng là một cái rất lớn tăng giá. Đưa tay hư không nhấn một cái, cứ có đạo đạo lôi mang lăng không nổi lên, kết dệt thành lưới, chít chít như sao trên trời, tất cả mọi người bên thai đều là nghe thấy một tiếng sấm rền. Cái này dưa hầu gê gớm thật thân là liên tiếp đã gặp phải mấy trăm đạo đánh kích, bên ngoài cơ thể phòng ngự pháp bảo lập tức cao phá, hóa thành bạch quang mà đi. Hừ hừ. Chết ở ta đại lôi âm tinh tốc lục thần chính pháp sử nữ trên xuống, ngươi coi như là cái chết quang linh, cái chết vĩ đại rồi. Diệp Vinh tại Tần Linh Sơn mạch trong mấy ngày này bên cạnh, rút sạch tâm đó rốt cục đem cái này bộ cựu giai đạo tầng thứ nhất cho tu luyện xong thành là có thể tại Lặng Yên vô tức tầm đó bố trí tiếp theo Tỏa Tinh Lôi Kiếm trận. Theo thúc dục người tâm ý, lập tức bạo phát đi ra, hoặc là kéo dài sau một thời gian ngắn lại là bộc phát, Tinh Lôi Kiếm trận nhiều nhất là có thể tồn tại 10 phút. Thủ tịch đại nhân vừa ra đại sích tiên phủ nơi đóng quân, cũng đã là đang âm thầm đem Tinh Lôi Kiếm trận bố trí xuống, thúc dục về sau tận khả năng nhắm ngay cái này Dư Hấu Gê gớm thật, hắn một người tiểu là đã nhận lấy Tinh Lôi Kiếm trận bảy thành tổn thương. Cái này Dư Hấu Gê gớm thật liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng, tiểu la bi cốt hóa quang trọng sinh đi, chính thức miểu sát. Thật đáng sợ lực sát thương. So với Trạm Thần Hộ Lô đều là không chút nào tổn sắc. Nếu không phải tầng thứ hạn chế, mới có thể bố trí tiếp theo tòa tinh lôi kiếm trận, ta một hơi có thể dây giết những người đó một nửa. Đương nhiên, mỗi bố trí xuống một tòa tinh lôi kiếm trận, đối với chân khí giá trị tiêu hao cũng đạt tới một cái khủng bố con số. Nếu không phải Diệp Vinh vạn điểm chân khí giá trị, sợ là còn không chịu nổi như vậy hao tổn, có cái môn này thần thông mà không có cách nào thi triển đi ra. Chương 664, Nhật Nguyệt Thần giáo khách tới ngoài ý muốn. Lớn mặt, gầm lên giận dữ, một đạo chói mắt đao mang ngang trời chém tới, hàn quang lẫm lẫm. Dĩ nhiên là khiến Diệp Vinh đều sinh ra cảm giác nguy cơ đến. Đạo này đao mang bên trong, có bốn loại sáng bóng tại thay đổi liên tục biến ảo, ta mị khó ngăn cản, cuối cùng là như ngừng lại một mảnh tia ngó bên trên. Diệp Vinh Bạch Linh Trảm Tiên kiếm vừa đỡ, dĩ nhiên là sinh ra thế lực ngang nhau cảm giác, phải biết rằng lúc trước cùng những này người chơi kiếm quang chạm nhau tầm đó, đều là không hướng mà bất lợi, nhẹ nhõm đem tất cả mọi người kiếm quang bất lui. Thập giai phi kiếm chi lợi, cũng không phải tùy tiện cái gì phi kiếm đều có thể ngăn cản, tính chất kém hơn một chút phi kiếm trực tiếp hao tổn tại chiến đấu chính giữa cũng có thể. Khá lắm. Cái này dưa hấu ghê gớm thật, giá tây qua chân đại, lại la ẩn dấu như vậy một gã cao thủ tại bên trong nội ngũ, nếu ta bỗng nhiên chủ quan một chút, thật đúng là có khả năng bị đánh lén thành công, trực tiếp chém giết tại nhà mình phân đàn nơi đóng quân cũng cửa ra vào, đây đều là quá mức mất mặt đấy. Huyết sắc đao mang có thể cùng Bách Linh Trạm Tiên kiếm không chia trên dưới, không phải thập giai phi kiếm, cũng tối thiểu là cửu giai phi kiếm chính giữa cao cấp nhất cái kia mấy ngụm. Các hạ người phương nào? Loại này bổ trợ, cũng không giống như là cái này dưa hấu ghê gớm thật thủ hạ a. Diệp Vinh ánh mắt xác hẳn, một mực khóa chặt lại tên này thần bí cao thủ. Trên người một đầu rộng thùng thình đạo bào, ở giữa thêu lên một mặt trời một mặt trăng. Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tam hộ pháp, Đồ Cẩu đạo nhân. Lúc nào Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng trộn lẫn vào trong chuyện này rồi, chẳng lẽ là muốn cùng ta Thanh Đế Minh chính thức khai chiến? Lông mày nhíu lại, Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không giống như là Tần Linh Sơn mạch bên trong đích cái kia mấy nhà bang phái, là trưởng an chủ thành khu vực chính giữa thế lực mạnh nhất một nhà tổ chức, thế ra bảng bên trên bại dành cũng là top 10 chính giữa. Nếu như Đồ Cẩu đạo nhân chỉ là hành vi cá nhân lời mà nói, thế thì cũng may, chỉ sợ là đại biểu Nhật Nguyệt Thần Giáo mà đến. Chuyện kia tựu là phất tấp rồi. Thanh đế minh tuyệt đối là không có làm tốt, cũng như vậy đại hình tổ chức khai chiến chuẩn bị, Nhật Nguyệt Thần Giáo thế lực cũng là so một cái đằng trước đối thủ bà thuộc chúc lâu muốn mạnh hơn quá nhiều. Nhất kiếm thủ tịch hẳn là không biết, sao chổi đàn chính là ta Nhật Nguyệt Thần Giáo phân đà, ngươi thành lập phân đà hành vi đã là xâm chiếm ta Nhật Nguyệt Thần Giáo lợi ích, nếu không làm ra tỏ vẻ, chẳng phải là khiến sở hữu tất cả người chơi xem thường chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đồ Cẩu đạo nhân mọc ra một đôi ngược lại mắt tam giác con ngươi, ánh mắt âm tàn, ăn nói tầm đó tựu cho người một loại hung ác nham hiểm tàn nhẫn cảm giác. Mở cỡ còn có loại chuyện này. Diệp Vinh Kinh Hải, mặc kệ sao chổi đàn đã sớm là Nhật Nguyệt Thần Giáo phấn đà, hay là hai ngày này chính giữa vừa mới gia nhập, đều là cho Nhật Nguyệt Thần Giáo một hợp lý gia nhập vào lợi cớ. Mà Trần Linh Phấn Đà phải đối mặt đối thủ cấp bậc, cũng là theo mấy nhà loại nhỏ bang phái liên hợp, đột nhiên trở thành cơ lớn tổ chức Nhật Nguyệt Thần Giáo. Bất quá chúng ta lão đại đối với nhất kiếm thủ tịch cũng là cựu ngưỡng đại danh, một mực đều rất là thưởng thức, nếu như nhất kiếm thủ tịch đồng ý lại để cho Thanh Đế Minh cùng ta giáo kết thành liên minh tổ chức, chuyện nơi đây không đáng, kệ chúc nào, ta có thể làm ra rời khỏi sẽ không còn có sự cố gần sóng. DKLMM. Nhật Nguyệt Thần Giáo khẩu vị thật lớn, liền lao tử Thành Đế Minh chủ ý cũng giằng đánh. Có quan hệ Nhật Nguyệt Thần Giáo thanh danh, thủ tịch đại nhân nghe nói qua cũng là không ít, nhà này tổ chức xem như gần đây trong khoảng thời gian này quật khởi nhanh nhất một nhà, thông qua là kết minh sáp nhập thủ đoạn, thành viên nhân số không ngừng vượt trướng. Chỉ có điều nó kết minh phương thức, cũng không phải bình thường trên ý nghĩa cái chủng loại kia hữu hảo bang phái ngang hàng kết minh, mà là có thêm cao thấp chi phần. Dung Nhật Nguyệt Thần Giáo làm chủ, mà khác Kết Minh bang phái làm phụ, cùng loại với một cái đại tập đoàn công ty con. Đối với nhân sĩ si bổ nhiệm đều có quyền lực. Nhật Nguyệt Thần Giáo lão đại, nghe nói là sự thật chính giữa một nhà tập đoàn nghị đại người nối nghiệp, các loại tiền tài thế công mở đường, đã tiếp nhận sự thật chính giữa bơm tiền về sau, nguyện ý kết minh bang phái có thể nói là không ít. Mục tiêu của hắn hiển nhiên là vĩ đại vô cùng, rất rõ ràng là muốn cạnh tranh bị ngạn đệ nhất tổ chức đích thế, hiện nay thì có hơn 10 cái liên minh cấp dưới bang phái. Đồ cẩu đạo nhân hiện tại đưa ra, hiển nhiên là sẽ không cần cùng Thanh Đế Minh ngang hàng kết minh, mà là giống nheo nhập vào Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong. Thật muốn như vậy Một cái tần linh vân đà còn có cái gì nhượng bộ không nhượng bộ đấy, liền thanh đế minh đều là bọn hắn được rồi. Không cần, ta cái này tần linh vân đà không cần bất luận kẻ nào chiêu cố, cũng có thể phát triển vô cùng tốt, đồ cẩu đạo hữu hảo ý ta chính là ta ân rồi. Hai người một lời không hợp, tựa là khó có thể nói chuyện với nhau dưới đi, trong chảng hào khí khắc nghiệt mà bắt đầu. Đã sớm là nghe qua nhất kiếm thủ tịch thần kiếm danh tiếng, càng là thiên bảng 12 cường giả, tại hạ tại nửa tháng trước cũng là may mắn vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp, đặc biệt lần nữa thỉnh giáo một phen. Nói hay lắm. Ta nhất định sẽ chăm chú chỉ điểm một chút đồ cẩu đạo Hưu thao tác chính giữa thiếu thốn." Đồ cẩu đạo nhân sắc mặt vẻ lo lắng, hai tay run lên, đạo kia huyết sắc đao mang theo phía sau lại dẫn ra một đạo lánh diễm đao mang, song song oanh đi ra. Hắn tiên bảng thứ tự tuy nhiên không kịp nhất kiếm khô vinh cao, nhưng ít nhất có vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp cửa giả, thiên bảng bên trên cũng là vị cư 20. Hai đạo đao mang đánh tới, Diệp Vinh cười hắc hắc, trong tay kiếm quang chém đúng ra, chủ động lên tiếp. Đối phương là đem chính mình trở thành trên tiên bảng thăng đá kê chân, chính mình sẽ không để ý cho hắn chiến tích bên trên thêm nữa một trận thất bại. Bất quá dùng ta dưới mắt thứ tự, thằng cái này đổ cẩu đạo nhân, đối với thứ tự tăng lên cũng là không có bao nhiêu tác dụng. Yưu vận dụng hai đạo kiếm quang, vốn cũng nhưng có khí thế linh động, kinh long kỳ điện, mặc cho đổ cẩu đạo nhân đao mang lại là biến hóa kỳ lạ, vốn có trùng trùng đặc thu thuộc tính, cũng là bị một mực áp chế tại hạ phòng, nhẹ đập không đứng dậy. Đợi chiến đến 50 chiêu về sau, Đồ cẩu đạo nhân đao mang đã là bị phong tỏa tại loại nhỏ một chỗ không gian trong đó, không có có bao nhiêu phát huy chỗ chống rồi. Đồ cẩu đạo nhân biến sắc, lại làm móc ra một khối con lớn dấu, thúc dục về sau tựu là hóa thành tòa núi nhỏ loại lớn nhỏ vào đầu nện xuống. Cái này con dấu pháp bạo lực sắt thương là cường, nhưng điều kiện tiên quyết cũng là được đánh tới người mới có tác dụng, dùng để đối phó Diệp Vinh loại này ngự kiếm tốc độ không tầm thường người chơi, Cửu La sai một ly đi nghìn dặm, làm không vô dụng công phu mà thôi. Cho rằng tiểu ngươi một người có cường lực pháp bạo sao, cho ngươi kiến thức của ta Trạm Thần Hồ Lô. Diệp Vinh không muốn nhiều hơn nữa giây dư, muốn cho đối phương lưu lại một khắc sâu ảnh hưởng, sau này đến đây trước đều muốn thận trọng cân nhắc một phen. Bạch mang lượn lên, Trạm Thần Hồ Lô chính giữa ba đạo Trạm Thần Phi Đao đã lạt đều thúc dục, theo ba cái bất đồng góc độ vọt tới. Đô Cẩu đạo nhân thực lực tự nhiên so với Dương Minh Thiên cao hơn quá nhiều, Trảm Thần Phi đao trước mặt đều vẫn có thể đủ làm ra phản ứng, đao mang lui về bảo vệ bản thân, đồng thời chỉ quyết vừa bấm, chính là muốn cư gọi ra một tên thủ hộ thần tướng. Chỉ là Trảm Thần Phi đao lực sát thương, hiển nhiên là ngoài dự liệu của hắn, bang bang hai tiếng đao mang tựa là vỡ toang. Phần lớn vi kiếm pháp bảo đều là thông qua liên tục tính công kích, đem phòng ngự giá trị từng điểm từng điểm cọ sát xuống dưới, nhưng Trảm Thần Phi đao lại bất động, là lập tức đối với phòng ngự giá trị đã tạo thành hủy diệt tính đặc kích liền nuốt đan dược bổ sung phòng ngự giá trị đi lên thời gian đều không có. Ba đạo trảm thần phi dao liên tục rơi xuống, đô cầu đạo nhân rốt cuộc ngăn cản không nổi, hóa thành một đạo bạch quang, tiến đưa cánh mạng. Nhìn thấy liền mời đến Nhật Nguyệt thần giáo cao thủ, đều là thua ở Nhất Kiếm Khô Vinh trong tay, còn lại cái kia bảy người chơi ở đâu còn dám dừng lại thêm, sẽ thoáng một phát chạy không thấy rồi. Lão đại Vĩ Vũ, lão đại vô địch. Phân đàn nơi đóng quân bên trong, những cái kia lão thành viên đều là một cái kinh hồn nào làm âm ý lấy, đối với bọn hắn mà nói Nhất Kiếm Khô Vinh có biểu hiện như vậy là chuyện rất bình thường. Tiểu chưa từng thấy qua có nhà mình lão đại không có cách nào đánh bại địch nhân. Nhưng đối với tại mới gia nhập Tần Linh Vân đà không có vài ngày tân nhân mà nói, một màn này đã có thể quá là rung động, lại để cho bọn hắn vốn là dao động tâm tư đều là ổn định lại, sinh ra một loại gia nhập thanh đế minh, có lẽ là một cái sáng suốt lựa chọn nghi cách. Cái này lão đại tiểu là lợi hại như vậy, cho dù sau này lại có người đến đánh nơi đóng quân, chỉ là hắn một người tiểu có thể ứng phó ngàn người a. Đúng vậy à, xem ra sau này tối thiểu là không cần lo lắng nơi đóng quân bị người trực tiếp công tiến đến, gia nhập bang phái không có vài ngày đã bị người tiêu diệt. Diệp Vinh trở lại đại sích tiên phủ nơi đóng quân ở bên trong, cũng không có bao nhiêu đáp ý tâm lý, vội vàng là phát một phong truyền thư cho Ngạo Sư Tuyết, gọi nàng tăng số người nhân thủ đến tần lĩnh phân đà ra, miễn cho đụng phải Nhật Nguyệt thần giáo trả thù. Sau đó lại là xử lý phía dưới một đống phân đà vi vật, mới gia nhập mấy trăm người chơi tiến đến, sự tình nhất định là sẽ không nhỏ. Trong nội tâm đang suy nghĩ cái gì thời điểm mới có thể từ nơi này cái cọc sự tình chính giữa giải thoát đi ra, có thể đã không có chính mình tần lĩnh phân đà cũng có thể thuận lợi đưa vào hoạt động xuống dưới thời điểm. Bên ngoài đột nhiên là có một đạo tóc xanh kiếm quang bay tới, rơi vào hắn tay. Ồ, oh, là Cẩm Tiêu Liên Hoa, vị này võ đang ngự tử tại sao lại đột nhiên nhớ tới tìm ta? Thủ tịch đại nhân xem qua truyền thư nội dung, là võ đang người chơi Cẩm Tiêu Liên Hoa có việc đến Thủy Tinh cung tìm kiếm mình, đã được biết đến hắn tại Tần Linh Sơn mạch kiến thiết phân đà tin tức, đặc biệt là ngàn dặm xa xôi chạy tới, lúc này đã cách Tần Linh Sơn mạch không xa. Diệp Vinh vội vàng là bay ra Tần Linh Sơn mạch, dựa theo truyền thư trô thuật tọa độ đã tìm được Cẩm Tiêu Liên Hoa. Cẩm Tiêu mỹ nữ, đến tìm ta có gì muốn làm? Như thế nào, không có việc gì không thể tới tìm ngươi nhất kiếm thủ tịch sao? Đương nhiên không phải Chỉ là ngươi thân là Võ Đang đại sư tỷ đột nhiên chạy tới, lại để cho ta là có chút thụ sủng nhược kinh á. Hai người kết bạn hướng về Tần Linh Vân đà bay đi, trên đường nhắc lên Võ Đang mỹ nữ lần này đến đây chính sự. Nguyên lai là Võ Đang trưởng giáo bán biên lão ni phát ra dụ lệnh, Võ Đang ít ngày nữa muốn lọt vào tông môn đại nạn, sẽ có đại yêu đến đây đánh sơn môn, làm cho nàng đi mời các nhà tông môn đệ tử đến đây trợ trận. Nhiệm vụ này, xem như nhiều tông môn ở giữa hợp tác, mỗi nhà chính đạo tông môn chỉ có thể là mời một gã người chơi, thì ra là Ngami, Thanh Thành, Côn Luân tất cả một gã mà thôi. Cũng không biết được Ba gã người chơi tại cái gọi là Đại yêu trước mặt, có thể làm ra cái tác dụng gì? Liên bán biên lão nhi cũng là muốn dùng tông môn đại nạn để hình dung đại yêu, cấp bậc ít nhất cũng là 200 cấp đã ngoài, thậm chí sẽ rất cao. Mấy cái người chơi tại nó trước mặt, coi như là dùng để xung làm bia đỡ đạn mồi nhử, cũng ngại nhỏ hơn điểm, liền nhét kẻ răng đều là nhét không vừa. Cho nên nói nhiệm vụ này, thật đúng là tràn đầy không có cách nào giải thích điểm đáng ngờ, cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ liền cầm tiêu liên hoa bản thân đều là không rõ ràng lắm. Ngami, côn luân giúp đỡ, nàng đã là từng người mời một vị Tại Thanh Thành Phương diện nàng trước tiên tiểu là nghĩ tới thủ tịch đại nhân, đều là không cần nghi kỵ. Chương 665, Minh Hả trên Thân Thiên Cương bảo trụ. Ngami, Côn Luân giúp đỡ, Cẩm Tiêu Liên Hoa đã là từng người mời một vị, tại Thanh Thành Phương diện nàng trước tiên tiểu là nghĩ tới thủ tịch đại nhân, đều là không cần nghi kỵ đa tượng. Không chỉ là bởi vì Cẩm Tiêu Liên Hoa cùng Diệp Vinh có quan hệ hợp tác, giữa hai người xem như nhận thức, hơn nữa Thanh Thành đệ tử mạnh nhất một người hoàn toàn là không cần chọn lựa, còn lại đều là kém quá nhiều. Nghe Cẩm Tiêu Liên Hoa nói toàn bộ nhiệm vụ trận tướng, hỏi rõ thời gian, Diệp Vinh gật đầu đáp ứng. Này cũng không coi vào đâu việc khó, Tụ Lạp cho mỹ nữ một cái mặt mũi cũng phải tiến về trước một chuyến, huống chi vậy cũng là tông môn liên hợp nhiệm vụ, hoàn thành về sau có thể thu hai nhà tù lao, đã có Võ Đang cho đấy, lại có nhà mình tông môn ban thưởng đấy. Bảy này sau đó, Võ Đang Sơn môn tập hợp, nhớ đừng quên. Yên Tâm, ta quên không được, khẳng định một mực nhớ ở trong lòng. Đưa đến Võ Đang Ngụy Tử về sau, Diệp Vinh rũi danh nhằn trán, cùng Tiểu Mã thức đồ khai báo một tiếng, Tụ Lạp một người bay về phía Tần Linh Sơn mạch ở chỗ sâu trong, cùng Mạc Khắc cỡ lớn sơn mạch bất động. Tần Linh Sơn mạch tuy nhiên chiều dài địa vực đều là không kém, nhưng tinh quái bình quân đẳng cấp cũng không cao lắm, cho nên chỉ có thể coi là là đánh qué đi chèn lẹ véo địa phương, muốn đánh chết cao cấp bột làm rơi đồ cũng không cần tới nơi này rồi. Đây cũng là tạo thành thủ tịch đại nhân trong mấy ngày này bên cạnh, tương đương nhàm chán một cái trọng yếu nguyên nhân, muốn tìm hai đầu cao cấp bột đến luyện luyện đều là không có cách nào. Bay đến Tần Linh Sơn mạch ở chỗ sâu trồng, bốn phía tìm cao cấp tinh quái rất chóc, chỉ có điều một cái buổi xế chiều, trên 120 cấp tinh quái mới là đụng phải ba đầu, cái này cũng đã là cái này, đầu sơn mạch tiếp cận sâu nhất vị trí. Nếu đội thành vô tận lâm hải, căn bản là mỗi đi một đoạn đụng phải ba đầu tinh quái bên trong sẽ có một đầu 150 cấp đại quái. Thật sự là đối với loại này, đẳng cấp tinh quái để không nổi hứng thú ra, tăng thêm hắn dự vào lưu ly gạch ngói xanh đẳng cấp tăng gọi, đối với điểm kinh nghiệm EXP ở nhu cầu tạm thời cũng là hòa hoan xuống, lại không muốn là trở lại cái loại này điên cuồng đánh quái tiết tấu trong đó, tự nhiên là không có hứng thú. Tự định giá nửa ngày, vẫn là móc ra một chương chúc dịp thành phủ sẽ mở, chuyển tống về tông môn chính giữa. A năm, ta tiểu đào ngủ mê tiếng đồng hồ, nên là không có vấn đề a. Một hồi thanh thành sân môn, Diệp Vinh cựu là thẳng đến chính mình Khô Vinh trai, muốn đi đem thập giai minh hà lấy đi ra. Lúc trước đạt được cái này khẩu thập giai phi kiếm thời điểm, bởi vì nhu cầu đẳng cấp còn kém là quá xa, trang bị đi lên thời gian xa xa không hẹn, cho nên là không có đặt ở túi càn khôn trong mà là bảy đặt ở tư nhân trong động phủ. Kết quả không nghĩ tới đã đến cái siêu cấp kế hoạch đại nhảy vọt, thoáng một phát là vượt ra khỏi cái này cái yêu cầu lệ bèo, cho dù không cần phi tưởng phi phi tưởng kiếm hạp đều có thể nhẹ nhõm trang bị lên, hoàn toàn là trở tay không kịp, không ngờ rằng đấy. Nghĩ đến rõ ràng có một ngụm thập giai phi kiếm, còn là phù hợp nhất chính mình. Vì Thanh Thành đệ tử lượng thân chế tạo thập giai phi kiếm, trống không ở bên kia không đi sử dụng, Diệp Vinh trong nội tâm tựu là ngứa chịu đựng không nổi. Một tay lấy thập giai Minh Hà nằm lên, trang bị lên vũ khí lan, kiếm quan một hóa, là được Cửu Thiên Môn Hà, vạn dặm tinh sa, khiến người xem chính là say mê mê ly, không thể thoát ra được. Mở cỡ. Cái này xúc cảm, cái này tư vị, cùng trước kia bắt giai hạ phẩm Minh Hà, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất, dùng để đánh đồng đều là điểm ố Minh Hà kiếm. Thủ tịch đại nhân hơi xúc động, tiểu là cảm thấy cái này khẩu thập giai Minh Hà phảng phất là chính mình sử dụng đã lâu không có một kia vừa mới trang bị trên tay không lưu loát, quán thông như ý, như cánh tay sai sử đó là không cần phải nói đấy, cùng Bạch Linh Trảm Tiên kiếm vừa so sánh với đều là có thêm rất rõ ràng khác biệt. Chưa trải qua thì không biết, đồng thời thập giai phi kiếm, cái này khác biệt cũng là có thể lớn như vậy đấy. Bạch Linh Trảm Tiên kiếm là Diệp Vinh tự tay luyện chế mà thành, tại bị nạn sở hữu tất cả thập giai phi kiếm chính giữa đều là kế cuối cái chủng loại kia, cũng may có nguyên tử thần quang loại này thuộc tính tại, lại để cho giá trị của nó mới được là một lần hành động nhảy lên tới trung đoạn. Mà Tiên Đô Minh hạ cái này một đôi phi kiếm Luận Trế mới bắt đầu buồn ý, chính là muốn cùng Nga Mi thanh tác tử dĩnh xong kiếm tranh chấp, cho dù hơi không đủ, cũng sẽ không kém qua xa, tại thập giai phi kiếm chính giữa thuộc về tuyệt đối thượng phẩm. Tấm lụa ngân hà kiếm quang giống như đối lập phía dưới, tinh sa lưu chuyển, đem vốn là kiếm thế nhất bàng bạc to lớn Bạch Linh Trạm Tiên kiếm nguyên tử Long Phách đều là dựng lên xung dưới, bị áp chế ẩm đạm vô quang cảm giác. Diệp Vinh hận không thể trước mắt nhảy ra mấy cái không biết điều ra hỏa gia, cho mình Minh Hà huấn luyện luyện tập, khai quang. Đều là đã chạy đi ra một chuyến, cũng không kém như vậy chút thời gian rồi, không bằng phải đi chuyến Kim Quý thủy phủ. Họ thăm ta hai đầu tiểu đệ tinh quái như thế nào, có hay không trong đoạn thời gian này lười biếng rồi. Thuận tiện lại là đem kim quỹ thủy phủ bên trong đích 36 căn thiên cương bảo tàng trụ trong còn lại mấy thứ bảo vật trảo lấy một lần, chúng ta loại này đẳng cấp cũng không tin vẫn không thể toàn bộ lấy đi hết. Kim quỹ thủy phủ thiên cương bảo tàng trụ, Diệp Vinh đến nay đã là thử qua mấy mươi lần rồi, đặc biệt là giai đoạn trước rất là tích cực, thường xuyên là cách bên trên một thời gian ngắn muốn thử trước đó lần thứ nhất. Ngoại trừ phi tưởng phi phi tưởng kiếm hạp, thanh đồng trung bản, lưu kim long thi loại bảo vật bên ngoài, cũng là được vài món không tệ pháp bảo. Chỉ có điều đến tay thời điểm với hắn mà nói tác dụng đã là không có lớn như vậy rồi. Đợi mấy lần tay không mà về, không có cách nào thông qua được Thiên Cương Bảo Tàng Trụ khảo nghiệm, thủ tịch đại nhân tính tính cực tụ là nhà số dưới. Khoảng cách trước đó lần thứ nhất nếm thử lấy đi Thiên Cương Bảo Tàng Trụ bên trong đích bảo vật, đã là có 3 4 tháng lâu rồi. Hắn vẫn là nhớ rõ, Thiên Cương Bảo Tàng Trụ trong hẳn là còn thừa lại 12 căn bảo trụ, bên trên còn lưu lại bảo vật không lấy. Ta yêu cầu cũng không cao, tuy tuy tiện đến khác nhau thập giai pháp bảo là được, ta thập giai phi kiếm là có 2 phần rồi. Cái này thập giai pháp bảo nhưng vẫn là liền bộ dáng lớn lên hình dáng ra sao cũng không biết đấy. Lựa khởi Minh Hà, ngân hà tinh sa, bay thẳng trời cao, cái này tốc độ phi hành so về trước khi lại có một cái rõ ràng đề cao. Dù sao Minh Hà kiếm tốc độ so bách linh trạng tiên kiếm là muốn cao hơn 1000, càng quan trọng hơn là đối với thanh thành kiếm quyết lại có cực lớn tăng lên. Chốc lát công phu, tiểu là đã đến đả giang thủy vực lên, trực tiếp nhập kim quỹ thủy phủ. Cũng không chịu hoáng lao quy cùng bích nhãn kim tinh thú, trực tiếp tiểu là đi vào mỏ vàng đại sảnh, hướng lên thiên cương bảo tàng trụ mà đi. Cái này lưỡi phi kiếm thai ngén vô hạn sinh cơ, theo bề ngoài bên trên nhìn lại là theo ta hai phần thập giai phi kiếm có nhất định được tương tự địa phương, có rất lớn khả năng tiểu là thập giai phi kiếm, có thể đem nó lấy cũng là không tệ. Còn có tầng này sa mỏng, phòng hộ cấm chế lại là lợi hại như vậy, ta lần trước đụng một cái thiếu chút nữa là trực tiếp mất gần nửa lượng HP, khẳng định cũng là đồ tốt. 12 căn thiên cương bảo tàng trụ, 12 dạng bảo vật, trong này có thể được Diệp Vinh chính thức chờ mong cũng chính là như vậy mấy thứ mà thôi. Thiên cương bảo tàng trụ bên trên phòng ngự cấm chế mạnh yếu cùng trong đó nơi cất giữ bảo vật rất xấu cũng không có trực tiếp liên hệ, có thể hắn coi trọng chỉ có cái kia mấy thứ kim quý thủy phụ sơ đại chủ nhân lưu lại gì vật rồi. Phía sau mấy đời thủy phụ chủ nhân bỏ thêm vào đấy, trong mắt hắn đã là không có bao nhiêu giá trị, những này thủy phụ chủ nhân làm không tốt tu vị còn không có thụ tịch đại nhân đến cao đây này. Một căn bảo tàng trụ một căn bảo tàng trụ thử tới, bình thường phòng ngự cấm chế đối với hắn mà nói đã là không có quá lớn nguy hại, kiên trì một đoạn thời gian rất dài cũng không là vấn đề. Ngoại trừ cái tiếp kiện xa mỏng bảo vật, rũi tay ra bên trên tựu là có sét đánh lôi điện đánh xuống trực tiếp dùng tỷ lệ phần trăm suy yếu tính mạng giá trị, nhiều đến hai lần chính là muốn trực tiếp treo rồi. Lúc này thời gian dần qua cẩn thận vun vào, hướng về xa mỏng bảo vật chụp tới, ra ngoài ý định chính là lần này dĩ nhiên là không có bất kỳ phản ứng, lại để cho hắn trực tiếp đem xa mỏng bắt được trong tay, một lần hành động xuất ra. Hoa. Hẳn là ta lôi đức chân thân hoặc là đại lôi âm tinh tốc lục thần chính pháp, hai cái này chính giữa một hạng khiến cho thỏa mãn cái này bảo vật điều kiện, có thể được ta lấy đi rồi. Không thể chờ đợi được phát động Lục Mậu Thần Chiếu Thuật, nhưng lại tại tu luyện tới viên mãn về sau lần đầu xem xét thất bại, lưu quang lóe lên. Thập giai pháp bảo. Đây là thập giai pháp bảo. Lục Mậu Thần Chiếu Thuật là có thể xem xét cửu giai phi kiếm pháp bảo, nó xem xét thất bại chỉ có một tình huống, đó chính là mục tiêu đối tượng vi thập giai. Diệp Vinh đem tầng này ra mỏng nắm lên, đặt ở trong lòng bàn tay hảo hảo nghiên cứu lên, chọc lấy hai cái lúc này cũng không biết có cái gì ảo diệu tại bên trong, nhưng thập giai pháp bảo nhập trong lòng bàn tay cuồng hỉ đó là không cần nhiều lời. Ma thủ tịch đại nhân hôm nay vật khí, tựa hồ là coi như không tệ. Liên tiếp 3 căn thiên cương bảo tạng trụ đều là bị hắn đơn giản đem bảo vật lấy đi. Bất quá đằng sau khác nhau, tự nhiên là so ra kém xa mỏng rồi, Lục Mộ Thần chiếu thuật xem xét về sau kết quả, giống nhau là Bát giai Hạo Nguyệt Qua, trang sáng thương, giống nhau là Cửu giai Ô Trầm Thứ. Bát giai Hạo Nguyệt Qua hắn là trực tiếp ném khai mở, thuộc tính dù cho cũng chỉ là Bát giai phi kiếm, không đáng đầu nhập quá nhiều chú ý lực. Ô Trầm Thứ, Cửu giai Ma binh, đâm vào tim lấy máu mà luyện, giai ước chừng 3 tốn 8 phần, không phải vàng không phải đá, lại không phải bằng gỗ, âm thầm đánh lén không hướng mà bất lợi. Cái này Khẩu Âu Trầm Thứ thuộc tính coi như không tệ, chỉ có điều cũng không có bổ sung bất luận cái gì cấp pháp, bất quá bị nó đánh trúng người chơi sẽ bị rút lấy vĩnh dịch, mỗi lần chúng mục tiêu công kích khiến cho khí huyết giá trị hạn mức cao nhất hạ thấp 20 điểm, không, có hạn mức cao nhất, 5 phút đồng hồ về sau trả về. Nói cách khác, lý luận trạng thái xuống, dựa vào cái này Khẩu Âu Trầm Thứ có thể cho đối thủ của ngươi lượng HP hạ xuống mấy vị số. Tựa hồ là hành hạ đồ ăn hành hạ người lợi khí, cùng với là có thâm cửu đại hận, dùng cái này Khẩu Kỳ Môn Phi kiếm đi tra tấn đối phương ngược lại là không tệ. Nói không chừng sẽ có đặc thủ kẻ yêu thích Với ý ra giá cao mua sắm đi qua, ta còn có thể kiếm được tiền một số. Còn lại 9 căn thiên cương bảo tàng trụ, tuy là không có vận tốt như vậy, liên tiếp thất bại, thẳng đến cuối cùng một căn thời điểm mới lại là thành công, được một khối Lang Hoàn Tiên Tâm Ngọc bội, thực sự không phải là pháp bảo, mà là đặc thù kỳ vận. Lang Hoàn Tiên Tâm Ngọc bội, kỳ vận, đeo tại thân, nhưng giải thiên hạ vận độc, cũng có thể sử dụng lĩnh cựu gia tăng bản thân độc hệ kháng tính, đối với sở hữu tất cả độc hệ tổn thương, có đủ 10% được miễn, độc hệ tổn thương liên tục thời gian rút ngắn 50%. Này cái ngọc bội đeo tại trên người là muốn chiếm đi một cái quần áo và trang sức lan vị trí, ngược lại là không hạn chế vị trí cụ thể, để ở nơi đâu đều là có thể. Diệp Vinh lo nghĩ, cũng không đem nó sử dụng mất mà là tùy thân đeo, vừa sử dụng về sau mang đến vĩnh cửu tăng hiệu quả, hiển nhiên là so ra kém đeo thời điểm, hắn cũng không phải trên người quần áo và trang sức loại trang bị bên trong mỗi kiện đều là tương đương tác dụng, không thể thay thế, không cần phải gấp lập tức sử dụng. Đợi đến lúc sau này lại rất tốt tích độc bảo vật thời điểm, lại đem lang hoàn tiền tâm ngọc bội cho sử dụng cũng tới kịp. Lấy bốn dạng bảo vật đi ra, còn thừa 8 căn thiên cương bảo đẳng trụ. Không tệ, không tệ, xem như ta từ trước tới nay duy nhất một lần thu hoạch tối đa được rồi." Diệp Vinh thị thao hai tiếng, vốn là chuẩn bị lập tức rời đi, nhưng Phúc Lâm Tâm đến đem chính mình hai cái tiểu đệ tinh quái trạng thái xem xét, nhưng lại lại cải biến chú ý. "Ta đi." Lao Quy lại là muốn độ kiếp rồi, ta quá lâu không có quan tâm chúng, đều là không có phát hiện. Bích Nhãn Kim tình thú thằng này không có hùng tâm tráng chí, đối với thiên kiếp sợ hãi vô cùng, không dám nếm thử. Ngược lại là người rối trá Lao Quy, không hổ là có một tia hà bá huyết mạch tại đấy, đã là đã đến 99 cấp, tùy thời đều có thiên kiếp hàng lâm. Diệp Vinh vội vàng là đem lão Quy gọi đi qua, cẩn thận hỏi thăm một phen nó tình hình gần đây, động viên một phen khiến nó đối thiên kiếp không muốn quá mức sợ hãi. Cũng này đây bạn thần vi tiểu mẫu, liên lần thứ 2 thiên kiếp cũng đã vượt qua, nói rõ thiên kiếp thực sự không phải là đáng sợ như vậy. Đồng thời, là đem kim quỹ thủy phụ bên trong đích cựu chuyển độ nhật lư không cấm quyền sử dụng hạn cởi mở cho lão Quy, làm cho nó tại thiên kiếp tiến đến thời điểm nhiều hơn một phần năm chắc. Đối với yêu cầu mình, thời khắc tăng lên tu vị trung thực tiểu đệ, thủ tịch đại nhân đương nhiên là vui lòng lợi khen. Nếu không phải tinh quái có thể trang bị sử dụng pháp bảo có hạn, chỉ có khác nhau, hắn nhất định là sẽ cho lão quy võ trang đầy đủ lên, không tiếc vốn gốc. Tiên chủ, ta đích thị là sẽ không phụ kỳ vọng của ngươi, vượt qua lần thứ nhất tiên tiếp, tốt vì ngài làm thêm nhiều nữa. Sư Tình, lão quy phục phục trên mặt đất, thành thành thật thật dập đầu nói ra. Do nó một phen về sau, Diệp Vinh mới được là gia kim quý thủy phủ, truyền tống đến Trường An chủ thành về sau, hướng Trần Linh Vân đã tiến đến. Đã đi ra cái này mấy giờ, tuy nói khả năng không lớn vừa vận thì có chuyện lớn phát sinh, lo lắng ở bên trong tóm lại là không yên lòng, muốn chạy trở về thấy được mới được là an tâm. Sau đó trong vòng vài ngày, đến từ Nhật Nguyệt thần giáo trả thù không có đến, thiên khai môn sao chổi đàn ngược lại là khắp nơi khó xử tần linh vân đà. Ví dụ như tại quái vật điểm này sinh mới, là không nhượng chút nào, coi như là vốn là không ngợi điểm này sinh mới, bị thanh đế minh thành viên chiếm đi cũng là muốn tìm phiền vối. Bất quá những này mờ ám cũng không có cách nào ngăn trở tần linh vân đà lớn mạnh, chờ Diệp Vinh dẫn đám người cũ liên tục tiêu diệt đối phương mấy cái đội ngũ, đoan diệt bọn hắn cơ hội tốt về sau, thanh đế minh thanh danh cũng là càng phát lan truyền đi ra ngoài, mỗi ngày đều là có rất nhiều người chơi báo danh gia nhập tần linh vân đà. Tiểu Ma tức đổ cái này đã chủ, cũng là chân chính bận rộn lên, chỉ là tuyển nhận tân nhân cái này, một khối có thể khiến hắn một điểm thời gian nhàn hạ đều không có. Mấy ngày thời gian, tần Linh Vân phân đà 5000 thành viên tiểu là tuyển nhận đủ số, đã bắt đầu phân đà chính giữa tiến thêm một bước tăng cường kiến thiết, nói thí dụ như là xác nhận đơn giản một chút phân đà nhiệm vụ để hoàn thành, đạt được một ít đặc thù kiến trúc. Cùng tổng bộ có thể xác nhận tổ chức nhiệm vụ, tới đến đặc thù kiến trúc tăng cường thủy tinh cung đồng dạng, phân đà nơi đóng quân đồng dạng là có thể nhận lấy cùng loại nhiệm vụ, bất quá là hệ thống đại thần chuyên môn phân cho phân đà nơi đóng quân đấy. Như tứ phương linh tháp loại cơ sở này tính đặc thù kiến trúc, phân đàn nơi đóng quân giống nhau là có thể có được, cũng là tần linh phân đà gần đây mục tiêu. Chương 666, tông môn liên hợp hỗ trợ nhiệm vụ. Mặc. Ta sư phụ lại không biết chạy đi đâu, trên người rắc một kiện thập giai pháp bảo nhưng lại không có người khả năng giúp đỡ bề bộn xem xét đi ra thuộc tính, thật sự là nhức cả chữ giải. Bất quá cũng là kỳ quái, theo lý mà nói thập giai pháp bảo đáng lẽ đều là trực tiếp đem thuộc tính cho thay lên sao? Cái này 2 ngày thời gian bên trong, Diệp Vinh là dẫn tần linh phân đà thành viên Đem Thanh Long Linh Tháp cùng Bạch Hổ Linh Tháp dựng đứng mà bắt đầu. Tăng thêm vượt qua 500 tòa cao cấp tiến tháp, tại phòng ngự bên trên đã là không thua bình thường bang phái nơi đóng quân rồi. Nhật Nguyệt Thần Giáo không có phát động phản kích, cho bọn hắn đem Vân Đà kiến thiết thành thủ cục nguyên nhân cũng là cha gia, đúng lúc là tại Đồ Cẩu đạo nhân đến vào cái ngày đó, Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng bộ cùng Thảo Mộc Đường là đã xảy ra kịch liệt xung đột, hai nhà tổ chức ở giữa bang chiến có thể nói là hết sức căng thẳng. Dưới loại tình huống này, chính là một tòa tiên phủ, một cái phân đà sự tình, đương nhiên là không, có cách nào phân tán Nhật Nguyệt Thần Giáo chú ý lực. Lại nói tiếp Hắn hay là muốn cảm tạ ngang trời thảo mục đường, chẳng khác gì là giúp đỡ giải quyết một nan đề. Mặc kệ hai nhà ở giữa tranh đấu cuối cùng nhất là kết quả gì, đợi đến lúc tranh chấp chấm dứt, tần lĩnh vân đã cơ bản cũng là có thể kiến thiết hoàn toàn, lại muốn tạo thành uy hiệp cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Bất quá thủ tịch tại Kim Quý Thủy Phủ Tiên Cương bảo tàng trụ trong lấy được xa mỏng bảo vật, nhưng lại xem xét không ra thuộc tính ra, tại trong tay mình nhìn sang tựu là một mảnh dấu chấm hỏi, ba, liền cái cơ sở bản biểu hiện đều không có. Đi tìm Trần Thái chân sư huynh, dùng hắn lực duyệt cũng là không có cách nào dám định đi ra chỉ có thể là trông cậy vào nhà mình sư phụ phục ma chân nhân khương thứ rồi. Hết lần này tới lần khác phục ma chân nhân khương thứ trong khoảng thời gian này lại là đi hải ngoại tìm hiểu hữu, tối thiểu là muốn qua 10 ngày nửa tháng bộ dạng mới có thể trở về, cái này gọi là Diệp Vinh tỉnh làm sao chịu nổi, lại là chỉ có thể để đó không dùng tại túi càn khôn trong. Hôm nay đúng là Diệp Vinh cùng cầm Tiêu Liên Hoa hẹn rồi, đi vợ đang tham dự cái kia liên hợp tông môn nhiệm vụ, cộng đồng chống cự tên kia lại đi. Tần Linh Vân đả bên này vừa vặn cũng là yên ổn số dưới, sự tình không nhiều lắm, hắn bỏ đi cũng là có thể yên tâm. Vợ đang sơn môn Tổ tịch đại nhân cũng không là lần đầu tiên đến, có thể xem như quen thuộc. Cẩm Tiêu Liên Hoa đã sớm là đã tại Sơn Môn trước chờ, vừa đến tựu là đưa hắn đón vào tông môn, căn bản không có khiến hắn chờ đợi. Như thế nào nhiều như vậy võ đàng đệ tử không phải là toàn bộ Sơn Môn đều chật ních đi à nha. Diệp Vinh ngược lại hít một hơi khí lạnh, võ đàng Sơn Môn bên trong vài tòa ngọn núi bên trên đều là đứng đầy võ đàng người chơi, mà ở tông môn thiên điện bên ngoài càng là có mặc lấy hắc bạch âm dương thái cực đạo bào người chơi xếp thành hai nhóm, cũng có mấy trăm người nhiều. Những này võ đàng người chơi Hắn thân phận địa vị tựu là cùng Thanh Thành bên trong đích tiên khu đường đệ tử cùng loại thuộc về nội đường đệ tử, so tầm thường đệ tử cao hơn rất đẳng. Cái này mấy trăm tên người chơi, cũng có thể nói là hội tụ võ đang người chơi chính giữa toàn bộ tinh anh chi lực. Tứ đại chính đạo tông môn trong đó, võ đang là thuộc về tổng và sân lệnh nhất nơi, có người báo danh ít nhất một nhà, đừng nói cùng Namy, Côn Luân so sánh với, cho dù cùng Thanh Thành so sánh với đệ tử tổng số đều là không kịp 1 phần 3. Đặc biệt là tại trò chơi sơ kỳ, nhóm đầu tiên tiến vào bị ngạn người chơi, lúc kia cơ bản thì sẽ không có người lựa chọn võ đang. Trừ phi là ôm đặc thú mục đích hoặc là trà làm đầu gà không làm đối vượng người chơi. Nhưng chờ đến hậu kỳ, mọi người dần dần hiểu rõ đến nếu như ngươi không có đặc thú kỳ ngộ, gia nhập Nga Mi làm một gã bình thường đệ tử cũng chưa chắc có thể so sánh võ đang đệ tử mạnh hơn bao nhiêu, ngược lại là ít người tông môn, cơ hội càng nhiều một ít, thời điểm võ đang cộng và sân mới được là dần dần náo nhiệt một ít. Tựa như Thanh Thành, xưa nay hành tẩu tại tông môn trong có thể thấy được ngàn cái người chơi mà tôi, không có việc gì không có khả năng ngốn tại sơn môn trong đó, không chạy đi ra ngoài đánh qué đi chèn lẻ vẹo các loại Mà dưới mắt Diệp Vinh Trú đã thấy võ đang đệ tử ít nhất cũng là mấy vạn, nội đường tinh anh đệ tử tính toán cũng là đủ quân số đến đông đủ. Lần này tông môn nhiệm vụ, võ đang thế nhưng mà phát ra cao nhất điều độc lệnh, phản không đến người chân vũ đường đệ tử nhất luật khai trừ, bình thường võ đang đệ tử trừ bỏ một tầng thái cực kiếm bí quyết tu vị, ngươi nói những ngững người này dám không chạy đến. Ở đằng kia lần chính đạo tông môn liên hợp thi đấu về sau Cẩm Tiêu Liên Hoa tại võ đang trong hàng đệ tử địa vị tiểu là càng ngày càng cao, đã bị bán biên lão ni trọng điểm tài bồi. Mà theo phía sau mấy lần biểu hiện xuất chúng, Tông môn địa vị càng là trên đường đi chướng đã không phải là trước kia mấy cái đại đệ tử có thể so sánh với. Cẩm Tiêu Liên Hoa giờ phút này tông môn thân phận phú nạm, chính là chân vũ đường đường chủ kiêm võ đang hộ pháp giả kiêm tiên giới người thừa kế cựu giai đạo thư hữu canh tố chiêu nhiếp sát chi luật tu tập người, choáng, tên dài vãi. Đương nhiên một điều cuối cùng, tại võ đang trong đó, cũng là chỉ có cực kỳ có hạn mấy người biết được. Diệp Vinh sẽ biết chuyện này, còn là vì Cẩm Tiêu Liên Hoa có lần xin nhờ hắn hỗ trợ thẩm tra theo bát giai âm luật hệ hạ thư, bí mật để lộ ra đến đấy, lại để cho hắn cũng là chấn kinh rồi cả buổi mới được là phục hồi tinh thần lại. Bất quá Cẩm Tiêu Liên Hoa tuy nhiên cựu giai đạo thư so thủ tịch đại nhân sớm vào tay thật nhiều, nhưng chính thức thời gian tu luyện nhưng lại không kém bao nhiêu, cơ hồ là cùng một thời gian triển khai. Mấu chốt hữu là bát giai âm luật hệ đạo thư, cũng tương đương khó tìm, cơ hồ có thể xem như âm luật hệ đạo thư bên trong cao nhất giai rồi. Mặt khác hai nhà tông môn giúp đỡ, cũng đã đến, đến rồi, ngươi muốn không qua chào hỏi, nhận thức thoáng một phát, cũng tốt, ngươi mời được cái gì khác người. Nga Mi là bốn đạo lông mi, cô luân đệ tử là Minh Châu Cầu Hà. À, Cẩm Tiêu Mi nữ ngươi nhận thức cao thủ thật đúng là không ít nha, không có một cái tên so sánh. Nhiệm vụ lần này, tuy nói là chính đạo tông môn ở giữa hỗ trợ đến đỡ nhiệm vụ, dắt bán biên lão nhi thỉnh cầu bái phỏng qua mỗi nhà trưởng giáo về sau, tùy ý một gã đệ tử đều là có thể mời ra. Nhưng đối phương có đáp ứng hay không, cái đó thì chưa chắc, nếu như là không người quen biết cầu đến cùng lên, Diệp Vinh đại khái có thể là trực tiếp tự tuyệt, đối phương cũng không có biện pháp cưỡng cầu hắn hôm nay tiến đến võ đàng đấy. Không tham dự như vậy tông môn liên hợp hỗ trợ nhiệm vụ, thì ra là ban thượng không có, cũng không bị cái gì trừng phạt, cho nên đối với những cao thủ kia cũng không có bất luận cái gì ước thúc lực, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi hoàn toàn dựa vào từng người tâm ý. Bốn đạo Long mi nguyên vốn là Nga mi bên trong, vẹn vẹn tại Lịch Thủy Hàn phía dưới cơ giả, cùng Lôi Cửu Long tại sàn sàn nhau tầm đó. Sẽ đặt thiết kế hãm hại, đem Lịch Thủy Hàn chủ xuất Nga mi, trong này có rất lớn quan hệ đều là do bốn đạo Long mi tại thôi động tiến hành, có thể nói hắn cùng Lôi Cửu Long hai người, Tiểu Lang Lịch Thủy Hàn nưu phản Nga mi lớn nhất người được lợi. Vốn là nên Lịch Thủy Hàn hưởng nhận lấy quyền lợi, đều là bị hai người bọn họ tiếp nhận tới. Bốn đạo Long mi vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp thời gian, so với thủ tịch đại nhân là đã chậm chút ít nhưng cũng là bị ngăn chính giữa xếp hạng trước 20 đấy. Hôm nay Nam Mi người chơi bên trong, người mạnh nhất không phải hắn tựu là Lôi Cửu Long, cầm Tiêu Liên Hoa có thể đưa hắn mời đến, đích thật là không đơn giản. Mà Minh Châu Cầu Hà tuy nhiên là so ra kém bốn đạo Long Mi như vậy chói mắt, nhưng Diệp Vinh đối với người này cũng là có ấn tượng, không hề chỉ bởi vì hắn cũng là người trong tiến bảng, mà là trước kia thời điểm hai người từng có chạm mặt nói chuyện với nhau, mà là lẫn nhau bỏ thêm hảo hữu đấy. Chỉ có điều lần kia về sau, nếu không có cái gì liên lạc, cũng không có cái gì nhiệm vụ tụ cùng một chỗ qua. Đương nhiên tại Thiên bảng thứ bậc bên trên, Minh Châu Cầu Hà không có Nhất kiếm khô Vinh cùng bốn đạo Long mi như vậy phía trước rõ ràng rồi. Không nghĩ tới Cẩm Tiêu ngươi dĩ nhiên là đem Nhất kiếm đạo hữu mời đến, thật sự là khó được. Nhất kiếm đạo hữu phí xuất tràng thế nhưng mà không thấp, để cho ta đều là có chút chùn bước đây này. Bốn đạo Long mi trong ánh mắt hiện lên một đạo kinh ngạc sắc, hiển nhiên cũng là không có thể ngờ tới Cẩm Tiêu Liên Hoa có thể mời tới Nhất kiếm thủ tịch. Diệp Vinh đối với bốn đạo Long mi cùng Minh Châu Cầu Hà đến chàng cảm thấy kinh ngạc, hai người này đối với hắn đến cũng cảm thấy khiếp sợ. Nhất Kiếm Khô Vinh tên tuổi hôm nay tại bị ngạn bên trong, nhưng không còn bị coi là một cái vận khí tốt nổi lên cao thủ, mà là một gã cường giả chân chính, có cơ hội tiến vào top 10 siêu cấp cường giả. Đặc biệt là bốn đạo Long mi, cùng thủ tịch đại nhân từng có hợp tác, đối với thực lực của hắn hiểu rõ càng sâu. Hắn trong lời nói ý tứ, tựu là đánh giá lần kiêng lịch thủy hàn sự kiện ở bên trong, Diệp Vinh xuất thủ đối phó tiêu tương tử thu kết sù thủ lao, đến bây giờ đều là ghi nhớ trong lòng đây này. Sinh ý quy sinh ý, giúp bằng hiu bệ bọn ta thế, nhưng mà sẽ không chối từ. Ngay nói gần đây Diệu nhất trưởng giáo là cố ý đem thanh tác lấy ra, ban thưởng môn hạ xuất chúng đệ tử, liền ta cái này thanh thành đệ tử đều là trông mà thèm vô cùng, hoạn không thể cũng đi lên cạnh tranh một phen đấy. Diệp Vinh cười tủm tỉm nói, lại để cho bốn đạo lông mi lập tức biến sắc, buồn bực trầm ngâm không nói rồi. Thanh tác kiếm trước kia là theo phong ấn cấp thần, yêu thi cấp thần bà, mà tang lại với nhau, về sau bị Nga Mi đoạt lại, vẫn là không có cho nó tìm một cái chủ nhân mới. Lần này Diệu nhất chân nhân mở miệng, tỏ vẻ ra là muốn đem thanh tác ban thưởng ở dưới ý tứ, lại để cho sở hữu tất cả Nga Mi người chơi đều là đi cùng. Mặc kệ cụ thể uy lực thuộc tính như thế nào, thanh tác tử dĩnh là bị ngạn chính giữa tên tuổi lớn nhất một đôi phi kiếm là không hề nghi ngờ đấy, thậm chí tại trình độ nhất định bên trên có thể đại biểu cái này cho chơi. Bị ngạn lúc đầu tuyên truyền trong video, từ đầu đến cuối đều là có thêm thanh tác tử dĩnh song kiếm thân ảnh, tại sở hữu tất cả phi kiếm pháp bảo chính giữa miêu tả đạn nhất. Có thể kiềm giữ thanh tác tử dĩnh chính giữa một nguồn ngụm, rất lớn trình độ bên trên cũng là một loại thân phận địa vị biểu tượng, người chơi nhắc tới bị ngạn cao thủ ra, tại bất phân thắng bại cục diện lên, tựu là sẽ ưu tiền nghĩ tới ngươi. Thập giai phi kiếm lộ diện cũng là hơn 10 khẩu. Còn có không rõ ràng lắm thập giai pháp bảo, nhưng có thanh tác tử dĩnh danh khí nhưng lại một kiện đều không có. Nếu như Lịch Thủy Hàn vẫn còn, thanh tác chủ nhân lớn nhất đứng đầu người chọn lựa tự nhiên là hắn không thể nghi ngờ một ngụm chỉ là nhằm vào người chơi lệ tử. Nga Mi cái kia chút ít nở tở cở tiểu bối đồng dạng là thanh tác kiếm chủ nhân người cạnh tranh nhất có thể. Lịch Thủy Hàn mưu phảng Nga Mi thì có nhiều lựa chọn, Lôi Cửu Long cùng bốn đạo Long Mi là hiện tại tiếng hô cao nhất hai cái Nga Mi người chơi. Diệp Vinh biểu hiện ra so chính mình đối với thanh tác thèm thuồng, khiến bốn đạo Long Mi lập tức là thật sâu kiêng kỵ mà bắt đầu. Phải biết rằng Cùng Thiên Đô Minh Hà lớn nhất bất động, cái kia chính là thành tác tử dĩnh cũng không có hạn định người sử dụng thân phận, nhất định phải tu tập nga mi kiên quyết, từ phủ đan thư các loại, nói cách khác chỉ cần là chính đạo người chơi tiểuu có thể trang bị sử dụng. Thủ tịch đại nhân tại cái nào đó mặt lên, cũng có thể là thanh tác kiếm người cạnh tranh một trong, đương nhiên chỉ là trên lý luận khả năng. Nhưng loại này thời khắc mấu chốt, bốn đạo long mi đương nhiên là không muốn bằng thêm chuyện xấu, tại Lôi Cửu Long bên ngoài lại trêu chọc đến như vậy một cái đại địch. Chương 667, nhìn quen mắt muội chỉ thần bí đại yêu. Nhất kiếm đạo Hưu nói đùa. Các ngươi thanh thành tự có Thiên Đô Minh Hà song kiếm tại, một điểm cũng không so với thanh tác tử dĩnh đến chỗ thua kém, đâu dùng ngước cao người khác. Ta thế nhưng nghe nói, thanh thành trong đã là nhận định Thiên Đô Minh Hà tiếp theo đại chủ nhân chắc hẳn ngươi, đợi được song kiếm hợp bích là lúc, sợ là bị ngạn ngoạn ra trong tiểu tìm không ra một cái có thể cùng ngươi tịch luận. Tứ đạo mi mau trầm mặc chỉ chốc lát, chậm rãi nói rằng: Xem ra yêm được Minh Hà chuyện tình còn một có tiết lộ đi ra ngoài, còn ở vào bảo mật trạng thái. Nói là mẩm, các ngươi chậm rãi đi tranh thanh tách đi, nói không chừng đến ngoạn ra trong tay thời gian, yêm Thiên Đô Minh Hà đều có thể kết hợp Diệp Vinh trong lòng cười nhạt một tiếng, thanh tác tử dĩnh hàng đầu đích thật là đại, tại mới vừa vào nhập bị ngạn thời gian cũng từng trở thành quá hắn thủ tuyển phi kiếm. Cũng không quá nhiều cửu, nay một mục tiêu chắc hẳn sửa làm Thiên Đô Minh Hà, đồng thời là dụ phát kiến cố. Bắt đầu chính thối mà cầu thứ nhị lựa chọn, sau lại mới là nhận thức đến đối với thanh thành ngoạn gia mà nói, Thiên Đô Minh Hà mới là điều kiện tốt nhất lựa chọn. Thanh tác tử dĩnh thuộc tính cường thịnh trở lại, ở trong tay hắn phát huy đi ra thực lực khẳng định là có sở khiuyết, không có cách nào khác đạt được thập toàn thập mỹ trình độ. Thủ tịch đại nhân được Minh Hà, là tương đương bí ẩn chuyển tình. Thông môn trong không có đệ nhị cái ngoạn gia đệ tử biết được. Đắc thủ lúc vẫn là lưu tại tư nhân động phủ ở giữa, trước ta thiên giựa vào ngọc lưu ly thanh ngói đẳng cấp sông lên đi lúc, cũng còn không có tại người chơi khác trước mắt vận dụng qua minh hà kiếm, tự nhiên là không thể nào cho người ngoài biết. Tử Dĩnh kiếm là ở Lý Anh Quỳnh trên tay, muốn theo vị này hắn nữ tử đoạn phi kiếm, độ khó cũng không so với ngắt bị ngạn lớp giữa cấp tối cao kia vài tên lở trợ cở đại lao độ khó đến tiểu nhiều ít, có thể dùng thanh tác tử dĩnh song kiếm hợp bích khả năng chắc hẳn hạ thấp xa vời. Hai người chạm mặt một phen ngôn ngữ giao phòng, mơ hồ có một chút hỏa hoa ở trong đó va chạm. Nhất kiếm ngươi thế nhưng biết, Cam thảo tử sư tỷ ngay này 2 ngày hoàn thành côn lôn đạo thống nhiệm vụ, chính thức trở thành cổ côn lôn đệ tử, cũng là tự động giải trừ côn lôn tứ đại chấp sự thân phận. Từ nay về sau lúc, bối phận không vào côn lôn bài tử ở giữa, khả tự do xuất nhập 33 cổ đạo, quyền bính trong có thể nói đã là côn lôn ngoạn gia trong đệ nhất nhân. Ngồi vào chỗ của mình lúc, Minh Châu cầu hạ tới gần qua đây, nghiêng người nhẹ giọng nói rằng: "Có loại chuyện này, ta đều chính không biết. Nhanh, quá vài ngày hẳn là sẽ lan truyền đi ra. Mọi người đều biết." Diệp Vinh hơi sử sốt Cam Thảo Tử này nữ tử kỹ thuật thao tác cũng không tính đỉnh cấp, có thể nói là thiên bảng trước 20 ở giữa kỹ thuật kém coi nhất một người. Nay cũng là đương sơ, vì sao nàng sớm nhất vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp, bạn cũng lâu vẫn đang là không có đem nàng nhắc tới vị thứ nhất chí trên, mà gần là đệ tam. Đây chính là nói là Cam Thảo Tử nhất đại đoạn bản, hạn chế nàng thực lực lại thêm tiến thêm một bước gông cùm siết xiết. Thế nhưng Cam Thảo Tử cơ duyên vẫn là không tệ, không câu nệ là trước kia phát triển 33 thiên cổ đạo trong tu hoạch, chính song một đôi thập giai đoạn ngoặc cầu, giành trước vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp. Đều làm cho một loại cảm giác Nàng chắc hẳn vận khí tốt. Nhưng này cái trở thành cổ côn luôn đệ tử nhiệm vụ vừa bị nàng đến hoàn thành, đây là kẻ khác đáng giá suy nghĩ sâu xa. Một lần hai lần khả năng sẽ là vận khí tốt. Khả mỗi lần đều là như vậy, đó chính là có không muốn người biết ảo diệu tại bên trong. Có thể cam thảo tử tại đơn thuần kỹ thuật thao tác mặt trên là so ra kém thủ tịch đại nhân chi lưu, khả tại cái khác phương diện, định là có vượt qua thường nhân địa phương. Ai, theo lý mà nói, này trở thành cổ côn luôn đệ tử cách là chúng ta những người này đi đứng lên càng thuận lợi. Khả hết lần này tới lần khác cuối cùng hoàn thành chính là nàng. Cũng không hiểu được Như vậy rườm rà bước, đi, quá trình cam thảo tử là thế nào tiến hành nhanh như vậy, quả thực là bất khả tư nghị. Minh Châu Cầu Hà thở dài một tiếng, hắn thực chất trên chỉ có thể rốt cuộc nửa côn lôn đệ tử, sư thừa côn lôn chi nhánh trưởng lão, ngay cả sư môn động phủ cũng không tại côn lôn sơn mạch ở giữa. Này một nhóm chi nhánh trưởng lão, đều là cùng hiện tại côn lôn lý niệm không hợp ra đi, tản bộ bị ngạn các nơi. Bọn họ thân phận, là ẩn côn lôn đệ tử, chuyển hóa thành cổ côn lôn đệ tử có tiên tiên trên tiện lợi. Được rồi, này vị đại yêu là vị nào, ngươi tìm hiểu đến không có. Một đây Ngay cả này Vũ Dương ngoạn gia mình đều là không hiểu ra sao, chiếc hiệu được là bán biên lão mi nửa tháng trước đem tất cả thật võ đường đệ tử đều là triệu tập lên, tuyên bố chuyện này, nói một cái không lo Vũ Dương thì có trong truyền thừa đoạn chi nguy. Ta đi. Như thế thần ý. Mọi cách buồn chán ngồi ở Vũ Dương tông môn đại điện bên ngoài, Diệp Vinh tựa tựa ở một cây, cây cột bên trên, đường nhìn luật phiêu. Ngô. Vũ Dương mọi chỉ tiêu chuẩn, thế nhưng muốn so với ta thanh thành xuất sắc hơn, tiểu này thật võ đường trong mấy cái, bình quân tướng mạo đều có thể đạt 80 phân đã ngoài. Lẽ nào Vũ Dương bảy nữ thu đồ đệ thời gian cũng là đề cao tiêu chuẩn, phi mỹ nữ không vào mình môn hạ mỹ. Cách kia vị đại yêu tới cửa thời gian chưa tới, thưởng thức hạ Vũ Dương mỹ nữ hiển nhiên là duy nhất có thể làm một việc, thuận tiện cũng là nhìn xung quanh hạ nhìn lấy dung nhan mỹ tú nội danh Vũ Dương bảy nữ xuất hiện một. "Gì? Vị này mắt to muội chỉ hảo là nhìn qua mắt, tiếm hẳn là là ở nơi nào gặp qua." Nhất kiếm, "Ngươi cùng mỹ nữ đến gần bộ sách võ thuật chính như vậy lão cũ sao? Một điểm mới ý chưa từng." Cầm Tiêu Liên Hoa giật một gã tô quần áo cư thiếu nữ qua đây, nghe được thủ tịch đại nhân nói nói, che miệng nở nụ cười một tiếng. Yem là trong chú nói lý, thực sự là rất nhìn qua mắt, Tước Trừng hẳn là đánh giá là ở. Nay vị mỹ nữ là ta sư điệt, Vũ Dương Nhân tài mới xuất hiện lâm dạ, cô bắn tiên tử Lâm Lục Hoa sư tỷ ái đồ, cũng là cái này chống cự đại yêu chủ yếu chiến lực một trong Nga, cố ý linh đến cho các ngươi nhận thức một chút, để cho hảo phối hợp. Nguyên lai like là Lam Dạ tiên tử, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Diệp Vinh này thật đúng là điều không phải khách khí nói, Lam Dạ tên hắn là đã sớm nghe nói qua, ai cho mỹ nữ cao thủ là cái loại này so với quốc bảo gấu trúc còn muốn quý hiếm rỗng. Một khi xuất hiện tất nhiên là sẽ ở diễn đàn trên khiến cho sóng to gió lớn. Lam Dạ cũng không phải là là bị ngạn mới vừa vừa mới bắt đầu công tác thời gian tiểuu thêm vào sớm nhất một nắm nhỏ ra, là ở khai phục tam bốn tháng lúc mới tiến nhập. Bỏ lỡ trước hết đầu hoàng kim phát triển thời gian, tại chính đạo tông câu đối hai bên cửa hợp đại bị thời gian, tự nhiên chính một có thể lớn lên, không có tư cách đại biểu Vũ Dương tham gia. Đúng vậy tại chính đạo tông câu đối hai bên cửa hợp đại bị lúc, nàng mới là rất nhanh lớn đứng lên, gọi người chú ý tới Vũ Dương trong ngoại trừ cẩm tiêu liên hoa, còn có như vậy một gã mỹ nữ cao thủ ngoạn gia tại Lam Dạ hiện nay tại Thiên bảng bài danh 81, làm Thiên bảng trong ít có vài tên nữ tính, của nàng tư liệu Diệp Vinh là đã sớm xem qua. Xem ra lúc trước là nghĩ nhìn qua mắt, thật đúng là điều không phải bịa chuyện, đích thật là trước đây xem qua đầu của nàng như mới đúng. Vũ Dương, Lam Dạ. Lam Dạ gần là nhẹ nhàng gật đầu, an tĩnh như nước, biểu hiện ra một loại theo cầm tiêu liên hoa hoàn toàn bất đồng mỹ cảm. Trạm ở bên kia, chắc hẳn làm cho một loại bạch tí tháng tuyết, mặt mày như bức tranh cảm giác, khuôn mặt ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, sẽ cùng nhất phó lối vẽ tỉ mỉ bức tranh thông thường, tinh tế tạo hình mà đến không chứa một tia tỷ vết nào. Mà so sánh với dưới, Cẩm Tiêu Liên Hoa tiểu có vẻ ngoại dung ra lãng rất nhiều, trên người có một loại đại tỷ đầu khí chất. Cẩm Tiêu mỹ nữ, điểm giác được các người vũ đương mỹ nữ số lượng thực sự là hơn một, nếu không lúc nào theo chúng ta thanh thành đến một lần quan hệ hữu nghị hỗ động như thế nào, đều là chính đạo tông môn hẳn là là muốn tăng mạnh liên lạc mới đúng a. Thanh thành tông môn bên trong, toàn bộ chật hẳn nhất hoa thượng hoa, nữ đệ tử tỷ lệ thấp đến kẻ khác giận sôi. Tuyết, nếu nhất kiếm thủ tịch ngươi tự mình đưa ra, ta thế nào hảo cử tuyệt. Một tiếng thanh to chói hai tiếng trung Theo Vũ Dương tông môn ở chỗ sâu trong truyền đến, tiếng đi theo mỗi người bên thai trực tiếp vang lên trong thung thượng. Tất cả mọi người là sắc mặt khẽ động, thoáng đã nhận ra cái gì, Khẩn Trương đứng lên. Vũ Dương sơn môn có thanh sắc yến lam cấp tối mở, vân hải tràn ngập, đem toàn bộ sơn môn đều là khóa vào trong đó. Vũ Dương xưa nay sơn môn trận pháp đều là con mở ra một tòa chắc hẳn đã đủ để ứng phó thông thượng địch nhân, mà nay thiên cũng mở ra tối cao cấp bậc hộ sơn cấm pháp, có thể thấy được tình thế nghiêm trọng trình độ. Các đệ tử mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, cung cấp chân khí rót vào đại trận trong. Chớ để khiếu yêu nhân chạy lão sơn môn ở giữa. Bán biên lão ni nhân vị lộ diện, thanh âm truyền đến, cũng là biểu thị lần này đối thủ cũng là cũng nhanh muốn xuất hiện. Xa xa xa với khối đen quyển động, kéo dài mấy trăm dặm, như là có một đoàn vân hải di động mà đến. Khói đen vân hải ở giữa, có thanh thanh sắc nhọn chu lên có tiếng truyền ra, may mà là có sơn môn trận pháp cách trở xen vào, bằng và không chỉ là này sóng âm là có thể khiếu không ít vũ đương đệ tử mất đi sức chiến đấu. Meo meo. Trận trưởng lớn như vậy, tiếm chính đầu thứ gặp qua xuất môn phô trương như vậy kinh người nở bạc chí ít cũng là nhất phương ma giáo giáo chủ cấp bậc đại lão, tiểu không hiểu được là vị nào. Tha là thủ tịch đại nhân Lát Gan đủ đại, nhìn thấy này một màn cũng là trong lòng hoảng sợ, bị khiếp sợ có chút chết lặng. Bất luận là ngu quỷ Tiên Vương thượng hòa dương, chính lục bảo lão tổ, theo thanh thế bắt đầu nhìn đều là không vị này gần muốn đến đại yêu sa hĩ. Bán biên lão ni, lão thân hạ ngươi bán nguyệt trong vòng khiến ra Vũ Dương Sơn, hôm nay thời gian đã đến, ra sao trả lời thuyết phục. Vũ Dương lập tông hơn thế 1000 năm, sơn môn không đoạ, khởi khả tại ta trên tay mất truyền thừa. Không cần nhiều lời, ngươi cừu bản bà muốn có bản lĩnh. Từ bắt đầu gọi Vũ Dương đệ tử chém tận giết tuyệt, cũng có thể gọi ngươi như nguyện. Ta vốn có nhưng thật ra không muốn hơn tạo sát nghiệt, đáng tiếc ngươi chờ, đẳng cấp, cũng gian ngoan mất linh, chẳng trách lão thân. Khói đen vân hải định dựng thẳng sen vào nhất đạo nhân ảnh, chiều cao bất quá 4 xích, vừa gầy vừa khô cùng cương thi không sai biệt lắm. Đầu tác kiêu hình, mặt hắc như mực, một đôi big mắt hung quang mơ hồ. Toàn thân chỉ ở bên hung vây quanh một cái ô vũ, lá cây đan vào mã thành ván ngắn, trên thân mặc nhất kiện đồng dạng tài liệu vân bay, xanh vàng rực rỡ. Một trùng hắc xạ rông chao toàn thân, nhìn lại tựa như yên tựa như vũ chẳng biết hà chất sở chế, tay trái cầm nhất cứu trượng, kim mục lóe ra tỏa ánh sáng, trong miệng giờ có màu yên nhiễu động. Người này cư nhiên chắc hẳn xích thân giáo giáo chủ Cưu Bản Bạ. Bà. Hắn meo meo cái công phu gấu mèo. Vũ Dương thật đúng là có thể trêu chọc đối đầu, thứ nhất chắc hẳn lão vương, ngay cả cái khai vị ăn sáng cũng không có. Diệp Vinh kêu sợ hãi một tiếng, tên này thần bí đại yêu thân phận còn thật là có chút vượt quá hắn dự liệu, thảo nào bán biên lão ni lại như vậy thận trọng, nhắc tới Vũ Dương tổn vòng trình độ trên. Chưa xong con tiếp. Chương 668, huyết hà đại trận đặc tù nhiệm vụ. Hắn mèo meo cái công phu gấu mèo. Vũ Dương thật đúng là có thể trêu chọc đối đầu, thứ nhất chắc hẳn lão Vương, ngay cả cái khai vị ăn sáng cũng không có. Diệp Vinh kêu sợ hãi một tiếng, tên này thần bí đại yêu thân mao phân còn thật là có chút vượt quá hắn dự liệu, thảo nào bán biên lão ni là lại như vậy thật trọng, nhắc tới Vũ Dương tổn vòng chỉnh độ trên. Sích thân giáo cũng là ma đạo trong một nhà mặt hướng tất cả loạn gia đại quy mô thu đồ đệ tông môn, lấy tam quyển ma kinh vi bản, đã ngoài thừa bí ma chính tông tương quảng cáo dùng beng. Kỳ chủ yếu pháp thuật, điều không phải nhét hung hồn lễ phách, chắc hẳn luyện nhiều năm cương thi khô thủy và thực là ma đạo trong nguyên đạo. Nó còn có một lớn nhất đặc điểm, kia đó là môn hạ đệ tử phục sức đều là cực kỳ lộ ra ngoài tiết kiệm vài vóc, đương sơ thậm chí là có xã hội tin tức đưa tin quá, có chuyên môn một nhóm làm đặc thủ chức nghiệm nữ tính thêm vào nhà này tông môn, đem phục vụ nghiệp khai triển đến bị nạn trong. Tin tức này vừa ra, khiến thêm vào nhà này tông môn ngoạn gia thiếu rất nhiều, dù sao ai cũng là không muốn mình tại trò chơi trong bị người lấy dị dạng ánh mắt tương đối đãi, đặc biệt nữ tính ngoạn gia. Sích Tân giáo, đến nay mới thôi cũng không có nghe nói ra quá cái gì cao thủ ngoạn gia. Nhưng tịnh không có nghĩa là kỳ giáo chủ Cưu Bàn bà thực lực không được. Ma giáo trong, bất luận là bối phận chính tu vi, Cưu Bàn bà đều phải so với Lục Bảo lão tổ, Ngô Quỷ Thiên Vương thượng hòa dương những này cao hơn không ngừng một cái đẳng cấp, hầu như là cận này với kia mấy ẩn cư ma giáo thái thượng trưởng lão. Diệp Vinh lúc này nhìn qua đi, cũng là âm thầm lưu luyến, bậc này cấp tuyệt đối là hắn sợ kiến đến ở tở cở bên trong tối cao. Cưu Bàn bà, truyền thuyết cấp, 285 cấp. Ta đi. Ta đây sư phụ phục ma chân nhân khương thứ đều là mới 230 đến cấp hình dạng, này lão yêu bà thực sự là nhu oa. Phỏng chừng muốn bên ngoài biên một mình đấu đối phỏng, bán biên lão ni chắc hẳn bị miểu giết phân, thảo nào là chỉ có thể ký thác với sơn môn trận pháp vi có thể đến chống đỡ. Bất quá hắn trong lòng cũng là nghi ngờ, quy bản bà như vậy sát trên chính đạo tông môn hành vi, có thể nói là thật to chạm đến chính đạo tông môn điểm mấu chốt, không hiểu được bán biên lão ni vì sao không trực tiếp hướng còn lại mấy nhà chính đạo tông môn cầu viện, mà gần là không đến nơi đến trốn điều tạm vài tên môn hạ đệ tử đến. Nếu như là tự nhận có kia thực lực chống đỡ, cũng không dùng biểu hiện thành cái dạng này, ngay cả môn hạ các đệ tử đều là chịu hồi nuận nhân số ưu thế đem sơn môn trận pháp vi lực tôi động đến lớn nhất. Ta đây nhìn, có liên quan xích thân giáo nghe đồn quả nhiên là không tốt cưu bản bà phía sau này cái đồ đệ quả nhiên là mỗi người diễm lệ, quần áo thanh lương tiết kiệm, gần là che bảo vệ trọng yếu bộ vị mà thôi. Diệp Vinh nhãn lực thẩm giai có thể rõ ràng thấy cưu bản bà phía sau, khói đen vân hải trên còn đứng xen vào một loạt tuổi thanh xuân cô gái, mỗi người phong đông. Chắc hẳn trên người lộ vẻ mấy cái quyền đại bộ xương khô giữ tận hưng lệ, còn có khói đen vần quanh, đem về điểm này hương diễm bầu không khí khu cản không còn mụn mạnh. Khối ta đã khởi đến Kẻ đa nhìn này tiếp cận 300 cấp nợ đỡ cờ đại lao rốt cuộc có bao nhiêu sao cường hãn, cùng với một nhà môn phái đem mình hộ sơn trận pháp thôi động đến cực hạn, vừa thế nào cái trình độ. Thủ tịch đại nhân vô tâm một phế âm thầm hô to, quay về với chính nghĩa Vũ Dương kết cục cuối như thế nào nói đến theo hắn quan hệ đều là không lớn. Bất quá này Vũ Dương đệ tử chắc hẳn thảm, muốn thực sự là sơn môn bị người chiếm đi, giống như chắc hẳn thành một cái lưu vong tông môn, cho dù có hậu bị tiên gia động phủ đi đầu dùng tới, khả khẳng định là lại đem lịch đại truyền thừa xuống tới bảo vật cấp cột không còn một mảnh. Nói không chừng ngay cả cấm pháp thăng giai đều là không, có cách nào khác kế tục xuống phía dưới, có thể nói là triệt để đoạn tuyệt Vũ Dương loạn gia sau này tiền đồ. Bất quá đối với Thanh Thành có hay không lại gặp đến đồng dạng số phận diệp vinh trong lòng nhưng thật ra một điểm cũng không lo lắng. Chỉ cần Thiên Đô Minh Hà hai vị thái thượng trưởng lão còn chưa phi thăng, hai tôn đại thần tọa trấn Thanh Thành ở giữa, hắn chắc hẳn có thể phóng một trăm lòng đang. Ma đạo yêu nhân trong, còn không có người nào có can đảm tại hai gã thiên tiên mỹ mắt dưới hành sự mạo phạm, theo Vũ Dương đích tình hình thế nhưng có đại bất đồng. Phải biết rằng hai vị thái thượng trưởng lão đều là sớm có thể phi thăng tiên giới, là dựa vào vô thượng pháp lực mạnh mẽ áp chế, mới là trệ lưu tại phàm giới. Cư bản bà có thể nói là đại biểu bị ngạn trong cực mạnh cái kia đẳng cấp nổ tở cỡ thực lực, có thể đã từng gần gũi mắt thấy cơ hội, thế nhưng tương đương khó có được. Nửa phát triển xuống phía dưới, Diệp Vinh là khẳng định cùng giải quyết loại này cấp bậc nổ tở cỡ chống lại thậm chí là hiện tại thì có tiếng gió thổi truyền ra, nói là trò chơi công ty đang ở bày ra một lần chính ma đại đấu kiếm siêu cấp lớn hình nhiệm vụ, chính đạo lượng đạo tất cả đỉnh cấp nổ tở cỡ phần lớn tham dự đi vào. Mà mọi người tộc Ngoạn gia đến lúc đó đều cũng có tư cách vào vào trận này nhiệm vụ ở giữa, thị sẽ không giống trước Hoàng đế Lăng như vậy thiết lập bậc thang cánh cửa phi đều tự môn phái tinh anh không có tư cách tham dự. Sớm đối với cao nhất cấp nợ cỡ thực lực có cái lý giải năm dữ, cùng thực lực của chính mình tiến hành một cái so với đối, mới là cũng may sau này hành sự lúc rất có kết cấu, cái nào nợ cỡ có thể trêu trọng, cái nào không thể trêu trọng. Mà một nhà môn phái hộ sơn trận pháp, rốt cuộc cụ bị thế nào phòng ngự cực hạn, cũng là diễn đàn sĩ biên hơn có thảo luận. Cùng loại hộ sơn trận pháp rốt cuộc có thể không bị Ngoạn gia công phá. Tông môn có hay không thực sự có thể tan biến tùyện, đều là khoái thành diễn đàn trên ngày kình trọng tâm câu chuyện. Ở đây Sở Chỉ hộ sơn trấn pháp, đương nhiên là không bao quát này danh tiếng không hiện cửa nhỏ tiểu phái, mà là chuyên chỉ này đại hình tông môn, có rộng khắp ngoạn ra đệ tử cơ sở cái loại này. Lúc này Tranh Thành chính là muốn tự mình đến chứng minh điểm ấy, nhìn tại cận 300 cấp nợ cỡ đánh hạ có thể biểu hiện tới trình độ nào. Cự bản bà bản mạng thần ma, là vi cựu tử mỗ thần ma, lúc này thôi động ra, chỉ thấy đến chín đạo hư ảnh xuyên toa, giao thiết ở giữa, tại Vũ Dương sơn môn ngoại thành sắc vân lam trên không ngừng oanh kích. Mà kêu bản bà bản thân cùng đi của nàng đám kia đệ tử, là đem huyết hà đại trận bại khai, chỉ thấy một cái huyết hà theo dưới nền đất tuôn ra, rít gào mà đến. Máu loang bờ bờ, là đem phương viên thiên lý trong vòng đều là hủy hoại chỉ trong chốc lát, lục cây cỏ lâm ấm đều là tại huyết hà dưới hóa thành vô có, vốn có một mảnh tiên gia nơi tại huyết hà đại trận ô huyết hạ, đã linh mẫn khí không còn. Ta đi. Chiêu thức ấy hảo là đốc, thì là có thể lần này đánh trong xanh xuống tới, Vũ Dương Sơn môn coi như là phế đi phân nửa. Bên ngoài như là sửa trị khôi phục qua đây, một có mấy người nguyện thời gian sợ là không được. Nhà mình tông môn thành cái dạng này bị người khi nhục đến cùng bắt đầu, thiếu ta cũng vậy đối như vậy môn phái không có nhiều ít lòng trung thành. Diệp Vinh trong lòng nói thầm, bán biên lão ni cùng Vũ Dương trong tất cả trưởng lão hiển nhiên đúng vậy tại toàn lực tôi động hộ sơn trận pháp, tới nay đối phương kia bản bà cựu tử mâu thần ma cùng hết hà đại trận. Mà tất cả vũ dương loạn ra, đúng vậy tại đem thể mạo nội chân khí giá trị rót vào hộ sơn trận pháp ở giữa, đồng thời là tốc độ tương đương quái. Hắn đã là nhìn thấy, điểm ấy thời gian bên trong đã có người nuốt ăn xong vài khối đan dược đến bổ sung hồi phục chân khí. Thỉnh ta đây tới tác dụng là cái gì? Lẽ nào chắc hẳn ở chỗ này nhìn đùa giỡn, chính làm Thanh Thành đại biểu chứng kiến Vũ Dương Sơn môn bị hủy tới. Nữa là tự tin, Diệp Vinh cũng sẽ không nghĩ Vũ Dương Thỉnh hắn tới là muốn theo kịch bản bà tiến hành rồi chiến đấu đây là hoàn hoàn toàn toàn bộ muốn chết hành vi. Sợ là mới ra Vũ Dương Sơn môn phàm vì, bị huyết hà đại trận nhất trùng, chắc hẳn lại đi đời nhà ma bị mất mạng điểu. Con lại như thế này đợi, cũng lên không được tác dụng, hoàn toàn là cái bài biển lột. Bất quá hắn là phát hiện một điểm này thật võ đường mà ra, cũng là không có bị an bài nhiệm vụ, lặng lặng đợi ở nơi nào đó. Xem ra bọn họ này nhóm người là sẽ có đặc tu nhiệm vụ an bài xuống tới, lần này nhiệm vụ có thể vượt qua chính là muốn xem bọn hắn nhất nhất. Hệ thống đại thần đương nhiên là sẽ không vô duyên vô cớ hạ đạt như vậy liên hợp hỗ trợ nhiệm vụ xuống tới, nếu như ngoạn ra lực lượng tại đây chẳng sự mạo kiện trong phát huy không được bao nhiêu tác dụng truyện, cũng chắc hẳn không có ý nghĩa. Nhum meo, ta đây có một loại không rõ dự cảm, hệ thống đại thần sẽ không là bảo chúng ta chấp hành thâm nhập kinh doanh, thiên lý trạm thủ các loại nhiệm vụ đi. Diệp Vinh vừa dứt lời, chắc hẳn có đáp bao án. Hệ thống nêu lên Vũ Dương Chính chỗ sinh tử tồn vòng trước mắt bán biên lão ni cùng các vị trưởng lão đang ở duy trì hộ sơn trận pháp ở giữa vô pháp xuất động, đặc biệt tại người trên người ra chỉ một đạo thật võ đại đế thần lục, khả với một giờ nội được miễn huyết hà đại trận lực sát thương, lặn ra sơn môn, phá hủy huyết hà đại trận đầu trận tuyến. Thủ tịch đại nhân quạ đen miệng quả nhiên linh mất nghiệm, hắn trên người lúc này chắc hẳn xuất hiện nhất đạo kim quang tiệm tiệm phụ lục, nhìn kỹ đi là có nhất quy nhất xả hư như ở trong đó. Không chỉ có là hắn một người tứ đại mi mao, Minh Châu Cầu Hà, Cẩm Tiêu Liên Hoa, cùng với tất cả đích thực võ đường ngoạn gia trên người đều là xuất hiện này đạo thật võ đại đế tân lục, nói rõ những người này cũng là nhận được theo mình như nhau nhiệm vụ. Thế nào khả năng thì là Cửu bản bà đang ở hộ sơn trận pháp dây dưa, sẽ không đến để ý tới chúng ta những này cá nhỏ tiểu hạ, nhưng tiểu nương ngồi xuống này cái nợ đỡ cờ đệ tử cũng có thể đem chúng ta ăn gắt gao, thế nhưng chừng tam 40 người đâu. Có một gã thật võ đường ngoạn gia kêu lên, Diệp Vinh còn giống như nhận thức, đúng vậy tay mới trong tôn theo mình từng có thô linh vệ công tử. Vệ công tử nguyên bản là ôm trà làm bổn hiếm thảo không vi vượng vĩ tìm cách thêm vào vũ đường không nghĩ tới ngay cả cái này mục tiêu chưa từng có thể đạt được. Mà theo Cẩm Tiêu Liên Hoa, Lam Dạ đám người quật khởi vệ công tử nhất hệ người đang vũ đương trong sở chiêm địa vị cũng là càng ngày càng sắt biên giới hóa, luôn nữ quyền cũng là càng ngày càng ít. Lúc này là có thể nhìn ra Vũ Dương mời tới cái khác Tam tông cao độ tác dụng tới, một chút chênh lệch rất sẽ thành cuối cùng áp đến cân tiểu ly một cây dâm dạ, quyết định nhiệm vụ thành bại. Thật võ đường ngoạn ra 200 nhiều người, nhưng này Tam ngoạn ra bình quân thực lực so với Thanh Thành Thiên Xu đường còn muốn kém không ít, ngoại trừ Cẩm Tiêu Liên Hoa theo Lam An bên ngoài, chắc hẳn một gã thiên bảng cường giả chưa từng Ma Sích thân giáo này đàn nợ đỡ cờ đệ tử, phổ biến đẳng cấp đều tại 120 cấp đã ngoài, còn có mấy người cự bản bà đệ tử đích truyền, đẳng cấp là cao tới 150 đã ngoài. Nợ đỡ cờ thực lực thế, nhưng cùng tình quái không giống với, đẳng cấp cũng không thể đại biểu tất cả. Theo ngoại gia thông thường, sở cần đả pháp, kiểm giữ pháp bảo mới là quyết định thực lực cao thấp tối trọng yếu nhân tố. Quân không gặp Nga Mi liên can tiểu bối, đẳng cấp đều là không cao, nhưng có thể đem một đám tà đạo ma đầu truy đầy đất độ chạy loạn, dựa vào là chính là bọn họ trong tay ùn ùn dị bảo. Sích thân giáo ngoại gia đệ tử thực lực bình thường, Cảnở tọa cơ đệ tử tiểu không giống với, đặc biệt kia ba đệ tử di chuyển, cũng là luyện tiểu bản mạng thần ma. Cần phải có siêu cường ngoạn gia phối hợp, mới mới có thể giỡn tình huống như vậy phá hủy huyết hà đại trận, chỉ giỡn vào Vũ Dương ngoạn gia mình là tuyệt không có khả năng làm được. Không thử thí như thế nào biết? Lẽ nào ngươi vệ công tử còn muốn tại đây loại thời gian làm đạo binh, không dám vi tông môn xuất lực. Vân An Tính Lam Dạ bỗng dưng là mở miệng nói rằng, mảnh mai cô gái cũng bong bong có tử, ánh mắt kiên định. Vệ công tử bị nàng xem không dám đối diện, chỉ có thể là thì thào nói rằng, "Đâu, ta bất quá là đưa ra tìm cách mà thôi." Lẽ nào chúng ta tiểu vừa thông suốt hạt chủ sao? Tổng giáo giảng điểm sách lược phương châm. Được rồi, cũng không dùng nhiều lời, nhiệm vụ lần này không thể hoàn thành là cái gì hậu quả không cần ta hơn nói các ngươi cũng là rõ ràng, tất cả mọi người là muốn toàn lực ứng phó, không được có lời biếng dấu lực, bằng không này dịch lúc ta định là Thỉnh Minh trưởng giáo từ bỏ hắn thành thành đệ tử thân phận. Cầm Tiêu Liên Hoa nói đến đây, có ý định vô ý tại vệ công tử mấy người trên người liếc liếc mắt, rốt cuộc cho một cái tình ngủ. Xích thân giáo đệ tử tuy mạnh, đối với chúng ta bên này đội hình cũng là không kém, thật võ đường ngoạn gia 217 người. Huân nữa Nga Mi thanh thành, côn lôn ba vị đại hữu, liên thủ đứng lên định là có thể nhất cử phá hủy huyết hà đại trận. Một phen cổ vũ nhưng thật ra khiến thật võ đường ngoạn giá hạ vệ khí tăng trở lại một ít, thứ nhất là nhiệm vụ thất bại đối tất cả mọi người là có không cần nói rõ trọng đại chỗ hỏng, không phải do bọn họ không nỗ lực, thứ hai là muốn đến nhất kiếm khô vinh tứ đại mi mao, Minh Châu cầu hà này mấy cái tên, trong lòng cuối cùng cũng có điểm lo lắng. Ba gã thiên bảng còn có hai cái là bài danh đứng đầu cường giả, có thể thực sự là có thể xảy ra kỳ tích, ngăn cơn sóng dữ cũng là không nhất định. Có một có lâm a Ta đây chỉ là nghĩ đến hồn không lý tưởng, nhìn mỹ nữ, tiện đường đem điều này hỗ trợ nhiệm vụ cấp hoàn thành, thế nào kết quả là thành ta đây muốn lên trận chém giết liều mạng chính hoàn thành cùng phụ then chốt đều đặt ở trên người, kỳ vọng thật lớn hình dạng. Diệp Vinh vừa ly khai Vũ Dương hộ sơn trận pháp, chắc hẳn giáp sen vào bên ngoài bất động, ngay cả bốn phía không khí đều là nghiêm trọng rất nhiều. Lại càng không dùng là khắp nơi trên đất máu loãng, đã tích nổi lên mấy trượng chiều sâu, gao thét quẩn quẩn nổi lên, ngay cả một tòa tòa sơn khâu đều là ăn mọn xuống phía dưới lại thêm đừng nói các loại cây cỏ thực vật. Cũng may hắn trên người là có thật võ đại đế thần lực. Không cần phân tâm đi chống đỡ huyết hà đại trận tập kích, Miễn Cương rốt cuộc một cái lợi tin tức tốt. Nghĩ đến đang xuất phát thời gian, cầm Tiêu Liên Hoa cố ý giao trò, trong mắt Bao Hàm Tha Thiết chờ mong, thủ tịch đại nhân như trở nên áp lực sơn đại. Trời mới biết làm tới trình độ nào mới rốt cuộc đem huyết hà đại trận cấp phá hủy, thì là ta đây có thể đem mấy cái xích thân giáo nợ tở cờ đệ tử cấp chém giết vừa như thế nào, nói không chừng còn có thể dẫn tới Cửu Bản Bà nổi giận, trực tiếp quay đầu đến đem lão Mạo Tử siết tê, đến lúc đó chắc hẳn thảm. Ngẫm lại kia lão yêu bà điệu trảo thông thường tay chân diệp vinh trên người một trận hắc hàn. Giác sen vào loại này phán đoán đích tình hình là có rất lớn khả năng xuất hiện. Động Huyễn Tiêu thai hộ mệnh phải được là có thể khiến hóa đã chết lúc sẽ không bạo rơi bất luận cái gì trang bị, khả kỳ hằn chết nghiêm phạt chắc hẳn không thể tránh được ít nói sẽ quải nhất cấp trở lại, nếu như lão yêu bà vận dụng cái gì tà dị pháp thuật trở lại điểm cái khác nghiêm phạt cũng là chẳng có gì lạ. Nếu như xuất hiện cái gì thẳng điệu 2 3 cấp, hoặc là aix đạo pháp đánh rất tam bốn tầng như vậy tử vong nghiêm phạt, Diệp Vinh thực sự là muốn mất đi ngay cả quần đều bội rớt, thực sự quá thiệt. Sở Dĩ vừa ra hộ sơn trận pháp, hắn cũng không có thẳng đến huyết hà đại trận tối trung tâm vị trí đi. Mala Thoát Ly đại bộ đội cẩn thận buổi hồi nghiên cứu lên. Lấy thủ tịch đại nhân thân mã phân, như vậy hành sự cũng sẽ không có người đến nói cái gì, bị ngươi thấy, cũng là chỉ biết cho là hắn muốn đơn độc hành động, không muốn bị người chơi khác gây trở ngại tay chân. Rốt cục sổ rõ ràng tổng cộng 38 cái xích thân giáo đệ tử. Nheo meo. Những này lở tợ cờ ăn mặc như vậy bạ mạo lộ, thực sự là dễ gọi người phân tâm, làm hại ta đây sổ bốn ngũ biến tài năng xác định xuống tới. Diệp Vinh quan sát tỉ mỉ lúc, theo dõi một gã xích thân giáo đệ tử, trang phục rất là tiền vệ thủy triều. Trên người phi một cái điệu vũ theo lá cây biên chế mà thành vân bay, sát cắt xanh biếc, mịt huy lượn lượn, tảng lớn phấn nị ra thịt lộ ra ngoài tại thiên nhiên trong. Nàng khu sử xen vào mấy đầu âm ma hung tặc, xuất hiện tại huyết hà đại trận tương đối ngoại vi vị trí, quanh mình cũng là không có đồng bạn. Nhìn hạ đẳng cấp, cũng là chỉ có 125 cấp, là thuộc về nhất phổ thông xích thân giáo đệ tử. Mượn ngươi khai đao, nhìn xích thân giáo lở gở cỡ rốt cuộc thị sử tại một cái cái gì thực lực tiêu chuẩn trên, cũng là rất quen thuộc tất hạ này phê yêu nữ phương thức chiến đấu, miễn cho vừa lên đến tìm lợi hại cật liêu khu. Tiên này xích tân giáo đệ tử thấy có người vọt tới, vui mừng không hài sợ, cười khanh khách hai tiếng, chắc hẳn xúc động huyết diễm lựa ma. Đồng thời bên người âm ma hung phách cũng làm một cổ náo vọt bắt đầu, không đầu không đuôi loạn trảo. Bá. Hàng tỉ tinh sa một quyển, phảng phất ngân hà đổi chiều, ngay đàn âm ma hung phách trong nháy mắt là bị miểu giết phong tĩnh, giữa sân giống tuyết. Minh hà kiếm trang bị trên thân lúc, chính lần đầu chân chính phát huy tác dụng, đem nó lợi hại chỗ hiển hiện ra. Tiên này xích tân giáo đệ tử kinh hãi, trong tay chém ra hai khẩu huyết diễm xoa đến, vừa bị Diệp Vinh nhẹ nhàng nhấc đường, chắc hẳn tách ra. Thử mấy chiêu Phát hiện này Sích Thân giáo đệ tử tu vi cũng không gì hơn cái này, đến quay lại đi cũng tiểuu như vậy vài cái, không có cách nào khác nữa xuất ra cái gì tân kỳ bản lĩnh đến, Minh Hà nhất trạm, chắc hẳn đem nàng chặn ngang trạm thành hai đoạn. Hệ thống nêu lên, chém giết Sích Thân giáo giáo chủ Cưu bản bà ngồi xuống ký danh đệ tử một người, khen thưởng công đức giá trị ngũ vạn. Nguyên lai like chỉ là ký danh đệ tử, thảo nào thực lực như vậy thủy, ngay cả Sích Thân giáo mấy hạng chiêu bài thần thông chưa từng có thể sử đi ra. Ngẫm lại Sích Thân giáo ngoạn gia ở giữa cũng một ra khỏi cái gì cao thủ, xem ra Cưu bản bà là cái nền lếp gia đình bảo thủ không thích đem thần thông truyền thụ cho hơn môn hạ đệ tử giáo chủ. Ai, tệ bay tự chân nột, bằng không ngươi tọa ủng tam quyển tầng kinh, thế nào cũng không đến mức bổ dưỡng không ra một nhóm ưu tú đệ tử đến, khai chi tán liệt. Hơi hợt diệt một gã xích thân giáo đệ tử, Diệp Vinh trong lòng cũng không nhiều ít đắc ý, vừa chuyển hướng về phía mục tiêu kế tiếp. Thập giai minh hàn nơi tay, tán sát đối thủ như vậy không có thể như vậy cái gì đáng giá kiêu ngạo chuyện tình, thậm chí cũng không tính đem vi lực chân chính phát huy đi ra. Có thể là chỉ có kia mấy cái đệ tử đi chuyện, mới là có thể khiếu thủ tịch đại nhân chăm chú đối đãi, đem chân chính thực lực biểu hiện đi ra nhất kiếm nơi tay, ai có thể địch cảm giác, chất hẳn cấp gia. Ngân Hà Đạo Lưu, quyền quay về Diệp Vinh cổ tay, hắn chính không muốn rất cao điều, lưỡi kiếm phi hành dùng chính là Bách Linh Trạm tiên kiếm. Chưa xong con tiếp. Chương 669, thập nhị nguyên thần tinh tương cấm. Càng hướng huyết hà đại trận bên trong mà đi, đối với Sích Thần giáo đệ tử tiểu là đẳng cấp càng cao, hơn nữa trong tay pháp bảo không còn là như vậy chỉ có một hai cái rồi. Minh Châu Cầu Hà lúc này đúng là bị hai gã Sích Thần giáo đệ tử vây công trong đó, giữa hồng quang xen lẫn bí quang, tiểu vũ linh hỏa bao quanh tung bay, khoảng cách phía dưới lại là bị áp chế tại hạ phòng còn không ra cái gì tốt ứng đối biện pháp đến. Cùng những này Sích thân giáo ký danh đệ tử có cái gì tốt dây dưa đấy, cũng không phải giết nhiều tổn thương mấy cái cái này huyết hà đại trận tiểu tự hành tán loạn rồi. Xem ra đây tới cái thẳng đạo Hàm Long, ngang giọng chém đầu, trực tiếp xát nhập trong đại trận trụ của đi. Không riêng gì Minh Châu Cầu Hà, những cái kia võ đang ngửi trời cũng là hơn 10 người một đám xung tới, tìm nguyên một đám Sích thân giáo đệ tử phiền toái. Cầm Tiêu Liên Hoa cùng Lam Dạ sông vào phía trước nhất, cái này hai danh mỹ nữ tựa hồ cũng là tu tập âm luật hệ đạo pháp, trong tay pháp bảo thúc dục tầm đó, thì có lượt lở tiên âm truyền ra trên người lụa trắng lất lự. Diệp Vinh nhìn thoáng qua, không có cùng các nàng kết hợp đến cùng đi, mà là trực tiếp vượt qua. Giờ phút này Võ Đang Sơn môn trận pháp, cũng là kích động càng thêm kịch liệt, có thạch phá kinh thiên, sơn thể oanh liệt thanh âm, chúng thiên huyết thủy cơ hồ làm muốn đem trên núi Võ Đang màu xanh vân lam đều muốn cháy tới. Hắn là Minh Bạch, hệ thống đại thần ban xuống đặc tu nhiệm vụ bên trong, mặc dù không có hạn định cụ thể thời gian, nhưng nếu lại không có thành quả, núi Võ Đang ở bên trong bán biên lão ni người liền can nhiên nhiên là chống đỡ không nổi đi đấy. Xoa xoa hắn cái quần quần, Ta cũng không phải bỏ quần tam giác ở ngoài siêu nhân, loại này cứu vớt môn phái tại nguy nan ở giữa trách nhiệm giao cho ta có chút không thích hợp nha. Thủ tịch đại nhân trong miệng nói thầm lấy, rốt cục gặp được huyết hà trong đại trận trụ cột, có ba gã diễm lệ nữ tử đúng là thao túng một tòa huyết hà tế đàn, sát khí trùng thiên, có vô số hung phách từ đó lao ra. Sức thân giáo trừ cưu bản bà phía dưới, cũng không quá đáng đạt đến 340 người, nếu bằng vào như vậy điểm nhân số cho dù cưu bản bà thần thông tuyệt luân, cũng không thể nào đem toại chấn sân nhà chi lợi bán biên lão ni nhẹ nhõm cầm xuống. Dù sao võ đang hộ sơn đại trận Mặc dù không kịp ngam mỹ lượng nghi vi trận đại trận như vậy thuộc loại châu bỏ, diễn biến tiên địa hồng hoàng tại trận pháp trong đó, nhưng cũng là tiên giới tổ sư thân truyền, trải qua nhiều đời bố trí tăng cường bắt đầu. Võ đang tổng cộng 5 tòa hộ sơn đại trận, bình thường tự động vận hành thì có 2 tòa, gặp được công kích thời điểm thì mở ra 1 tòa, cuối cùng 1 tòa nhưng lại thời khắc mấu chốt mới sẽ mở ra, mỗi lần vận dụng đều làm cho trong vòng mấy chục năm không có cách nào lại thúc dục. Bán biên lão ni giờ phút này thúc dục hộ sơn đại trận, đúng là mạnh nhất cái kia một tòa, mới được là lại để cho Cửu bản bà cũng lấy ra dự nhà bổn sự đến quyết hạ đại trận trong đó, liên tục không ngừng sinh ra hung phách, đúng lúc là có thể vì đánh võ đang hộ sơn đại trận cung cấp phá hôi, đưa cho bán biên lão ni tương đối lớn áp lực. Cái này tòa hộ sơn đại trận chẳng khác gì là dựa vào mấy chục vạn võ đang người chơi đồng lòng cung ứng chân khí giá trị mà duy trì lấy, một khi là theo không kịp cái này, tiêu hao tần suất tiểu lập tức sụp đổ, chỉ dựa vào bán biên lão ni cùng võ đang một đám trưởng lão thế nhưng mà không có cách nào vận chuyển. Cái này ba nữ nhân, nên tiểu là cứu bản bà đệ tử đích chuyện rồi. Hặc, thật đúng là một cái so một cái cấp bậc cao. Thủ tịch đại nhân vừa xuất hiện, Tiểu Lã đưa tới chú ý của các nàng, từng đạo hung ác ánh mắt Tiểu Lã quét đi qua. "Sư tỷ, các ngươi ở chỗ này nhìn xem trận pháp, chờ ta đi đem người nọ giải quyết." Một gã đẩy mặt dữ tợn, phía dưới hung mi dựng thẳng một đôi bích đồng tử sáng ngời đích nữ tử nhảy ra ngoài, trên người cũng là áo quần lỗ lăng, còn đính lấy chín chôi huyết diễm xoa trên vai. "Thiên muội, 180 năm cấp, quý hiếm cấp." Cái này người đúng là cự bản bà nhỏ nhất đệ tử, cũng là nhất sủng ái một cái, liền cự hữu tử mẫu thân ma đều là tới cùng luyện. Đi lên Tiểu Lã hai tay vung lên, ngực treo hai khối tam giác tinh bài bay ra. Tuần Phi hắn tạ hữu giáp công mà đến. Diệp Vinh vẫn là lần đầu cùng cao như vậy đẳng cấp LDK giao thủ, trong nội tâm không dám có chút lười biếng bâng lẳng, cùng LDK đấu pháp cùng cùng tình quái chiến đấu hoàn toàn là không đồng dạng như vậy một loại cảm giác. Loại này hạng thượng đẳng LDK, cơ hội có cùng người chơi giống nhau, như lúc cực cao chỉ số thông minh, phương thức chiến đấu cũng là thiên biến vạn hóa. Nếu bàn về kỹ thuật, tuy nhiên không thể như người chơi như vậy hòa hợp sáng tạo cái mới, nhưng xứng đáng thao tác nhưng đều là đỉnh cấp, ví dụ như một cái thanh thành trưởng lão, nếu như tinh khiết luận thanh thành kiếm quyết bên trong đích kiếm chiêu Lưỡng Sử khẳng định So Diệp Vinh còn muốn tu luyện. Tay trái Bạch Linh Trảm tiên kiếm, tay phải Minh Hà kiếm, hai loại thập giai phi kiếm đồng thời xuất thủ, có thể nói là Diệp Vinh dưới mắt mạnh nhất tư thái. Kiếm quang xoắn một phát, cùng hai khối Tam Giác tinh bài tại giữa không trùng chạm vào nhau năm sáu lần, đúng là có tinh diễm theo bên trên bắn tung tóe đi ra, không thấy chút nào tổn hại. Thiên Nguyệt nhìn thấy chính mình Tam Giác tinh bài chưa từng lập công, giữa lông mày sát khí một thịnh, lại là hai khối Tam Giác tinh bài vung đi ra. Mở cỡ. Cái này không phù hợp khoa học đạo lý nha. Ta nhất định là muốn trách cứ sếp đặt thiết kế thiết mọi nhân vật này trò chơi nhà thiết kế đi, nàng trước ngực tiểu là dựa vào cái này mấy khối tam giác tinh bài chống đỡ đấy, như thế nào ném đi nhiều như vậy khối đi ra trước ngực phong quang còn là cùng trước kia lủng dạng, nửa điểm biến hóa đều là không có. Tham dò tam giác tinh bài đại khái uy hiếp về sau, Diệp Vinh trong lòng nắm chắc, chiến đấu bắt đầu là được không cần lại như vậy bảo thủ. Kiếp quang một tung, hàng tỷ tinh sa sáng ngời, bộc phát ra so lúc trước càng tăng lên gấp trăm lần sáng, rọi, chợt nghe đến là vài tiếng giòn vang, tam giác tinh bài trực tiếp là bắn bay đi ra ngoài. Thiên muội trong tay cái kia mấy ngụm kim nào, hiển thị rõ quỷ quái tà mị chi đạo, dùng chính là một loại thủ tịch đại nhân trước khi theo chưa từng thấy qua kiếm chiêu, ước chừng tiểu la xích thân giáo kiếm quế rồi. Chỉ có điều xích thân giáo cho tới bây giờ cũng không phải là dùng kiếm quyết nổi tiếng, trong giáo cũng không có nghe nói đã có cái gì nổi danh phi kiếm, ngược lại là chư thiên mật ma nghe đồn cũng là cựu giai hoặc chuẩn cựu giai ma giáo đạo thư. Lúc trước hướng chư thiên mật ma mà đi người chơi cũng có không thiếu, chỉ có điều gia nhập xích thân giáo về sau mới được là phát hiện, muốn được truyền thụ cơ hội là không có khả năng sự tình. Người chơi đệ tử tiểu tử là chỉ có thể được chút ít thô thiện nhập môn ma giáo pháp thuật mà thôi. Đây mới là lại để cho người nản lòng phái chí, Sích thân giáo mới thật sự là đã trở thành ma đạo bên trong nhất bị người vắng vẻ môn phái, không có một trong. Tiểu nương tử là muốn cùng ta đấu kiếm, hữu cho ngươi nhìn xem, ta thành thành thủ tịch kiếm pháp. Diệp Vinh hai mắt tỏa sáng, cái này Sích thân giáo kiếm quyết thường ngày không có lên lại, càng là là nham hiểm ám sát nhất lưu kiếm pháp, nhưng cũng không phải là không có khả quan chỗ. Hắn cùng tiết muội giao thủ hơn 10 chiêu, hữu là đã thích dưỡng loại này kiếm lộ cũng là phát hiện tại ngữ kiếm tầm đó sẽ có âm ma nương theo tại phi kiếm bên cạnh, cho đối thủ đã tạo thành không ít phiền toái. Nhưng hắn chỉ là kiếm quang điểm nhẹ, chính là muốn đem cái này từng con âm ma hóa giải tiêu diệt, hoàn toàn sẽ không đã tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thủ tịch đại nhân hai đạo kiếm quang, trái khẽ quấn, phải một chuyến, đột nhiên là một đầu nguyên tử long phách gào thét xông ra, mang theo hàng tỉ tinh sa, dùng cương hành vô cùng tư thái hung hăng quanh tại cái kia mấy ngụm kim đao bên trên. Thiết muội xưa nay đều là tại tịch thân giáo trong rất ít ra ngoài, cùng người chơi có hạn mấy lần giao thủ, cũng đều là triệt để trà đạp hành hạ đến chết. Ở đâu được chứng kiến thủ tịch đại nhân bực này kiếm chiêu? Diệp Vinh lại tại mới trang bị Minh Hà về sau, nghiên cứu ra đến chiêu thức mới, vì chính là đền bù trên tay còn không có thập giai thiên đồ, không có cách nào xong kiếm hợp bích tiếng lối. Dung Bách linh chạm tiên kiếm đến với hợp, mặc dù không kiệp thiên đồ hiệu quả, nhưng cái này đột nhiên một kiếm lực sát thương lập tức tiểu là đánh bay chết muội. Nếu không phải trên người nàng nguyên một đám khô lâu liên tục nổ tung, thiệt tiêu rất lớn một bộ phận tổn thương, lúc này hẳn là trực tiếp tiến nhập trọng thương trạng thái. Thiên muội tự giác thật là mất mặt, trực tiếp tế lên một đạo sám trắng đang mang, một khẩu phi đao bắn ra. Tiểu tử, cho ngươi biết ta Huyền Âm Nhị Ngũ Trảm Phách Phi Dao lợi hại. A, trời phi dao. Vừa vận ta cũng có. Diệp Vinh cười hắc hắc, cùng ta tỉ thí phi dao, ngược lại là muốn nhìn có hay không so Trảm Thần Phi Dao càng thêm thuộc loại châu báu đấy. Mâu chạm hồ lô khẽ đảo, tựa là có đạm bạch dao mang đột nhiên bắn ra, không trung chạm vào nhau không có tiếng vang nào, đúng là đem sám trắng dao mang cắt thành hai nửa. Huyền Âm Nhị Ngũ Trảm Phách Phi Dao tuy là tiết muội dùng 60 năm tu vị khổ luyện mà thành, có thể chuyên phá người tu đạo nguyên thần, cũng là cùng loại trực tiếp miểu sát pháp bảo. Vẫn quá cùng Trảm Thần Phi Dao vừa so sánh với Tiểu Lộ ra không hề một cái cấp bậc bên trên. Liên tục mấy thứ thần thông đều bị thủ tịch đại nhân nhẹ nhõm phá vỡ, thiết mỗi đem quyết định chắc chắn, chính là muốn thúc dục chính mình bổn mạng thần ma. Bất quá Diệp Vinh nơi nào sẽ một lần nữa cho nàng loại cơ hội này, mười ngón một trường, là được vô cùng ân hạ, đầy sao sáng chói, đạo kia minh hà kiếm quang phản phật có đủ linh tính vật còn sống, cô ngoênh mà đi đem tất mọi gắn vào trong đó. Thập giai phi kiếm đối với chân khí giá trị tiêu hao trình độ, quả thực là đã đến nghe rợn cả người trình độ. Bình thường cho dù đắc thủ cũng nhất định là sẽ cảm thấy chân khí pháp lực không đủ dùng, chỉ có thể dốc sức liệu mạng tìm tương ứng tăng tiến chân khí giá trị của áo và trang sức loại trang bị đến. Bất quá đối với Diệp Vinh mà nói, trừ phi là cùng cái loại lợi vạn năm la ô quy hình tinh quay chiến đấu, nếu không đều là mấy cái đối mặt tầm đó tựu là giải quyết, chân khí giá trị chỉ biết dùng tại nhất chô nấu chốt, sẽ không lãng phí từng giọt từng giọt. Hai phần thập giai phi kiếm, tất cả đều là ăn chân khí giá trị nhà giàu, nếu đều toàn lực thúc dụng, hắn tối đa chỉ có thể ủng hộ 5 giây. Trong chiến đấu sử dụng đan dược hay là tại cùng nổ tợ cờ giao thủ mà không phải tương đối khô khan một ít tính quái, thuần túy là muốn chết hành vi. Cho nên hắn phía trước ngự sử phi kiếm, đều là cố ý bảo lưu lại thực lực, chẳng đến bắt lấy một cái cơ hội, tựu là quyết đoán đem Thập Nhị Nguyên Thần Tinh Tương cấm phát động. Thập Nhị Nguyên Thần Tinh Tương cấm, 20 cấp vô thượng cấp cấm pháp, vô cùng ngân hà, hàng tỷ tinh sa, lập tức tựu là khiến trong tràng tất cả mọi người là sáng ngời choáng luôn con mắt, hơn 10 dặm ở trong đều là kiếm quang chiếu rọi phàm y. Hừ hừ. Cấm vô thượng cấp cấm pháp đến trăm số người, đủ coi trọng ngươi rồi a. Cái này bộ cấm pháp Diệp Vinh Minh cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, phía trước đồ giỏng thiên đô bên trên bộ súng cấm chế đều là có chỗ bất động, không có cách nào đem vô thượng cấp cấm pháp uy lực đều là hàng nhái đi ra. Cũng đừng nói vô thượng cấp cấm pháp, mà ngay cả huyền diệu cấp cấm pháp hắn đều là chưa từng tiếp xúc qua, lần này nhảy lớp có chút lợi hại. Bất quá thiết mọi dù sao cũng là hơn 180 cấp nổ và cỡ, tầm thường thủ đoạn sợ là không làm gì được nàng cả, còn không bằng vận dụng mạnh nhất át chủ bài, tới đây hung áp đấy. Thập nhị nguyên thần tinh tương cấm, thực sự không phải là trực tiếp công kích cấm pháp, mà là dẫn động cửu thiên tinh thần bí lực hội tụ minh hà thần kiếm. Kiếm Quang hóa thành chính thức hàng tỷ tinh sa, bố trí thành trận. Tu thoải mái tâm đó, cấm pháp thúc dục hoàn thành, có đầu đầu ngôi sao ngân hà quang mang rơi xuống, đem thiết muội cuốn vào trong đó. Chương 670, thủ tịch đại nhân thành cốc tượng. Thiên muội phát giác chính mình phảng phất là đưa thân vào Cửu Thiên Tinh Thần trong đó, triệt để đã đi ra huyết hà đại trận, cao thấp bát phương mỗi một chỗ tình cảnh đều là hoàn toàn bất động, xa xôi không thể lượi kịp. Vô số tinh sa nhỏ vụn, lúc này đều là đã diễn hóa thành như núi loại lớn nhỏ, dùng một loại huyền diệu quy tích xếp đặt, trôi nổi tại giữa không trung chính giữa. Lại nhìn kỹ một hồi, Muối khoả tinh sa bên trên núi sông lưu truyện, tinh xảo cảnh vật đều có đủ, trông rất sống động. Thúc dục khởi buồn mạng tần ma, chư thiên mật ma phát động, huyết diễm ma linh bay loạn, hướng phía tinh xà hùng hang đập tới. Oeng! Một tiếng kinh người bạo tạc nổ tung, hàng hà tinh sa đều là tại lúc này đây hành kích chính giữa hóa thành một biển, quay về hư vô. Nhưng cũng là xúc động tập nhị nguyên thần tinh tương cấm phản kích, từng tầng tinh lực bắn ngược trở về, tăng thêm mấy trăm khối núi cao lớn nhỏ tinh sa, mạnh mẽ đâm tới nệ tới. Thiên muội tuy nhiên là tận được cứu bản bà chân truyền, Nhưng dù sao không giống sư phụ nàng như vậy tu vị thâm hậu, bị cái này vô thượng cấp cấm pháp hình thành đại trận xung lên, tựa là liên tục rút lui, liên tiếp tế ra hơn 10 dạng pháp bảo đều là bị đánh nát đấy. Bất quá Diệp Vinh bản thân cũng là không dễ chịu chút nào, cái này thập nhị nguyên thần tính tượng cấm cùng bình thường cấm pháp bất động, cũng không phải thúc phát ra ngoài sẽ cùng bản thân không quan hệ, cái này phản kích trở về lực đạo giống nhau là muốn chính mình đến thừa nhận. Phốc một ngụm máu tươi phun tới, trước ngực tiểu vũ cùng bị người dùng cái búa lớn mãnh liệt đện một trận không có khác nhau, hai mắt nhìn ra đi đều là tạo ra bóng chồng rồi. Ta đi. Cực kỳ bưu hãn bị vô thượng cấp cấm pháp vậy ở bên trong còn có sức phản kháng, ta nếu không có có thể trang bị lên minh hỏa hôm nay chẳng phải là dữ nhiều lành ít. Liên Liêu Mạn ghi nhớ, thủ tịch đại nhân tiểu là phát hiện cùng thiết mỗi áp dụng cứng đối cứng thủ đoạn thì không được, coi như là dùng tổn thương đổi tổn thương cũng hoa không đến. Hắn có thập nhị nguyên thần tinh tựa cầm chống, hình như người ta trên người ma bảo cũng là tầng tầng lớp lớp, phía trước hơn 10 dạng pháp bảo một huy, qua tay lại là rút mười mấy kiện pháp bảo đi ra, không chút nào tiếng ối. Lãng phí nha lãng phí, còn không bằng cùng ta thương lượng một chút đem những này pháp bảo giao đi ra làm cái tiền mãi lộ. Nói không chừng còn có thể thả ngươi đi qua. Diệp Vinh tại bên ngoài là có thể đem Thập Nhị Nguyên Thần Tinh Tượng cấm trống phát sinh hết thảy đều xem rảnh mạch. Thiết muội tuy nhiên cố hết sức, nhưng còn có thể chảo chống, nàng cái kia ba đầu bốn mạng thần ma cực kỳ hung hãn, qua lại đánh giết, đánh nát không ít đập đến mà đến tinh sa. Tiếp tục như vậy, rất có thể bên kia Thiết muội còn không có hao tổn chết, mình chính là trước chống đỡ không nổi muốn ngã xuống. Trong nội tâm khẽ động, thử đem Thập Nhị Nguyên Thần Tinh Tượng cấm đạt tiến hành một ít điều khiển tinh vi, quả nhiên cùng chính mình suy nghĩ cái kia giống như là có thể đi vào đi điều khiển từng cái. Tam Tinh Liên Châu Ngũ tinh tẩy phi, thất tinh lưu long, mười ngón kích thích, quả nhiên là có từng quả tinh sa tại dưới sự chỉ huy của mình bay ra hướng về trong trận thiết muội oanh hư. Đã có người khống chế tinh sa hoành kích bắt đầu tiểu là không như vậy trực lai trực vãng, mạnh mẽ đâm tới rồi, mà là càng chú ý đi một tí biến hóa, cái gì dương đông kích tây, tứ phía lở hoa các loại, đem thiết muội ứng phó thì ra là không dễ dàng như vậy. Thường thường là chú ý được đằng trước tiểu chú ý bất trụ phía sau, chú ý được bên trên tiểu chú ý bất trụ phía dưới, tổng hội bị hắn tìm được sơ hở. Trọn vẹn là vây đánh một phút đồng hồ thời gian. Tựa hồ là đem tiết muội trên người pháp bảo đều hao tổn không còn, mới được là không kiên trì nổi bị hai vị sao sa trước sau đánh trúng, hóa thành một đạo bạch quang. Hô, thật đúng là khó chơi nếu không chết, lại đến phiên ta trước chống đỡ không nổi rồi, cái này thập nhị nguyên thần tinh tượng cấm thúc dục bắt đầu thật sự là muốn mạng người, theo không có từng thấy nhu cầu chân khí giá trị như vậy đáng sợ cấm pháp. Diệp Vinh vừa rồi trong đoạn thời gian đó bên cạnh, hoàn toàn là lấy đan dược đem làm kẹo đậu phộng ăn, hơn vạn chân khí giá trị cứ như vậy lúc lên lúc xuống, phập phồng kinh người. Hệ thống nhắc nhở, đánh chết thiên muội, cơ bản bà hảo cảm độ một lòng giảm xuống đến từ địch giai đoạn công đức giá trị 10 vạn. Không hổ là kiêu bản bà đệ tử đi chuyển, mà ngay cả ban thượng công đức giá trị đều là không giống với, cũng là vô duyên vô cớ lập tức thịu cho thủ tịch đại nhân tăng thêm một cái ma đạo siêu cấp đại lão cũ ra. Bất quá cũng là khoản nợ nhiều không áp thân rồi, được quả ma đạo đại lão cũng không là người thứ nhất rồi, trực tiếp gián tiếp chết ở trên tay hắn thì có lục bảo lão tổ cùng yêu thi cốc thần hai cái rồi. Treo rồi thiết muội cũng không có thể bạo ra cái gì trang bị ra, xem ra là bởi vì ở vào đặc tu nhiệm vụ chính giữa quan hệ, hệ thống thiết trí như thế. Loán Trừng là sợ thiết muội tại bị Hồ Sơn đại trận hoặc là võ đang trưởng lão đánh chết thời điểm, bị một bên người chơi nhặt được tiện nghi. Huyết Hà đại trận thiếu đi một cái đệ tử đích truyền chủ trì, quả nhiên tiểu là xuất hiện đại phiền toái, Tuân gia hung phách số lượng lập tức thiểu đi một nửa. Mà lúc này, mất tích đã lâu bốn đạo Long mi cũng là xuất hiện, hai đạo kiếm quang chém ra, hướng phía kim muội oanh cứ. Cầm Tiêu Liên Hoa cùng Lam Dạ bọn người, cũng là dẫn võ đang người chơi giải quyết hầu hết xích thân giáo đệ tử, một mạch liều chết tới. Tuy nhiên chân vũ đường đệ tử hiện tại cũng là còn lại một nửa số lượng không đến. Nhưng lúc này chỉ là muốn đối phó hai gã đệ tử đi chuyện, tại nhân số bên trên hiển nhiên là có rõ ràng ưu thế. Đều là không cần Diệp Vinh đã gia nhập chiến trường, người liên can tiểu là phía sau tiếp trước vòng vây đi lên, đối với Kim Muội, Ngân Muội tấn công mạnh. Vừa muốn duy trì huyết hà đại trận, vừa muốn lứng phó rồi các loại phi kiếm, pháp thuật, hai người cho dù tu vị thâm hậu, cũng là liên tiếp bại lui, cuối cùng chỉ có thể là kêu to một tiếng, bước ra rời đi. Đây chơi huyết thủy, lúc này tiểu là chạy ngược trở về, tiêu cùng là từ không có xuất hiện qua giống như chỉ là trên mặt đất thẩm thấu đi ra đậm đặc huyết tinh vị đạo cùng với phá hư rối tinh rối mù sinh thái tình huống, hãy để cho người liếc có thể nhìn ra tầm đó chuyện gì xảy ra. Huyết hà đại trận bị hủy, cơ bản bà cũng là chống đỡ không nổi, vung hai tiếng loan thoại, hóa thành một đạo trách hồng song sắt độn quang rời đi. Lao yêu bà trước khi đi ánh mắt hình như là hướng phía ta cái phương hướng này nhìn tới, tốt là âm lãnh hung lệ nha. nhìn Lâm Nhiễm lẩm, tuyệt đối là nhìn lẩm, ta cũng không muốn bị một gã siêu cấp đại lao cho nhìn chằm chằm bảo, người trong ma đạo thế nhưng mà không với ngươi dạng quy củ đạo lý đấy, nếu bỏ qua thân phận đuổi giết ta hai lần, nhưng là ngay cả báo thủ trở về khả năng đều chưa. Nghĩ đến Cưu Bản bà thế nhưng mà tinh thông thôi diễn thần toán, Diệp Vinh trong nội tâm một hồi phát lạnh, hạ quyết tâm gần đây một thời gian ngắn là muốn ít xuất hiện làm việc, tận khả năng tăng cường thực lực của chính mình. Nguyên lai like là sợ bóng sợ gió một hồi nha, ta còn tưởng rằng sẽ phát sinh cái gì thiên đại chuyện lớn đây này. Hữu là không ngừng rót vào chân khí giá trị mà thôi, cái này cũng rất đơn giản a, ta mới dùng năm khóa đã được. Của ta lưỡi nghi kiếm quyết thăng lên hai cấp. Ta là Thái cực tâm pháp thăng lên hai cấp, là ban thượng phát ra rồi sao? Đi vào võ đàng sơn môn ở bên trong. Tụ Lạc nghe được võ đang người chơi đủ loại nghị luận thanh âm, những người này đều là không rõ ràng lắm vừa rồi phát sinh hung hiểm, dù sao trốn ở hồ sơn đại trận trong đó, nửa điểm thực chất tính nguy hiểm đều là không có chịu đựng. Bán Biên lão nhi sắc mặt trắng bệch, nhìn xem một bộ nguyên khí tổn hao nhiều bộ dáng, đứng ra nói mấy câu tràn diện lời nói, Tụ Lạc tuyên bố võ đang đệ tử thế nhưng mà tự hành tối lui. Bất quá chân vũ đường người chơi vẫn là lưu lại, có chút còn là vừa vận trọng sinh lập tức đổi vu đến đấy, nhóm người này đều là chờ đến nhận lấy tông môn ban thưởng đấy. So sánh với bình thường võ đang người chơi kiên quyết hoặc là tâm pháp thăng lên cái 2 3 tầng ban thượng, bọn hắn nhóm người này tự rất là sẽ phải chịu thêm nữa. Rất tốt ban thượng, đặc biệt là tại hành động lần này trong xuất lực nhất nhiều người. Về phần làm sao tới đánh giá, tựu là bán biên lão ni sự tình, cùng Diệp Vinh không có quan hệ gì. Hắn hiện tại quan tâm đấy, là bán biên lão ni sẽ cho mình cái gì ban thượng. Ta thế nhưng mà từ tận xa chạy tới tương trợ, lại là huynh đệ một phái, lại là gia đại lực tiêu diệt thiết muội đấy, nếu cho thiếu đi, lão ni câu ngươi về sau còn không biết xấu hổ tại tu đạo giới trong hỗn loạn. Lặng chờ cả buổi. Điều là nhìn thấy Minh Châu cầu hà khệ miệng hở ra, mặt sắc thái vui mừng trực tiếp ly khai. Sau đó là bốn đạo lông mi, sắc mặt khó chịu, trầm ngâm cả buổi mới được là chậm rãi gật đầu, đồng dạng là hắn đã đi ra võ đàng. Nhất kiếm Khâu Vinh, lần này ta võ đàng đại nạn quân đầu, ngươi xuất lực rất nhiều, biểu hiện hơn hẳn, không hổ là tuổi trẻ trong đồng lứa xuất sắc nhất một người. Trưởng giáo khách khí, tuy nhiên vượt qua lần này kiếp nạn, nhưng ta võ đàng nhân khẩu đân bạc, tiên duyên đông cả, như thế thiên đạo kịch biến chi tế có thể không truyền thừa xuống dưới còn không biết. Không biết ngươi còn có ý chuyện đầu tông môn, Bần nhi có thể thay võ đang đợi trước trưởng giáo thu đồ lệ, dùng phó trưởng giáo vị xin đợi, trong môn sự vật đều có thể do ngươi làm chủ." Phốc. Diệp Vinh lao đi khệ miệng nước miếng, nháy hạ con mắt, tại trong đầu lặp lại phát ra những lời này ba lượt để xác định chính mình chính thức đã minh bạch trong lời nói hàm nghĩa. Cái này bán biên lão ni là muốn ta thoát ly thanh thành, đầu nhập võ đàng, lại còn khai ra cao như vậy hấp dẫn ra, trực tiếp cửu là phó trưởng giáo. Thủ tịch đại nhân trong đầu một hồi choáng váng, tin tức này trùng kích lực quá mạnh mẽ. Hắn muốn toàn bộ tiếp nhận xuống thật sự là muốn một hồi lâu mới có thể tiêu hóa. Trở thành một môn chủ giáo, là từng bái nhập tông môn người trời cao nhất mục tiêu, những cái kia kế kế thừa tán tiên gì thuế người trời, thì là nghĩ đến muốn sáng lập một cái thuộc về mình môn phái, phát dương quang đại, đương nhiên thứ hai độ khó cao hơn một chút. Trở thành thanh thành chủ giáo, đây là một cái thoạt nhìn rất tốt đẹp, trên thực tế rất xa xôi chờ đợi. Ít nhất đến trước mắt vị trí, hắn là không có có cảm giác đến chính mình sư phụ phục ma chân nhân Khương Thứ cùng ải tẩu Chu Mai có phải phi thường khả năng, cho nên kế tiếp nhiệm trưởng giáo tuyển bạt công tác vẫn là xa xa không hẹn. Mà Võ Đang bên này, tuy nhiên thảm đạm một chút, nhưng như thế nào cũng là chính đạo bốn đại tông môn một trong, môn hạ người chơi đệ tử gần trăm vạn. Có thể lập tức trở thành Võ Đang phó trưởng giáo, sau này tuyệt đối trưởng giáo người thừa kế, cái này thẻ đánh bạc bảy ở trên mặt rất có lực hấp dẫn nha. Võ Đang trưởng giáo nhất kiếm cô vinh, nghe một chút, nhiều phong cách danh hảo. Về sau người khác lại xưng hô mà bắt đầu, cũng không phải là nhất kiếm thủ tịch, mà là nhất kiếm trưởng giáo rồi, thủ hạ có được trăm vạn môn nhân, ở bên trong bị ngặn cái đó một tổ chức đều là không có như vậy quy mô nha. So sánh với Hiện trên tay vô luận là Thanh Đế Minh lão đại hay là Thanh Thành Thiên Khu đường thủ tịch, nhìn xem đều là không có như vậy uy phong bát diện, bắt đầu cuộc sống hàng ngày bắt diện cảm giác. Võ đang là trụ cột kém một chút, nhưng dẫn đầu như vậy một nhà tông môn đánh bại Nga Mi lúc đó chẳng phải rất có khiêu chiến một việc mà. Tỉnh táo, tỉnh táo. Hảo Hảo làm rõ hạ ấn đường. Diệp Vinh lắc lắc đầu, đem mạch suy nghĩ ổn định lại, im im lặng lặng từng điểm từng điểm suy nghĩ đi qua. Ta cái này xem như bị người đột quét nền tảng rồi hả? A, không đúng, ta là bị trở thành góc tường lại đảo đây này. Chương 671 hiện thế quân chủ. Bán biên trưởng giáo, tại hạ năng lực nâng cạn, ở đâu đương khởi trấn hưng võ đang nặng như vậy đảm nhiệm, ngài hay là thay người khác. Ta xem quý phái trong đó, cầm tiêu liên hoa cùng lam dạ hai gã đệ tử đều là không tệ, tin tưởng đều là có thể duy tục võ đang đạo thống tuyệt hảo người chọn lựa. Diệp Vinh trong đầu lập tức là đổi qua mấy cái ý niệm, cân nhắc nửa ngày thời gian, tựu là nhanh chóng làm ra trả lời. Đi ăn mang khác đi võ đang làm phó trưởng giáo, sau này trưởng giáo người nối nghiệp, cái này theo mặt chữ nhìn lại đích thật là có rất lớn sức hấp dẫn, nhưng cẩn thận tưởng tượng lại không đúng. Vốn là muốn rời khỏi Thanh Thành gia nhập Võ Đang, cho dù không phải phản nhập ma đạo, có bán biên lão nhi nói tốt cho ngươi mấy câu có lẽ sẽ không hủy đi bản thân một thân tu vị, như bán biên lão nhi chính mình trước kia là Côn Luân trưởng lão, bị thụ tâm minh thần nhi lầm chung nguy thác, mới được là tiếp nhận Võ Đang trưởng giáo trước, nhưng trong tay Minh Hà kiếm nhất định là muốn truy hồi đấy. Thiên Đô Minh Hà, nhưng là hai vị thái thượng trưởng lão luyện chế đi ra chuyên môn lưu cho đời sau Thanh Thành đệ tử chính giữa kiệt xuất nhất chi nhân, làm cho bọn hắn đem Thanh Thành phát dương quang đại, hộ vệ tông môn đấy. Chỉ là điểm ấy tổn thất, cũng đủ để cho thủ tịch đại nhân sinh ra dao động. Bỏ đi trở thành phó trưởng giáo hấp dẫn rồi. Hung chi, hắn tại Thanh Thành Chính giữa hôm nay đã là rất có căn cơ, cánh chim đã thành, liền thập giai minh hạ đều là đến tay. Sau này không ra ngoài ý muốn, Thanh Thành trưởng giáo chức cũng là có rất lớn có thể sẽ rơi xuống đầu mình lên, chẳng qua là muốn chờ lâu bên trên một thời gian ngắn mà thôi. Ma trái lại đi ăn máng khác đến võ đàng, lại để cho một cái từ bên ngoài đến người chơi trở thành phó trưởng giáo, những cái kia võ đàng người chơi là sẽ nghĩ như thế nào, sẽ hay không tâm phục chính mình. Còn có những cái kia võ đàng trưởng lão, lại là hay không bị trong bóng tối hạ ngang chân cũng không phải sở hữu tất cả võ đang trưởng lão đều đứng tại cùng một cái chiến tuyến lên, ngoại trừ bán biên lão ni bên ngoài còn có linh linh tử một hệ. Đến lúc đó cho dù đảm nhiệm phó trưởng giáo chức, cũng chưa hẳn là có thể tùy tâm phát huy, nhất định là sẽ có rất nhiều không tưởng được cản tay. Ở đâu như là thanh thành trong đó, tuy nói phiền toái cũng là không ít, có thể thời gian giải như vậy kinh doanh lên, chỉ là giao hảo trưởng lão số lượng tiểu không ít, hơn nữa chỉ là thành đế minh bên trong tiểu nhiều như vậy thanh thành người chơi, bảy trong chủ cột có thể nói là so chưa quen cuộc sống nơi đây võ đang tốt hơn trên dưới 100 lần rồi. Nếu Diệu Nhất chân nhân chạy tới nói Gọi ta đi Nga Mi trở thành phó trưởng giáo, ta khẳng định không nói hai lời tụ lại ôm nồi đi, các ngươi vò đang nhà, cái này miếu hay vẫn là quá nhỏ rồi. Nói sau, cũng chưa nghe nói qua vợ đang bên trong có cái gì thập giai phi kiếm nghe đồn, đều đến tay một nửa thập giai song kiếm rồi, gọi ta lại là đi nơi nào tìm cái này hai khẩu vật thay thế đến. Bán Biên lão ni sau khi nghe, than nhẹ một tiếng, Cẩm Tiêu Liên Hoa cùng Lam Dạ mặc dù không tệ, nhưng muốn thống lĩnh vợ đang vẫn là không đủ. Mà tôi, ngươi đã là không uốn, Bần Ni cũng tụ không miễn cưỡng ngươi rồi, chính ngươi chọn lựa đồng dạng lần này nhiệm vụ thủ lao a đều là chính đạo tu sĩ, đã đối phương không muốn, tổng không có khả năng chọn dùng cưỡng chế thủ đoạn. Lại không giống ma đạo tu sĩ, nhìn thấy đối phương môn hạ có tư chất xuất chúng lương tài mỹ ngọc, tựa là hãm hại lừa gạt các loại thủ đoạn cùng lên, trực tiếp cường đoạt trở về cũng là có khả năng đấy. Trước kia thị có phát sinh qua như vậy một kiện sự tình, nguyên gốc cái người chơi là bái tại Bạch Man Sơn đấy, có một lần lại là đánh lên Hồng Phát lão tổ, không biết như thế nào tựa là đúng rồi mắt, bị vị này bảng môn đại lao trực tiếp trở về, biến thành Hồng Mộc lĩnh đệ tử. Ân, vẫn là chọn lựa ban thưởng mới được là chính sự. Bị Lao Nico cả kinh thiếu chút nữa đem vấn đề này đều quên hết. Diệp Vinh thì thầm một tiếng, sẽ xuất hiện tại chính mình giữa tâm mắt một mảnh màn sáng từ trên xuống dưới thăm dò tới, tổng cộng là có 5 hạng ban thưởng. Thật sự là keo kiệt, chỉ có thể là chọn lựa trong đó một hạng, ta nói như thế nào cũng là một ý niệm muốn trở thành các ngươi vợ đang trưởng giáo đấy, cũng không hào phóng một điểm. Nói không chừng ta tựu cải biến tâm ý rồi. 5 hạng ban thưởng, theo thứ tự là vi 1. A, tinh diệu cấp cấm pháp huyền vũ luyện ma cương thần, ta có được sau trực tiếp có được 50 cấp phẩm thứ hạn mức cao nhất, không thể thông qua cấm pháp thăng giai nhiệm vụ. B Cửu giai phi kiếm thanh lưu kiếm một ngụm, thuộc tính như sau: Lực công kích, tốc độ phi hành, tốc độ công kích. C, hiến tế quyển trục một chương, có thể ứng dụng tại đặc biệt nơi, có thần diệu tác dụng, thượng cổ kim tiên lưu lại. D, cửu giai pháp bảo đạp sơn ấn một khối, thuộc tính như sau: Lực sát thương. E, từ chối nhã nhặn ban thượng, vỏ đang tất cả nở tở cờ, cờ hảo cảm độ 500, có nhất định tỷ lệ sẽ đạt được đến tiếp sau ẩn tàng nhiệm vụ. O, oh, lại là có hiến tế quyển trục, thứ này ta cũng tìm rất lâu, đều không có thể cầu mua đến một chương, thật sự là hiếm có. Diệp Vinh đều không có cân nhắc cái gì, trực tiếp cựu là điểm rơi xuống thế hạng, trong này nếu là xuất hiện một kiện đối với chính mình có rõ ràng tác dụng vật phẩm, mà khác ban thưởng tự nhiên tựu là không thể so sánh rồi, không cần tái phạm khó cái gì. Hắn cần hiến tế quyển trục, vì chính là đem tha hóa đại tự tại có vô hình kiếm khí, có thể đem đạo này cùng thái thanh huyền môn có vô ảnh kiếm khí, Phật môn vô ảnh kiếm, khí tương đan song song ám sát kiếm khí chuyển biến trở thành bản thân hạng nhất thần thông, mà không chỉ là một đạo bên ngoài kiếm khí. Hiến tế quyển trục tác dụng, tựu là có thể hiến tế bản thân sở tu tập một môn kiếm khí kỹ năng. Hơn nữa là có khả năng đem tha hóa đại tự tại có vô hình kiếm khí tái sinh nhất giai, đã trở thành vô hình không màu trung cực trạng thái. Đã có cái này chương hiện thế của chúng, thủ tịch đại nhân tiểu là có thể có được cái này vô ảnh kiếm khí thần thông, hắn là đối với Lôi Cửu Long vô ảnh kiếm thèm thuồng đã lâu, cũng là đau đầu đã lâu rồi. Đợi ta đem tha hóa đại tự tại có vô hình kiếm khí chính thức tu thành, về sau nếu Lôi Cửu Long lại là tới tìm phiền toái, ta cũng là không cần sợ trực tiếp vô ảnh kiếm khí đối ban tự là, hắn là tìm không được. Diệp Vinh trong nội tâm hừ lạnh một tiếng. Đối mặt vô ảnh kiếm khí thúc thủ vô sắc tựa như một cái xương cá đồng dạng, hiện tại trong lòng của hắn vẫn là canh cánh trong lòng, bằng không thì lúc trước cũng là sẽ không gấp gáp như vậy đi tìm chuyên môn khắc chế đạo tư đến tu tập. Cho dù không có, cũng là chấp nhận tu luyện một bộ nấu môn đột úy, tối thiểu là có thể phát huy nhất định được tác dụng. Bất quá hắn dưới mắt thiên bảng bài danh, nếu so với Lôi Cửu Long trái lại còn là cao hơn không ít, cái này Lôi Cửu Long còn có không có can đảm tới tìm hắn phiền toái, đều là chưa hẳn sự tình. Dưới mắt chính là Lôi Cửu Long cùng bốn đạo long mi vì thanh sắc kiếm cạnh tranh kịch liệt thời điểm. Sợ là một điểm tâm thần đều là phân ra không được, chớ nói chi là chọc Diệp Vinh như vậy một cái đáng sợ đối thủ. Lấy hiến tế quyển trục về sau, lại là cùng Bán Biên lão ni nói chuyện với nhau hai câu, mới được là cáo từ ly khai, Bán Biên lão ni còn lại để cho Cẩm Tiêu Liên Hoa chuyên môn đưa hắn một chuyến, đại ngộ bên trên tiểu là trước mắt bốn đạo Long mi Mì cùng mình Châu Cầu Hà bất động. Lần này thế nhưng mà nhờ có người hỗ trợ, bằng không thì sợ là không có dễ dàng như vậy giải quyết. Không cần cảm ơn ta, cho dù không có ta các ngươi giống nhau là có thể giải quyết này chút ít xích thân giáo đệ tử, chỉ có điều tốn hao thời gian lại trường một ít mà thôi. Diệp Vinh trong nội tâm âm thầm bật cười, người một nhà mới chịu là một cái ý niệm trong đầu bất động, lúc này cũng đã là võ đang phó trưởng giáo, cầm tiêu liên hoa thượng cấp rồi. Không hiểu được vị này võ đang ngụy tử biết được cái này một tình huống về sau, đối với tại thái độ của mình hay không còn sẽ cùng trước kia đồng dạng. Đã đi ra núi Võ Đàng, Diệp Vinh lo nghĩ vẫn là quyết định trước hướng Tần Linh Sơn mạch thăm dò một chút, tuy nói đã hơi ra hồn nhưng dù sao cũng là thanh đế minh cái thứ nhất phân đà, vẫn là lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vì để tránh cho phiền toái bị phát hiện sau lưng về sau đưa tới không tất yếu vây xem, thủ tịch đại nhân tại tiếp cận Tần Linh Sơn mạch thời điểm cố ý là thay đổi bộ kia Thiên Băng Tử Mẫu kiếm cùng với Cựu La Sáo Trang. Cựu La Sáo Trang là hắn nhàn hạ thời điểm, chậm rãi thu thập lên một bộ quần áo và trang sức loại trang bị, trong đó phần lớn là dùng 6 7 phẩm làm chủ. Hắn đem bộ này quần áo và trang sức loại trang bị lưu lại, không chỉ là bởi vì Sáo Trang thuộc tính đối với ngữ kiếm tốc độ có không nhỏ tăng lên, hơn nữa còn là bổ sung đỉnh đầu trúc ngũ vọng vành, có thể đem hắn diện mạo che đậy bắt đầu. Như cái này cái gì sao mà a, ngũ vọng vành a, mặt nạ a đều là tại bình thường quần áo và trang sức loại trang bị trong không có đấy, chỉ cần một ít sáo trang trong mới sẽ xuất hiện đặc thù hiệu quả. Từ khi Diệp Vinh lần kia tại Tần Linh Vân Đạp trước xung đột chính giữa đại chiến thần uy, lực lượng một người liên tục chém giết vài tên Tần Linh Sơn Mạch bên trong vốn có cao thủ, lại để cho hắn lúc này tựu là thanh danh đại trấn, hiệu quả tốt đến vượt quá tưởng tượng của hắn. Từ đó về sau, chỉ cần là hắn xuất hiện ở Tần Linh Sơn Mạch trong bị người phát hiện, xác định vững chắc tựu là sẽ có một đống người song tới. Tuy nói là dựa vào ngữ kiếm tốc độ, là có thể đơn giản đem vây xem bảy trong bỏ qua. Nhưng như vậy thì ra là không có cách nào hảo hảo quan sát tần linh phân đà tình hình gần đây rồi. Chỉ có thể là suy nghĩ như vậy cái chủ ý, thay đổi cựu la sáo trang, thiên băng tử mâu kiếm, có lẽ tiểu tử là không cũng có người có thể phân ra bản thân rồi. Quy mô khuyết chương còn rất nhanh đến, lúc này tiểu tử là đã có 5 6 ngọn núi, chiếm được không ít quái vật điểm này sinh mới rồi. Diệp Vinh thỏa mãn nhẹ gật đầu, Nhật Nguyệt thần giáo không ra tay, phải dựa vào tần linh sơn mạch bên trong cái kia mấy nhà bạn địa bạn phái, ở đâu là dám cùng Thanh Đế Minh chính diện đối kháng rồi, đặc biệt là tại hắn cố ý lập vì về sau. Vị bằng hữu kia có muốn hay không gia nhập chúng ta thành Đế Minh Tần Linh Vân Đả? Chúng ta Minh chủ nhất kiếm khô vinh là thiên bảng 12 siêu cấp cường giả, tuyệt đối không cần lo lắng bị đối địch bang phái đánh đến cửa chỉ do muốn solo không dám ra đi nên chiến tình huống phát sinh. Trong Vân Đả các hạng đãi ngộ tốt đẹp, ngươi nếu là có thành thạo một nghề tuyệt đối có thể được đến phong phú bát thưởng. Hiện tại gia nhập lập tức sẽ tiến đưa 10 đội phi thiên kim nô. Ngươi đẳng cấp thấp cũng không có sao, có chuyên môn tinh anh tiểu đội sẽ mang ngươi vượt cấp đánh quái, đáng tin ngươi thăng cấp tốc độ so lúc trước nhanh lên gấp hai. Nếu biểu hiện hữu gì đấy, còn có thể bị đề cử đã đến tông bộ. Chỗ đó thuộc chi địa thế, nhưng mà toàn bộ bị ngạn nhất mồ mỡ chỗ, phi kiếm pháp bảo nhiều vô số kể. Diệp Vinh vừa là đã rơi vào một cái ngọn núi lên, đánh giá hai mắt, tựu là có một gã chảy lấy đuôi ngựa nữ tử tiến lên, Nhiệt Tình mở miệng nói ra. Cái này kéo người Nhiệt Tình trình độ, đều là nhanh vượt qua nhân viên chào hàng rồi, ngôn từ chính giữa tự nhiên là đem Thanh Đế Minh miêu tả cùng tiên cảnh giống như, đãi ngộ tốt đến bay lên, một gia nhập về sau trở thành cao thủ cũng là ngay hôm đó đáng đợi. Ta đã là có gia nhập bang phái, không có ý tứ. Không có vấn đề gì, vậy cũng hoan nghênh ngươi tới chúng ta Tần Linh Vân Đạp đi tham. Đôi ngựa nữ tử cười tươi như hoa, lại nói hai câu về sau mới được là quay người lì khai. Ta đi. Lúc nào gia nhập Tần Linh Vân Đả sẽ đưa 10 đầu phi thiên kim lô rồi, gia tổng bộ luyện cổ chàng sản lượng có lớn đến trình độ này. Chương 672: Tiến về trước linh tiệu cùng phương pháp. Ta đi. Lúc nào gia nhập Tần Linh Vân Đả sẽ đưa 10 đầu phi thiên kim lô rồi, gia tổng bộ luyện cổ chàng sản lượng có lớn đến cái này trình độ. Diệp Vinh một hồi kinh ngạc không hiểu, Tần Linh Vân Đả nhận người kế thừa, không phải một mực chấp hành vô cùng thuận lợi sao? Lúc nào vừa muốn làm ra như vậy môn đạo đến hấp dẫn người mới. Bất quá hắn đối với nhà mình thủ hạ cử chỉ rất là thỏa mãn, cho dù đối phương không có đồng ý gia nhập cũng là vẻ mặt ôn hòa, không thấy một điểm cải biến. Hơn nữa còn là do như vậy một gã dung mạo không tệ muội tử đi gia nhận người, tin tưởng báo danh người chơi nhất định là tương đương nô nức tâm đập. Ta hãy tìm tiểu mã đến hỏi một tiếng nhìn xem, đến cùng ly khai trong khoảng thời gian này lại là chuyện gì xảy ra. Thiên Băng tử mỗ kiếm ngự lên, tựu là hướng phía đại sích tiên phủ phương hướng mà đi. Đôi ngựa nữ tử ánh mắt nghiêng mắt nhìn đi qua, như có điều suy nghĩ nghĩ đến, cái này người thân hình tốt là nhìn quấn mắt. Ta hình như là đã gặp ở nơi nào, chẳng lẽ chính là chúng ta trong liên minh người một nhà. Quả tử là thanh đế minh tổng bộ sáng sớm tốt lãnh thiếu nữ đại đội đấy, bởi vì là tần lĩnh phân đà bên này thiếu nhân thủ, mới được là điều đi qua. Cung tiểu mã thức độ một phen trao đổi, Diệp Vinh mới được là đã minh bạch chính mình lúc trước đụng phải tình huống là chuyện gì xảy ra, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, tổng bộ luyện cổ chàng lại là thăng lên nhất giai, cổ khanh, hàm luyện cổ, số lượng trực tiếp tăng lên gấp đôi, hơn nữa sản lượng gấp đôi biến dị sát suất cũng là đề cao 5%. Đây hết thảy đều là nguyên ở Vũ Linh cô nàng này lại là đào tạo đi ra bách độc kim tầng cổ, lại hoàn thành một tổ chức nhiệm vụ mới tạo thành kết quả. Bởi như vậy, tổng bộ thành viên không chào đón cấp thấp cổ trùng, số lượng của chúng tự là tăng nhiều, đã làm tu luyện cổ thuật đẳng cấp, những này cấp thấp cổ trùng sinh ra lại là không thể tránh khỏi. Tương đối mà nói thành viên bình quân đẳng cấp muốn thấp rất nhiều đích tần linh vân đả, dĩ nhiên là là trở thành xử lý những này cấp thấp cổ trùng tốt nhất phương thức. Mà có cái này có lợi điều kiện, tiểu mã trước độ cũng là lớn mật tuyển nhận tân nhân tiền đến, lại để cho tần linh vân đả trên danh nghĩa nhân số là hướng bên trên kinh hoàng. Bất quá phân đà thành viên lớn nhất hạn mức cao nhất không phải mới 5000 người, ngươi coi như là chiêu mộ nhiều hơn nữa người chơi tới, cũng không có dụng nha. Lão đại, ngươi không biết, trong khoảng thời gian này Nhật Nguyệt thần giáo cùng thảo một đường sống mái với nhau lợi hại, mà ngay cả thành trường An bên ngoài đều là phát sinh qua vài chảng đại quy mô chiến đấu, có rất nhiều không muốn cuốn vào trong đó người chơi tựu là lựa chọn chúng ta, bỏ lỡ loại này cơ hội tốt về sau nhưng chỉ có không nhiều lắm rồi. Tiểu Mã tức độ chậm rãi mà nói, khẩu khí chính giữa tràn đầy tự tin, đã là cùng lúc trước lần đấu chạm mặt thời điểm chính là cái kia âm lảnh ít nói bộ dáng rất là bất động thay đổi rất nhiều. Về phần phân đà thành viên hạn mức cao nhất vấn đề, ta cũng là nguyên kỳ qua, phân đà thang giai nhưng là phải so tổng bộ thang giai đơn giản nhiều hơn, tối thiểu nhất biến thành một vạn thành viên hạn mức cao nhất giai đoạn này là như thế. Hiện tại tuyển nhận vào tân nhân hoàn toàn là có thể dùng quan sát kỳ danh nghĩa trước cho bọn hắn một cái trên miệng thân phận, đợi đến lúc phân đà thang giai lại là đưa bọn chúng chính thức tuyển nhận tiến đến. Đã ngươi tại đây đều là đã có nguyên vẹn mạch suy nghĩ, tựu chiếu ngươi ý của mình đi làm là tốt rồi. Diệp Vinh khẽ gật đầu, tiểu mã thức đồ kế hoạch nghe rất là không tệ, về phần hiệu quả phải muốn dùng xem kết quả sau này rồi. Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Thảo Mục Đường ở giữa bang chiến, như thế tấn mãnh phát triển đã đến lập tức tình hình, cũng là hắn chố dự tính đến ấy. Cái này đoán chừng là bị ngạn Open Server đến nay, đã phát sinh bang chiến tầm đó, hai nhà tổ chức cấp bậc cao nhất rồi. Sở dĩ dưới mắt chiến đấu đều là tại trường An Chủ thành phụ cận bộc phát, ngược lại cũng không phải Nhật Nguyệt Thần Giáo không bằng Thảo Mục Đường, mà là có nó khách quan nguyên nhân tại. Nhật Nguyệt Thần Giáo, sợ là bị ngạn toàn bộ cỡ lớn tổ chức thậm chí là kể cả nhị tuyến tổ chức bên trong, một người duy nhất bang phải nơi đóng quân không phải dùng tiên phủ cải biến mà đến ấy, hắn địa chỉ ban đầu tiểu là một tòa thôn xóm. Như thuộc sơn Kiếm Minh, hắn bang phái nơi đóng quân bản thân tiểu là cỡ lớn đô phủ, Phong Lôi Tiên phủ. Thanh Đế Minh, bang phái nơi đóng quân thủy tinh cung kỳ thật cũng là tại Kim Quý thủy phủ căn cơ bên trên diễn sinh đi ra, chẳng qua lúc ấy thủ tịch đại nhân còn không có, có nắm giữ Kim Quý thủy phủ toàn bộ, kỳ thật hiện tại cũng là không có, mới được là xuất hiện loại này một nửa thủy phủ, một nửa thủy tinh cung tình hình. Nghiêm phản ứng luận mà bắt đầu, Thanh Đế Minh bang phái nơi đóng quân là đã bao hàm thủy tinh cung tăng thêm Kim Quý thủy phủ một bộ phận. Mà Nhật Nguyệt thần giáo bất động, hắn địa chỉ ban đầu căn bản chính là một bình thường tôn xá. Có lẽ là lúc ấy vị kia tập đoàn Nhị Đại còn không có có hướng bị ngạn tuyệt bút bơm tiền vào ý niệm, cho nên tiểu tử là tùy ý làm một bang phái nơi đóng quân. Đợi một hồi về sau tăng lớn đầu tư, cái này bang phái nơi đóng quân cũng là không có cách nào tùy ý sửa lại, chỉ có thể là không ngừng tiến hành kiến thiết khuyết trương đại quy mô. Nhưng tôn sớm phát triển mà đến bang phái nơi đóng quân, cùng thảo mục đường tọa lạc ở Côn Luân Sơn mạch ở chỗ sâu trong động phủ nơi đóng quân, hiển nhiên là không tại một cái cấp bậc lên, cho dù sau này lại như thế nào đi nữa, vẫn sẽ có chưa đủ. Đặc biệt là Nhật Nguyệt thần giáo bang phái nơi đóng quân, hoàn toàn tiểu tử là nằm ở bên trên bình nguyên. Từ phía chống trả khoáng đạt, hoàn toàn là không có nơi hiểm yếu có thể theo. Bị Thảo Mục Đường đem chiến đấu trận địa một mực gấp đã đến trước cửa nhà mình, cũng lạ không có cách nào sự tình, lúc này thoạt nhìn cũng là bị động vô cùng. Bất quá Nhật Nguyệt Thần giáo rốt cuộc là tiền tài thế công lôi kéo nhiều như vậy liên minh bang phải đấy, nguyên một đám điều động mà bắt đầu, luận người chơi nhân số là gấp mấy lần Thảo Mục Đường, thật muốn toàn diện khai chiến, Diệp Vinh thật đúng là nhìn không tốt Thảo Mục Đường. Bất quá cam Thảo Tử cái này hung hãn lật lệ cơ cũng không đơn giản, cuối cùng nhất ai thua ai thắng còn không tốt hiện tại đã đi xuống kết luận. Diệp Vinh là vốn là đã nghĩ chạy đi ngợi, bất quá bị Tiểu Mã thức đồ lôi kéo làm hai ngày o xin, mang theo Tần Linh Vân Đà cái gọi là hữu nghị biểu hiện tân nhân tăng lệ vẹo vài ngày, làm một hồi đánh bại bẩm mẫu. Đợi đến lúc hắn đem nhóm đầu tiên thành viên mang xong, Tiểu La cũng như chạy trốn rời đi Tần Linh Vân Đà, không ở chỗ này tiếp tục cho mình tìm tội bị thụ. Diệp Vinh trên người, Linh Diệu công tư mời là có hai phong tại, một phong là từ phong nhất bản nam tử trồ đó giao dịch được đến, một phong là từ Thủy Vân Yên trong tay đoạt được, coi như là chính mình đối phó tiêu tương tử thủ La một trong. Vốn là muốn dựa vào cái này, Linh Tiệu cung thư mời đến đem chính mình tiên thiên thuộc tính tăng lên tới có thể phục dụng vạn hóa lôi mâu đang chỉnh độ, bất quá là không nghĩ tới khác có cơ duyên, dựa vào lục nhĩ mi hầu thần thú truyền thừa huyết mạch, tựa là đạt đến yêu cầu, cái này thư mời tự nhiên thì ra là không dùng đến nữa rồi. Bất quá Linh Tiệu cùng với tư cách bị nạn chính giữa có thể nói là lớn nhất mạnh nhất một nhà ẩn tu môn phái, không riêng chỉ có như vậy điểm tác dụng, có thể tại đâu đó lấy được chỗ tốt, nhận được nhiệm vụ có thể nói là hoàn toàn giống như Nga Mi. Linh Tiệu cung ngoại trừ cung chủ Sích Trượng chân nhân phía dưới, hắn đạo lư cùng với phần đông đệ tử Có đủ điệu tiên đã ngoài tu vị có thể nói là con số khủng bố. Nếu luận về cao thủ đứng đầu số lượng, không chốt nào tại Nga Mi phía dưới, chỉ tiếc là cũng không cởi mở người chơi bái nhập, nếu không tin tưởng nhất định là sẽ có khá nhiều người chơi trăm phương ngàn kế ý đồ muốn trở thành linh tiệu cung đệ tử. Bất quá đã xem như công chúng nhiệm vụ, chỉ cần ngươi có thể tới linh tiệu cung, vậy thì mỗi người đều có cơ hội nhận lấy đã đến nhiệm vụ. Chỉ có điều linh tiệu cung tại phía xa Đông Hải tận đầu, cũng không đủ cường đại đẳng cấp cao thuyền hạng, không cần nghĩ tới việc có thể đến đó. Diệp Vinh đã đến hiện tại, tình hình kinh tế mấy thứ khẩn yếu nhiệm vụ làm xong. Lối lực chân thân đến tay, Cửu giai đạo thư tập được, cuối cùng là đem Linh Tiệu công thư mời nghỉ tới, cảm thấy là có thể cân nhắc đi vào trong đó nhìn xem, có thể không kiếm điểm chỗ tốt trở về. Nghe nói Linh Tiệu công linh tiệu kiếm quyết có khác thần diệu, cùng đất liền kiếm quyết khác hẳn bất động, ta nói không chừng là có thể lấy thừa đủ thiếu, khiến nhà mình kiếm thuật lại tăng lên một cái bậc thang. Trở lại tông môn về sau, vốn là đi nhận lấy hoàn thành tông môn liên hợp hỗ trợ nhiệm vụ ban thưởng, tông môn điểm cống hiến 10 vạn. Dù sao cũng là giúp võ đang làm việc, thành thành chỗ có thể đưa ra ban thưởng đương nhiên không phải là rất cao bất quá là 10 vạn tông môn điểm cống hiến đã xem như hắn từ trước tới nay duy nhất một lần thu nhập lớn nhất một số, tình huống bình thường không biết là muốn làm bao nhiêu nhiệm vụ mới được. Đối với Diệp Vinh mà nói, tông môn điểm cống hiến tác dụng rất là không nhiều lắm, ngoại trừ là hối đoái cái kia chiếc trong truyền thuyết Bích Trầm Châu. Hối đoái giá cả cao tới 180 vạn tông môn điểm cống hiến Bích Trầm Châu, đã từng là hắn tha thiết ước mơ đối tượng, đoạn thời gian kia đúng lúc là thủ tịch đại nhân đối thủ đẳng cấp cao thuyền hạng ở vào hầm mộ gen get hận phát sốt truy cầu trong. Theo hắn đẳng cấp tăng lên, tình hình kinh tế phi kiếm pháp bảo thì có vài kiện lượng kiếm tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, đối với Bích Trầm Châu khao khát tiểu là dần dần phai nhạt xuống dưới. Huống chi, muốn hắn tính hạ tâm tổn hao suất mấy tháng tại đây bên trên đi tích lũy tông môn điểm công hiến, bản thân tiểu là một kiện không đáng tin cậy sự tình. Sư phụ phục ma chân nhân Khương Thứ vẫn không thể nào về tới tông môn trong đó, Diệp Vinh dạo qua một vòng tiểu là tìm chính mình người hầu Trần Nhị cậu đi. Tiên chủ, ngươi nói là muốn chế tạo có thể đi Đông Hải tận đầu thuyền hạng. Đúng vậy, dùng ngươi bây giờ bổn sự được hay không được rồi hả? Trần Nhị cậu hôm nay đã là thất cấp tạo thuyền sư bị ngăn bên trong đẳng cấp cao nhất mấy cái tạo thuyền đại sư, cũng không quá đáng là bắt cấp tạo thuyền sư. Về phần có thể tạo ra được cựu giai thuyền hạm cựu cấp tạo thuyền sư, đó là một cái đều không có, cho dù có cũng không có địa phương làm cho cựu giai thuyền hạm bản vẽ cùng tài liệu đi, vẫn là không bột đấu gột nên hồ. Chân Nghị cậu mặt có thẹn đỏ sắc, thấp giọng nói ra: "Tiên chủ, ta tuy nhiên đã là thất giai tạo thuyền sư, nhưng có thể đánh nhau tạo mạnh nhất thuyền hạm vẫn là cách cấp thất giai, muốn đi Đông Hải tận đầu sợ là lực bất tòng tâm." Nghe nói muốn đạt tới Đông Hải tận đầu, tất nhiên là phải đi qua Khuynh Thiên hải mạch. Ít nhất cũng là muốn bắt giai thuyền hạ mới có thể trèo chống ở, nếu không tất nhiên là thuyền hủy người vong kết cục. Như thế, vậy ngươi đi xuống trước đi, tiếp tục tôi luyện tạo thuyền thuật, đã đến bắt cấp tạo thuyền sư thời điểm lại là cho ta biết. Vâng, tiên chủ. Diệp Vinh thủ săn ngón tay, Minh Bạch Trần Nhị cậu chức nghiệp đẳng cấp thăng không đi lên, cũng không nên trách hắn không cố gắng. Người chơi tạo thuyền sư còn có thể lừa biếng, Trần Nhị cậu một cái nợ tờ cỡ, đối với mình cái này chủ nhân phân phó tất nhiên là 100% hoàn thành, chẳng qua là thành đế minh tại thuyền hạm bản vẽ bên trên thu hoạch quá ít, cũng không đủ tài liệu đến lại để cho Trần Nhị cậu chế tạo. Thành đế Minh lại không khai phát hải ngoại khu vực, chỉ là một đầu đà giang thủy vực, dưới mắt trong liên minh những này truyền hạm tựu là đủ nhiều rồi, thậm chí còn muốn qua tái bán ra cho người khác một ít. "ĐKLM", chẳng lẽ ta chỉ có thể chờ chân nhị cậu đem bắt giai thuyền hạm tạo ra ra, hoặc là tại người chơi khác phía sau, đi nhờ thuận phong thuyền đi xem đi linh tiệu cung. Diệp Vinh không có cam lòng, cái này linh tiệu cung nhóm đầu tiên đến cùng nhóm thứ 2 đi nhất định là sẽ có thật lớn khác biệt, cuối cùng nhất thu hoạch chỗ tốt cũng không tại một cái cấp bậc benzene. Linh tiệu cung có nhiều như vậy nhiệm vụ có thể nhận lấy, nhưng theo hiện tại tình huống đến xem là một phong thư mời chỉ có thể nhận lấy một cái nhiệm vụ, như vậy tới trước người thì có rất tốt chọn lựa cơ hội, hoàn toàn là không có người có thể cạnh tranh. Hơn nữa nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, cùng linh tiệu cung nở tờ cỡ thành lập khởi hảo cảm độ ra, tương đương tiểu là nắm chặt một cái siêu cấp đại bảo khố, chuyện tốt như vậy ai chịu nguyện ý buông tha. Tích Lưu Lưu. Lúc này một đạo ô kim kiếm quang bay tới, rơi vào trong tay hắn, mở ra xem xét dĩ nhiên là giáp phương ất phương truyền đến. Tiểu tử này không phải đã theo tần linh vân đã trở lại chính mình thôn trấn đi sao, không có việc gì phát truyền thư cho ta làm cái gì? Chẳng lẽ lại là đang suy nghĩ gì cao thủ mộng rồi hả? Giáp Phương Ngất Phương tại Tần Linh Vân đả đem sở hữu tất cả tài liệu hao hết, chế tạo hơn 800 tòa cao cấp tiến tháp về sau, tựa là lên đường trở về chính mình Lâm Thủy trấn. Lâm Thủy trấn hôm nay là bị hắn kiến thiết trở thành một cấp thị trấn nhỏ quy mô, lại hướng lên cũng là không thể nào lại tiến bộ, không có khả năng thăng giai vi thành thị đấy. Bất quá Giáp Phương Ngất Phương cũng là lợi dụng bản thân mình tựa là tổ mộ sư hữu thế, đem Lâm Thủy trấn các loại phương tiện chế tạo cực kỳ đầy đủ hết, tiệm rượu, khách sạn, giáp hát song bạc, các loại giải trí hào hứng đặc thù kiến trúc đều là tạm mà bắt đầu lại là không biết đi nơi nào vơ vét một đám phụ trách kinh doanh những này hạng mục chuyên nghiệp nở tờ tờ trở về, đem mấy cái hạng mục đều là xử lý hồng náo nhiệt hỏa. Không riêng gì thánh đế minh thành viên, mà ngay cả không ít từ bên ngoài đến người chơi đều là cố ý nghe tiếng mà chạy đến, cho Lâm Thủy Chấn mang đến thu nhập là quần quần không dự, bát đầy buồn đầy. Đã tần linh phân đà sự tình trong giấc, hắn đương nhiên là không muốn ở đẳng kia đợi, tranh thủ thời gian trở lại chính mình Lâm Thủy Chấn mới được là quan trọng hơn. Kiến đạo hựu tàu, huyền quy môn cho mời. Diệp Vinh khẽ mắt ngảy dựng, Truyền thư bên trên Giáp Vương Ất Phương lại là nói Huyền Quy Môn miểu miểu tranh ý cố ý phát truyền thư cho hắn, hy vọng hắn là có thể tiến về trước Nam Hải một chuyến, giúp đỡ Huyền Quy Môn chế tạo hai tòa hựu tàu, bảng giá tùy ý hắn mở. Giáp Vương Ất Phương không tốt tự mình làm chủ, đặc biệt là tới hỏi lão đại một tiếng, nhìn xem vấn đề này có nặng lắm không. Tiểu tử này lúc nào lại biết kiến tạo hựu tàu rồi, ta như thế nào một điểm cũng không biết. Bất quá xem tại hắn còn biết muốn xin chỉ thị lão đại phân thượng, cũng không cùng hắn so đo. Tính ra, tự mình đi một chuyến đến hỏi hỏi tình tường một tí mới tốt, nhìn xem cái này hựu tàu đến cùng có cái gì hảo riệu. Khiến Miểu Miểu Thanh Ý đều muốn đích thân truyền thư xin hắn đi. Diệp Vinh trong nội tâm khẽ động, từ là ngự kiếm hướng phía Lâm Thủy trấn mà đi. Lại nói tiếp, Lâm Thủy thôn từ khi thăng cấp đã trở thành Lâm Thủy trấn hắn đều còn không có đi qua, một mực tại bên ngoài chạy trước ở đâu có thời gian đi dạo. Giáp Phương ắt Phương cùng trong liên minh mặt khác sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp bất đồng, dùng hắn hôm nay thân gia đã sớm là có thể thoát ly Thanh Đế Minh, chỉ là dựa vào Lâm Thủy trấn thu nhập có thể trở thành phú giáp một phương cao thu nhập người chơi rồi. Cái này Lâm Thủy trấn lúc trước được đến, vẫn là cùng Thanh Đế Minh một chút quan hệ đều không là giáp phương ất phương chính mình cơ duyên xảo hợp làm nhiệm vụ được đến, cho nên cũng là không thể tính toán tại trước nghiệp sản xuất cộng đồng thu hoạch bên trong. Đương nhiên giáp phương ất phương thì nguyện ý dừng lại ở Thanh Đế Minh ở bên trong, hơn nữa đem lợi nhuận phân đi ra bộ phận cho trong liên minh, coi như là một loại cả hai cùng có lợi lựa chọn, khiến cho Lâm Thủy trấn phát triển cũng là biến nhanh thêm nửa bốn. Chương 673, biết cách làm dầu khôn cấp thuyền hạng. Lâm Thủy trấn ngay tại Thanh Thành quanh mình, Thanh Đế Minh trong phạm vi thế lực, nếu là hắn người trưởng quản cũng không phải là người trong Minh, sớm không có khả năng khai mở đi xuống. Lầu hoa mọc lên san sát như rừng, Thành kỳ bừng bền, lâu dài chưa có tới qua thủ tịch đại nhân rất là kinh ngạc phát hiện, chính mình đối với cái này chấn đã là tương đương lạ lẫm, căn bản là phải nhanh không nhận ra. Trên đường phố bên cạnh, dòng người chen chúc trình độ so với thành đô cũng là có hơn chứ không kém, mỗi nhà cửa hàng đều là có rất nhiều dòng người xuất nhập. Tại ở bên trong bị ngạn đại đa số chức nghiệp thương nhân, còn đem ánh mắt đặt ở phi kiếm pháp bảo, các loại trang bị tài liệu mua bán sinh ý thời điểm, Giáp Vương ất phương thằng này là nhạy cảm đã nhận ra trong đó ẩn chứa mặt khác mấu chốt buôn bán, bị ngạn với tư cách gần 10 năm đến nay, thành công nhất một cái game online. Nếu luận về đăng ký người chơi nhân số cũng không tính là độc chiếm con ba ba đầu, nhưng nếu so người sử dụng độ trung thành, bình quân mỗi ngày online thời gian các loại chỉ tiêu chính là muốn đem tên thứ hai xa xa bỏ qua. Nói cách khác, so sánh với mặt khác trò chơi, bị ngạn người chơi càng muốn đầu nhập càng nhiều thời gian, mặc dù không tại đánh bại đi chèn lẻ bẻo, cũng sẽ không vội vã đăng xuất trò chơi. Đã như vậy, như vậy hưu nhàn giải trí hảo hứng nơi, tất nhiên là sẽ rất được hăng nên, hơn nữa trong trò chơi coi như là một cái điểm thiếu sót. Hệ thống cung cấp quán rượu các loại, lúc đầu còn có chút ý mới Nhưng nội dung vạn năm không thay đổi, thời gian dần trôi qua đối với người chơi lực hấp dẫn tựu là đi xuống. Lâm Thủy trấn bên trên khách sạn, Giáp Phương ất phương cố ý là xin trong hiện thực thực tăng cấp khách sạn đầu bếp, đến hoạt động chế nấu nướng. Tuy nhiên sinh hoạt chức nghiệp ở bên trong cũng không có nấu nướng sư như vậy cái chức nghiệp, nhưng chỉ cần nghiên cứu mấy lần, có thể làm ra mỹ vị món ngon rồi, cũng là vì thức ăn nguyên liệu đủ loại, thiên mã hành không quan hệ, có thể nói thật sự là cái gì đồ ăn đều có thể có. Còn có quy mô thật lớn song bạc, cao thấp 3 tầng, mấy chục cái hạng mục chuyên môn đi sinh hoạt loại nợ tờ cỡ chính giữa khai quật chia bài nợ tờ cỡ ra, dùng hoặc cứng hoặc nhuyễn thủ đoạn đưa bọn chúng mời đến, chính thức ngày tiến vạn kim sinh ý. Càng khoa trương chính là, liền thanh lâu đều bị giáp phương ắt phương kiến lên, đương nhiên không đến mức thực sự ra thị sinh ý, đó là ngày hôm sau sẽ bị trò chơi công ty cho niêm phong rồi, nhưng các loại nghệ kỹ, nữ, biểu diễn, vũ cơ bồi tiểu hạ mục vẫn phải có. Nguyên nhân tới đây tìm mới lạ, tươi sốt kích thích người chơi, đồng dạng số lượng cũng không ít. Mở cỡ, ta như thế nào cảm thấy cái này Lâm thủy trấn phát triển so thanh đế minh còn muốn vui sướng hướng quang vinh bộ dạng. Tiểu tử này thật đúng là có điểm bổn sự. Đạt được Diệp Vinh tự mình đến tìm hiểu, Giáp Phương ất phương rất nhanh tựu là chạy ra nên đón, còn Lam Bộ nghiêm mặt cười hì hì hỏi muốn hay không đi thanh lâu bên trên săn sát. "Lão đại, ta nhất định là an bài cho ngươi mấy cái xinh đẹp nhất lịt lệ girl, là chúng ta trong lầu đứng đầu bằng tên." Cút. Lão tử nhìn ngươi có thể không cần chăm điểm, trực tiếp đưa lão vịt đi rồi. Lâm Thủy trấn trưởng trấn phủ đệ, kiến tạo xa hoa vô cùng, xem thủ tịch đại nhân đều là trông thấy mà thèm. Nói nói, Miểu Miểu thanh ý tìm ngươi đi hỗ trợ kiến tạo hộ tẩu là chuyện gì đây? Tiểu tử ngươi lúc nào lại biết tạo hựu tàu rồi hả? Hắc hắc, cái này hựu tàu ta là ở 2 tháng trước có thể kiến tạo, bất quá gần đây lại là hoàn thành một cái nhiệm vụ, khiến cho hựu tàu tiến lên giai, có thể có được đặc thù thuộc tính, không hiểu được như thế nào bị Miểu Miểu thanh ý đã biết, mới có cái này việc sự tình. Giáp Vương ất phương trên mặt có chút ít đắc ý, có thể khiến ở bên trong bị ngạn trên biển thế lực phải tính đến Huyền Quy môn tỉnh đi kiến tạo hựu tàu, cũng là nói rõ hắn thủ mộ sư trình độ đã nhận được thừa nhận. Theo ta biết, dưới mắt mặt khác thủ mộ sư có thể tạo hựu tàu, tối đa cũng sẽ cùng lúc dung nạp xuống hai cái cỡ lớn thuyền hạm thuộc tính là ở ụ tàu trong dừng lại qua một ngày, lần sau ra khơi thời điểm tốc độ gia tăng 50%, tiếp tục thời gian 12 giờ. Ta cái này ụ tàu ngoại trừ cơ bản thuộc tính bên ngoài, dung lượng lật ra gấp hai, còn có thể làm cho thuyền hạng phòng ngự giá trị cũng tăng thêm bên trên không ít. Như vậy hữu dụng, như thế nào không biết tại chính mình trong liên minh tạo một cái. Giáp Vương Ngất Phương lập tức là lớn tiếng kêu oan bắt đầu, ở đâu là ta không tạo, Tuyết tỷ nói, chúng ta thanh đế minh cựu một đầu đả giang thủy vực, căn bản không dùng được ụ tàu, ta bắt đầu cũng là lãng phí, có cái này tài nguyên còn không bằng dùng tại địa phương khác trực tiếp cựu là đem đề nghị của ta cho bác bỏ. Ngươi tới nơi này còn có như vậy một trận câu chuyện, Diệp Vinh đối với trong liên minh loại chuyện nhỏ nhặt này không hiểu nhiều lắm, mới được là không để mắt đến. "Cái kia tốt, ngươi trả lời miểu miểu thanh ý đi à, nói là có thể rút bọn hắn kiến tạ hựu tàu, ta vừa vặn cũng là muốn đi một chuyến huyền quy môn, cùng ngươi cùng nơi đi qua là được." Diệp Vinh bị hựu tàu sự tình một nhắc nhở, trong nội tâm cựu là nghĩ tới, huyền quy môn trong tựa hồ là có một chiếc khôn cấp thuyền hạng, là hắn trước mắt mới chỉ tại ở bên trong bị ngạn duy nhất có nghe thấy khôn cấp thuyền hạng. Có lẽ là có thể thông qua bọn hắn Đi đến Đông Hải tận đầu Linh Tiệu Cung. Huyền Quy Môn, cùng Hải Khiếu Trưởng sinh các đặt song song vi trên biển hai tổ chức lớn, tại Nam Hải vùng biển bên trên có độ tuyệt đối thống trị lực. Nó căn cơ là từ Huyền Quy Điện người chơi làm cơ sở phát triển mà đến, lưng tự dịch chu cái này bị ngạn đệ nhất thuyền hạng tông sư cái này hậu trợ, đẳng cấp cao thuyền hạm số lượng bên trên tự xưng thứ hai tuyệt đối không ai dám nói mình là đệ nhất. Huyền Quy Môn bang phái nơi đóng quân là ở Nam Hải một tòa diện tích khá lớn phi long đảo, cũng là Nam Hải nhân vật mới người chơi một cái nơi sinh. Đợi một hồi về sau dần dần phát triển lớn mạnh. Huyền Quy Môn trực tiếp đem ở trên đảo Lở vở cờ Phi Long chân nhân treo rồi, đem vài tòa thôn sống đều là chiếm trước tiến đến, toàn bộ Phi Long đảo đều là trở thành địa bàn của bọn hắn. Tại vùng biển bên trên tựu là không giống với, một nhà bang phái liền trực tiếp chiếm được lớn như vậy một cái hòn đảo, đất liền bên trên nào có khả năng đó, không bị những bang phái khác liên hợp lại đuổi giết thành tận bã tựu là không tệ rồi. Diệp Vinh liếc nhìn lại, cái này Phi Long đảo đều là có mấy cái thành đô chủ thành lớn như vậy rồi, chỉ là khai phát ở trên đảo tài nguyên đều là đầy đủ Huyền Quy Môn thoải mái tốt một đoạn thời gian rồi. Miêu Miểu Thanh Ý nhìn thấy Nhất Kiếm thủ tịch tự mình đến đây, biết chắc không phải chỉ là vì hữu tàu sự tình, mà là có khác thứ lượng, trực tiếp hữu là đưa hắn dẫn tới nghị sự đại sảnh chính giữa. Nhất Kiếm, ngươi thế nhưng mà khó được khách quý, nghe nói các ngươi Thanh Đế Minh lại là mở phân đà, như thế nào có rảnh chạy tới chúng ta Huyền Quy môn. Thẳng lời nói nói thẳng, ta đã nhận được linh tiệu cung thư mời, chuẩn bị cố ý tiến về trước, không biết ngươi Thanh Nghị quân tử ý hầu có hay không ý tứ này. Miêu Miểu Thanh Ý biến sắc, trong mắt có vẻ kinh ngạc hiện lên, Nhất Kiếm ngươi thật đúng là tin tức linh thông. Ngay cả chúng ta muốn xuất phát tiến về trước Linh Điệu tiểu công sự tình đều là đã biết. Ách, hình như là lầm thần mã. Diệp Vinh Nguyên vốn là muốn thử vung thoáng một phát, lại là xem có không thể nào cùng Huyền Quy môn thuê khôn cấp truyền hạng, không nghĩ tới trực tiếp tiểu là hỏi miểu miểu thành ý kế hoạch của bọn hắn đến. Đúng vậy, Linh Điệu công thư mời ta cùng tử ý trên tay đều là đã có, cái này trên biển tiên cung nhất định là sẽ không bỏ qua. Đất liền bên trên hoàng đế lăng, Huyền Ba chỉ chúng ta hy vọng không lớn, Linh Điệu công thế nhưng mà nhất định phải đoạt tại đằng trước đấy. Đã như vậy, ta có thể đi ké một đạo tiến về trước. Muốn đi Đông Hải tận đầu sợ là toàn bộ bị ngăn cũng chỉ có các ngươi Huyền Quy Môn một nhà có bản lĩnh đó rồi. Miêu Miểu thinh ý trầm ngưng không nói, sau một lát mới được là nói ra, nếu như nhất kiếm ngươi có thể đã đáp ứng ta hai cái điều kiện, mang lên ngươi cũng là không sao, to như vậy một cái linh tiệu cùng cũng sẽ không bởi vì thêm một người tiểu là nhiệm vụ không đủ. Ngươi đi cái chúng ta Bạch Hổ trùng Liên Hạo, coi như là tiến nhập tạm thời đội ngũ trong đó, hy vọng là có thể tận lực hợp tác, cộng đồng tiến thôi. Theo ta được biết, Hải Khiếu trưởng sinh các cũng là đánh cho linh tiệu cung chú ý thật lâu, có lẽ tại trong khoảng thời gian này muốn xuất phát. Còn có Bên trong linh tựu cùng những nhiệm vụ khác đều là có thể thương lượng phân chia, chỉ có quan hệ đến Lam Điền Ngọc thực hạnh nhất, hy vọng nhất kiếm ngươi có thể làm cho cho chúng ta, đây là ta cùng tự ý việc này lớn nhất mục đích. Sau khi nói xong, Miểu Miểu Thanh Y là được ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Diệp Linh, cùng đợi câu trả lời của hắn. Điều kiện này có thể nói là tương đương rộng thùng thình, cũng không có gì hà khắc yêu cầu, đây cũng là nguyên ở thủ tịch đại nhân lúc trước một ngụm nói toạc ra bọn hắn chính đang tiến hành kế hoạch hành động lại để cho Miểu Miểu Thanh Y trong lòng là sinh ra đối phương thâm bất khả trắc cảm giác đến. Tăng thêm lúc trước cạnh tranh kim quý thủy phủ thời điểm, khắp nơi bị thua tại nhất kiếm khô vinh trên tay, thủ tịch đại nhân về sau càng là nhất phi trùng thiên, đã trở thành hôm nay thiên bảng 12, xa xa cao hơn hắn và tự y hậu. Những yếu tố này cộng lại lại với nhau, lại để cho Miểu Miểu Thanh Ý là cảm thấy, cùng hắn đắc tội không bằng là bán hắn một cái mặt mũi, chỉ cần là cần gấp nhất hạng nhất thứ đồ vật có thể đến tay là được. "Tốt, điều kiện này ta đương nhiên là có thể đáp ứng." Diệp Vinh mỉm cười, gật đầu nhận lời, cự tuyệt Miểu Miểu Thanh Ý điều kiện, chẳng lẽ thật sự là đi tìm Hải Khiếu trưởng sinh cấp không thành sao? Cái này lam điền ngọc tự hắn cũng là nghe qua. Nếu như là trước kia, hắn thật đúng là không có cách nào đáp ứng hạ điều kiện này. Không có hắn, Lam Điền Ngọc thực tác dụng mà có thể phục dụng về sau so để cao người chơi Tiên Tiên căn cốt thuộc tính, cũng là thủ tịch đại nhân sớm nhất đối với linh tiểu cung chờ đợi. Đương nhiên, hôm nay Tiên Tiên căn cốt thuộc tính đã đạt tiêu chuẩn, lôi lực chân thân cũng là đã sớm có được, Lam Điền Ngọc thực đối với hắn mà nói tiểu là có cũng được mà không có cũng không sao rồi. Bất quá miểu miểu thanh ý cùng tự ý hầu hai cái, đối với Lam Điền Ngọc thực như vậy khao khát, xem ra cũng là tình hình kinh tế có cái gì đẳng cấp cao đạo thư hoặc là cao phẩm linh đan sử dụng thời điểm đối với căn cốt có yêu cầu, mới sẽ như thế cấp bách nhu cầu. Từ y hầu lúc này không tại trên phi long đảo, có việc hồi trở lại viện quy điện trong đi, cùng Miểu Miểu Thanh Ý nói định, đợi 2 ngày sau đó hắn trở về, Cửu La lên đường tiến về trước linh tiểu cùng thời điểm. Cửu 2 ngày thời gian, ta cũng lười được hồi trở lại đất liền đi, ngay tại vùng biển bên trên soát đánh quái được rồi. Diệp Vinh lo nghĩ, Cửu La chú ý định ra, dù sao cũng là thật lâu không có tại hải ngoại hoạt động. Cái này biển sâu trong đó, cao cấp tinh quái cũng là tùy ý có thể tìm ra. Hoàn toàn là không cần lo lắng ở chỗ này, đụng không lên vừa tay tinh quái vấn đề. Đúng lúc là cầm Minh Hà kiếm về sau, còn không có có hảo hảo khiêu chiến qua siêu cấp đại quái, cũng là thừa dịp cái này công phu tìm bên trên hai đầu trên biển đại quái, bạ mấy thứ trang bị đi ra, sung sùng hầu bao. Nếu không đi đố mờ mờ chỗ đó chuyển một vòng cũng không tệ, trở về Nam Hải một chuyến có thể nào không đi cố nhân chỗ bái phỏng, nói không chừng còn có thể nhận được cái đến tiếp sau nhiệm vụ đấy. Đỗ Vương hành mờ mờ thủy loa châu, ngay tại Nam Hải vùng biển, cách Phi Long đảo cũng không tính xa xôi. Chương 674, Bạch nhãn cự kình lão tổ tông Nhất kiếm đạo hữu tu vi nhật đích tinh thâm, chân thị khả hĩ khả hạ. Đỗ Vương hành tiểu y hiệp như hoa, xuyên liễu nhất điều tố sát toái hoa của thượng, kỵ chí nhất điều thập trưởng hắc phiến. Đỗ tiên tử quá tưởng liễu, nga giá điểm vi mạt tu vi hòa kỵ vị tiền bối tương giác khởi lai, hoàn thị xoa liễu ngẩn viễn. Diệp Vinh tiểu mị mị đích thuyết đạo, thượng thứ nhiệm vụ chi hậu, tha đạo giá thị hữu liêu bái phóng xuất nhập thúa lòa châu địch quỷ lực. Giá thứ sân chử nhàn hạ bảo liễu quá lai, giá thị tưởng yếu khán khán năng phủ tại đỗ mở mở giá lý hoạt quật xuất thập ma ẩn tàng nhiệm vụ, bị như thị lôi ầm kiếm khí đích hậu tộc cấm pháp thăng giai nhiệm vụ. Tu Dương kiếm cốt nhượng tha tại tu luyện kiếm quyết Dĩ kiếm khí loại kỹ năng đích thì hậu, sở nhu kinh nghiệm bị kỳ thị thương ngạn giá thị yếu thiếu liễu cần bán, giá nhất điểm nhượng tha thị đại đại thương đạo liễu điểm đầu nhất. Ngũ bộ minh vương kiếm quyết, Dĩ kinh thị hưu tam bộ đồ tu luyện đạo liễu nhị thập đẳng viên mãn cảnh giới, lôi âm kiếm khí ra hữu liễu ngũ cấp. Yếu bất thị giá đoạn thời gian tại tinh tu đại lôi âm tinh tốc lục thần chính pháp, phân phối đạo kỳ tha lượng cá đạo thư tu luyện lan thượng đích kinh nghiệm chỉ thiếu liễu ngân đà, cấp sổ thị khẳng định hoàn yếu cao suất ngân đà. Đỗ vương hành chính hảo thị suất môn phóng khách quy lai, lượng nhân tụ tại hải diện thượng biên giao đàm liễu kỳ cũ. Thủ tịch đại nhân Lịch thị Tuyến Miễn bất liêu tiểu thị Triều Trứ Na điều hấp phiến miêu khứ, giá ma uy mạnh đích kỵ thú hiển nhiên thị ngận năng hấp dẫn liêu nhân đích mục quang. Tha hữu ý tương thoại để dẫn đáo liễu lôi âm kiếm khí phương diện, bất quá đô phương hành căn bản thị một lưu tiếp thoại tuyệt khởi quan vu hậu tục cấm pháp thang giai nhiệm vụ đích sự tình, giá điểm nhượng tha ngận thị ức nguyện. Mạo đích, đương sơ tuyển trạch tưởng lệ thị hậu, khả thị minh minh bạch bạch đích tạ liễu năng cứu tiếp đáo cấm pháp thang giai nhiệm vụ đích, nan đạo thị yếu đẳng nghiêm tương lôi âm kiếm khí tu luyện đạo liễu nhị thập cấp chi hậu tài hành. Diệp Vinh tâm trung phúc vị liễu nhất cú, Bất quá tha kiến thức Đáo Liễu Minh Hà kiếm thượng phụ đại đích vô thượng cấp cấm pháp thập nhị nguyên thần tinh tượng cấm chi hộ, đối Vu Kỳ tha cấm pháp đích quan chú độ dĩ kinh thị hạ hàng liễu ngật đa. Nhược phi giá thứ thị chính hảo lai đáo Nam Hải hải vực, giá bất hội đặc ý bảo Liêu Thúy Loa châu nhất tranh. Minh Hà kiếm thượng đích thập nhị nguyên thần tinh tượng cấm, đồng dạng thị năng đầu nhập liễu kinh nghiệm trị tu luyện thăng cấp, trích bất quá thị tại kiến quá vô thượng cấp cấm pháp đích kinh nghiệm đặc biệt thị dĩ kinh đáo liễu nhị cấp, tha tài thị tức diệt liễu tiên tiền dược dược dục thí đích tưởng yếu tương thập nhị nguyên thần tinh tượng cấm bính mệnh tu luyện thượng khứ đích nhiều đầu. Giá căn bản thị nhất cá thái giao viễn đích mục tiêu. Trừ Phi thị chân đích nhãn tiền kỳ tha đạo thư, cấm pháp Đô Dĩ kinh thị tu luyện hoàn toàn, tài hữu khả năng tâm vô bằng ngao đích khai thủy đầu tân đạo kỳ trung. Bất nhiên đích thoại, nhị thập cấp đích thập nhị nguyên thần tinh tượng cấm giã di kim tốc cũ sử dụng, nhu yếu quan chú đích thị tha trọng dạng tài năng tương giá nhất môn cấm pháp thôi động đích thì gian tái sinh đích cựu ta. Đối liệu, ngã hữu nhất vị hảo hữu thuyết khởi tha đắc liệu nhất phân huyền bà trì đích địa đồ, tưởng yếu thỉnh ngã nhất đồng khứ tham tác thánh cô di thuế, khán khán hữu một cơ duyên đắc liệu nhất lượng dạng đích hàng ma trí bảo hồi lai. Nhất kiếm đạo hữu thị phủ hữu thú Đáo thị hậu giả thị nhất đạo Tiễn vãng. Đương nhiên, Huyền Ba chỉ ngã khả thị cửu ngưỡng đại danh. Diệp Vinh tâm trung nhất động, mang bất diệt đích tiểu thị đáp ứng Liêu Hạ Lai. Huyền Ba chỉ tại Bỉ Ngạn Kỳ đại siêu cấp phó bản trung, kỳ hồ tiểu thị tối vi thần bí đích nhất cá, trực đáo hiện tại sở Liêu truyền xuất Lai đích tiêu tức đô thị già già yếu yếu, linh phái bất toàn. Bất Tượng Nguyệt Nhi đảo chi loại, đa đa thiếu thiếu đô thị hữu địa đồ truyền xuất, bất quản thị hoàn chỉnh đích hoàn thị tàn khuyết đích đồ hảo, nhi Huyền Ba chỉ thị nhất điểm đô vô. Giả Bất Tượng Nguyệt Nhi đảo liên tại Hải vực Na cá địa vị hoàn thị vị trí. Uyên Ba chỉ tiểu tại Côn Luân Sơn tự bản nham thượng, Trích Bất Quá hữu ngũ hành cấm chế tại, nhưng Hà Thi đột tiến nhập Liễu Kỳ trung đích mạn ra, đô thị Trích Hữu nhất cá kết cục, liên đệ nhất tầng đô thị một pháp thông quá. Thủ tịch đại nhân nói vu Uyên Ba chỉ, tâm lý biên đương nhiên thị Khải Du đa thị, Thanh đế minh quan vu giá phương diện đích tình báo giá thị một hữu đỉnh quá. Trích Bất Quá tha cân hải tẩu Chu Mai quan hệ bất mục, một pháp tại Uyên Ba chỉ xuất thế đích đệ nhất thời gian tiểu tham dự đáo Liễu Kỳ trùng, sở dĩ tâm lý nhất trực tại tưởng kỳ tha đích bạn pháp. Đỗ Vương hành giản trực thị Khảm Thủy Liễu Tiểu Tống trầm đầu quá lai. Na Lý Hữu bất dẫn nặng đích đạo lý. Đắc Liêu giá cá huyện 3 trì thông hành yêu thịnh, giản trực thị bị tiếp đáo lôi hầm kiếm khí đích hậu tục thăng giai nhiệm vụ hoàn yếu khai tâm, Lý Khai thị hậu dĩ nhiên thị tâm mãn ý túc, giáp đắc một bạch bảo Liêu giá tranh. Hành hành. Giá dạng toán hạ lai bị ngạn kỷ cá siêu cấp phó bản, Hoàng đế lăng, Tử Vân cung yêm nô thị Hữu tham dự Đáo Liêu, giá hạ huyện 3 trì giá toán thị dự định Liêu nhất chương môn phiếu, Tiểu Soa Nguyệt Nhi đảo hỏa nguyên giang kim tiền Liêu. Diệp tiên nhất điều hung sỉu đại ngư mãnh đích chiêu trừ tự kỷ phát lai, Diệp Vinh kiếm quang nhất hoa, tiểu thị tương kỳ khảm Liêu căn bản bất tố tế khán. Thính thuyết hữu lượng cá Bạch Mạo Si bang phái cánh nhân thị tưởng yếu đả nguyên giang kim truyền đích chú ý, kết quả chuẩn bị hào đích lượng đầu kim chu căn bản thị tu vi bất cũ, na điều kim truyền thị văn ti bất thoại, phản nhi thị buổi liễu đại vút đích tiền kỳ đầu nhập tiên thứ, quan thị huy thực kim chu đích linh quả linh dược tiểu hoa liễu hảo kỵ vạn hoàng kim lý. Nhân vi huyền ba trì đích quan hệ, thủ tịch đại nhân náo hải chi trung hữu quan vô kỳ đại siêu cấp phó bản đích ký ức đô thị dũng hiện liêu suất lai. Like. Tòng tối tạo đích hoàng đế lăng đáo liễu nhãn hạ đích huyền ba trì, dị cấp thị căn bản liên ảnh tử đô một đích nguyên giang kim truyền. Hoa huyền ba trì nhất dạ Nguyên Giang Kim Truyền địa điểm giawidetilde thị Minh Minh Bạch Bạch đích bãi Liêu Suất Lai, bị ngạn chi chúng mỗi cá ngoạn gia đô thị thanh sở, tiểu khán nhị hữu một bản sự khứ thủ Liêu Suất Lai. Tường yếu tương thủ suất Nguyên Giang Kim Truyền, tiền đề điều kiện tiểu thị yếu hữu Liêu Thiên Nghiên dị thượng tu vi đích linh chủ, gia thượng các chủng phụ trợ thủ đoạn. Gia thượng giá dạng hiện nhãn đích địa phương, nhất gia bang phái tường yếu thủ bảo kỳ tha bang phái gia thị hội đệ nhất, thì gián đắc đáo Liêu tiêu tức, định nhiên thị hội thải thủ các chủng trở lan hành động tự kỳ đắc bất đáo giá bất hội khiếu nhị năng khinh dịch đất thủ. Sở di thuyết, Nguyên Giang thủ bảo đích canh đại nan sự thì yếu nhị năng kháng hạ liêu sổ thập gia đồng dạng hổ thị đam đam đích bang phái. Thụy cảm tiến hành nhất bộ tiểu thị hội thành vi liễu bị vi công đích công định. Na lượng ra bất tri khinh trọng đích bang phái, trực bất quá thị tá chứ tự kỷ đích bang phái chú địa ly nguyên giang bất viễn kỳ thế lực căn bản thượng bất liêu đại diện. Kỳ tha bang phái một hữu suất lai trở làn, vị tất thị một hữu tàng chứ tưởng yếu tá tha môn chi thủ, khán khán đa nhiễu nguyên giang kim thuyền đích cụ thể nan độ. Quả nhiên, sự thực chứng minh quang thị lượng đầu thiên niên tu vi đích kim chủ, hoàn bất tốc dị tương nguyên giang kim thuyền đã lao liêu xuất lai. Du Hilibian Trẩm Tuyến Đích đã lao nan độ tự hồ hoàn thị bị gia cường Liêu Hứa ra. Giả sử tình trị liệu dĩ tiền đích thuộc sơn Kiế Minh, Phạ thị hoàn một hữu na cá bang phái cảm Vu Mạo Thiên hạ ngoạn gia chi nộ thượng chiêm liếu hạ lai, Phương Phương diện diện yếu đối phó đích địch thủ thực tại Thái Đa. Diệp Vinh nhất biên thị tưởng chư chậm dạng tự kỳ tài năng tại huyện ba chỉ trùng phân thượng nhất canh, nhất biên thị sát quái tiến hành. Gi, cư nhiên hữu nhân cân ngạn nhất dạng, thị đan thân nhất nhân tại hải diện thượng biên soát quái, khán lai gia thị cá cao thủ. Sở thập lý ngoại, Hữu nhất mạn hồng mang tại hải diện thượng xuyên toa khiêu dượ. Cán chư thượng thị đồng nhất đầu đại hình tinh quái tác chiến đương trung, hải vực bất bị nội lục, tuy thị tùy địa đô hữu khả năng bính thượng bất khả phòng bị đích nguy hiểm, cao cấp tinh quái đích lưu động giá yếu bị lục địa thượng biên tần phồn liêu hứa đa, ngận hữu khả năng nhị tiên tiền diện đối đích hoàn thị nhất điều ngũ thập cấp hải ngư, chuyển nhãn tiểu thị lai liêu nhất đầu lượng bạch cấp hải long. Sở dĩ đang tân soát quái đích ngoạn gia tịnh thị bất đa, nhất bản đô thị tổ thành đoàn đội hoặc thị y khoa liêu truyền hạng, tài cảm vu soát quái loại cấp. Diệp Vinh khảo cận nhất ta, phát hiện giá nhân ngận thị diện sinh, tự kỷ thị tổng lai một hữu kiến quái, đán kiếm thuật khắc thị tương đương bất tử thủ trung lưỡng đạo yêu dị hồng mang kiếm quang viên thuộc lão loạn, xuất thủ như điện, tiêu sái dị thường, căn bản tiểu thị nhượng nhân một pháp liêu thanh giá nhất kiếm thị hội tổng na cá phương hướng xả lai, tại thủ tịch đại nhân sở kiến quá đích ngoạn gia lý biên tuyệt đối thị năng bại thượng tiền ngũ. Nhi giá nhân giá tuyệt đối bất thị na trùng quang hữu kiếm thuật, kỳ tha phương diện tương đương nhược kê đích ngoạn gia, đẳng cấp trang bị giá thị đồng dạng cường lực, tuyệt đối thị na trùng thiên bảng tiền nhị thập đích hữu lực cạnh tranh giả. Kỳ quái đích thị, giá dạng đích ngoạn gia Diệp Vinh cánh nhiên thị dị tiền tổng mục hữu kiến quá. Đồng tha chiến đấu đích tinh quái, Diệp Vinh đảo thị nhất Chính thị hữu bị tự kỷ trạm sát quá nhất đầu đích Bách nhãn cử kình, giá đầu khán khởi lai tiểu thị đồng nhất cá khoa mục, bất quá tổng thể hình tượng lai khả ứng, tai thị na đầu đích lão tổ tông liễu, nhất luân nhất luân đích xả mao xuất trường đoạn bất nhất đích kỳ quan lai. Ngã khứ, giá đầu Bách nhãn cử kình thiếu thuyết giá thị trường Liêu Thiên trích nhãn đồng liêu, hoàn khiếu chứ Bách nhãn cử kình đích danh hảo chân thị phạm quy đích nhất tháp hồ đồ lột. Giá tệ xả khởi lai đích tình cảnh chân thị cháng quan, yểm đô yếu hoài nghi giá cá du hi hi thiết kế nhân viên thị bất thị đa pháo tháp thần giáo đích của nhiệt tín đồ. Yưu toán mô đạo kỳ quang đích sát thương lực bất toán cư đại. Đã như thử khủng phố đích số lượng lui ra khởi lai, tuyệt đối thị năng sản sinh nhất cá chất đích biến hóa. Nhi thả giá đầu bách nhãn cực kình, cân hiệp vinh dĩ tiền bính quá đích na đầu hoàn thị chúc tính bất động, Tịnh phi thị bằng chúc tính nhi thị cực vi hãn kiến đích hỏa chúc tính hải trung tinh quái, giá hoàn thị tha tại hải vực tượng biên kiến quá đích đệ nhất đầu hỏa chúc tính tinh quái. Thiên đạo xích sắc kỳ quang, tiểu cân thiên đạo cao ôn liệt diễm nhất bản, hoành trùng trực tràng, tối hủy nhất thiết. Ưu toán na danh thần bí ngoạn gia thực lực lưu soa, giá thị ứng phó đích chốc khâm kiến trữ, bất quá đạo thị bất kiến hữu hội bại tích tượng, hoàn hồn nấc trụ. Giá vị bằng hữu caio yểm xuất thủ bằng mang. Diệp Vinh Viện viện đích tương vấn liệu nhất thành, tính một hữu lập khát sát thủ thượng thứ, tha khả bất tưởng bị nhân thị đương tố lai thưởng quái đích,ật lực bất thảo hảo. Nhất bản tình huống hạ, tha giá bất hội giá dạng nhiệt tâm trợ nhân, đối phương hữu bất thị quốc sắc thiên hương đích đại mỹ nữ, giá bất thị thanh thành đồng môn ma hạ, trích bất quá giá nhân đích cao tuyệt kiếm thuật khiếu tha sản sinh liễu hung thú, đệ nhất ấn tượng tiểu thị bất hắc. Nhi thả ủng hữu thiên bảng tiền nhị thập đích thực lực, khước thị bất bị thủ tịch đại nhân sở liễu giải, giá bản thân tiểu thị cụ bị chư tương đương đại đích hấp dẫn lực. Mang mạo đích Tiêm chẩm ma tuyệt đối giá tiên bảng tối cận thị Việt Lai Việt bất khả khảo liễu, Lao Thực xuất hiện dị châu tại ngoại đích cao thủ, hạ thứ nhất định thị yếu khứ cấp cựu vũ lâu hảo hảo để hạ ý kiến liễu. Các các, cầu chi bất đắc, giá đầu kình ngư nan chiến đích ngận, ngã chính thị tầm tư chứ tẩu nhân bất cân tha cũ chiến hạ khứ liễu. Na nhân đại tiểu liễu nhất thành, sảng khoái đích đứng liễu hạ lai, tha giá thị tạo tiểu phát hiện liễu thủ tịch đại nhân đích đáo lai. Diệp Vinh Vi vi nhất thiếu, kiếm quang nhất hành, tiểu thị gia nhập liễu chiến trường đường trung, thế na nhân phân đang hạ lai liễu bộ phân bạch nhãn cử kình đích nhãn đồng kỳ quang. Giá đầu bách nhãn cự kinh đích đẳng cấp, tuy nhiên dĩ kinh thị siêu xuất liêu nhất mạch bắt thấp, đan đối vu thượng niên đồng cao cấp tính quái tắc chiến đích thủ tịch đại nhân lai thuyết, đạo giá bất thị thập ma bất cảm thiếu chiến đích đối tượng. Chương 675, yêu tộc cường giả diệt độ hồng liên. Nay đầu trăm mắt tự kinh đẳng cấp, tuy rằng đã là vượt qua 180, nhưng đối với quanh năm cao bằng cấp tính quái tắc chiến thủ tịch đại nhân tới nói, đảo cũng không phải cái gì không dám khiêu chiến đối tượng. Từ là trang bị trên minh hà lục, Diệp Vinh thân thủ lòng dạ đều là trên một cái bậc thang, quả thực là có chất biến hóa. Thiết nhập chiến trường lúc, hắn mới là phát hiện Vì sao lấy tên này thần bí ngoạn gia như vậy thực lực, còn có thể bị mơ hồ áp chế đến hạ phong, thậm chí sẽ có lui lại chạy trốn dự định, này đầu hỏa hệ trăm mắt cự kình đã là không thể lấy xuống máy đến hình dung, phô thiên cái điểm mà đến xích sắc kỳ quang trong nháy mắt là có thể khiếu nhất kiện cựu giai dưới phòng ngự pháp bảo tăng vỡ. Phạm Quy nột, Hải Lý Biên xuất hiện hỏa hệ tinh quái, này không phù hợp khoa học đạo lý a. Mỗi một đạo xích sắc kỳ quang quanh ở trên người, đều là lại để lại một cái cháy ân ký, sau đó nữa là bị tiếp theo đạo xích sắc kỳ quang vây tròng, thương tổn chắc hẳn lại trở mình lần. Bởi vậy vậy Giống như chắc hẳn đem tất cả sức sắc kỳ quang lực công kích để thằng gấp đôi. Xoa xoa cái quyền quyền, không nên ép ta đây vận dụng con bài chưa lần, trực tiếp đem ngươi cắt thành thịt nát đi làm cá voi phái. Diệp Vinh trong lòng mắng to, nếu không không muốn trước mặt người ở bên ngoài bại lộ 12 nguyên thần tính tự cấm, hắn sớm là thôi động đem này đầu trong mắt cự kình dùng tinh sa tạ bay, nhìn rốt cuộc là nó trên người mắt đồng hơn, chính tinh sa hơn. Bàng Hữu trợ ta giúp một tay. Bên cạnh người nọ đột nhiên là hô to một tiếng, bên người là đột nhiên có phiến phiến xích diễm liên biện tản ra, hỏa quang tận trời. Lúc này Hắn tất cả công kích đều là dừng lại, yêu dị hừng mang kiếm quang đều là thu hồi mình bên cạnh, nhất thời khiến Diệp Vinh áp lực tăng nhiều, sợ dĩ mắt đồng kỳ quang đều phải hắn một người thừa nhận rồi xuống tới. Hắn meo meo cái công phu gấu mèo. Lần sau có nữa như vậy hành vi, sớm một chút nói một tiếng biết không, ta đây tâm linh không chịu nổi nổi. Diệp Vinh hú lên ba dị, trong tay hai đạo kiếm quang triển khai, thi triển ra tới cả người thủ đoạn, mới là đỉnh hạng. Đồng thời trong lòng biên đối với tên này thần bí ngọa ra thực lực cước định, vừa để thăng một cái bậc thang, theo có thể cạnh tranh thiên bảng trước 20 tiêu chuẩn. Bất ngờ tiêu lên tới tiếp cận Thiên Bảng trước thọ, theo mình nhất đường vị trí. Hắn một người là cùng này đầu trăm mắt cự kình dây dưa như vậy cừu, xem ra ta đây phía trước chính đánh giá thấp hắn, có điểm thực lực đột. Bất quá đội thành là ta đây chuyện, 12 nguyên thần tinh tượng cấm bãi hạ, chỉ là mắt đồng có bao nhiêu cái, cũng đã sớm huynh thành thịt nát một đống. Xích Diễm Liên Hoa Việt quyển càng lớn, theo quanh thân phạm vi khuyết tán tới phương biên ngoài rộng, đem cả đầu trăm mắt cự kình đều là cháo vào trong đó. Kia đầu trăm mắt cự kình oa oa tiêu loạn, liều mạng đem xích sắc kỳ quang đi trước người đang đến, thế nhưng căn bản một có thể tạo được tác dụng. Dây lắc thời gian nửa người chắc hẳn bị quẩn quá, hóa thành máu loãng, đi đời nhà ma. Ta đi. Chiêu này hảo trợn, chẳng lẽ là huyền diệu cấp cấm pháp. Diệp Vinh trong lòng khẽ động, đường đường 180 cấp đại quái như thế một chút chắc hẳn theo đại khái bảy thành tả hữu huyết lượng cấp miểu. Coi như là hắn thôi động 12 nguyên thần tinh tựu cấm, sợ rằng hiệu quả cũng bất quá là như vậy. Đương nhiên, 12 nguyên thần tinh tựu cấm lớn nhất tác dụng cũng không phải trực tiếp đả thương đối thủ, mà là đem đối thủ vây ở tinh thần đại trận trong, chậm rãi dần vật chí tử, mặt ngoài về điểm này, lực sát thương cũng không thể đại biểu một chút cũng không có thượng cấp cấm pháp. Bị Liệt Diễm Hồng Liên vây sắt thành tra trăm mắt cực kỳ, rất là chuyên gia bạo một miệng cựu giai thần binh mặc kình tiến đến, còn tặng kèm hai khẩu bát giai ma binh hắc sát kiếm, coi như là một cái không nhỏ thu hoạch. Coi như là như vậy đẳng cấp cao tinh quái, cựu giai phi kiếm bạo suất cũng không tính là rất cao, không phải bộ mặt thành phố bên trên cựu giai phi kiếm giới cách cũng chắc hẳn sẽ không như vậy cao. Diệp Vinh đúng vậy chuẩn bị hạ lý do thoái thác, là muốn tìm một ít hoàng kim đem cựu giai mặc kình kiếm quyền sở hữu triệt để hóa đến mình trong tay thời gian, một ngờ tới đối phương chắc hẳn trực tiếp mở miệng. Đa tạ này vị bằng hữu tương trợ, Không phải ta còn là không biết lên giá bao nhiêu thời gian tài năng làm điệu này đầu trăm mắt tự kỉnh. Nay mấy khẩu phi kiếm ta cũng không dùng được, không bằng chắc hẳn toàn bộ về ngươi tất cả được rồi." Tên này thần bí ngoạn ra sang sảng cười, lộ ra một miệng trắng loẵn hàm răng. Diệp Vinh Mi sừng người nhảy, cửu giai thần binh đều là không dùng được, sẽ chính là hắn trong tay có thập giai phi kiếm, sẽ chắc hẳn này phi kiếm căn bản không thể trang bị. Tại hạ nhất kiếm khâu Vinh, chẳng biết như thế nào xưng hô. Diệt độ Hồng Liên, gọi Hồng Liên có thể. Diệt độ Hồng Liên. Yêu thần điện phó điện chủ, Diệt độ Hồng Liên. Chủ tịch đại nhân tất sắc hô lên, người này cư nhiên là yêu tộc ở giữa đều biết cường giả, chẳng nào là nói ra không dùng được mặc tình kiếm chuyện đến. Yêu thần điện trong, liệt thiên dưới tiểu lấy hai vị phó điện chủ vi tôn, Diệt Độ Hồng Liên cùng với đêm tối vô thương. Này hai vị phó điện chủ, mặc dù là tại toàn bộ yêu tộc ở giữa, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay siêu cấp cường giả, có thể trực tiếp đã bị gọi toàn bộ yêu tộc ngoạn gia tâm giáp. Từ đó cũng là đó có thể thấy được, yêu thần điện tại yêu tộc ngoạn gia ở giữa địa vị, đó là đường sơ thuộc sơn kiếm minh, cũng không đến mức hội tụ nhân tộc ngoạn gia trong bài dành trước tam cao thủ. Diệp Độ Hồng liên tại thiên bảng bên trên, là bị đặt ở thiên bảng 16 vị trí, nhưng có liên quan với hắn đích tình báo tư liệu, cũng chỉ có ngắn gọn hai câu, chỉ biết là hắn bản thể là hiếm thấy một gốc cây thực vật sinh ra, một đóa hồng liên, còn lại ngay cả nhân vật hình tượng chưa từng. Cũng không có ai thủ tịch đại nhân phía trước thời gian, đều là nhận thức không ra đối phương thân mao phân đến. Mỗ lúc trước đáng sợ liệt diễm hồng liên, chính là hắn bản mạng thần thông, khảo nào là lại có như vậy lực sát thương. Diệp Vinh trong mắt mơ hồ là lộ ra một tia cảnh sắc đến, gần nhất thời gian thế nhưng nhân yêu hai tổ quan hệ nhất cận chương thời gian. Liên tưởng đến tên kia trắng trợn tàn sát nhân tộc ngoại gia yêu tộc cường giả, Diệt độ Hồng Liên nhưng thật ra rất phù hợp điều kiện. Lấy Diệt độ Hồng Liên thực lực, làm được tần số nhìn ở giữa biểu hiện là dễ dàng. Lẽ nào gần nhất thời gian tại nhân tộc địa bàn trên phạm hạ buồn tưu tội nghiệp tên kia yêu tộc cường giả, chắc hẳn các hạ. Nhất kiếm đạo hữu hữu hiểu lầm, ta là ngày hôm trước mới ly khai cực bắc nơi, thế nào khả năng lại làm hạ này sự tình. Thật không dám đâu giếm, ta cái này đến đây chính là vì muốn đem tên kia yêu tộc đồng bạn mang về, không cho hắn kế tục xuống phía dưới. Diệt độ Hồng Liên xua tay, nói giải thích đạo Diệp Vinh lực trầm xuống ngưng, đối phương nhìn đạo không muốn là ở thuyết hoang hình dạng, khen chốt là diệt độ Hồng Liên phương thức chiến đấu cùng tần số nhìn trong người nọ có tương đương khác hẳn khác biệt. Diệt độ Hồng Liên phía trước phương thức chiến đấu, đồng nghiệp tộc ngoại gia hầu như là không có gì bất động, nghệ sử kiêu quang, này cũng là khiến Diệp Vinh căn bản một đưa hắn đưa về yêu tộc cường giả là được hoài nghi. Nếu thực sự là như vậy, đó là hay nhất. Bất quá Hồng Liên ngươi hiện tại hay nhất chính không muốn đi vào nhân tộc địa bàn, gần nhất yêu tộc ngoại gia thế nhưng ở vào người người hàm có tình trạng, ngươi một ngày bại lộ thân mao phân tất nhiên là lại đã bị truy sát. Nhưng thật ra thế, nhưng hết đường chối cãi. Đa Tạ nhắc nhở, chỉ bất quá tên kia lúc này ở bên trong Lục yêu tộc mà ra, chính là ta yêu thần điện người trong. Nếu như không có ta tự mình đi trước, sợ là người nọ là sẽ không nguyện ý trở về cực bắc nơi, còn muốn sinh ra vô số sự cố đến. Diệp Độ Hồng Liên khẽ miệng hiện lên một tia cười khổ, mình đường đường yêu thần điện phó điện chủ còn muốn giúp người đến làm loại này kết thúc công việc sự tình, ai kêu người nọ tại yêu thần điện trong địa vị cũng là chút nào không ở mình dưới, một ngày là bị người tộc Phương Diện biết được thân mao phân chắc hẳn sẽ có đại mạo phiền phức. Ai nói nhân yêu hai tộc đối lập? cũng mặc kệ là liệt thiên chính diện độ Hồng Liên, cũng không có làm tốt ở phía sau sẽ lấy tổng tộc Phương diễn khai chiến triệt để lộng cương quan hệ chuẩn bị. Thậm chí đối với Diệt độ Hồng Liên bản thân mà nói, có hay không thật muốn lấy tổng tộc đứng ở mặt đối lập, đều là hai nói chuyện tỉnh. Hắn vừa không giống Liệt Thiên, trong lòng cực thực là ôm chí lớn hướng muốn dẫn lĩnh số lượng không bằng người tộc 1 phần 10 yêu tộc ngoạn gia đạt được thắng lợi, khiến yêu thần điện là muốn thành vi toàn bộ bị ngạn trong thực tới danh về đệ nhất tổ chức. Một phen nói chuyện với nhau, Diệp Vinh cư nhiên là nghĩ theo Diệt độ Hồng Liên rất là chơi thân cảm giác, cũng không hai tộc trong lúc đó ngăn cách cảm. Diệp Độ Hồng Liên người này rất là hào sảng trực tiếp, người ngoài chân thành, là rất dễ sẽ theo hắn trở thành bằng hữu cái loại này. Hai người qua lại bỏ thêm bạn tốt, chắc hẳn bởi vì bất đồng phương hướng mà cáo từ phân khai, Diệp Vinh là muốn tiếp tục ở lại Hải vực bên trên soát quái đợi được Tử Y hầu trở về, mà Diệp Độ Hồng Liên còn lại là muốn chạy tới nội lục. Diệp Độ Hồng Liên gặp phải tại Nam Hải Hải vực trên, cũng là tùy cơ sự mạo hiểm, theo cực bắc nơi đi ra thời gian bị lung tung truyền đưa tới. Thảo nào yêu tộc phương diện đối với thiên bảng bại danh từ trước đến nay là chẳng đáng nhắc cố, cho rằng là có thất chuẩn xác, hiện tại xem ra thật đúng là như vậy. Cái này diện độ hồng liên tục lực miễn cưỡng chen vào thiên bảng trước thập đều là không quá đáng, huống chi này hay là hắn không có hóa thành bản thể bẩy ra cực mạnh trạng thái thời gian. Lấy này loại suy, một khắc danh phó điện chủ tinh dạ vô thương chỉ sợ cũng xoa không đi nơi nào. So với bọn hắn càng mạnh yêu thân điện điện chủ Lư Tiên, đích thật là có thể làm hiện tại thiên bảng đệ nhất nhân vị trí, không cần hoài nghi cái gì. Đối với một cái chưa bao giờ tại trước mắt xuất hiện quán loạn ra, trở thành thiên bảng đệ nhất, là có không ít người tộc ngoại gia lo liệu phản đối ý kiến. Nay trong đó, thậm chí là bao quát không ít cao thủ ngoại gia Tỷ như là thiên bảng trước thập tiểu lâu một đêm trở, đẳng cấp. Bọn họ tình nguyện là khiếu nghịch thủy hàn kế tục chiếm lấy thiên bảng đệ nhất, người này thực lực ít nhất. Là bọn hắn đã từng chứng kiến, song thừa nhận, cũng không muốn một cái cách xa nhau hai cực, chẳng bao giờ văn mặt tên ba đến mình trên đầu. Diệp Vinh tại trang bị trên mình hà lúc, đã là đem mình định vị tại thiên bảng trước thập ở giữa, phải làm là có thể thay thế được cuối cùng biên hai người vị trí. Đương nhiên, nay chỉ là chính hắn suy đoán, tính không nhất định chuẩn xác. Diệp Độ Hồng Liên vừa biểu hiện ra vô lễ cùng thực lực của hắn. Rất hiển nhiên khẳng định là muốn so với thiên bảng 16 cao hơn nhất tiệt. Không hiểu được cái kia Li Tiên, rốt cuộc là có rất mạnh, đợi được nhân tộc hai tộc khai thông thời gian, tin tưởng ta đã có thể chạy tới không sai biệt lắm thực lực, nhất định phải cùng hắn nhất so sánh. Diệp Vinh âm thầm nắm tay, hắn tuy nói đối với thiên bảng đệ nhất vị kia chí khí cũng không quá lớn truy cầu, nhưng nếu như toàn bộ vô mục tiêu cũng tựu không có ý nghĩa. Có càng mạnh đối thủ đám xảy ra phía trước trên đường, mới là gọi hắn có động lực đi nỗ lực. La Hoàng truyền một đường chém giết qua đi gió lửa cùng Mã Minh, anh hùng hào kiệt tử tận tan hết chẳng hề phục đến. Thủ tịch đại nhân rất là trang bức đón gió nhớ ký một câu trăm năm trước võ hiệp tác giả câu, đột nhiên bị một chậu nước biển cuồn cuộn nổi lên tiêu tại trên đầu. Chưa xong con tiếp. Chương 676, linh lệnh đồ ăn. Nhất kiếm Khâu Vinh, giống như cũng là nhân tộc bên này một gã cao thủ. Xem thực lực của hắn, Tiểu La tại yêu thần điện trong cũng tiểu sắp xếp đến trước mấy rồi. Diệt độ hồng liên dưới thân có một đóa hoa sen máu nở, phi tốc đi về phía trước, từ xa nhìn lại tiểu La chỉ có một vòng huyết quang. Không biết sau này hai tộc khai thông sẽ hay không đao kiếm tương hướng, trở thành đối thủ. Lát đầu đem loại này sau này sự tình không hề để tâm, dưới mắt đối với hắn mà nói mấu chốt là đem Tinh Dạ Vô Thương cho mang về cực Bắc Chi Địa đi. Tinh Dạ Vô Thương với tư cách yêu thần điện phó điện chủ, địa vị quá cao, ngoại trừ Liệt Thiên cùng Diệt Độ Hồng Liên xuất động, những người khác căn bản không thể nào khuyên bảo động đến hắn. Mà Liệt Thiên với tư cách điện chủ, tự nhiên là không thể nào khinh động, chỉ có thể lại để cho Diệt Độ Hồng Liên đi đến cái này một chuyến rồi. Tại trò chơi sơ kỳ thời điểm, Tinh Dạ Vô Thương thậm chí là yêu tộc người chơi bên trong đệ nhất cao thủ, một đoạn thời gian rất dài so Liệt Thiên tiếng hô còn muốn cao. Không có hắn cũng là bởi vì tinh dạ vô thương dáng sinh thời điểm lấy được ứng long nhất tộc huyết mạch, trời sinh tiểu là ở lúc hàng bắt đầu, nơi xuất phát chạy, bên trên. Hán Cơ Duyên, tiểu cùng Lịch Thủy Hàn bị dịu nhất chân nhân thu làm đệ tử loại này không sai biệt lắm, thậm chí là còn muốn càng lớn một bậc. Cũng chính bởi vì huyết mạch bên trên như thế, lại để cho tinh dạ vô thương rất là bướng bỉnh, làm việc độc lai độc vãng, mặc dù có yêu thần điện phó điện chủ thân phận, nhưng nhưng thật ra là cũng mặc kệ trong điện sự vụn, cả ngày chỉ muốn tăng lên thực lực của chính mình. Mấy tháng trước, hắn tại cực bắc chi địa một đầu ẩn cư ứng long tộc trưởng bối trong miệng đã được biết đến chiết xuất long tộc huyết mạch phương pháp, tựu là một lần hành động truyền thống đã đến nhân tộc chi địa, đi cái kia giết chóc sự tình. Diệt độ Hồng Liên bọn hắn, cũng là đã đến mấy ngày gần đây nhất mới được là phát hiện việc này, còn là thông qua trong video thân hình đối lập xác nhận đấy. Lần này tựu là nóng này, bình thường một cái yêu tộc cường giả cùng yêu thần điện phó điện chủ làm loại chuyện này bị phát hiện hậu quả, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Liệt Thiên cùng Diệt Độ Hồng Liên thương lượng về sau, tuyệt đối là lại để cho Diệt Độ Hồng Liên tự mình đi đến một chuyến, đem tinh dạ vô thượng mang về đến. Bằng không thì lại tiếp tục như vậy. Sớm muộn có một ngày tinh dạ vô thượng thân phận là sẽ bại lộ, hắn thực lực có mạnh hơn nữa cũng không tới khinh thường cả nhân tộc người chơi tình trạng, huống chi dùng tính tình của hắn nói không chính xác tiếp được đi còn sẽ làm ra càng thêm khác người sự tình đến. Nghĩ đến đây điểm, nhiệt độ hồng liên trong nội tâm càng kịch liệt nóng nảy, đem dưới thân hoa sen máu tốc độ lại là thúc nhanh một phần. Một khỏa, hai khỏa, ba khỏa, sáu khỏa. Diệp Vinh đem trong lòng bàn tay mấy khỏa hơi mở tràn ngập cơ giản viên châu thể đến một lần, cẩn thận từng ly từng tí cất vào một cái bình ngọc chính giữa mới được là thu vào túi càn khôn cất kỹ. Mới được là sáu khỏa. Hình như là thiếu hơi có chút, bất quá tổng sơ so không có tốt, coi như là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Những loại viên bi thể là một loại tên là ngọc lục cá nội đan, đối với người chơi mà nói cũng không có tác dụng, nhưng mặt chữ miêu tả bên trên cũng có nói một đầu, là linh đạn yêu thích nhất đích sự vật một trong. Nếu như là muốn tiến hành nguyên trang đoạt bảo vớt kim thuyền, như vậy cái này đồ ăn tiểu là ắt không thể thiếu đấy, nếu không linh đạn thế nhưng mà không có khí lực vớt kim thuyền đấy. Đương nhiên cần có linh quả linh dược cũng không phải mấy thứ tựu đủ, tựu bổ sung linh đạn khí lực đấy, lại tạm thời tăng cường chúng thực lực đấy lại tăng cường linh mệnh tơ tính bền dẻo đấy, vân vân. Hơn nữa theo phía trước thất bại kinh nghiệm đến xem, không có 10 đầu 8 đầu đã ngoài ngàn năm tu vị linh nghệ, nguyên dương kim tuyển chủ ý căn bản là đánh đều không cần đánh. Theo linh mệnh số lượng xem ra, linh quả linh dược cũng là muốn một cái tương đối khổng lồ con số mới được, công tác chuẩn bị tiểu là trở nên càng thêm gian khổ. Diệp Vinh cũng là trong lúc vô tình phát hiện ngọc lộc cá, truy tung nửa ngày thời gian mới được là cả bảy một mẹ hút gọn, một đầu đều là không có thể lọt. Nhưng một đám mây trong đầu, mới được là cống hiến sáu khoản nội đang ra, cái này tỉ lệ rơi đồ mới được là 1% thấp rối tinh rối mù. Tuy nhiên Thanh Đế Minh lại xa kế thừa, ở bên trong đều là còn không có nguyên trang kim thuyền cái này hạng nhất, nhưng cũng không ngại thủ tịch đại nhân đã bắt đầu phòng ngừa chủ đạo, chuẩn bị linh đệm đồ ăn, nói không chừng lúc nào có thể dùng tới rồi. Nhìn xuống thời gian, cùng Miểu Miểu Thanh ý ước định xuất phát thời gian đúng là hôm nay, cũng là tự ý hầu theo huyền quy điện trong lúc trở lại. Nếu là có việc cầu người, Diệp Vinh cũng không muốn nuột, tình nguyện là đã đến phi trên long đạo đi nhiều chờ một lát. Lúc này tựu là thay đổi phương hướng, hướng phía phi long đạo phương hướng ngự kiếm bay đi, không trung xẹt qua một đạo tinh quang. Ngươi nói nhất kiếm khô vinh là muốn theo chúng ta đồng hành, cũng muốn đi linh cựu cùng. Đúng vậy, hắn hai ngày trước tìm tới tận cửa rồi, giống như cũng là đã nhận được chúng ta muốn đi linh cựu cùng tin tức. Miểu Miểu Thanh Ý cũng không ngẩng đầu lên, chuyên tâm tại xử lý lấy trên mặt bản văn bản tài liệu, ta nghĩ đến vừa vận Hải Khiếu trưởng sinh các cũng là muốn đi trước, có thể nhiều giúp đỡ cũng không tệ, bằng không thì tiểu hai người chúng ta đối phó bọn hắn 5 người thế, nhưng mà có chút có hại chịu thiệt. Từ y hầu cùng Miểu Miểu Thanh Ý quan hệ trong đó, đã là đã sớm vượt qua bình thường trò chơi hợp tác đồng bọn, đương nhiên không cần quan tâm điểm ấy mặt ngoài công tác. Điều này cũng đúng một cái phương diện, nhưng nếu hắn cùng mục tiêu của chúng ta đã có xung đột nên làm cái gì bây giờ? Ta đã là theo hắn quyết định, Lam Điền Ngọc Thức phải là muốn quy chúng ta, những nhiệm vụ khác đều là có thể thương lượng phân phối. Như vậy cũng tốt, chỉ cần Lam Điền Ngọc Thức đến tay, mà các bảo vật chúng ta bỏ qua một ít cũng không có sao. Từ y hầu khẽ gật đầu, hắn cùng Miểu Miểu Thanh Ý đều là đang chờ Lam Điền Ngọc Thức đến để thăng tiên tiên căn cốt tu tính, tốt tu tập chuẩn Cửu giai đạo thư đại phần quang lẫm siêu hồn. Cái này bộ chuẩn Cửu giai đạo thư rất là kỳ diệu, lại làm muốn hai người cộng đồng tu tập mới được. Muốn phát huy ra đạt đến lớn nhất uy lực, cũng là phải hai người cùng một chỗ liên thủ. Một khi tách ra, uy lực tiểu là sẽ giảm xuống một nửa còn nhiều hơn, cùng bình thường đẳng cấp cao đạo thư không có bất kỳ khác nhau. Nhưng hai người liên thủ, cái kia đại phần quang lãnh diễm siêu hồn uy năng cơ hồ là có thể cùng chính thức cựu giai đạo thư cùng so sánh. Điểm ấy cho thiếu hụt, đối với người chơi khác mà nói có lẽ là không cách nào tiếp nhận, bất quá đối với hai người thân mật khác ít, tình như thủ tốc tử y hầu cùng miểu miểu thanh y mà nói, nhưng lại lại thích hợp bất quá. Dù sao hai người bọn họ có hơn phân nửa trò chơi thời gian đều là cùng một chỗ đã có cái này bộ đạo thư, ngược lại là có thể đem sức chiến đấu phát huy đã đến lớn nhất. Cho nên lam điền ngọc thực là hai người bọn họ quyết không thể buông tha bảo vật, việc này linh tiệu cung lớn nhất mục tiêu. Hiện tại chính là muốn lo lắng, phục dụng lam điền ngọc thực chúng ta tiên tiên căn cốt thuộc tính vẫn là không có cách nào đạt đến yêu cầu. Cung lắm thi tự là nhiều đi hai lần, linh tiệu cung thư mời tuy nhiên thiếu, nhưng là không tới khó tìm tình trạng, hoa chút ít một cái giá lớn vẫn có thể đủ thu được đấy. Từ y hầu phất phất tay, đối với cái này điểm cũng lơ đễnh, có 10 phần tí tưởng. Ngược lại là miểu miểu thanh y liê Trên mặt còn có một tia lo lắng, hai người bọn họ cách đại phần quang lánh diễm siêu hồn yêu cầu đều là có kém 10 điểm căn cốt tà hữu, đây cũng không phải là một cái khoảng cách rất nhỏ. Chương 677, Đệ lục Bạch thất thập thất chương Thiên Bồng Thần Sơn Sích Trượng Tiên Động. Đông Hải chi cực, trên biển Thần Sơn, Thiên Bồng núi. Bên bờ ở trong, các chủng linh sơn thắng cảnh sổ bất thắng sổ, đến không hết, nhưng chân chính xưng được thượng thần sơn đích kỳ thực cũng tiểu là chỉ có hai nơi. Nam cực Thiên Ngoại Thần Sơn, dù li ở vào đất ở ngoài, có nguyên tử bình chướng cách nhau, phảng phất chân chính đích tiên ngoại thế giới. Đông Hải tận đầu Thiên Bồng núi. 10 vạn lý lưu sa lạc, sơn dương đầy là núi lửa, chúng tuổi khói mù tràn khắp, liệt diễm phi dương, tan thạch lưu kim, viêm y như ngày, dễ dàng kẻ cận không được. Sơn âm tắc là tuyên cổ không cần đích vạn trưởng băng xuyên, Nghiêm Hàn cốc liệt, Cang Phong tứ khởi, hai bên đều là không thấy được đỉnh điểm thực vật sinh trưởng. Tại âm dương hai khu ở sau, còn cần thăng lên 3 vạn 7 nạn trưởng, song qua bảy mây tầng màng, độ qua cản thiên cang phong, mới có thể đến chân chính đích thần sơn tiến cảnh, linh kiệu tiên phủ. Linh điểu tiên phủ chủ nhân xích trưởng chân nhân đường lúc đầu kỳ tựu mình đắc đạo, chẳng qua là luyến sạn sư đồ tỉnh phân. Tưởng tụ nhân gian vô biên trưởng sinh tuyết nguyệt, mới là tuyển nơi này thần sơn tới khai phụ Lạc tông. Muốn biết rằng, đại đa số người tu đạo có thiên tiên tu vị ở sau, luôn là tưởng áp lên một đoạn thời gian, đình lưu nhân gian không đi. Đây là nhân chi thượng đỉnh, một đến chính mình đích thân bằng hảo hữu, đồng môn đệ tử đều là tại nhân gian, hai tới thiên tiên tu vị tại nhân gian là tuyệt đỉnh nhân vật, khả đi tiên giới lại là lại về đến tầng đáy nhất, cần phải từ đầu tới qua rồi. Này thân khai hàng báo thủy ân phần thượng đích biến hóa khả không phải một điểm hai điểm. Chỉ bất quá thiên tiên công đức viên mãn, tưởng muốn thưởng chú nhân gian, Cơ hồ là không khả năng đích sự tình, phàm gian tiên linh khí không đủ, tất định là sẽ đối, với thiên tiên thể tạo thành rất lớn vướng ngại. Lấy Thanh Thành Thiên Đô Minh Hà hai vị thái thượng trưởng lão tu vị như thế, vi chú lưu nhân dân cũng là chỉ có thể bế quan ở kim gioi nha trung, từ không ngoài ra, tựu là miễn phải dính phàm tục chi khí, ảnh hưởng chính mình tu vị. Từ trên điểm này biên, tựu là có thể nhìn ra Sích Trượng chân nhân đích bất phần tới, cũng khó coi có, có ngoạn ra tại luận đàn phát tiếp nói kỳ thực linh tiểu tiên phủ mới là bên bờ ở trong đích đệ nhất đại môn phái thế lực, Viễn Siêu Ngami. Vạn hạnh vạn hạnh may được ta là tuyển chọn cùng Miểu Miểu thanh ý bọn hắn một lộ, không, như, vậy dựa vào chính mình phía kình thủ đoạn cũng đừng tưởng đến linh tiểu tiên phủ. Diệp Vinh từ đáy lòng cảm thán một câu, một lối này đi tới sở Ngộ Đích trùng trùng trên biển gió báo tựu là không cần nói rồi, riêng là này trước mắt thông hướng Thiên Bồng núi tuyệt đỉnh linh tiểu tiên phủ đích đường sá, tiểu không phải dễ dàng quá khứ đích. Hắn ngược, lại là ám sấn, lấy chính mình tại Vang Hỏa hai trùng núi trên mặt không đến nỗi bị trực tiếp diện rồi, nhưng khẳng định là được đánh lên 100 cái tính hận, lấy 10 giai kiếm quang vững vàng hộ chấp tự thân mới được. Tỷ dư chín giai phòng ngự pháp bảo căn bản là không đủ nhìn, dự tính chốc mắt phòng ngự trị tiểu sẽ giáng đến đáy cốc. Vài vạn trượng cự ly, có thể hay không một ngụm khí xông tới Bồng Lai Sơn trên đỉnh, còn thật là không tốt nói. Khả ngồi tại Bạch Hồng Sung Vân hạm thượng tiểu là bất động, huyền quy điện điện chủ dịch chu tự thân luyện chế đích phụ không hạng, quả thật là bất phàm. Khôn cấp năm giai phủ không hạng, tại phòng ngự đáng hơn đều là mình kinh có thể cùng 10 giai phòng ngự pháp bảo đem sánh, khen chốt là ngoạn gia thân tại trong đó tương đương nhẹ nhàng, chỉ cần là luân lưu róc vào chân khí trị tức hạ, hoàn toàn cảm thụ không đến một điểm áp lực. Muốn luận tốc độ Này Bạch Hồng Sung Lân Hạm cũng là tơ hào không so thủ tịch đại nhân đích ngự kiếm tốc độ chậm rồi, toàn tốc phát động khởi tới cũng là chỉ thấy đến một điều bạch sắc hồng ảnh tại liệt diễm trong đó xoay thoa. Đẳng xung tới Cang Phong Vân mang lúc, liền cả Bạch Hồng Sung Lân Hạm đều giống như một chiếc bị quẳng vào gông dương đích bẹ nhỏ, hồ loạn đung đưa khởi tới. Bên ngoài Càn Thiên Cang Phong có như lao cắt, đung đung đích kích tại phủ không hạm thuyền trên vách, gió táp mưa rào, tiểu cùng mưa đánh ba tiêu không chốt ngừng nghỉ. Bạch Hồng Sung Lân Hạm đích bản thân là phụ thêm năm hạng cấm chế, có hai hạng đều là phòng ngự phương diện, lúc này đều là đã thúc động nhất nhất. Làm càng thích hợp mấy người đoàn thể nhỏ sử dụng đích phụ không hạm, tại đại hình truyền hạm bên trên đích khác biệt, Tử La phụ thêm cấm chế đều là thiên hướng về đơn thể, không thích hợp tại quy mô lớn trong chiến đấu sử dụng, khả luận tại gian cự dưới điều kiện đích thích ứng trình độ lại là còn tháng một bậc. Dưới trùng tình huống này, ưu tính là đổi một chiếc chín giai đại hình truyền hạm tới, đều chưa hẳn có thể có Bạch Hồng Sung Vân hạm đích biểu hiện hảo. Diệp Vinh lúc này đảo cũng là tưởng đến một điểm, bên bờ ở trong lại nhất có danh đích mấy chiếc truyền hạm, thay một xác đích đều là phụ không hạm, không có một chiếc là đại hình truyền hạm đích. Bất luận là Thái Ức Kim Lân tàu, Bích Lân Sung mịch chấm đầu, cửu thiên thập điệu tích ma thần thoi còn là độ oách tẩu, có lẽ chỉ có truyền thuyết trong đó đích nguyên giang kim thuyền cùng với bên bờ chi tàu mới có khả năng là đại hình truyền hạng. Meo meo đích, không hổ là khôn cấp truyền hạng, tính năng tiểu lang nhu sua, không hiểu được biển gầm trường sinh các đám người kia là dựa vào thủ đoạn gì đó qua tới đích. Ba người thông lực hiệp tác, cá nhân vũ dung tại dưới trùng tình huống này cơ hồ là biểu hiện không ra tác dụng tới, duy nhất có thể dựa vào đích tiểu là bạch hồng xung luân hạm. Luân lưu đem chân khí trị rót vào phụ không hạm trùng, hảo nhượng bạch hồng xung luân hạm phòng ngự trị không đến nỗi quá nhanh đích rất rơi đi xuống. Sau đó ba người tiểu tử là bị Cản Thiên Cang Phong cuốn thành vô số đích mảnh vụn. Hưu Kinh vô hiểm đích xông qua Cản Thiên Cang Phong ở sau, mấy người đều là giải giải đích ra khẩu khí, có chủng tử thấy mặt trời, rực rỡ một mối đích cảm giác. Diệp Vinh cũng tổng tính là minh bạch, vì sao Linh tiểu cung thịnh mợi hàm đi ra có hảo một đoạn thời gian rồi, lại còn không thấy có một cái ngoạn ra dự và ấy thịnh mợi hàm hoàn thành nhiệm vụ, được đến Linh tiểu cung đích tưởng lệ. Thật là cổ quái a, như đã phát thịnh mợi hàm đi ra, không phải là cầm thịnh mợi hàm mà tới đích ngoạn ra đều nên là bị coi là khách quý trực tiếp nên tiến đích ma. Không, như Vậy ta về sau mỗi lần muốn tới, đều phải đi qua thế này một vòng, còn tất phải là cùng Miểu Miểu Thanh Ý bọn hắn đồng hành, há không phải rất phiền hà. Cùng phía trước đích hiểm ác hoàn cảnh bất động, xuất hiện tại thủ tịch đại nhân trước mắt đích là một cái tứ quý như xuân, linh thảo khắp đất đích địa phương. Cùng các điện vũ, lâm lâm tổng tổng, không dưới vài trăm, mà lại các không giống nhau. Linh tiểu tiên phủ trong đích kiến trúc, mỗi một tòa đều là phòng tiên giới kim điện cùng khuyết sở tạo, tinh trí hoa mỹ trình độ cùng cái khác động phủ so sánh, hoàn toàn là không tại một cái thứ bậc bên trên. Đưa mắt trông đi, tuy nhiên có nhũ bạch mờ mịt phiêu tán, không thể toàn bộ ánh vào mí mắt, nhưng vẫn là cảm giác được đại khai nhang giới. Tới lấy người nào, nhập ta linh tiểu tiên phủ trùng việc gì? Có một tên quát mắng truyền tới, liền gặp được một phiến ngũ sắc mây mù lưu động, có một tên mi thanh ngũ tú, hoa phục đai ngọc đích đồng tử hiện thân trong đó, mặt lộ bất mãn. Ta đẳng mấy người đều là chính đạo đệ tử, được linh tiểu cung đích thịnh mời hàm, mộ danh mà tới. Từ y hầu tiến lên một bước, đem chính mình đích linh tiểu cung thịnh mời hàm lấy ra, nói rằng: Linh tiểu tiên phủ trong đó, tùy tiện một cái đồng tử nói không chừng tiểu có tiếp cận tiên tiên đích tu vị bọn hắn cũng không dám dễ dàng bạo phạm rồi, chỉ có thể là coi thường giải thích. Thuống hồ đều là tới trong này là lĩnh nhiệm vụ được chỗ tốt đích, tổng không khả năng một tới tựu là cùng chủ nhân đã phát sinh tranh chấp, lưu hạ không ấn tự tốt. Tiên tiêu đồng tử gặp qua thỉnh mời hàm, mới là thần sắc hòa hoãn, điểm đầu, nguyên lai like như thế, ta còn đạo có mấy cái kia không biết trời cao địa hậu đích, ta đạo yêu nhân xông vào tiên phủ chúng tới, còn lấy làm có thể ra tay trừng giới một phen y. Diệp Vinh chộp nhìn một cái, tâm đầu tựu là một chấn, này ni mã linh tiểu tiên phủ tựu là bất động, liên cái đồng tử đều nhanh so thượng nội lục trưởng giáo tu vị. Sích Trượng Tiên Đồng Nguyên Cừu, 215 cấp, chuyển thuyết cấp. Nay Tiên Đồng ứng đương tiểu là Sích Trượng chân nhân đích đệ tử rồi, được là hảo hảo lôi kéo hạ quan hệ, nói không chừng tiểu có thể có chỗ tốt. Diệp Vinh trong tâm mới là vừa lánh qua dạng này một cái niệm đầu, từ y hầu cùng Miểu Miểu thanh ý tử là cấp trước một bước, tiến lên vây lấy Sích Trượng Tiên Đồng liều khởi tới. Bọn hắn như đã là tới linh tiểu cùng, trong đâu sẽ không làm việc tốt trước chuẩn bị, đối với mấy cái trọng yếu đích nở tở cở nhân vật khẳng định là có chỗ liễu giải. Linh tiểu cung bởi vì ở trước còn chưa từng có ngoạn gia đi đến, Những này xoáy nở tở cờ cơ bản tiểu là một tấm giấy trắng, còn chưa có cùng loạn gia đánh giao đạo đức kinh nghiệm, muốn là xử lý đích hảo, nói không chuẩn tiểu là chỗ tốt vô số. Sích Trượng chân nhân danh chấn thiên hạ, nào dám có hạng tiêu tiểu dám tới tiên phủ tạo thứ. Cử La, Nguyễn Kiêu đạo Hưu cũng là danh dương tứ hải, Cử La Lục bảo lão tổ, Ngũ Quỷ Thiên Vương những này, nghe ngươi đích danh hiệu đều là muốn trông gió mà chạy. Sích Trượng tiên đồng tuy nhiên là tu đạo 5 tháng lâu rồi, khả rốt cuộc còn chưa rơi vào chậu nhộm lớn bị các lối ngoạn giá hô lúc đích gian trá dã họa, còn ở tại nở tở cờ cơ bản nhất đích cơ chế phản ứng thượng bị cắt trùng lời hay một lống tiểu là có chút đắc ý, trong tay đích xích sắc một trượng đều là lung lay khởi tới. Diệp Vinh nhìn đích mục trường cậu nốc, ngẩn ngơ, này hai cái gia hỏa phách lên lở tở cờ ngựa thí tới cư nhiên là như thế thuần thục chân trọn, nhìn tới bình thường là không thiếu làm này đang sự tình. Xích Trượng tiên đồng ứng lấy 3 người tiến vào một tòa khí thế khôi hùng đích cung viện trong đó, phía trước có một phiến ngàn khoảnh mít hồ, sóng nước trong vắt, cá bơi nhàn nhượn. Bên cạnh còn có khang lậu kiến trúc, đem kết bơi đùa, thật thật đích tiên cảnh thắng cảnh. Bọn ngươi mấy người tay cầm tỉnh mượi hàm mà tới, cũng tính là ta linh tiểu cung đích khách nhân. Sư tôn tại năm trước cựu có mệnh lệnh xuống tới, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ khảo nghiệm, tự có thể tại tiên phủ bảo vật chung chọn tuyển một hạng, lấy thưởng lệ chính đạo sau tiến ưu tú đệ tử. Sích Trượng Tiên Đồng nhìn khởi tới là đối, với ba người đích quan cảm không sai, hắn tuy nhiên nhìn vào mới là 13, 14 tuổi đích mô dạng, trên thực tế lại là linh tiểu cung này thế đích đại đệ tử, quyền bính cực đại. Tại Sích Trượng chân nhân không ra mặt quản sự đích dưới tình huống, tại một kiểu sự tình thượng Sích Trượng Tiên Đồng hoàn toàn là có thể làm đến một lời lấy quyết chi đích. Bọn ngươi chính mình xem xem nhé, tự muốn vương diện nào đích thưởng lệ Có lây bất đồng đích nhiệm vụ khảo hạch có thể tuyển. Xích sắc mục trượng hư không một điểm, có một khoanh gọn sóng khuyết tán mở, mặt kính bên trên xuất hiện một hạng hạng đích điều mục, nhiều đạt dư 20 điều. Hoa nga. Khó trách người người đều nói Linh Tiểu cung là cái chưa khai phát đích bảo địa, một cái xích trượng tiên đồng trong tay tiểu nắm nhiều thế kia nhiệm vụ, còn là mặc ngươi cho tuyển, không dùng trước hoàn thành cái gì trước chí điều kiện, này chủng hảo sự tình tiểu tính tại thanh thành trong đó đều là không thấy nhiều nổi. Nay niệm đầu tại Diệp Vinh tâm lý một lánh mà qua, tựu là đem những nhiệm vụ này tử tế khiêu tuyển đi ra. Một chương thỉnh mời hàm khả là chỉ có thể tiếp cái tiếp theo nhiệm vụ đích. Mấy cái nhiệm vụ thưởng lệ là một khỏa lam điền ngọc thực đích nhiệm vụ, hắn là đệ một thời gian tiểu lơ lơ là đi qua, căn bản tiểuu không nhìn kỹ. Như đã đáp ứng miểu miểu thanh Ilya, Diệp Vinh đương nhiên sẽ không tại trùng sự tình này làm tiểu nhân tới cái đến đầu phản hồi. Lần này không có bọn hắn đích bạch hồng xung luân hạng, hiện nay có thể hay không chạm đến khối thổ địa này đều là không tốt nói. Ma, liên, quan vẻ tuyển chọn cái gì phương diện đích thưởng lệ, hắn tại tới trước tiểu là có qua tư khảo, đảo không hề là toán không phương hướng. Điểm này còn muốn cảm tạ nước mây khói chính là nàng đường sơ đích quý báo tình báo, nhượng thủ tịch đại nhân có thể làm ra đề tiền đích chuẩn bị. Chương 678, Đệ lục bạch thất thập bát bắt chương linh tiểu kiếm quyết kiếm thuật thí luyện. Ngô, như ý xã liên hoãn, đi lên tiểu là dạng chín giai pháp bảo, ngũ sắc ma bài, phi hành pháp bảo, cũng khả dụng tới hộ thân. Có rồi, tổng tính là nhìn đến linh tiểu kiếm quyết chim, ta này trở về tiểu chỉ trông có thể tập được môn kiếm quyết này hồi đi rồi. Một tiểu đích chín giai pháp bảo, Diệp Vinh đều đã là sẽ không quá coi trọng, trừ phi là giống trạm thần hồ lô dạng này có lấy đặc thù bất phàm đích lai lịch. Dưới mắt độ qua lần hai thiên kiếp đích đám này đỉnh cấp cường giả bên trong, cái nào trên thân đều là sẽ không khuyết chín giai đích pháp bảo, không khả năng là sẽ bởi vì nhiều một hai kiện chín giai pháp bảo tiểu sẽ xuất hiện cái gì thực lực đích biến hóa. Đổi làm là 10 giai phi kiếm pháp bảo, còn là sai không nhiều. Đến nỗi cơ sở tâm pháp, cơ sở kiên quyết, mỗi cá nhân đều là sẽ không bưng lỏng, khẳng định tại này bên trên liều mạng đích nỗ lực, đại nha đều là sẽ không tương cự quá nhiều. Đạo thượng, cấm pháp cái gì đích cũng là sai nhau phàm phất. Tường muốn xuất loại mà tụy, nổi bật, triệt để đã đứng ra, tất phải là muốn có cái gì đặc biệt địa phương cùng người khác không cùng dạng, có thể tính làm là độc môn hữu thế. Thủ tịch đại trên thân người tu tập đích kiếm quyết số lượng khả là không ít, Thanh Thành kiếm quyết, Nam Bộ Minh Vương kiếm quyết, tông môn tiến giai ngộ thật kiếm quyết, đại tỷ thượng lệ quy nguyên kiếm quyết, trước mắt còn không, có tu tập viên mãn đích đều là rất nhiều. Giống ngộ thật kiếm quyết, quy nguyên kiếm quyết những này, hắn đều là tại tu luyện mấy tầng ở sau tựu là phóng xuống, bởi vì là, cảm, giác được cần phải kinh nghiệm trị quá nhiều đương thời tu luyện mang đến đích hồi báo quá thấp. Gần nhất đẳng cấp thăng đi lên, rối loạn đích đạo thư tu luyện lan cuối cùng là có thể toàn lực khởi động. Mới là đem hai bộ kiếm quyết này xếp vào tu luyện kế hoạch trong đó. Linh tiểu kiếm quyết, nội xác ngoạn gia bình gia đích 10 đại kiếm quyết một trong, cùng năm đại minh vương kiếm quyết, vô hình kiếm quyết những này tích liệt. Đương nhiên, nội xác lúc đích kinh nghiệm, đến hiện nay còn có thể quản dụng đích cơ hội là không có. Chẳng qua linh tiểu kiếm quyết tiềm lực lớn nhất, dị dụng nhiều nhất đích thuyết pháp, lại là một mực có truyền, nói đích có cái mũi có mắt đích, nhượng thủ tịch đại nhân đều là khá là đích tâm động. Có thể để thăng tiên tiên căn cốt thuộc tính đích lam điền ngọc thực tại linh tiểu trong công tin tức tiểu là từ nước mây khói đảng kia được tới. Thuyết minh rằng đối với Linh Kiều cung đích liễu giải sa tại một tiểu đích ngoạn gia ở trên rất có khả năng là được ở nội trác lúc đích kinh lịch. Nội trác trong đích linh kiều cung không hề có dạng này khó tới, chỉ cần là chính đạo đệ tử, đều có thể nắm chắc Nga Mi khai phủ đích cơ hội cùng linh kiều cung đích mấy cái đệ tử kéo lên quan hệ, nhẹ nhàng giành được nhiệm vụ. Đương nhiên cái này nhẹ nhàng cũng là tương đối mà nói, nội trác ngoạn gia chung cái này nhân số cũng sẽ không siêu qua tự 200 lữ, đều là lấy Nga Mi ngoạn gia làm chủ. Diệp Vinh đặc điểm là vì linh kiều kiên quyết, hướng nước mây khói nghe ngóng một phen, còn thiếu hạ một cái nhân tình. Cựu La Tửu muốn hiểu biết có thể bị xếp vào 10 đại kiếm quyết, đến cùng áo rượu tại đâu sau cùng đáp khai hàng Mao Thủy ân án cũng nhượng hắn rất là mãn ý. Phạm La chính đạo huyền môn kiếm quyết hữu có thể tại trong thời gian ngắn cùng linh tiểu kiếm quyết tương hỗ chuyển hóa tầng số, khả gồm có đối phương kiếm quyết đích toàn bộ thuộc tính. Tỷ như Diệp Vinh khắc ấy thanh thành kiếm quyết là 80 tầng, tân tu đích linh tiểu kiếm quyết là 10 tầng đích lời, Tửu có thể tại một khắc sau nhượng linh tiêu kiếm quyết biến làm 80 tầng, thanh thành kiếm quyết thành là 10 tầng. Dạng này làm đích tác dụng, liền là ngọn ra không dùng tại linh tiểu kiếm quyết thượng đầu nhập cái gì kinh nghiệm. Tựu có thể hưởng thụ đến môn kiếm quyết này đẳng cấp cao lúc đích thổ tính. Đến nỗi càng cụ thể đích, liên cả nước mây khói cũng không rõ ràng rồi, chỉ hảo là chờ lấy thủ tịch đại nhân chính mình đi quan sát. Tựu là cái nhiệm vụ này. Ngón tay một đụng trên tay đích thỉnh mời hàm tan biến không thấy, trên tự thân mình tắc là nhiều ra cái này khảo hạch hạng nhiệm tới. Kỳ thực sau biên còn có một cái khảo hạch nhiệm vụ thưởng lệ là lôi trạch thần sa, hắn đồng dạng là có được không nhỏ đích hương thú. Lôi trạch thần sa bèn là thuần lựa pháp bảo, bính hỏa thật tinh nương thành, bản thân tựu là một chủng mười giai luyện khí tài liệu. Còn la thần xa loại pháp bảo trong đó tối cường đích một chủng, chỉ bất quá thần xa loại pháp bảo, không gom đến đầy đủ số lượng là không cụ bị cường tuyệt uy năng lôi trạch thần xa cũng sẽ không ngoại lệ. Diệp Vinh Cửu tính xong thành khảo hạch, cầm hai hạt lôi trạch thần xa đi về trừ xung đương bày biện ở ngoài, cũng là không bao lớn tác dụng. Hệ thống đề thị, linh cầu kiếm quyết không phải tư chất thượng thừa, thừa, thiên phú không tục chi nhân, không khả tu tập, ngoại ra cần thông qua kiếm thuật thí luyện thông qua khảo hạch. Lưu quang một trôi, Diệp Vinh Cửu là bị truyền đưa đến một khối vương vương vắn vắn đích trên lôi đại biên, bốn phía một phiến tĩnh lặng. Ta đi. Tình huống gì đó Ta làm sao cái gì phi kiếm pháp bảo đều không thể sử dụng rồi, hết thảy trạng thái đều là về đến một cấp lúc. Tay bận cứt loạn đích nghiên cứu một thông, tổng tính là lộng minh bạch qua tới, nơi này là Linh tiểu cung đệ tử đích kiếm thuật khảo hạch chi địa, chỉ cần ngươi là thiên tiên tu vị trở xuống, tiến vào ở sau đều sẽ bị áp đến sớm nhất mới trạng thái, cũng không cách. Nào, sử dụng bên ngoài đích hết thảy trang bị, chỉ có thể bằng tá cơ bản nhất đích kiếm thuật. Chỉ có liên tục chiến thắng 30 danh kiếm thuật thí luyện chi địa đích hương nghị đối thủ, mới tính là thông qua khảo hạch. Muốn học linh tiêu kiếm quyết, tiểu được trước tới so kiếm. Kia Miểu Miểu thanh y cùng Tử Y Hầu tưởng muốn được Lam Điền ngộ thực, lúc này chẳng lẽ là chạy đi làm nông phu trích quà từ đấy. Diệp Vinh đấy lòng đích thì thầm một tiếng, này trường cảnh cùng hư nghĩa động tiên trong đích dịch kiếm đại có điểm tương tự, chẳng qua là càng thêm nghiêm ngặt mà thôi. Không chỉ là nắm chắc bị, trên đạo pháp biên đích ưu thế cấp tốc giảm không rồi, liên đẳng cấp đều là hồi phục đến sớm nhất đích khởi điểm. Hướng, về, trước xoải ra một bước, thủ tịch đại nhân trước mặt xếp đặt ba ngụm phi kiếm lấy cùng hắn tuyển chọn, trăm năm đả một kiếm, ba thước thanh phong kiếm, tôi kim ô kiếm gỗ, thanh ngột sắc đích một giai thần binh cũng lượi phải nhìn một giai thần binh đích thổ tính, thuận tay tiểu là đem trung gian kia khẩu tôi kim ô kiếm gỗ rút đi ra, nắm tại trên tay. Một giai phi kiếm, ta này được là có bao lâu một có cảm thụ qua chủng phi kiếm này rồi, sợ là hiện tại bên bờ chúng tôi thái tối thái đích tân thủ đều là không đáng dùng dạng này đích phi kiếm thôi. Diệp Vinh không thể làm sao đích huy động một cái, lôi đại đối diện tiểu là xuất hiện một tên thần tình mục nọt đích trung niên nam tử, đẳng cấp 10, phổ thông cấp. Gì? Không phải nói hảo đích công bình chiến đấu dương, đối phương cũng hẳn là một cấp mới đúng mà. Tuy nhiên mới là một cấp Trong tay nắm lấy đích cũng là một giai phi kiếm, nhưng thủ tịch đại nhân còn là tại khẽ ngăn một cách, gián lấy đối phương thân kiếm một trạc, khinh miêu đậm đả, nói sơ xài, đích giải quyết cái thứ nhất đối thủ. Trên thân có dị thải liền lách mấy cái, hắn tại chém giết này tên đối thủ ở sau, tại thí luyện trong không gian đích đẳng cấp cư nhiên là đến 5 cấp. Không dung trung trường nghỉ ngơi, Cửu La lập tức có đề nghị tên đối thủ xuất hiện, tương tự ngũ quan, bất đồng đích là đẳng cấp biến làm 20 cấp. Không tốt. Chiếu theo cái này xu thế, chờ đến sau cùng mấy cái đối thủ lúc, ta không phải muốn khiêu chiến trên 100 cấp đích NLRV mới được. Nhân đem lão Khải Hàng Mao Thủy ân từ đích Minh Hà cùng Bạch Linh Trạm Tiên kiếm còn tới, cái này đi làm sao đánh, không phải bạch bạch tụ ngược a. Trong tâm bụng phỉ không thôi, nhưng trước mắt khiêu chiến còn là được tiếp tục, ai kêu hắn đã là tuyển chọn cái nhiệm vụ này ni. Diệp Vinh hiện nay trạng thái đẳng cấp quá thấp, chân khí chỉ tiểu có hạn đích thế kia một điểm, chỉ có thể là chọn dùng có hiệu suất nhất cũng là nhanh nhất đích phương Khải Hàng Mao Thủy ân pháp, cơ hội đối mặt mỗi một cái đối thủ đều là quan sát phiến khác ở sau, kiếm hồng quá này, một kiếm miểu sát. Đang khiêu chiến đối thủ đến cái thứ 10 ở sau, Diệp Vinh mày đầu nhăn lại, bắt đầu cảm, rắc đến, có chút vướng tay. Hắn meo cái đích công phu hừ miêu. Nguyên lai like đó là cái đơn cơ bản đích tiểu du hí này, ta lúc này có thể chọn tuyển đích phi kiếm cư nhân cũng là nhiều mấy ngụm, có 3 giai thần binh già tới rồi. Thủ tịch đại nhân đẳng cấp là càng lúc càng cao, có thể dùng thượng đích phi kiếm cũng là càng lúc càng mạnh, chẳng qua là vô luận như, thế, nào cũng so không hơn đối thủ đích tăng cường tốc độ, liền cả kiếm chiêu cũng là biến được tinh diệu khởi tích. Một phen lão đạo, song đến sau cùng một tên đối thủ lúc, đã là biến làm 60 cấp đích kiếm thuật gia quan. Nay đẳng cấp lực, lại là so diệp vinh trước tiên dự đoán đích thấp rất nhiều, chỉ bất quá một nhìn sau biên đích giai vị, tựu là tâm đầu hơi lạnh, thần phách cấp. Hắn mắt nhìn chính mình đích trạng thái, 50 cấp đích thuộc tính nhân vật, trên thân không có một kiện phục sức loại trang bị, trên tay hai ngụm bảy giai phi kiếm, tựu điều kiện này muốn đi khiêu chiến dạng này đích đối thủ, đích xác là Alexander. Đối diện đích mục nột trung niên nam tử trong tay hai đạo kiếm quang vận chuyển như ý, như cầu nhỏ nước chảy, tế nệ vô bỉ, mỗi lần xuất kiếm đều là chỉ hướng thủ tịch đại nhân yếu hại chi nơi, giống là có vị búp tiên tri chi năng. Diệp Vinh cũng nhìn không ra một mộc nọt trung niên nam tử sở dụng đích kiếm, quyết xáo lộ, dự đoán lấy tiểu là linh tiểu kiếm quyết đích chiêu thức, cũng không hổ là thần thoại cấp đích nở đỡ cỡ, đẳng cấp tuy nhiên là thấp, khả luận kiếm pháp tinh diệu lại là so những kia 2 3 trăm cấp đích. Đã ES còn muốn tới đích xuất sắc. So liều kiếm vật, ta chẳng lẽ sẽ sợ ngươi một cái nở đỡ cỡ không thành. Diệp Vinh tâm đầu phát trợn, cái làm sao dạng đối phương cũng tiểu là một cái 60 cấp đích nở đỡ cỡ mà thôi, cũng không động dụng phi kiếm ở ngoài đích pháp thuật, này tỉ thí còn không, không công bằng tới cực điểm. Gặp chiêu phá chiêu. Trên tay hai ngụm bảy giai phi kiếm tốc động đến trực hạ, kiếm quang đi nhanh, hoắc hoắc vang rĩm, tận số vây chống xuống tới. Mục nột trung niên nam tử thấy là không làm sao tử thủ tịch đại nhân, kiếm quang một biến, cư nhiên là sử một lậu Nga Mi kiếm quyết đi ra, nhượng hắn vội không kịp phòng, kém điểm kỹ thuật là phản ứng không đi qua. Chẳng qua thủ tịch đại nhân cùng Nga Mi ngoạn gia đánh giao đạo đức kinh nghiệm đủ nhiều, này Nga Mi kiếm quyết bản thân cũng là tự khai hàng bao thủy ấn do thao tác lưu ngoạn gia kiếm thuật tham khảo nhiều nhất đích môn môn, náo hải trong đó hạ ý thức đích kỹ thuật là làm ra ứng đối phản ứng. Vịnh một khắc, Này Nga Mi kiêm quyết lại là nhảy đến Côn Luân kiêm quyết, chọn cả phong cách tới cái siêu cấp đại chuyển hoán. Ai nói nở tợ cờ không cách, nào, cùng đoạn ra một dạng nắm giữ tự khai hàng mao thủy ấn do thao tác lưu, ra hỏa này kiêm quyết biến hóa ở giữa như thế tùy tâm như ý, một có trẻ ngại, cùng tự khai hàng mao thủy ấn do thao tác lưu còn có len sợi khác biệt. Cái dạng này 72 biến đi xuống, sẽ không lần tới tựu biến làm bọn ta thanh thành kiếm quyết thôi. Diệp Vinh quay quay ngẩm mồm, trước mắt kiếm quang như quanh, một chiêu thương long nên khách đâm tới chính là hắn quen thuộc đích không thể tái quen thuộc đích thanh thành kiếm quyết khai thiên kiếm chiêu quả nhiên là bị hắn này trương mồm quạ đen cấp nói chung, thật đích bị người ngự sử chính mình là quen thuộc nhất đích kiêu quyết, quay lại tới đối phó tựa gia. Thủ tịch hừ lạnh một tiếng, trong tay kiếm quang một vạch, kiếm lộ đốn thì lại biến, cư nhiên cũng là quy về đến nhất bạn nhất nhãn, đâu ra đấy, đích hệ thống kiếm chiêu, nhượng người ngoài thấy đến tuyệt đối là sẽ kinh ngạc đích rơi xuống nhãn châu tới. Tự do thao tác lưu đích sớm nhất kẻ sử dụng một trong, luận đan loạn ra công nhận đích kiếm thuật đật người, lại làm một năm một mười đích sử dụng hệ thống kiếm chiêu, đem thanh thành kiếm quyết đích chiêu thức rỡ tản đi ra, cùng trung niên mộc nột nam tử đối hoành khởi tới. Chương 679, Đệ lục bạch thất thập cửu chương hệ thống kiếm chiêu VS hệ thống kiếm chiêu. Cái gì kêu tự do thao tác lưu? Này chính là tưởng muốn tự do phát huy lúc ủyu đến tự do phát huy, nên dùng hệ thống kiếm chiêu lúc ủyu dùng hệ thống kiếm chiêu, tuyệt không hàm hồ. Diệp Vinh Khả không là có chút chết cần nào đích ôm lấy kiếm thuật chí cao đích cực đoan ngoạn gia, cảm, đã được chân chính đích kiếm thuật cao thủ liền nên là hoàn toàn gạt bỏ hệ thống kiếm chiêu, một điểm cũng không muốn chọn làm dụng, cùng đừng để hoàn toàn ngự sự hệ thống kiếm chiêu. Nhưng cũng không suy nghĩ, chiệt để ném bỏ hệ thống kiếm chiêu, một tiểu ngoạn gia làm được đến như trừ phi hiện thực sinh hoạt trong đó, bản thân Cửu là kiếm đạo cao thủ, mới có khả năng tại ném ra hệ thống kiếm chiêu ở ngoài, chân chính tự sáng một sáo kiếm thuật. Những dạng này đích kiếm thuật, cũng không hề cụ bị nhượng cái khác loạn ra học tập đích ý nghĩa, chỉ là kiến lập tại người kia bản thân Cửu gồm có đích thuần thủ hiện thực kiếm thuật ở trên. Diệp Vinh cũng là linh cơ một động, Phúc Lâm tâm tới, mới là đem đả phong xuống rất lâu đích phái thanh thành hệ thống kiếm chiêu nhặt lại khởi tới, là đích Cửu là muốn nhìn có thể hay không lấy được kỳ liệu, chiến thắng đối diện cái kia thảo người trán đích mục nột trung niên nam tử. Thấy đến chính mình đối thủ Dùng ra cùng chính mình một mô một dạng đích kiếm chiêu tới, mục nọt trung niên nam tử trên mặt một điểm thần sắc ba động đều không, như cũng là đem này sáo thanh thành kiếm chiêu xử xong, lần nữa một biến này hồi thành lưỡng nghi kiên quyết. Như thế quay lại từ đầu, tại thích hứng này trùng áp lực ở sau, thủ tịch đại nhân ngượng, lại là thừa thụ đích chủ. Đối với cạnh đích họa gia, có lẽ không đứt biến ảo phong cách, khác hẳn bất đồng đích kiếm chiêu là bọn hắn sở muốn giải quyết đích tối nan đề lớn, mà đối với Diệp Vinh tới nói, này chẳng qua là cơ sở đích vận dụng, hắn sớm tại Du hí sơ kỳ tiểu là đem các nhà đích hệ thống kiếm chiêu đều là tử tế nghiên cứu xếp phân chúng tổ, ngoại tâm đánh lý qua. Có thể nói, bên bờ lưu lộ tại ngoại, có danh có tính đích hệ thống kiếm chiêu hắn đều là quen thuộc, không thấp hơn những này hệ thống kiếm chiêu đích bản môn môn hạ ra. Thân sắc một nột trung niên nam tử, hiển nhiên tại linh tiệu ở ngoài cũng tiểu là Trích nắm giữ chính đạo bốn đại tông môn đích cơ sở kiếp quyết, chưa hề lần nữa diễn sinh biến hóa khai đi, rốt cuộc này gần gần là một đạo hư ảnh. Ưu tính xích thượng chân nhân pháp lực vô biên, cũng không khả năng đem toàn thiên hạ đích kiếm chiêu đều là tan vào trong đó. Có lẽ tái cao một cái đẳng cấp đích kiếm thuật giáo quan, là sẽ nắm giữ càng nhiều đích kiếm chiêu. Trạng qua hắn sở kiến đến đích cái này cũng tựu là như thế. Còn là Nga Mi kiên quyết, Côn Luân kiên quyết, Thanh Thành kiên quyết, Lương Nghi kiên quyết đích thứ tự. Thế kia, cái tiếp theo đi đến đích tựu là Thanh Thành kiên quyết. Diệp Vinh bỗng điệt là chợt quát một tiếng, thần tình hưng phấn, đem trong tay hai đạo kiếm quang vung loạn, hung hăng đích vinh đi ra. Ta đẳng đích cựu là lúc này. Hai đạo kiếm quang đột nhiên là liền thành một cái cự đại vòng tròn, kiếm thế quỷ quyệt vô bì, có Thanh Thành hệ thống kiếm chiêu đích ảnh tử tại trong đó, mà lại là khó chịu chí cực, nói không ra đích cổ cái. Trong đó một ngụm phi kiếm kẹn chắc đối phương hai đạo kiếm quang chỉ là lực hơi khẽ đốn, thừa lại một ngụm phi kiếm một chỉ, tuyù đã là đem thần sắc mục nột trung niên nam tử chặt thành một quang, năm chắc này nhiều nhất chỉ có không điểm một giây đích chớp mắt cơ hội. Hừ hừ, không nghĩ đến ta năm đó nghiên cứu đi ra đích biến dị hệ thống kiếm chiêu, cái lúc này còn có thể phát huy đi ra tác dụng. Thần sắc mục nột trung niên nam tử tuy nói là thần thoại cấp, khả khí huyết chỉ cũng tựu là thế kia một điểm, lại không động dụng hộ thân pháp bảo. Bị một kiếm chính trong lòng lực, sinh mạng chỉ đến cùng, cũng là rất chính thường đích sự tình. Diệp Vinh chiều này chuyên môn dùng tới đối phó thanh thành hệ thống kiếm chiêu đích kỹ thuật, là tại Hào lâu Hào lâu lấy trước. Hắn còn đem Long Vô Song coi là chính mình đích đầu hào đại đích lúc, trong chỗ tối chuẩn bị dùng tới đối phó cái gia hỏa này đích. Đường thời đích Long Vô Song thân mang ải tẩu chu mai tứ xuống đích đa kiện pháp bảo, thực lực cường khủng, lần đầu tông môn tiểu so thượng Diệp Vinh cũng là hiểm thắng hắn, chẳng qua sử dụng đích còn là hệ thống kiếm chiêu, châm đối điểm này chuẩn bị đích cường lực sát chiêu. Chỉ bất quá tới sau Long Vô Song tiến bộ chậm chạp, hai người sai cự càng lúc càng lớn, hoặc giả nói là thủ tịch đại nhân ba cấp nhạy đích tiến bộ tốc độ thái quá khoa trương. Một chiêu này cũng tựu là không dụng võ chi địa. Hôm nay này chủng đặc thù dưới tình huống, mới là hồi đã nghi tới, cũng chính hảo là phát huy đi ra mạc đại đích tác dụng. Một tiếng thanh việt đích giòn vang, trên lôi đại biên quang hoa đại tác. Diệp Vinh trực tiếp bị truyền tống đi ra, Sích Trượng Tiên Đồng thật là tại hắn trước mặt hảo sinh đánh ra lấy. Kỳ hai, quái thai. Người cư nhiên là có thể thông qua 30 quan đích kiếm thuật thí luyện, thật là không đơn giản, ta cũng là tại lần thứ 105 đích lúc mới là gian nan thông qua, ta nguyên bản là lấy làm toàn thiên hạ đều không khả năng xuất hiện một cái có thể một lần tiểu thông qua khả khảo hạch đích nhân vật. Sách Trượng Tiên Đồng Thần Tình của quái, theo Lý Mã nói này, Linh Tiệu Kiếm Quyết là sẽ không thả vào thượng lệ hạng mục trong đích. Cả chính mình đích mấy cái đệ tử đều là không có tu tập đến y. Chỉ bất quá tưởng đến kiếm thuật này thí luyện đích độ khó, mới là thuận tay tăng thêm tiến đi. Muốn là có người tại thượng thí mấy mươi lần ở sau thông qua, vậy cũng không sao cả. Có thể lấy đến vài chục trượng linh tiệu cũng tình mời Ham đích khẳng định là quan hệ cực là thân cận chi nhân mới có thể. Nhưng dưới mắt cái này, một tiếng cô vinh, một lần tiểu đem kiếm thuật thí luyện thông qua, cũng chỉ có thể là đem Linh Tiệu Kiếm Quyết thưởng lệ ở hắn. May mắn mà thôi. Kiếm Phật thí luyện chi địa quả nhiên là danh bất hư truyền. Diệp Vinh Khả không phải tại kiêm hư, muốn là thiết định đích đối thủ tái cường thượng một điểm, chính mình không có châm đối thanh thành hệ thống kiếm chiêu làm ra đích chuẩn bị, hôm nay thật đúng là giữ nhiều lành ít. Thân sắc một nốt trung niên nam tử, ưu cùng một tên cùng tứ bậc đích kiếm thuật cao thủ một kiểu, mà lại mấu chốt nhất một điểm bất luận chiến đấu bao lâu, đều sẽ không phạm phải đỉnh điểm sai lầm. Cầm đi đi, lấy ngươi tư chất tin tưởng là có thể hảo hảo giá ngự nó. Một phiến thẻ che bị Sích Trượng Tiên Đồng đào ra, phóng tới Diệp Vinh chuẩn gian, thượng thủ có linh tiệu kiếm quyết bốn cái cổ thể chữ lớn. Linh điệu kiếm quyết, linh điệu cũng bất chuyển chi phí, biến hóa vạn ngàn, khả tu tập số lần một. Thủ tịch đại nhân đương nhiên là không chút do dự đích đem kỳ sử dụng, mà lại là từ Càn Khôn đại trung tìm mấy khối vạn kiếm lệnh đi ra, liền theo sử dụng. Mỗi sử dụng một khối vạn kiếm lệnh, mười tầng trở xuống đích kiếm quyết tựu là sẽ lập tức đề thằng một tầng, bất luận là cơ sở kiếm quyết còn là tiến giai kiếm quyết đều không ngoại lệ. Vạn kiếm lệnh chủng đạo cụ này, hắn ở trước là được đến qua hảo mấy thôi, chỉ bất quá trên thân kiếm quyết đều đã qua 10 tầng, cũng là dùng không nổi. Hỗ trợ tưởng muốn phát huy vạn kiếm lệnh đích lớn nhất hiệu quả, Dùng đại phổ thông cơ sở kiếm quyết bên trên, hiển nhiên là không lớn có lợi. Tu luyện linh kiệu kiếm quyết sợ cần đích kinh nghiệm trị, hiển nhiên không phải một kiệu đích cơ sở kiếm quyết có thể so, hắn tự nhiên là đường tức dùng rồi, cũng lười phải chờ đến trước tu luyện đến 7 8 tầng ở sau lại dùng rồi, thủ tịch đại nhân là gấp gáp liễu giải đến muôn kiếm quyết này đích cụ thể thuộc tính. Linh kiệu kiếm quyết, mỗi thang 1 tầng, công kích tốc độ 30, ngữ kiếm sức sát thương 30, mỗi 5 tầng xuất hiện một diễn sinh thần thông. Dưới mắt chính hảo là đến tầng thứ 5, là có thể tự tự thân sở tu tập đích kiếm quyết trong đó triển ra khá cao đích một môn tới tạm thời đem kinh nghiệm trị phân lưu qua tới, sử được tần số ngắn mũi tiêu thăng. Sớm nhất hiệu quả, liên la linh tiệu kiếm quyết nhiều nhất có thể so chân chính tần số để thăng tầng 20, chẳng qua chỉ tụ tập thời gian chỉ có 5 phút. Miêu đích, đều không dùng làm sao tu luyện, dù có thể một cái có 25 tầng đích kiếm quyết tu vị đích xác là không sai, chẳng qua hữu hiệu thời gian cũng quá ngắn điểm. Hú hô, như quả linh tiệu kiếm quyết diễn sinh thần thông đều là loại trợ đích tá trợ cái khác kiếm quyết kinh nghiệm hiệu quả, tiêu tính tần số đột nhiên tăng mạnh đi lên rồi, cũng không thấy được sẽ có bao lớn thần vị á. Diệp Vinh tâm lý thầm thì lấy, chẳng qua là vừa vận tập được linh kiệu kiếm quyết, chân chính phía sau có dạng gì đích biến hóa, ứng dụng, còn muốn tính hạ tâm tới trầm chậm, chậm đi thể hội. Từ Y Hầu cùng Miểu Miểu thanh ý lúc này không hiểu được đã đi nơi nào, dự tính là khảo hạch nhiệm vụ còn không hoàn thành, Sích Trượng Tiên Đồng trong này đích nhiệm vụ đích xác là thiếu hai cái hữu quan với Lam Điền Ngọc thực đích. Từ Y Hầu người này ta tuy nhiên là tiếp xúc không nhiều, khả mấy lần giao đàm trong đó tiểu tử có thể phát hiện, tuyệt đối không phải một cái giản đơn nhân vật. Cứ tiểu đạo tin tức, hắn trừ Huyền Quy Điện đích đạo pháp ở ngoài, Có tu tập một bộ tên là Tức Thần Biến Đích Bảng môn đạo thư, ẩn tàng thực lực cũng là tương đương như Xoa mới đúng. Như đã là có thể nhượng hắn đều nguyện ý trả ra cực đại đại giá tới cầu được Lam Điền Ngọc Thự, khẳng định là kia bộ trở lấy tại tu tập đích đạo thư hoặc là linh đan, tương đương cấp lực, có thể cấp bọn hắn mang đến thiên phiên địa phúc, long trời lở đất, đích biến hoa mới đúng. Diệp Vinh trầm ngưng tư lược lấy, miểu miểu thinh y là thiên bảng nửa sau đoạn đích cường giả, khả tự y hầu tại thiên bảng thượng lại là có bài danh 43 đích. Như quả Lam Điền Ngọc Thự thật có thể nhượng hai người thực lực đại tiến đích lời không chỉ là trên hải vực biên cùng hải khiếu trưởng sinh cạ cợ giữa đích lực lượng so đối có khả năng sẽ xuất hiện nguy lệnh, liền cả trọn cả bên bờ đều sẽ có nhất định ảnh hưởng. Thôi, cùng ta có quan hệ gì đó, muốn đau đầu cũng là hải khiếu trưởng sinh cạ cứ trước đau đi. Thủ tịch đại nhân chạy đến Sích Trượng Tiên Đồng trong này, lại là lấy một trương linh tiệu cung thỉnh mời hàm đi ra, nói rõ là muốn tái tiếp một cái nhiệm vụ. Sích Trượng Tiên Đồng tuy nhiên đối với hắn vì sao một người sẽ gồm có hai tấm thỉnh mời hàm đích sự tình rất là hoài nghi, nhưng còn là nhượng hắn lĩnh lấy nhiệm vụ, không hề tại trên điểm này biên làm khó và cái thứ hai nhiệm vụ đích tuyển chọn bên trên, Diệp Vinh có khác lo lắng, tiếp nhận một cái thưởng lệ nhìn khởi tới rất là cửa lệch đích khảo hạch. Lưu tại lúc này, có một cái nữ thanh đi ra, váy xiêm lay động, một cổ ưu hư hương tiểu lạp phiêu tiến tới. Đại sư huynh, ta hôm nay cùng một danh lương mọc hai cánh đích tà đạo yêu nhân lúc chiến đấu hậu kết thúc mấy vị này đạo hữu, đều là tại Đông Hải bên trên tu hành, cũng tính là chúng ta đích cật lân. Trên thân bọn hắn đều là có thỉnh mợi hàm, ta nắm mấy người lĩnh đến ngươi trong này, xem xem có không thích hợp đích nhiệm vụ khảo hạch hảo cấp bọn hắn. Xuyên ngũ hợp La Sam. Diện dung giả hảo đích một tên thiếu phụ đi tới, thân sau còn cùng theo năm người, đều là tại nhìn đông ngó tây, đầy mặt đích hiếu kỳ. "Gì, lại có ngoạn gia đến linh tiệu cùng tới?" Diệp Vinh trong tâm ngẫm ngầm một động, năm người này hiện rõ đều là ngoạn gia, chẳng lẽ bị Miểu Miểu Thanh Ý nói chúng còn thật là đụng lên Hải Khiếu Trưởng Sinh Các Địch người không thành. Trờ đến về cận một chút, hắn mới là có thể xác nhận, năm người này tiểu là Hải Khiếu Trưởng Sinh Các Địch năm tên hạch tâm thành viên. Không nói năm người này đều là thiên bảng, lại không phải đê điệu khó tìm chi nhân, tư liệu tin tức tại luận đàn bên trên đều có. Thêm lên trong đó Dick Cố đi Tây tới cùng thủ tịch đại nhân còn là có qua một lần giao thủ, trong nào đương nhiên là có ấn tượng. Cố đi Tây tới tại nhìn đến Diệp Vinh ở sau, sắc mặt cũng là một biến, quay đầu cùng bên thân một người thấp giọng nói hai câu, dự tính là tại giới thiệu thân phận của hắn. Hải Khiếu Trường Sinh các mọi người cũng là không có nghĩ đến, cá nhân có người so với bọn hắn còn muốn mới đến Linh Tiệu Cung. Chương 680, Đệ lục bạch bát thập chương thông thoại phụ lục đả Giang thủy phủ. Nguyên lai like là nhất kiếm đạo hữu, thật là cửu ngưỡng rồi, hôm nay mới là đầu thứ chạm mặt, thật là di hám. Lam Đầu Đích mặt đen nam tử đi lên trước, chắp tay cười lên nói rằng: "Ta đối, với Tú Nưu đạo hữu cũng là nghe danh đã lâu, nghe nói một tay kiền nguyên thần lôi đã là vô địch ở bị ngạo, sớm tiểu là muốn kiến thức một phen." Diệp Vinh nhàn nhạt cười nói, hắn khả không cho là chính mình cùng Hải Khiếu trưởng sinh cát sẽ là hữu hảo quan hệ, hai bên tuy không trực tiếp xung đột qua, nhưng từ lúc cố xứ Tây Lai treo tại tự mình trong tay, đối phương đối, với Thanh Đế Minh trong chỗ tối Đích đánh áp tiểu là trước nay không có đình chỉ qua. Chỉ bất quá cách nhau rất xa, Thanh Đế Minh chính mình cũng là chiến khí, cho nên mới là thành hiệu không lớn. Lại thêm lên Tú Ngọa Đàn thanh đích sự tình, hắn đối với nhà này tổ chức một mực tới nay tựu là không ôm lấy cái gì hào cảm. Như bất cật hảo cảm. Tú Nhu bất cẩn thảo, Hải Khiếu Trường Sinh cắt trước mắt đích chủ sự người nhất nhất nhà này tổ chức tuy nói là có năm cái hạch tâm thành viên, nhưng trên thực tế là tương hỗ tịch liệt, không có phân xẻ ra cái gì cao thấp thượng xuống tới. Ai đích thực lực càng cường, ai thủ đệ hạ thế lực càng lớn, ai tại tổ chức nội đích nói chuyện thanh âm tựu là càng vang. Tú Nhu bất cẩn thảo Du Hi lúc đầu đều còn là lặng lẽ không nghe, Hải Khiếu Trường Sinh cấp kiến lập tương đương dài một đoạn thời gian đều là, là ở tại Thiên Bảng chóp đuôi. Thẳng đến gần nhất mới là một cử sông đi lên, thế đầu rất mãnh. Luận đàm bên trên cũng là có người đem nhất kiếm khô vinh cùng Tú Nhu bất cật thảo tịnh xếp làm hai đại đột nhiên quật khởi đích hắc mã, một mình kia người. Chẳng qua cùng thủ tịch đại nhân tiệt nhiên bất đồng đích là, Tú Nhu bất cật thảo là thuộc về kiên định đích lôi pháp một đạo đích mà ra, cùng phi kiếm lưu hoàn toàn không phải một đường đích. Tú Nhu bất cật thảo sở xuất danh đích, cũng chính là hắn tại lôi pháp bên trên đích thành tựu, nhượng hắn thanh danh không nhỏ. Gần kỳ thực lực của Tiêu, song tới thiên bảng 20 lấy nội, nghe nói là bởi vì đem lôi pháp tiến giai thành chính tông cấp cấm pháp còn tu luyện đến tương đương tinh thâm đích cấp số, quang luật lôi pháp một hạng, bị ngạn ở trong đã là ít có người khả và. Hai người bị cười thị không cười đích một trận hàn huyền, Túy Nhu bất cật thảo cũng là không có tới hội Diệp Vinh là làm sao đến đích Linh Tiêu cung phản chính có thực lực đến này, Đông Hải tận đầu đích toàn bị ngạn cũng tiểu thế này mấy nhà, từng cái ngờ tưởng qua đi đều là có thể bài xuất chính xác đáp án tới. Túy Nhu tiểu tử này so chúng ta còn trước đến Linh Tiêu cung, sẽ hay không đã là làm hảo nhiệm vụ. Cố Khứ Tây Lai nhìn vào nhất kiếm khô Vinh ly khai bóng lưng, cắn răng hung hăng đích nói rằng: Rất có khả năng Chẳng qua cùng bọn ta quan hệ không lớn, khen chốt hắn phải hay không cùng Huyền Quy cửa đích người một nơi tới đích, như quả là, kia tự y hầu cùng Miểu Miểu thanh ý lúc này đã đi nơi nào, mới là chúng ta muốn biết rằng đích. Túy Nhu bất cật thảo liếc cố xứ Tây Lai một mắt, nhàn nhạt, nhạt đích nói rằng: "Đừng đi trêu chọc cái này, nhất kiếm cô vinh, ngươi hiện tại không phải hắn đối thủ mục tiêu của bọn ta là Huyền Quy môn không tất yếu trêu chọc phải dư nhiều đích đệ nhân." Hải Khiếu trưởng sinh các năm người nội bộ thương lượng một phen, tựu là chạy đến Sích Trượng Tiên Đồng trong đó, nhất nhất tiếp qua nhiệm vụ. "Ra, ta nãy chạy về Linh Tiểu cung một chuyến." Linh tiểu kiếm quyết tu tập đến tay, còn thuận mang được 10 tấm chân trời góc biển phù, tám lẩm tám lẩm. Diệp Vinh bàn nhóm lên chính mình đích thu hoạch, cái thứ 2 nhiệm vụ so sánh cái thứ nhất kiếm thuật thí luyện, tựu là giản đơn rất nhiều. Chẳng qua tương đối ứng đích, được đến đích thưởng lệ cũng sẽ không là linh tiểu kiếm quyết cái này tầng thứ đích mà là 10 tấm chân trời góc biển phù. Nay chân trời góc biển phù đích tác dụng, cùng bách chiến dư sinh đích viễn trình xem lời thần thông loại tựa sử dụng ở sau là có thể tại lớn nhất cách nhau 10 vạn dặm cự ly đích giữa hai người hình thành một đạo hư ảnh, tiến hành thông tội giao đảm. Kỳ viễn trình xem lời đích chất lượng cùng trì tục thời gian đều là lấy tương cự đích cự ly tới luận, không hề cố định. Có này chân trời góc biển phụ, thủ tịch đại nhân cũng là không dùng tài đối. Với Bạch Chiến Dư sinh đích này một thần thông hâm mộ đích đỏ mắt, cần gấp lúc chính mình cũng là có thể lấy ấy thủ đoạn liên hệ đến người khác. Nếu không, phải là số lượng có hạn hắn thật là tượng lúc này tiểu dụng trợ thượng một trường, thử lấy cùng chân dài ngữ tỉ tán gâu hai câu. Linh tiểu cung chi hành đối với Diệp Vinh tới nói rất là viên mãn, nhưng đối với Từ Y Hầu cùng Miểu Miểu thanh ý tới nói tiểu không phải như thế. Dự kế trong đó Đích Lam Điện mặc thực, chỉ có Từ Y Hầu một người đã thủ mà Miểu Miểu thâm ý lại là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Không chỉ như thế, tại quay lại giữa đường hai người âm mai đích biểu tình, ẩn ước để lộ ra tới đích mấy câu khẩu phong trong đó tới nhìn, sợ là một quả Lam Điền Ngọc Thực còn không cách nào thỏa mãn bọn hắn đích nhu cầu, ly tâm trong mắt đích tiên tiên căn cốt thuộc tính còn có một đoạn tự ly. Diệp Vinh cũng là gặp qua Lam Điền Ngọc Thực đích thuộc tính, tiên giới kỳ quả, phục dụng khả vĩnh cửu tính tăng thêm căn cốt thuộc tính 2 điểm. Này khiến thủ tịch đại trong lòng người cảm thán, khu được tự mình là sớm sớm ôm chặt Lục Nhĩ Mi hầu này căn đại chân. Chần thú chuyển thừa huyết mạch một cái tựu là nhượng chính mình đích căn cốt thuộc tính đã tiêu. Không, như vậy đích lời, tiểu Lạc có hai phong linh tiểu cung đích thỉnh mợi hàm tại tay, hắn đều là không cách, nào, đem tiên tiên căn cốt thuộc tính đệ thẳng đến vạn hóa lôi mộ đan đích yêu cầu. Dự tính tiếp xuống tới đoạn thời gian này, Miểu Miểu thanh y bọn hắn còn là được tại linh tiểu cung thượng phí chút tâm tư, đã thu tập chút thỉnh mợi hàm mới được. Đến nỗi Hải Kiếu trưởng sinh các năm người bọn hắn ly khai lúc còn tại nhiệm vụ tiến hành trong đó, cũng không biết rằng hoàn thành đích như, thế, nào? Diệp Vinh trước là đi thanh đế minh tổng bộ một chuyến. Ngọc Xương Tuyết có chút sự tình muốn cùng hắn thương lượng, đến Thủy Tinh cung đụng tới Phong Kinh Vân Đạm mới là biết rằng hắn đích Phong Bằng Phiên cuối cùng luyện chế hoàn thành, chín mặt đều đủ. Hoa Nga, lão phong thật là muốn cung hỉ ngươi rồi, từ nay về sau muốn luận tốc độ ngươi nói đệ nhị bị ngạn ai dám xứng chính mình đệ nhất. Diệp Vinh từ đáy lòng đích vô vỗ Phong Kinh Vân Đạm bả vai, chúc mừng đạo. Vì theo đuổi phi hành tốc độ đích cực hạn, Phong Kinh Vân Đạm cũng là buông bỏ cái khác rất đa phương diện đích phát triển, khung như, vậy lấy hắn, cơ ngộ trí ít bảo có một cái thiên bảng danh thứ là không ta vấn đề đích. Giống như bỏ 10 giai bách linh trạm tiên kiếm đích luyện chế cơ hội, đối với Hoa Sơn tông môn nhiệm vụ cơ hội là không lý không thải, một năm đến đầu đều là khó được hồi Hoa Sơn một chuyến, cùng liệt hỏa lão tổ cũng là không có bồi dưỡng khởi tới đích sư đồ chi tình. Trước đến hiện tại, cũng không đi tu tập Hoa Sơn đích một môn cấm pháp, còn là thông qua cái khác đường lối tập được một bộ bảng môn cấp cấm pháp. Nhưng có lẽ chính là dạng này đích tinh thần, mới có thể nhượng hắn tại tốc độ một hạng thượng biên xuất loại bà tụy, nổi bật, không người có thể cùng tranh phong. Cựu diện phong bằng phiên đều đủ ở sau, xuất hiện thành sáu thổ tính, là phi hành tốc độ 2000 phụ thêm phong độ thuật. Thế này một tới, Phong Kinh Vân Đạm có thể nói là biến phải càng thêm khó mà bị bắt bắt được thân hình, có thể nói cùng Túy Ngọa Đan Thanh thành ra một cái cự ly giải, một cái cự ly ngắn đích chạy lối vưng giả. Còn la đều nhờ ngươi đem ly loan đích hồn phách tìm đến cho ta, không, như, vậy này Phong Bảng Viên lúc nào có thể gom đủ khả không tốt nói. Phong Kinh Vân Đạm khẽ mồm mang cười, nhìn tới tâm tình cũng là không sai đích dạng tử, chỉ bất quá dưới mắt tốc độ một cái biến được quá nhanh, ta còn có chút khống chế không nội đích cảm giác cần phải tái nhiều thích ứng một đoạn thời gian mới được. Nghe nghe Tốc độ quá nhanh cả chính mình đều là không chượng không được, này mới gọi là đê đượ đích trang bức á. Đẳng ta đem dưới mắt này mấy bộ kiếm quyết toàn bộ tu tập viên mãn, dự tính phi hành tốc độ cũng là có thể kham kham phá vạn. Hầu cũng tới cảm thụ một phen không cách, nào, nắm giữ đích phi hành tốc độ đến cùng là cái gì tư vị? Diệp Vinh nhỏ giọng thầm thì lấy, hắn đích ngữ kiếm tốc độ tại thiên bảng cường giả trong đó đều là tính nổi trội đích, nhưng cùng lao phong này chủng biến thái theo đuổi tốc độ đích ngoạn ra một so, tựu là xa xa không như. Chẳng qua đủ dùng tự hào, hắn dưới mắt đạo cũng không đối, với Phi hành tốc độ có lấy thái quá đặc biệt đích kỳ vọng, một cái bậc tiềm một ngọ bậc thêm đích chậm chậm thăng lên tức hạ. Gì? Đà Giang thủy vực bên trong lại là phát hiện một tòa thủy phủ. Cái gì gọi là lại, chúng ta Thanh Đế Minh lúc nào đó có phát hiện qua cao cấp thủy phủ ư? Ngọc xương tuyết bất mãn đích trắng đại kinh tiểu quái đích thủ tịch đại nhân một mắt, đem trên trán một sợi tóc xanh vén đến sau tai. "Ngô, tiếp tục tiếp tục." Ta nghe lấy nghi. Diệp Vinh một mực là nhận là, như đã có kim nặc thủy phủ này chủng thứ bậc đích thủy phủ chưa đạt Giang thủy vực trong đó tiểu là không lớn khả năng sẽ xuất hiện cái thứ hai có tương đương giá trị đích thủy phủ, không, như, vậy tiểu là cùng đạt Giang thủy vực đích lưu lượng công phủ. Hập. Lại không phải cái gì trường Giang Hoàng Hà dạng này đích cự hình thủy vực, Đa Giang thủy vực gần gần là xuyên thuộc địa khu nội đều rừng không thượng dãy trước đích một điều dòng sông. Thanh Đế Minh tiền kỳ đích siêu tầm cũng là chứng minh hắn đích này một sai trắc, sở dĩ tới sau này siêu tầm thủy phủ bên trên tiểu là không có tái đầu nhập nhân lực, tương đương là triệt để buông bỏ khối này. Nhưng không nghĩ đến, Ngọc Sương Tuyết hôm nay cư nhiên là chuyên môn để lên kiện sự tình này. Trịnh trọng như thế kỳ sự, thủ tịch đại nhân, Phong Kinh Vân đạm còn có mấy cái minh trong đích cao tầng đều là đến trưởng, hiển nhiên sẽ không là một kiểu hai kiểu đích phổ thông thủy phủ. Không phải thiên tiên cấp bậc sở lưu đích thủy phủ, căn bản không có nhượng hiện nay đích thánh đế minh dạng này coi trọng đích đạo lý, trực tiếp phái ra một trích đội ngũ xử lý tựa là. Cứ sơ bộ quan sát, này tòa thủy phủ là chôn ở đáy nước, chỉ lộ ra phế nhỏ, nhưng diện tích tương đương là sẽ không quá nhỏ. Tại cùng trên tay đích đồ trang đập núi trí sơ so đối ở sau, này tòa thủy phủ hẳn nên là đường lục la công viên sở lưu, rất có khả năng giấu đại lượng đích di bảo tại trong đó là công viên. Kia không phải cùng Sích Trượng chân nhân là thời đại đích vị hảo hữu kia Thiên Tiên ư? Diệp Vinh nghe đến cái này quen thuộc danh tự, lập khắc hiểu là Liên Đãng nghi tới, nhìn tới còn thật là móc đến một điều cá lớn. Chỉ bất quá Đả Giang Thủy vực thành là Thanh Đế Minh điệu bàn đều là đã lâu thế kia, dạng này một tòa thủy phủ làm sao sẽ đến hôm nay mới là bị phát hiện nhi? Hắn cũng là hướng Ngọc Sương Tuyết để ra cái nghi vấn này, tính là được đến liễu giải đáp. Kia tòa thủy phủ trên biên tiểu là Phan Nhọng lão xảo, trong ngày thường có mấy cái ngoạn gia chắc là đến trong đó đi. Nếu không phải gần nhất có kế hoạch đêm này đầu lười long cấp giải quyết rồi, phái ra mấy trích đội ngũ đi trước làm tiền kỳ chuẩn bị công tác, sợ la tái qua một đoạn thời gian đều không biện pháp phát hiện nghi. Nguyên lai like như thế, thủ tịch đại nhân gật gật đầu, kia điều Phan Nguyễn không người lý hội, đẳng cấp một mực là tại chậm chạp mà thăng lên trong đó. Trừ phi là chính mình dẫn đầu, không, như, vậy còn thật là không cách, nào, giải quyết rồi, bản cứ ở đà nước sông trong mắt âm, không người có thể làm gì được nó. Nhưng như đã hiện tại là quan hệ đến thủy phủ, này điều lười long đích ngải lạnh cũng tựu là đến đầu rồi cũng sẽ không tái nhượng nó dạng này an ổn thoải mái đi xuống. Diệp Vinh trước tiên là lười nhác lý hội, chuyên môn đi giết này điều phán động, nhưng có thiên tiên thủy phụ làm làm động lực triệu hoán, tự nhiên tiểu là bất động. Thanh Đế Minh cũng là toàn lực vận chuyển khởi tới, đem rỗng rảnh rỗi đích nhân lực đều là đầu nhập đối phó tần giúp đích chuẩn bị công tác chung hoặc dạ nói là thủy phụ đích tiếp sau khai phát công làm chuẩn bị, riêng là này điều lười lòng chỉ cần có người phối hợp, thủ tịch đại nhân một cá nhân đều là có thể giải quyết. Xác định này hạng sự tình ở sau, Ngọc Sương Tuyết thừa dịp cái cơ hội này lại là đem trong ngày thưởng tích lũy hạ đích một đống sự tình đều là ném đi ra một hạng hạng đích nhượng Diệp Vinh xử lý đi qua. Ta đi. Tình huống không đúng đọ, có gian tình. Bọn ngươi hai cái là lúc nào đó đi đến một nơi đi đích, ta cơ nhiên đều một có phát hiện. Diệp Vinh tại nhìn đến Phong Kinh Vân đảm bảo một bôi thức uống tiến tới phóng tại Ngọc Xương Tuyết trước thân, sau đó rất là tự nhiên đích ngồi tại nàng đích bên thân, tiểu nhạy bén sát giác đi ra này ở giữa hai người quan hệ không đúng, có trùng siêu việt đích phổ thông bằng hữu đích tình cảm tại trung gian. Lão Phong tuy nhiên vụng tay vụng chân điểm, nhưng làm người lão thực, ta quyết định là cấp hắn cái thích dụng cơ hội. Ngọc Xương Tuyết cười ý hiệp như hoa, trên mặt dung quang hoa phát Quả nhiên là có tư nguyện cùng dĩ vãng đều là không lớn tương đồng. Ngọc đại mỹ nữ, ngươi khả ngàn vạn muốn nhìn rõ ràng. Lão phong người này mắt trái sắc mê mê, mắt phải mê mê sắc, thấy đến mỹ nữ tiểu là bước không đặng bất tử, ta cảm, dám được ngươi là muốn thận trọng lo lắng á. Diệp Vinh trong miệng điều cười lên, tâm lý lại là là hai người có thể đi cùng một chỗ mà cảm, rắc, đến cao hứng. Ngọc xương tuyết đích hiện thực tình huống hắn liễu giải không nhiều, chỉ biết rằng hảo giống cũng là tao bị cái gì tỏa chết thương tích, mới tiến vào đến trong du hí tới chánh né mà lại là sinh ra một fen muốn tại bị nạn chúng sáng ra thuận theo thiên điệu tới đích cách nghĩ. Đến nơi gió nhẹ mây nhạn, cũng là tại đại học tốt nghiệp ở sau bởi vì cùng bạn gái phân cách 2 điểm mà chia ra, đơn thân một người. Hai cái người có thể đi đến một nơi, cũng tính là không sai đích một trang sự tình, thấp nhất đều có trợ giúp đi ra bóng râm. Nhất kiếm, ngươi cùng ngộng điệp là như, thế, nào rồi, gần nhất khả là hảo lâu không có gặp lấy nàng. Ngọc xương tuyết lời đầu một chuyện, tựa là trở xuống thủ tịch đại trên thân người. Ừ ừ, kiểu dạng kia. Diệp Vinh phu diễn hai câu, không hề làm chính diện hồi đáp. Hắn cùng chân dài ngự tỉ ở giữa đích quan hệ, tính là tại rất lâu ở trước cựu siêu gia phổ thông bằng hữu, lại là một mức không có xoải ra hiện thực trong đó liên hệ đích một bước kia. Trước một đoạn thất bại đích cảm tình kinh lịch, nhượng hắn đối với hái tình là tức là khát vọng lại có chút sợ sệt, có đôi lúc cũng cảm giác bảo trì lấy cự ly, gần gần tại hư ngụy thế giới trong đó dạng này ở chung cũng không sai, hiện thực trong đó chạm mặt phản mà sẽ có càng nhiều đích lúng túng. Lúc này, chính hảo là có một phong phi kiếm truyền thư đi đến, đem Diệp Vinh từ này trùng lúng túng cục diện hạ giải cứu đi ra, liền vội mở ra. Ta muốn về tông môn một chuyến. Chờ đến sự tình chuẩn bị hoàn tất, Cửu Thông chi ta tới đối phó kia đầu lời lòng. Chiều hô một tiếng, thủ tịch đại nhân Cửu là ngữ kiếm ly khai, chiếu lấy thanh thành phương hướng. Hắn khả không phải mượn cơ hội độ đi, mà là thật đích có muốn là, Trần Thái chân sư huynh truyền trong tứ nói, sư phụ phục ma chân nhân Khương Thứ đã là từ hải ngoại thăm hữu quay lại, hiện tại chính tại trường giáo đại trong. Tự ra vị sư phụ này khả là thần long thấy đuôi không thấy đầu, khó tìm đích rất, lần này lỡ qua khả không biết rằng lần tới tái chạm mặt là lúc nào đó. Diệp Vinh có hảo mấy kiện sự tình là muốn đem tuần, càng muốn thỉnh sư phụ phục ma chân nhân Khương Thứ dám định kiện kia từ kim nặc thủy phủ thiên cang tàng bảo trụ chung được tới tới đích thần bí pháp bảo. Cái sự tình này đều là Trích có thân là thanh thành trưởng giáo đích phục ma chân nhân Khương Thứ có thể làm, ưu tính có thể tìm đến cái khác tu vị tái cao đích nợ và gở, đều không cách. Nào, thay thế. Chương 681, đệ lục bạch bát bắt thập nhất chương chính tả đại đầu kiếm. Tìm hiểu hữu một chuyến trở về ngay cả đẳng cấp đều có thể biến cao rất nhiều. Bị ngạn vừa open server thời điểm Phục Ma chân nhân khương thứ cấp bậc là bao nhiêu Diệp Vinh không rõ ràng lắm, nhưng theo hắn vọng khí thuật thăng cấp về sau trong khoảng thời gian này đến nay, nhà mình bên ngoài phụ đẳng cấp biến hóa tiểu là vừa xem hiểu ngay. Có thể giơ mắt, liếc nhìn lại Phục Ma chân nhân khương thứ đẳng cấp lại là trở thành dấu chấm hỏi. 3. Nói rõ là vượt ra khỏi Hán vọng khí thuật hạn mức cao nhất. Bằng cảm giác đại khái xem chừng, nên là có 245 cấp bộ dạng, bởi vì là so sánh Trượng Tiên Đồng còn muốn thăm bất khả chắc đi một tí cảm giác. Truyền thuyết cấp nổ bật cỡ, chỉ cần là vận khí không phải là đen đuổi tới cực điểm liên tục treo ở người chơi trong tay vài lần, bực này cấp tăng lên thực sự không phải là việc khó. Đặc biệt là chính đạo NLRK, Open Server đến nay bị đánh chết số lần đều là rất ít, chưa xuất hiện nổi danh trưởng lão bị treo tình huống. Ngược lại là Ma đạo đại lão bên trong, có mấy cái suy vận vào đầu đấy, đều là trở thành bất hạnh án lệ. Lục Bao lão tổ, Yuchi Cấp Thần, Ngũ Quỷ Thiên Vương thượng Mã Dương, đều là chết qua một lần đấy, như cái kia xui xẻo nhất Ngũ Quỷ Thiên Vương thượng Mã Dương, vốn là bị Nam Mi đệ tử vây quanh đánh chết một lần, về sau lại là chết ở A dục vương các loại một đám Phật môn cường giả liên thủ mà ngay cả đắc ý pháp bảo bạch cốt khóa tâm truy đều là bạo pháp sạch sẽ, trọng sinh về sau còn phải là một lần nữa đi luyện chế ra pháp bảo, gần đây trong khoảng thời gian này đều chưa từng nghe qua vị. Ngài Ma đạo đại lão thanh âm, như là so sánh gặp may mắn độc long tôn giả, tuy nhiên vốn là tại Ma đạo một đám đại lão bên trong bài danh sặc về sau, nhưng bởi vì làm việc coi thường ít xuất hiện, cũng làm cho hắn bài danh một đường tăng vọt, lúc này đã chạy đến Lục Bảo lão tổ phía trước, chỉ lần này tại mấy vị ẩn cư ma giáo thái thượng trưởng lão cùng với huyết thân tử, kêu bạn bà. Ma đạo đại lão bên trong còn có một dị số Cái kia chính là yêu thi cấp thần, tuy nhiên hắn vừa ra đóng cửa tiểu là treo rồi, song, một hồi, vẫn là cùng Diệp Vinh có quan hệ, nhưng đẳng cấp nhưng lại một điểm không kém. Lần trước có người chơi tại ngân khu vực gặp được yêu thi cấp thần, dùng đặc thù pháp bảo chiếu ra hắn đẳng cấp vậy mà đã là vượt qua 260 cấp. Hơn nữa toàn thân mây đen bao phủ, ma khí ngập trời một bộ huyền âm tụ thú phiên đã là hung hồn độ, cùng lần trước không thể so sánh nổi rồi. Diệp Vinh đoán chừng, yêu thi cấp thần là đã luyện chế ra một bộ toàn bộ cự giai huyền âm tụ thú phiên đi ra bước này cấp có thể chạy nhanh như vậy cũng là bởi vì chết ở trên tay hắn sinh linh thật sự quá nhiều, không thể tính toán. Đối với nhạc mình sư phụ đẳng cấp tăng vọt, thủ tịch đại nhân đương nhiên là nhạc kiến kỳ thành, tốt nhất là có thể một hơi xông lên 300 cấp, trở thành bị ngạn đệ nhất nở cỡ mới tốt, chính mình cái làm đồ đệ lương tựa đại thụ mới được là càng thêm khỏe mạnh. Hơn nữa Diệp Vinh còn phải thật là trái lương tâm hy vọng hại tẩu Chu Mai cũng phải cẩn thận một chút, đừng để bên ngoài ma đạo người chơi xếp đặt thiết kế cho Mai phục tốt nhất đẳng cấp cũng giống như vậy có thể càng cao càng tốt. Cái này không riêng chỉ là vì Thanh Thành Tông môn danh dự suy nghĩ mà là cùng thủ tịch đại nhân bạn thân lợi ích mật thiết tương quan. Người chơi khi nào có thể tham dự đến tông môn chính thức sự vụ trưởng quản ở bên trong, cạnh tranh rất chụp, đấu võ trưởng giáo thân phận, thứ nhất là xem người chơi bạn thân tu vi, thứ hai là phải chờ tới hệ thống đại thần ngợi mở cái này cánh cửa, một điều cuối cùng thì là hiện nay tông môn trưởng giáo phi thăng tiên lên giới. Nếu dưới mắt tông môn trưởng giáo cách tiên tiên tu vi còn có cách xa vạn dặm, lúc nào phi thăng đều là không có trông cậy vào sự tình, chẳng lẽ còn trông cậy vào hắn đem trên người trưởng giáo chi chức tư đi? chuyển giao cho ngươi không thành. Cho nên, tốt nhất là thanh thành hai gã trưởng giáo đều an an ổn ổn thuận thuận lợi lợi phi thăng thành công, tốt tướng môn ở bên trong trưởng giáo vị trí không đi ra. Lần này ra ngoài quả nhân là thấy trong thiên hạ ma đạo đệ tử tứ suất, làm việc không cố kỵ, mà ngay cả vi sư tên kia Hải Ngoại Hảo hữu tiên đạo, đều là thiếu chút nữa gặp nạn bị người bị phá hủy. Phục Ma chân nhân khương thứ khẩu khí bình thản, nhưng lại có thể nghe ra trong đó ẩn chứa một tia tức giận. Vi sư dưới sự giận dữ, tính cả ba gã Hải Ngoại tán tiên đem bọn này ma đạo yêu nhân truy sát 3 ngày, cuối cùng là đều chẳng trừ. Hoa Ta sư phụ uy phong thật tỏ thật lớn sát khí, không hiểu được là nhà ai không may ma đạo môn phái đệ tử đập lấy trên miếng sắt, xem ra lúc này là tổn thất thảm trọng. Diệp Vinh trong nội tâm gương sáng giống như sáng sủa đoán chừng là một đám ma đạo người chơi muốn chiếm trước Hải Ngoại Tán Tiên một tòa tiên đạo. Không nghĩ tới vận khí không tốt, đúng lúc là đụng với tới chơi Hữu Phục Ma chân nhân khâm thứ, vì vậy bị mấy cái nợ tợ cờ một đường phản bạo, cái này mới đưa đến nhà mình sư phụ đẳng cấp tăng gọn. Nga Mi rượu nhất chân nhân ngày hôm trước đưa ra đề nghị quả thật là rất có đạo lý, việc này đã là cấp bách, ngày mai ta tiểu đi Nga Mi thương nghị về chính tà đại đấu kiếm, cụ thể công việc. Thủ tịch đại trong lòng người chấn động, chính tà đại đấu kiếm cái này mấy cái vừa dụng nhập hắn trong hai, tựa là ông ông tiếng nổ, kích phát vô số liên tưởng. Bỉ ngạn bên trong trọng yếu nhất, cũng là khổng lồ nhất một cái nhiệm vụ, chính ma hai đạo đại quyết đấu mở màn, rốt cục muốn kéo ra đến sao? Chính ma hai đạo đạt trình độ cao nhất nở tờ cỡ, tăng thêm mấy dùng trăm vạn mà tính người chơi đều là đem cùng một chỗ cấu thành tử trận này, lòng trọng hứng nghiến, tin tưởng là hội sẽ đặc sắc vô cùng. Hắn tuy nhiên đoạn thời gian trước tiểu là đã nghe được tiếng gió, nhưng cũng không có xác định tin tức truyền đến. Tựa hồ chỉ là đồn đãi không có rơi xuống thực chỗ. Nhưng hiện nay ngay cả phục ma chân nhân Khương Thứ đều nói như thế rồi, cái này cái cuộc sự tình nên là hội, sẽ rất nhanh tiến triển, không cần lại chờ đợi đã bao lâu. Sư phụ, cái này chính tà đại đấu kiếm trường nào thì bắt đầu? Diệp Vinh lòng như lửa đốt mà hỏi, ai cũng biết chính ma hai đạo đại quyết đấu đối với bình thường người chơi mà nói là một cái siêu cấp cỡ lớn nhiệm vụ mà thôi, nhưng đối với tại cao thủ đứng đầu mà nói, nhưng lại cực kỳ khó được phi tốc tăng lên thực lực của chính mình ơi. Đến lúc đó, chính thành đã ngoài ma đạo đại lao đều sẽ là số động. Hơn nữa tại đây dạng hỗn loạn nơi ở bên trong, vô số người chơi còn có chính đạo nở tở cờ hiệp trợ, đánh chết những này ngại thưởng cao cao tại thượng ma đạo cự ma cũng không phải là như vậy không hề hy vọng sự tỉnh. Tại điểm này lên, không câu nghệ là chính đạo người chơi hay, vẫn là ma đạo người chơi đều là ôm nhất dạng tư tưởng, vì cấp cao nhất một nhóm kia trang bị mà đến, cũng là thập giai phi kiếm pháp bảo theo nở tở cờ trong tay chạy về phía người chơi trong tay một cái trọng yếu cách, đường đi. Mặt khác, tại chính tả đại đấu kiếm trong nhiệm vụ chém giết ma đạo người chơi cùng với ma đạo nở tở cờ, khẳng định vẫn sẽ có thêm vào bản thưởng. Như cái kia chỉ là đạo thống nhiệm vụ chi nhánh, sẽ khiến cho ban thượng so xưa nay thời điểm cao hơn không ít, càng không nói đến cái này thật đạo thống nhiệm vụ bản thân. Nếu như tham dự thỏa đáng, cướp lấy đến đủ nhiều lợi ích, thủ tịch đại nhân có khả năng chạy nước rút rất cao vị trí. Cũng nói không chừng một hồi chính ta đại đấu kiếm về sau, có thể lại để cho trên thiên bảng bên cạnh một nửa danh tự xuất hiện biến hóa. Vẫn không thể xác định, việc này còn cần mấy vị chính đạo trưởng giáo cùng nhau ngồi xuống thương nghị, lại xin mấy vị Phật môn thần tăng thần ni cùng nơi tới tham gia, lại là gửi thư tiến tại ta đạo đại yêu, định ra cuối cùng nhất thời gian. Bất quá vi sư đoán chừng, chậm nhất cũng sẽ không vượt ra khỏi 1 tháng về sau. Nghe Diệu nhất chân nhân khẩu khí hằn là tương đối cấp bách, rất là kỳ vọng thúc đẩy lần này chính tà đại đấu kiếm. Diệu nhất lão đầu nhi đương nhiên là muốn vội va thuốc đẩy rồi. Đoán chừng Lịch Thủy Hàn Miêu phản Nga Mi còn bái nhập Hiểu Nguyệt Tiễn sư môn hạ, đối với hắn đả kích cũng là rất lớn. Diệp Vinh nhẹ âm thầm sở nói, cho dù còn 1 tháng nữa, cái kia lưu cho thời gian của mình cũng là không nhiều lắm, rất đúng nắm chặt cố gắng. Diệp Vinh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, trong khoảng thời gian này bên cạnh chính mình phải là được hết mọi cố gắng tăng cường thực lực. Cũng may chính Tà Đại Đấu kiếm thượng phát huy ra sắc, nhưng hắn là vẫn đối với vài tên Ma đạo đại lão đều nhìn chằm chằm, bất quá vẫn là có cái kia Tà Tâm không có cái kia Tà Đạm, đúng lúc là mượn cơ hội này, nói không chừng có thể một lần hành động cầm xuống. Đến lúc đó đệ tử định theo sư phụ ra trận, nhiều hơn chém giết Tà đạo yêu nhân. Tuyết, ngươi tập được đại Lôi Âm tinh tú lục thần huyễn quyết, Vi Ngọc hư tiên cô chuyển nhân, đang có hoàng đạo hàng ma chi trách. Phục Ma chân nhân khương thứ khẽ gật đầu, tiên thiên Ngọc hư tiên cô hiển hách uy danh có thể đều dựa vào lấy vô số sinh linh tánh mạng chồng chất ma bắt đầu cũng không phải một cái nhân từ nương tay chi nhân, đại lôi âm tinh tú lục thần hành quyết người thừa kế rất lớn trình độ thượng cũng là muốn kế thừa phong cách của nàng. Tuy nhiên chết ở Ngọc hư tiên cô trong tay đấy, phần lớn là yêu tộc thế hệ, kể cả không ít hồng hoàng đại yêu thần thú. Lại là nói bóng nói gió đối với chính tà đại đấu kiếm nội tình hiệu rõ thêm một phen, ví dụ như chính ma hai đạo sẽ có nào đại lao trước tới tham gia, những cái kia ẩn cư cự xiết phải chàng cũng sẽ biết, đến đây vân vân, đợi một tí. Tóm lại, là có thể hiểu rõ thêm một phần tại chính tà đại đấu kiếm trong đó, có lẽ có thể nhiều chiếm được một phần tiền nghi. Chính tại đại đấu kiếm tin tức đến quá đột đột, quá khiếp sợ, thiếu chút nữa lại để cho Diệp Vinh đem chính mình đến đây bốn ý đều là trò quên lãng một. Đúng rồi, sư phụ, ta vài ngày trước được một kiện dị bảo, nhưng lại không có cách nào xem xét đưa ra thuộc tính, kính xin sư phụ ra tay giúp đỡ. Thủ tịch đại nhân lòng tràn đầy chờ mong đem theo Kim Lạc thủy phụ Thiên Cương bảo tàng trụ chung được đến thần bí bạc sa lần lượt đi ra ngoài, nhìn xem phục ma chân nhân khương thứ có thể xem xét ra cái gì thuộc tính đến. Đem thần bí bạc sa nắm trong tay, phục ma chân nhân khương thứ sắc mặt có chút cổ quái. Ngay cả biến mấy lần thủ quyết mới được là lại để cho hắn tỏa sáng ra một loại đẹp mắt ngũ sắc thải quan đến. Người thứ này thực sự không phải là pháp bảo, mà là một kiện kỳ vật a, cũng là hiếm thấy. Cái gì? Không phải thập giai pháp bảo. Diệp Vinh ngực như gặp phải trọng kích, ngay cả phía sau mà nói đều không có nghe rõ rồi, đây chính là một cái thiên đại đại kích. Chỉ là rõ ràng theo Thiên Cương bảo tàng trụ trung lấy ra mấy thứ thứ đồ vật bên trong, một kiện khác kỳ vật lang mị thiên tâm ngọc bội là có thuộc tính trực tiếp ghi rõ, mà cái này đầu bạc sa là ghi cách làm bảo tại cạnh trên đấy. Tăng thêm 6 mẫu thần chiếu thuật là như thế nào cũng xem xét không thành công, hắn mới được La hội sẽ nghi lầm thập giai pháp bảo. Hắn vào cái cung pháp bện đa, lại để cho ta không công mong đợi lâu như vậy, rõ ràng không phải thập giai pháp bảo, lãng phí ta cảm tình muốn. Diệp Vinh có chút thúc đầu hữu dũ đem bạc sa tiếp trở về, lại là kỳ lạ quý hiếm hiếm thấy kỳ vật cũng chỉ là kỳ vật mà thôi, tựa như lang muội tiền tâm ngọc bội có nhất định kỳ hiệu, lại không pháp chính thức cải biến thực lực của mình. Ngươi cái này kỳ vật vi sư theo chưa từng gặp qua, đem làm nếu là không có đó sai, lợi dụng thỏa đáng lợi mà nói nên là tác dụng sẽ không thua ở giống như, bình thường, thập giai pháp bảo cũng có thể đại phóng thần thái. Phục Ma chân nhân Khương Thư nghe được lời này lại để cho thủ tịch đại trong lòng người lại là bay lên một tia hy vọng ngọt lửa, ngẩng đầu hướng Bạc Sa thuộc tính nhìn lại. Chương 682, đệ lục bạch bát thập nhị chương phong cấm giải khai lại lòng công lược. Ngũ linh hoán sắc cần, kỳ vật, bội chi có thể thanh linh ngục, dùng có thể bỏ niêm phong cấm. Diệp Vinh trong nội tâm khẽ động, hẳn là cái này kỳ vật là có thể cởi bỏ pháp bảo bên trên phong cấm không thành, nói như vậy, chính mình thật đúng là cần dùng đến. Cổ tay khẽ đảo, Có một quả Ngũ Thải Thần Châu nắm tại trên tay, chiếu sáng rực rỡ, chính là trước kia dưới cơ duyên xảo hợp gom góp Ngũ Đức Thần Châu. Ngũ Đức Thần Châu với tư cách tự phủ bí bảo, còn có tầng ba phong cấm tại thân, có thể nói là tiềm lực phát triển không kém chút nào Trạm Thần Hồn Lô một kiện cường lực pháp bảo. Chỉ có điều cho tới nay, thủ tịch đại nhân đều là không có thể thăm dò giải thích phong cụ thể biện pháp, cũng không có manh mối đi ra, chỉ có thể là đem hắn cho rằng phụ trợ pháp bảo đến dùng, không có thể phát huy ra đã đến tác dụng quá lớn. Lúc này đem Ngũ Linh Hoán Sa cân hướng Ngũ Đức Thần Châu thượng một chảo, quả thật là có yên lặng mức lên. Thải Vân mờ mịt, bỗng nhiên tầm đó cả hai tựu là dung lại với nhau, tuy hai mà một. Hệ thống nhắc nhở, Ngũ Đức Thần Châu tầng thứ nhất phong cấm cởi bỏ. Ngũ Đức Thần Châu, cựu giai pháp bảo, tử phủ bí bảo, yêu cầu sử dụng đẳng cấp 90 cấp, bộ phận phong cấm trong đó, trước mắt phong cấm tầng mấy 23. Sở hữu tất cả ngũ hành pháp thuật đi lực tăng phúc 50%, giảm miễn 50% ngũ hành pháp thuật tổn thương, ngũ hành pháp thuật tầng mấy hạn mức cao nhất 12, tiên tiên ngũ hành thuộc tính 12, bổ sung bảng môn cấp cấm pháp ngũ hành thần quang. Lại đến. Nhìn xem một hơi cởi bỏ hai tầng, sẽ hay không có chất biến hóa. Diệp Vinh trong tay còn có một khỏa Tiên Tiên Thanh Khí Thần Cầu tại, tác dụng mà có thể trực tiếp trợ bỏ một tầng phong cấm, trước khi bất quá là nghĩ đến đem cái này khỏa thần cầu tàng đã đến phía sau đến sử dụng, mới được là không có phái thượng công dụng. Theo túi càn khôn ở bên trong nhảy ra Tiên Tiên Thanh Khí Thần Cầu ra, hướng Ngũ Đức Thần Châu thượng dùng sức một đập, dị tượng tái sinh, đạo thứ 2 phong cấm cũng là tùy theo bị mở ra. Ngũ Đức Thần Châu, thập giai pháp bảo, tử phủ bí bảo, yêu cầu sử dụng đẳng cấp 100 cấp, thân kiêm thần chức mới có thể, bộ phận uy năng phong cấm trong đó, trước mắt phong cấm số tầng là 3. Sở hữu tất cả ngũ hành pháp tri lực tăng phúc 50%, giảm miễn 50% ngũ hành pháp thuật tổn thương, sở tu ngũ hành pháp thuật số tầng hạn mức cao nhất 15, tiên thiên ngũ hành thuộc tính 15, bổ sung cấm pháp bảng môn cấp ngũ hành thần quang thăng cấp làm tinh diệu cấp cấm pháp đại ngũ hành thần quang. Hoa a, con vượt một tầng phong cấm thời điểm là được thập giai pháp bảo điều, cuối cùng một tầng phong cấm tội bỏ xong nên là như thế nào thuộc loại trâu bỏ. Đại ngũ hành thần quang đem so với trước ngũ hành thần quang, không chỉ có riêng là phụ trợ tiểu phòng ngự tác dụng, mà là công thủ gồm nhiều mặt, công năng đầy đủ hết. Tuy nhiên là không có cách nào đầu nhập điểm kinh nghiệm EXP để tiếp tục thăng cấp, nhưng cái này thập giai pháp bảo vừa ra tay tiểu là 30 cấp đại ngũ hành thần quang, cũng có thể phái phía trên một chút công dụng rồi. Đặc biệt là nghĩ đến, còn có một tầng là tối trọng yếu nhất cấm chế chưa từng phải bỏ, Diệp Vinh Cựu là đối với Ngũ Đức Thần Châu cuối cùng nhất diện mạo rất có chờ mong. Theo sư phụ phục ma chân nhân Khương Thứ Trô đó đi ra, thủ tịch đại nhân chủ yếu tâm tư tiểu là đã rơi vào không lâu về sau chính ta đại đấu kiếm lên, nhất nhiều nguyện chuẩn bị thời gian, lưu cho hắn chỗ trống thế, nhưng mà không lẩn nữa rồi. Đại Lôi Âm tinh tú lục thần hành quyết muốn 1 tháng thời gian, ở bên trong vọt tới rất cao tầng mấy là không thể nào rồi, cái này cựu giai đạo thư tiểu là không giống với, một tầng thăng 2 tầng đều là điểm kinh nghiệm EXP đột lật ra gấp 2, sợ là toàn bộ thời gian hoa tại cảnh trên cũng nhất tăng thêm lên một lượng tầng đấy. Mà các mấy bộ đạo thư cùng kiên quyết, ngược lại là có thể nắm chặt thời gian, nhìn xem có thể không chạy nước rút thoáng một phát. Còn có cái kia thập giai thiên đồ, nghe ý của sư phụ chỉ sợ cũng muốn lần này chính ta đại đấu kiếm về sau mới có thể ra rồi kết quả, muốn trước đây làm được thiên đồ minh hà xong kiếm hập tích, là không thể nào đấy. Nếu là nói có thể đối với thủ tịch đại nhân thực lực tăng lên rõ ràng nhất một câu, tự nhiên là thuộc đạt được thiên đô, đem cái này hai khẩu thập giai phi kiếm ghép thành đôi lên. Tại thanh tác tử dĩnh tổ hợp chưa từng hiện thế trước kia, thiên đô minh hà song kiếm ủ là bị nạn bên trong mạnh nhất lượng lươi phi kiếm tổ hợp, không người có thể địch. Tuy nhiên thời gian ngắn đạt được thiên đô vô vọng, nhưng hắn coi như là nói bóng nói gió đi ra một cái hữu dụng tin tức, đó chính là chính tả đại đấu kiếm bên trong đích biểu hiện, chính là quan hệ đến thiên đô kiếm cuối cùng thuộc sở hữu. Nếu như Diệp Vinh trên tay không có minh hà tại Cái kia dùng thanh thành thành người chơi bên trong đích tốt nhất biểu hiện bưng lấy thiên đô hắn là nửa điểm nghi vấn đều không có. Nhưng ở đã được Minh Hà trên cơ sở, muốn lại lấy được một ngụm thập giai phi kiếm, cái kia tiểu yêu cầu hắn phải so mặt các thành thành người chơi không chỉ là vượt lên đầu một điểm, tại sở hữu tất cả chính đạo người chơi chính giữa đều là được biểu hiện xuất chúng, đứng đầu trong danh sách mới được. Coi như là vì thiên đô, hắn cũng phải liều mạng, tại chính tà đại đấu kiếm trung giao ra một phần tốt nhất giải bài thi đến. Còn có tha hóa đại tự tại vô hình kiếm khí, hiến tế quyển trục đã tới tay. Hiện nay chỉ cần đem trùng hư kiếm khí lên tới mắt lệ và có thể tiến hành, đem đạo này ma môn kiếm khí thúc đẩy sinh trưởng đến cảnh giới cao nhất, trở thành tam một cái bản thân kỹ năng. Diệp Vinh tại được hiến tế quyển chủ sau không có lập tức động thủ, là vì hiến tế xác suất thành công cùng hiệu quả, là theo hiến tế đối tượng kiếm khí mật thiết tương quan, hắn tự nhiên là không muốn lãng phí một cách vô ích được đến không dễ hiến tế quyển chủ, phải tất yếu truy cầu một cái hoàn mỹ kết quả. Làm như vậy điều kiện tiên quyết, dĩ nhiên là là muốn đem trùng hư chân kinh trước tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Thủ tịch đại nhân trùng hư chân kinh chỉ còn lại có cuối cùng 3 tầng. Nếu như trong một tháng này bên cạnh chuyên tấn công cái này bộ đạo thư, lại là tăng thêm có tổ sư đường hỗ trợ, đặt thành viên mãn cũng thực sự không phải là xa không thể chạm sự tình. Ân, cứ như vậy định rồi. Trung hư chân kinh, lại làm mấy bộ kiếu quyết, sau đó mới được là cựu rượu Nhật Luân đại pháp, cứ dựa theo cái này chỉnh tự đến đầu nhập điểm kinh nghiệm Eiter, làm một tháng này thực lực lớn chạy nước rút. Nhanh chút ít đem cái này mấy cái phế vật văn long lảm, chúng ta tốt đi đối phó cái kia lười lòng, ta đều là chờ không được muốn gặp cái kia mới thủy phủ đi rồi. Đối phó đa dạng thủy vực bên trong đích mạnh nhất bọn, thủ tịch đại nhân thân là thành đế minh đệ nhất hoạch tâm phần tử đương nhiên là không thể nào không tham gia, nói sau không có hắn ở đây, thật đúng là có khả năng bị cái kia lười lông nhấc lên chút ít sóng gió ra, bằng thêm khó khăn chắc trở. Dù sao hành động lần này không riêng quan trọng trừ bá kén đơn thuần như vậy, còn quan hệ đến phía sau đem này tòa cỡ lớn thủy phủ nạp vào trong tay, khai phát thăm dò. Lão đại, cái này rầu gì cũng là hai cái đã qua trăm cấp giao long a, nào có nhanh như vậy giải quyết. Hừ hừ ha ha hô lớn, những này giao long đều xem như xuân kén tiểu đệ. Nếu là có người chơi đi đánh cho chú ý của nó, âm thanh hô quát có thể toàn bộ gọi về tới. Cho nên tại lần này hành động hành động, nhất định phải bảo đảm cái này đoạn thủy vực chính giữa một con giao long đều là không tồn tại, miễn cho sinh ra ngoại ý muốn đến. Diệp Vinh mặc dù đối với tại những này cũng không để trong lòng, nhưng đã ngọc xương quyết định trọng chuyện lạ liệt lên kế hoạch hắn cũng là tôn trọng đối phương ý kiến. Hàng tỷ tinh sa một cuốn, trước mặt hai cái thanh giao bị chặn ngang chặt đứt, xem một bên trong liên minh thành viên trợn mắt há hốc mồm. Cái này, cái này, lão đại ngươi thật sự quá bạo lực rồi, trang cấp văn long nói trạng tự là chém. Từ từ haha cũng là thật lâu không có nhìn thấy thủ tịch đại nhân xuất thủ, đối với hắn chân thực thực lực cũng rất là mơ hồ, nhưng cái này trăm cấp giao long xưa nay trong liên minh đối phó, như thế nào cũng phải điều thượng một chi tinh nhuệ tiểu đội mới có thể tương đối nhẹ nhõm giải quyết, chưa từng nghĩ tới loại này tiện tay nhất kiếm có thể chém giết trong cảnh. Diệp Vinh tự mình phía trước mở đường, mà đường, mặc kệ mọi việc chứng kiến tinh quái tiểu là nhất kiếm vung đi, cũng bất luận là không phải văn long nhất tộc đấy. Cái này lái vào hiệu suất ngược lại là tăng cường rất nhiều, nửa giờ không đến, cũng đã là đi tới xuân sắp hang ổ của mình. Nơi này rất lâu không có đã đến. Ta nhớ rõ sớm nhất là theo chân cái kia ngũ độc người chơi đến nơi này, còn theo trên người hắn được mấy thứ pháp bảo đến đấy, thật sự là thời gian qua đi cảnh vật thay đổi á. Rất xa, xuân kén khủng lô thân hình là như thế nào đều che không thể che hết, vừa xem hiểu ngay. Trước kia, Diệp Vinh là căn bản không dám đến nơi này ra, sợ bị cái này đầu đả Giang thủy vực bên trong đích bá chủ xé thành mảnh nhỏ. Về sau có đối phó phiên đích thực lực, cũng là bị sự tình khác trì hoãn, một mực đều không có thể nhở tới. Chủ yếu là xuân nhuẫn không có thủ hộ lấy cái gì bảo tàng hoặc là quan hệ đến cái gì trọng đại nhiệm vụ. Cho nên đối với chém giết hung thú của nó tựu là không lớn. Nếu như sớm liền phát hiện này tòa cỡ lớn thủy phủ, tin tưởng cái này Đầu Lười Long quyết định là không có lâu như vậy tốt sống, sớm bị Thanh Đế Minh xếp vào tất sát danh sách trong đó, cùng cái kia đả giang thần quy đồng dạng một cái kết cục. Nhất kiếm, này tòa cỡ lớn thủy phủ ngay tại truyền bá nhuyễn sau lưng, ngươi xem có phỉ thú lục mang chiếu ra địa phương là được. Theo Ngọc Sương tuyết ngón tay phương hướng nhìn lại, quả thật là có một vòng mờ hồ từng chùm kia sáng màu xanh biếc, bất quá cũng không rõ ràng. Lười Long, mau mau rơi xuống đi ra, bọn ta Thanh Đế Minh hôm nay tựu là đến thay trời hành đạo. Tu ngươi cái này đầu Nguyệt Long. Diệp Vinh Hào hướng giật rào liền xông ra ngoài, thanh âm truyền ra la lớn. Cái này đầu xuân nhuyễn chỉ số thông minh khá cao, có thể nhà thông thái nói, nghe được về sau tất nhiên là sẽ có phản ứng. Ai? La ai tại ta trước mặt lớn tiếng huyên náo, không biết sống chết. Trong lúc ngủ mơ lười long cự miệng há khai mở, đầu rồng nhẹ giơ lên, tựa là dẫn tới phương viên ngàn trượng ở trong nước chảy một hồi kích động. Nguyên lai like là phái Thanh Thành tiểu tử, chẳng lẽ không biết ta cùng ngươi gia trưởng đối đã sớm lập được ước định, không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng ngươi hôm nay chủ động xông đến cửa Xem không tính toán ta trái với điều ước, đúng lúc là đem ngươi các loại toàn bộ nuốt luôn rồi. Hừ. Một đầu Miên Long cũng xứng cùng ta Thanh Thành đứng ở một đạo, ký kết ước định. Thật đúng là đem làm chính mình là thái cổ thần long, hùng hoàng dị chủng không thành. Diệp Vinh trong nội tâm hơi động một chút, chuyện này ngược lại rất có thể thật sự, cũng không phải là cái này đầu lười long đang nói lão. Thanh Thành người chơi tại Đà Giang Thủy vực trung đánh quái đi chẻn lẹ mẹo, bị mặt khác mấy cái bộ đột tập kích tình huống nhiều có phát sinh, như là cái kia Đà Giang thần quy đúng là có đoạn thời gian chuyên môn đối với người chơi ra tay, đưa tới Thanh Đế Minh người chơi khủng hoảng mới đưa đến thủ tịch đại nhân tự mình ra tay đem nó đuổi giết. Bất quá từ đầu đến cuối, với tư cách lớn nhất bọn fan kén nhưng lại không có chủ động hướng về thanh thành người chơi ra tay qua, cái này không thể nói là một kiện việc lạ. Đương nhiên vậy cũng có thể ước định bên ngoài, xuân kén bản thân thích ngủ chẳng muốn nhúc nhích, sợ là càng lớn nguyên nhân. Cho dù thực sự cái kia ước định, Diệp Vinh cũng sẽ không để ở trong lòng, hiệp ước không phải là dùng để vi phạm dương. Nếu thật là trọng yếu đấy, hắn với tư cách tiên khu đường thủ tịch cũng sẽ không không có nhận lấy thông tri, nhưng thấy kia ước định hàm kim lượng cũng là không cao. Nói không chừng Cựu là một vị tông môn tiền bối tiện tay đồng ý hạ mà thôi. Nói sau, cái này bá kén trên tay sinh linh tánh mạng ít hơn nữa, cũng là không thấp, nếu không cái này cấp bậc là như thế nào thăng lên ấy, diệt trừ ác long đạo đức điểm cao là tuyệt đối có thể đứng ở đấy, khó chịu trong tông môn bộ sẽ có cái gì không tốt phải lửng. Chương 683, bàn ly người chơi trợ thủ. Thanh đế minh vì lần này đối phó bàn ly hành động, đầy đủ xuất động 2000 hơn người, nhưng là là gần nhất một đoạn thời gian đến nay lớn nhất quy mô hành động. Tại một phương diện tăng phái cổ thích động tiên khai phá nhân thủ, một phương diện chi viện tần linh vẫn đã Còn có quy mô như vậy có thể thấy được là đối với lần này hành động coi trọng. Trong minh cao tầng đều là đối với vào hành động ôm 12 vạn cái yên tâm, thủ tịch đại nhân một người đứng bên trên hai chi tiểu đội phụ trợ, liền có thể nhẹ nhõm đem đây gieo theo hàng cho treo, như vậy đội ngũ xuất động lẻ nào còn sẽ có biến số không thành. Ngay cả Diệp Vinh bản nhân cũng phải có một ít thờ ơ lạnh nhạt, cảm thấy bá nhân đối với chính mình là không chút khiêu chiến. Mấy bộ trận pháp một khi thúc dục, liền là đem nó thực lực tầng tầng suy yếu, mấy trăm trưởng thân thể rung động mang đến kinh người cự lực đánh tới, lại là bị 10 tên hóa thân cự viên người chơi liên thủ chặn lại. Hóa giải cỗ này cự lực. Ta đi. Chúng ta trong minh lúc nào liền vượt người Thái Sơn cũng đều là có, thật là thay đổi từng ngày rằm. Thủ tịch đại nhân thấy được sự xướng suốt, chẳng qua nghĩ đến chính mình nếu là có thể hóa thân cổ tượng, đó người chơi khác đạt được tương tự hóa hình pháp thuật cũng không phải là cái gì chuyện lạ, liền la nhiều như vậy người có thể nắm giữ nhất chi biến hình pháp thuật có một ít hiếm thấy. Hừ hừ ha ha chen chúc lên đây, giải thích nói, lão đại, đây là đoạn thời gian trước từ cổ thích động thiên trong tu được một bộ cấm pháp đạo thư, tuyết tỷ sau khi nghiên cứu chọn 10 tên người chơi ra ngoài, để cho bọn hắn là phân biệt tu tập. Đó bộ đạo tư là có thể tu tập 10 lần, tu tập qua người chơi cũng đều là có thể nắm giữ một bộ bảng môn cấp cấm pháp, hóa thân nộ hải thương viên, lực lớn vô cùng. Diệp Vinh nghe sau, cũng là tấm tắc ngạc nhiên, không ngờ còn có loại cấm pháp này. Hóa hình sau nộ hải thương viên, đẳng cấp cùng người chơi nhất trí, tay chân trước đó có vạn quân chi lực, đồng thời còn nhiều hơn không ít thủy hệ thần thông. Tại cấm pháp số tầng đề cao, liền có thể để cho mỗi lần biến thân thời gian duy trì thời gian càng lâu hơn, mấu chốt là nộ hải thương viên trạng thái bên dưới thủy hệ thần thông cũng là có thể hấp thu kinh nghiệm giá trị để thăng cấp, vậy nên cũng không phải là một gân gà. Lúc này mười đầu tiểu sơn loại nộ hải thương viên đấm lực giống giận, thần thông gần hiển lộ, không ngờ là đem xuân ly công kích hóa giải hơn nữa. Đây bảng môn cấp cấm pháp có chút kiém lộn, ta làm sao cảm thấy cho dù là có một ít tinh diệu cấp cấm pháp cũng không bị kịp nó đến sử dụng. "Nô, no, chỉ cần là ngươi không ghét bỏ đây biến thân sau hình tượng liền tốt." Diệp Vinh Nguyên bản là xem nộ hải thương viên hình tượng, rất muốn đổng bụng chê cười hai tiếng, nhưng rất nhanh là nghĩ đến chính mình hóa thân cổ tượng sợ là cũng không có tốt đi nơi nào, vận lạ sáng suốt khép miệng. Nếu tình thế lạc quan, hắn cũng chẳng muốn ra tay, làm bảng quan là được. Nếu là mỗi chuyện cũng đều muốn hắn tự tay đi chấp hành, đó cũng quá mệt, cũng không cách nào rèn luyện Thanh Đế Minh cái khắc thành viên thực lực, dễ dàng dưỡng thành bọn hắn nương tựa tâm lý. Xem như là cao nhất mục tiêu là trở thành một tên chân chính vung tay chưởng quẩy thủ tịch đại nhân mà nói, có thể đem tay hạ nhân thực lực bồi dưỡng đứng lên, để cho chính mình sau này nhẹ nhõm một ít đó là tốt nhất chẳng qua. Hắn chỉ cần ở bên lấy chuẩn bị bất ngờ, tại thời điểm mấu chốt ra tay là được. Ngoại trừ 10 đầu Thanh Đế Minh bản vượn người Thái Sơn bên ngoài, từng chi tinh nhuệ đội ngũ lần lượt giết lên, kiếm quang, lôi hỏa luân bổ Sắp đến gần 200 cấp bá nhuyễn cũng đều là bị ổ đả một có tính khí, một bộ chỉ có thể lặng lẽ thừa nhận nhỏ nhận hình dáng. Đương nhiên, Diệp Vinh cũng không cho rằng đây đều lười lòng chỉ có điểm này bản sự, vậy nên trong lòng cảnh giác là một mực không có bỏ xuống. Ồ, oh, tình huống gì? Làm sao có người chơi từ cái kia lười lòng sau lưng chạy đến, lẽ nào nó triệu hoán tiểu đệ bên trong còn có hình người tình quái hay sao? Diệp Vinh xoa xoa con mắt, bảo đảm chính mình là một có hoa mắt, thực sự là có một lượng lớn lượng lớn chơi đùa ít từ bá ly sau lưng xuất hiện. Ngọc xương tố thủ rung lên, Đối mặt loại này đột phát tình huống là vui mừng khôn lạn, hai chi dự bị đội ngũ từ hai bên bao đi lên, chuẩn bị là đem những cái này đột ngột xuất hiện người chơi ngăn lại. Một tiếm, tình huống không đúng, những cái này người chơi dường như là hướng về chúng ta đến. Không ngờ có bang phái có thể tại chúng ta mí mắt dưới, lén lén đưa nhiều như vậy người chơi tiến vào đà giang thủy vực, không có bị phát hiện. Trước mắt xuất hiện người chơi số lượng đã là vượt qua ngàn người, vậy đã là một cái không nhỏ con số. Xem như là thanh đế minh căn bản nhất địa bản. Đối với Đả Giang Thủy vừa khống chế lực độ cũng không có bởi vì trọng tâm thiên hướng vô tận lâm hải mà là suy yếu. Quy mô như vậy ngoại lai like người chơi tiến vào, là hoàn toàn không thể nào giấu được bọn hắn con mắt, hướng chi lại là tại cái loại này phải đối phó bá Dũng mấu chốt thời kỳ, khẳng định là tuần tra lực độ phải so với bình thường tăng cường rất nhiều. Hơn nữa những người này dường như không phải là đến đoạt nhuyễn ly, mà là phải giúp Xuân Dũng để đối phó chúng ta, còn có thể từ lười lòng trên thân tiếp xuống như vậy nhiệm vụ đến. Diệp Vinh cùng Ngọc Sương Tuyết đưa mắt nhìn nhau, người chơi giúp đỡ tinh quái đối kháng người chơi, việc này tình nghe rất là ngản lẽ một đêm. Nhưng trước mắt một màn lại chỉ có lời giải thích này nói thông. Điều tra rõ ràng, Xuân Dung sau lưng là đột nhiên xuất hiện truyền tống kỳ trận, những cái này người chơi là bị trực tiếp truyền tống qua đây. Có một ngụm phi kiếm truyền thư rơi vào ngọc xương tuyết trong tay, nàng duyệt qua sau cũng là thở phào một hơi, chỉ cần biết đám này người chơi làm sao đến, không phải là Thanh Đế Minh bản thân phòng ngự hệ thống xuất hiện lỗ thủ liền tốt. Là trước tiên đối phó bên ngoài người chơi nhà vẫn là bàn ly. Không cần hoảng, hai bên đồng thời tiến hành, ta để đối phó những cái này mới tới ra hỏa. Diệp Vinh xua tay, lưỡi kiếm phóng đi. Đối đám kia ngoại lai người trời bài qua, lưu lại vẻ mặt cổ quái ngọc sư tuyết, suy tư nửa ngày vẫn là theo thủ tịch đại nhân quyết định, chỉ phái lên dự bị đội ngũ để đối phó ngoại lai người trời, trước kia cùng Phan Nguyễn chiến đấu thành viên chẳng hề điều ra ngoài. Thông thường mà nói, loại này hai mặt tụ địch tình huống là tối kỵ do dự không tuyệt, không thể làm ra quả quyết ứng đối. Phương pháp giải quyết tốt nhất liền là tránh sĩ tránh tay, hoa đoạn ra đâu một bên đối thủ là tương đối mà nói dễ dàng giải quyết, nhất cử đưa vào toàn bộ lực lượng đem nó tiêu diệt, lại là quay đầu đối phó bên kia. Chẳng qua thủ tịch đại nhân nếu là muốn kiên trì hai mặt khai chiến, Hiển nhiên là có nguyên vẹn lòng tin, cho rằng chính mình một người liền có thể kéo lấy đại bộ phận ngoại lai like người chơi, gọi bọn hắn không cách nào có công phu đi quấy nhiều đến thành đế minh thành viên. Hắn mẹo cái công phu gấu mèo. Lão hổ không phát uy, tưởng ta là con nhỏ bệnh không thành, xem ra chỉ gần nhất đoạn thời gian này không thể đại khai sắc giới, gọi người khác đối ta sợ hãi tâm lý cũng đều là hạ xuống. Diệp Vinh thị thầm trong miệng, đám này người chơi hiển nhiên là có tổ chức có mưu tính trước hành vi, mới có thể tại Xuân Dũng một lần đến công kích dưới tình huống, liền có thể truyền tống nhiều người như vậy qua đây tiến hành cứu viện. Biết rõ Đả Giang Thủy vực là Thanh Đế Minh địa bàn, là hắn nhất kiếm khô vinh xảo hiện, đây điều Xuân Nguyễn là hắn nuôi bản cơm tàu, không ngờ còn dám sinh ra loại này khắc thượng tâm tư đến, tiếp xuống đây đầu lười lòng nhiệm vụ, quả thực đối thủ tịch đại nhân Trần Chuỷ khinh thường. Đây là tuyệt đối không thể chịu đựng. Từ khi hắn vượt qua hai lần tiên kiếp, thiên bảng bài danh dọc theo đường đi dương, thực lực đạt được phổ biến hùng hổ sau, loại chuyện này xuất hiện số lần liền là rất ít. Gia tăng đến Thục Sơn kiếm minh giải tán chúng tổ, xuyên thủ cục vùng đất bên trong có thể nói một tiếng không đem Thanh Đế Minh đặt vào trong mắt bá phái, là khẳng định đã không tồn tại. Hiện nay không ngờ là phát sinh loại chuyện này, thủ tịch đại nhân cảm thấy là rất có tất yếu lấy tàn nhẫn thủ đoạn đến nặn lại một phen nhất kiếm khô vinh hùng uy, đem bị ngạn trong người chơi cũng đều là biết, đem nghiêm tâm tư đánh đến hắn trên đầu, là một có kết cục tốt. Đạo này bảo đánh dấu, màu sắc rực rỡ, dường như là ngũ độc giáo đột. Lại gần sau, Diệp Vinh cuối cùng cũng tính là nhận ra đây lượng lớn người chơi lai lịch, trong lòng đã là có một ít hiểu ra. Ngũ độc giáo bởi vì Vũ Linh cô nàng này quan hệ, nàng ca ca tại ngũ độc giáo trong cũng là thân ở địa vị cao, vậy nên cùng thành đế minh quan hệ không kém vẫn không cũng sẽ không lần trước còn đưa một lượng lớn ấu cổ đến. Đương nhiên, đây vẻn vẹn chỉ là ngũ độc giáo trong một mạch, Vũ Linh nàng ca ca cũng không cách nào đại biểu toàn bộ ngũ độc giáo. Ngũ độc giáo xem như là thuần túy do tông Nguyệt người chơi hợp thành ba phái, nội bộ cũng là chia thành mấy mạch, cơ bản liền là chiếu ngũ độc giáo trong mấy vị trưởng lão đệ tử truyền nhân dẫn đầu, mỗi cái chiếm một cỗ thế lực, chẳng hề hòa thuận. Diệp Vinh từng là cùng ngũ độc người chơi Yên Hôi Lạc Tân xảy ra 2 lần xung đột, hắn lạc yêu phiên bên trên thần chương nguyên thần cũng là đến từ Yên Hôi Lạc Tân yêu tộc bằng hữu, có thể nói đúng không có thể hóa giải thâm thù đại hận. Tối tiểu đối với Yên Hôi Lạc Tấn mà nói là như vậy. Hơn nữa Yên Hôi Lạc Tấn cũng là rất sớm liền có nhiệm vụ cùng Bá Nhuẫn có liên hệ, như vậy một liên tưởng, đây lượng lớn đột nhiên truyền tống thoát ra ngũ độc đệ tử Lai Lịch liền là không nói mặt dự, khẳng định là Yên Hôi Lạc Tấn thủ hạ thành viên. Không ngờ được Yên Hôi Lạc Tấn thật đúng là dựa vào cái đó nhiệm vụ cùng đây đều lười long đắp lên quan hệ, đoán chừng lúc này cũng là muốn thừa dịp cơ hội này, gọi ta chịu thiệt lớn, mới là lại như vậy hung sư động chúng chạy đến. Diệp Vinh âm thầm lật đạo, tình huống thông tường truyện. Sắp dũng cho ra chỗ tốt sợ là còn xa xa không so được xuất động như vậy nhiều người chơi nu cầu chi, nhất định phải là phải có ngoài nghịch động lực đang ủng hộ mới thành. Hoặc là xuất phát từ hiên hôi lạc tận bạn nhân đối với thủ tịch đại nhân thù hận tâm lý, hoặc là chính là bọn họ cũng phát hiện tòa đó cỡ lớn thủy phủ tung tích, muốn tham bên trên một tay. Kiếm quang chợt xoay ngang, hai đạo thập giai kiếm quang mở đường, thực tại quá mức bá đạo. Những cái này ngũ độc người chơi cũng đều là chưa từng phản ứng qua đây, trong tay kiếm quang liền là nhao nhao bẻ gãy, sắc mặt trắng bệch, lại làm một cuốn liền là đưa bọn hắn xuống lại đi. Hai bên thực lực chênh nhau quá lớn. Cơ bản là một lưỡi kiếm đi, kiếm quang bên trên liền có thể xuyên một chỗ, chân mứt quả tựa như. May là giết ngũ độc người chơi cũng đều không song công đức giá trị, ta từ khi được Kim Liên Phật tọa đây chuyên môn hút công đức giá trị quái thai sau, nguyên bản dư thừa ngại nhiều công đức giá trị nhưng là có không đủ dùng xu thế, không thể tiếp tục lãng phí. Một khắc công phu, Diệp Vinh dưới kiếm liền đã là nhiều hơn 560 điều mã người, đồng thời cũng đều là kiếm hủy nhân vong loại này bi thảm kết cục. Cho dù Bạch Linh Trảm tiên kiếm cùng Minh Hà kiếm hai ngụ thập giai phi kiếm cũng không có hao tổn đối phương phi kiếm âm độc thổ tính, có thể làm cấp bậc trên nhau quá lớn lúc. Đơn giản tướng đụng một dạng lạ lại tạo thành như vậy hậu quả. Chết tại thủ tịch đại nhân trong tay ngũ độc người chơi, tin tưởng phục sinh sau cũng đều là muốn khóc nước nợ liếu nước mắt, phi thường hối hận vì cái gì chính mình phải tham dự lần này hành động, mất cả trì lẫn trại. Chưa xong con tiếp. Chương 684, Bạch độc kim tầng cổ. Tạo thành diệp vinh chiến quả không thể kế hết mở rộng nguyên nhân chủ yếu. Liên La hắn hung danh lộ rõ là lan truyền mở ra, ngũ độc người chơi vừa thấy đến hắn qua đây liền là tứ tán rút lui, điều này khiến cho hắn truy kích đứng lên phi thường đắng ghét. Chẳng qua như vậy hành vi đã là để cho ngũ độc người chơi căn bản không có tâm tư gia nhập đến đối xuân nhuận cứu viện ở trong đi, có thể bảo toàn chính mình tính mạng liền đã là không tệ rồi. Ngum neo, nhiều như vậy ma đạo người chơi nổi, nếu là phóng tới chính ta đại đấu kiếm bên trên cho ta đây tới giết thật tốt, hiện tại giết sạch chính là có chút lãng phí nổi. Diệp Vinh trong miệng nhẹ giọng nói thầm, khắp nơi truy sát phụ cận ngũ độc người chơi, một kiếm một cái nhẹ nhõm ra tăng vui sướng. Đợi đến hắn trong lòng cảm thấy, tối đa lại qua một khắc thời gian ngũ độc người chơi liền muốn sụp đổ lúc, cuối cùng cũng tính có người đứng dậy chặn tại hắn trước mặt. Nhất kiếm Khâu Vinh, lại là ngươi? Yên Hôi Lạc Tấn điều khiển Bách Độc Tu La Phiên xuất hiện tại thủ tịch đại nhân trước mắt, sắc mặt mờ mịt, mắt phóng lóe một loại gọi là thù hận quan mang. Ngươi nhiều lần xấu ta chưa tốt, hôm nay liền phải để cho ngươi thanh đế minh cũng phải biết rằng thất bại khổ cực. Ô, Yên Hôi Lạc Tấn ngươi là bị cái gì kích thích, thậm chí có một ít không bình thường dương, không ngờ liền nói chuyện trật tự cũng đều không tồn tại. Diệp Vinh lấy kinh ngạc khẩu khí nói, để cho Yên Hôi Lạc Tấn sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn đã là nhìn ra, Yên Hôi Lạc Tấn trong tay Bách Độc Tu La Phiên là tiểu giai, chẳng qua tưởng rằng chỉ dựa vào như vậy một kiện pháp bảo liền có thể thắng được chính mình cũng là quá ngây thơ một ít, không phải là cựu giai bách độc hệ liền đi, ta trên thân còn có một cái giặm. Chẳng qua Yên Hôi Lạc Tấn cũng không phải là Bạch Man Sơn ngồi trời, có thể đem bách độc hệ liệt pháp bảo luyện đến tự giai, đây trung gian quá trình độ khó cũng là không dễ dàng. Diệp Vinh khỏe mắt bỗng dưng khẽ động, đột nhiên là thấy được Yên Hôi Lạc Tấn trong tay có chút điểm kim tinh bay ra, nhanh như tia chớp hướng về phía chính mình bay đến. Sau đó, bắt đầu từ bách độc tu la phiên trong tuân gia càng nhiều hơn kim tinh đến, số lượng đầy đủ có mấy trăm trên 1000 nhiều. Hắn meo cái công phu gấu mèo, là bách độc kim tàng cổ. Thủ tịch đại nhân quát to một tiếng, phân biệt ra Yên Hôi Lạc Tấn Chân chính ác chủ bài là cái gì, lần đầu là xuất hiện một tia kinh hoàng. Bạch độc kim tẩm cổ tại thỏa mãn số lượng yêu cầu sau có thể coi bị nạn thứ nhất miểu sát chi vật, đặc biệt dùng tại đánh lén dưới tình huống càng là không hướng mà bất lợi, tại bị đối phương biết dưới tình huống nguy lực liền phải rất lớn hạ xuống. Mà lúc này tình huống khăng khăng là dường như mỗi điều kiện cũng đều thỏa mãn, chính mình gặp phải một cái cực lớn phiêu chiến. Yên Hôi Lạc Tấn Chân làm ngũ độc giáo tinh anh đệ tử, đào tạo ra ngoài bạch độc kim tẩm cổ cũng chẳng có gì lạ, hắn lúc trước cũng cũng không phải là không ngờ đến điểm này chỉ là không có ngờ tới số lượng lại nhiều như vậy. Bách độc kim tẩm cổ đảo tạo, nhưng là cùng bình thường cổ trùng không đồng dạng hoàn toàn là cầm hoàng kim tại hướng bên trong đập, gần như là một cái động không đáy. Lại cộng thêm bách độc tu la phiến, vốn là là tương xứng nhất thích hợp bách độc kim tẩm cổ một kiện pháp bảo, có thể gọi bách độc kim tẩm cổ có thể phát huy ra uy lực bằng thêm mới thành. Cũng khó trách Tiên Hôi Lạc tận là biểu hiện như vậy có lòng tin, thì ra là chuẩn bị xong đòn sát thủ. Diệp Vinh đem hai đạo phong cấp kiếm quang một vòng, trăm trượng màn kiếm mở ra, cố hết sức đem những cái này bách độc kim tẩm cổ cũng đều là ngăn lại. Chẳng qua là bị Yên Hôi lạc tận chiếm được dành trước ra tay tiên cơ đây ngăn chặn tốc độ liền là chậm hơn một bách, dù sao bách độc kim tằm cổ phi hành tốc độ nhưng là tương đối kinh người. May là hắn phản ứng cũng là bất mãn, kiếm quang liên điểm, liền là có từng chỉ bách độc kim tằm cổ châu cơ hoàn toàn không có, hướng đám nước rơi đi. Thân cứng hơn sắt, nhưng chẳng hề đại biểu là có thể thập giai phi kiếm lợi hại cũng đều có thể ngăn cản chú. Nhưng vẫn là có hơn trăm chỉ bách độc kim tằm cổ vượt qua kiếm quang phòng tuyến, hướng về phía Diệp Vinh trên thân tới gần có thể thấy được đây từng chỉ trẻ con to bằng nắm tay bách độc kim tằm cổ trên thân còn có hiện hiện một tầng huyết quang. Cánh bên trên còn có kim quang lưu truyện. Đây chính là nuôi dưỡng tại Bách độc tu la phiền trong Bách độc kim tằm cổ đặc thù thổ tính, mang đến ngoại nghịch tăng cường. Tâm niệm khé động, Bách độc hàn quang chướng liền là tạo ra, về đây đồng thời có một đạo ngũ sắc quang hoa bỗng nhiên rơi xuống, cùng kiện pháp bảo này không chút khoảng cách dung hợp tại cùng nhau, dày không thể phân. Đông, Đông, Đông. Từng chỉ Bách độc kim tằm cổ độc lên, chỉ có thể là kích khởi con từng tầng sóng ngợn, cùng yên hôi lạc tận tưởng tượng ở trong xuyên thấu mà qua thẳng lấy e kiếm khô vinh tính mạng trên nhau cực lớn. Ta đi. Hù chết lão tử. Còn tại gia chỉ đại ngũ hành thần quang bách độc hàn quang chướng phòng lực độ mạnh không thể đem bách độc kim tẩm cổ cho câm phá. Diệp Vinh trong lòng bùng lộng, chỉ cần chống được đây một sóng, liền là đã không còn trở ngại. Đây gần ngàn chỉ bách độc kim tẩm cổ số lượng tuy nhiều cũng không có còn có đến hắn ứng phó không được tình trạng, thuần túy là phía trước sơ ý một chút mới để cho yên hôi lạc tận hữu cơ có thể thừa. Chủ yếu cũng là cùng thủ tịch đại nhân không có tận mắt chứng kiến qua bách độc kim tẩm cổ uy lực, cộng thêm hắn trước đó từng gặp qua cổ trùng cũng đều là gầy yếu vô cùng, vô ý thức liền lẩm bẩm vậy cái gọi là mạnh nhất cổ trùng. Ngân Hà cuốn mở, Đem một lượng lớn lượng lớn bạch độc kim tằm cổ cũng đều là thu vào trong đó, một cuốn liền là một đống màu vàng trùng hỗn trôi xuống, tiêu diệt tốc độ cực nhanh. Liền thấy Yên Hôi lạc tận sắc mặt từ đắc ý đến ngạc nhiên lại đến đau lòng, liên tiếp biến hóa mấy cái vẻ mặt, lúc này càng là đã hoa chân múa tay vui sướng bắt đầu đem bạch độc kim tằm cổ thu về. Có thể nói, đây ngàn chỉ bạch độc kim tằm cổ chính là hắn toàn bộ tâm huyết vị trí, vì liền là phải dựa vào đây lượng lớn bạch độc kim tằm cổ đống niên nổi tiếng. Chết đi một hai chỉ, hắn cũng đều là hiểu ý lý đau xót, được tiêu thời gian đi lần nữa đào tạo. Một cái cổ trong hầm Toối đa là đào tạo ra ngoài một chỉ bách độc kim tàng cổ, đồng thời vẫn là có tương đương cao thất bại xác suất, phải đem số lượng tích góp đi lên nhưng là không dễ. Như vậy một lát công phu, liền đã là có 780 chỉ bách độc kim tằm cổ đưa tính mạng, tiên hô lạc tận thiếu chút liền là phải điên cuồng. Bách độc tu la phiên rung động, từng điểm kim tinh liền là quay đầu trở về tổ, là chuẩn bị chạy thoát trở về. Muốn chạy? Nào có dễ dàng như vậy sự tình. Diệp Vinh giận quát một tiếng, thiếu chút là để cho chính mình ngã cái ngã nhào, lại là toàn thân trở ra cũng không có loại chuyện tốt này. Không gọi Yên Hôi lạc tận bách độc kim tẩm cổ lưu cái một nửa ở chỗ này, chỗ nào lộ ra ra nhất kiếm thủ tịch bạn sự đến. Cửu rượu nhật luân đại pháp thúc dục, liền có bao quanh hồng nhật xung ra, truy đuổi những cái này từng điểm kim tinh mãnh liệt tiêu đốt đứng lên, rất nhanh liền là có thảm liệt tiếng thét chói tai truyền đến, đống lớn đống lớn bách độc kim tẩm cổ rơi xuống. Phạm vi lớn hỏa hệ pháp thuật vốn là là cổ trùng khắc tinh, bách độc kim tẩm cổ đối với bình thường hỏa diễm trái lại không sợ, nhưng cửu rượu nhật luân đại pháp thúc dục ra ngoài, nhưng là thái dương chân hỏa, bá đạo nhất cứng mãnh, không có gì không thể tiêu đốt. Đợi đến còn thừa bách độc kim tẩm cổ chạy về bách độc tu la phiến trong, đây số lượng tối đa là chỉ có bắt đầu 1 phần 3. "Nô, no, nếu không phải không cách nào con có thể đem những cái này bách độc kim tẩm cổ thu qua đây, ta còn thật không nỡ toàn thiêu đốt, đây có thể cũng đều là vàng tươi vàng ròng lột." Phải để cho Vũ Linh nha đầu này biết nhiều như vậy bách độc kim tẩm cổ cho ta thiêu không có, khẳng định là được tức điên. Vũ Linh có thể hay không tức điên không biết, Tiên Hôi Lạc tận xem ra là đã tức điên, trong tay nắm lấy bách độc tu la phiến, trong miệng hai câu qua lại điên đảo hùng hùng hổ hổ có giống như tường rừng tẩu phát triển xu thế. Thủ tịch đại nhân Thiên Đô kiếm quang đánh ra, liền là ức vạn tinh sa lao nhanh, đem hắn thân thể hướng thành vô số mảnh vỡ, đưa hắn hồi ngũ độc giáo quy cũ đi. Duy nhất một cái có thể đứng ra ngăn cản Diệp Vinh người cũng đều là treo, thừa lại ngũ độc người chơi cũng là quần không dậy nổi ít nhiều gần sóng. Theo Thanh Đế Minh dự bị đội ngũ lên đây, rất là liền là đem bọn hắn phạm vi càng ép càng nhỏ. Truy tống kỳ trận có thể đem bọn hắn truyền đưa tới, muốn trở về đi lại là không có như vậy đơn giản, nhất định phải là phải trải qua mấy đạo thủ tục mới được. Chủ yếu là yên hôi lạc tính tính sai Thanh Đế Minh tự lực, tương đối Phó Xuân đã là rất cần lực. Không thể nào lại đồng thời đối phó rồi hơn ngàn tên ngũ độc người chơi giáp công, đến lúc đó hai bên giáp công liền có thể để cho Thanh Đế Minh hàng loạn sụp đổ bản, đó thủy phủ cũng là bọn hắn. Loại này tốt đẹp kế hoạch, mới là lại mạ muội làm ra cái này hành động đến. Đợi đến ngũ độc người chơi đã là thừa lại linh tinh không bao lâu đợi, Diệp Vinh cũng đem lực chú ý chuyển lại Xuân Dũng một bên, đây Điều Lượi Long vừa rồi là thấy được viện binh đến, rất là hưng phấn một đoạn thời gian, thiếu chút đem Thanh Đế Minh thành viên cho đánh tan ra ngoài. Nguy cơ nhất lúc, Phong Khinh Vân Đạm cùng Ngọc Sương Tuyết cũng đều là tự mình ra trận, cùng đây Điều Lượi Long liều mạng đoạ sức. Thấy được đến viện ngũ độc người chơi hoa rơi nước chảy liền bị đánh bại, căn bản không có đối Thanh Đế Minh tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, xuân dung đấu chí lại là hạ xuống. Vị này Thanh Thành cao độ, ta nguyện ý đầu hàng, làm Thanh Thành linh thú, đừng nên lại đánh. Ta đi. Còn có loại chuyện này, đây điều lười lòng chỉ số thông minh quả nhiên rất cao, không ngờ liền gió chiều nào che chiều ấy, đầu hàng người chơi cũng đều là lại, nhưng là ta gặp qua tinh quái bên trong đầu một lần. Diệp Vinh trong lòng rất có ý động, đây đầu nhanh 200 cấp quý hiếm cấp tinh quái lệnh, nếu như có thể vì chính mình chỗ cũng lại tính là một cố không nhỏ chiến lược đặc biệt cùng hiện có thủ hạ đám này ra hỏa so bì, quả thực là kém hơn quá nhiều cấp bậc, không chút nghi ngờ là thủ tịch đại nhân thuộc hạ mạnh nhất tiểu đệ. Cho dù phóng ra ngoài, bị ngạn trong có thể hơn hẳn nó người chơi cũng đều là sẽ không vượt quá một chỉ tay, đây chính là chân chính châu bò. Chẳng qua thấy được đây điều lười long hai quả long nhãn luận chuyện, trong đó biểu lộ ra đến nhân tính hóa xảo trá vẻ mặt, Diệp Vinh một kia ý nghĩ lập tức là đánh gãy. Đầu hàng, Tốt ta, ngươi mau mau buông tha chống cự, đợi ta đến thu phục vào ngươi. Vô sĩ thanh thành tiểu tử. Không ngờ là nghĩ giả hàng, ta mới sẽ không mắc lừa. Xuân Dung đột nhiên hét lớn, thân hình chợt nhảy, đột nhiên là bộ phát ra cường đại sức sống, trong miệng có một đoàn ngân cỡ lớn thủy lôi đánh ra. Mắt thấy đây tinh quái chỉ số thông minh càng ngày càng cao, ta áp lực rất lớn đột, tiếp tục như vậy đi xuống nói không chừng có một ngày liền là muốn đến lượt người chơi bị tinh quái bị trêu đùa. Diệp Vinh đối với đây điều lười long chỉ số thông minh thật là bội phục, đoán chừng là tại Đả Giang thủy vực đủ màu người chơi thấy rõ nhiều hơn, sinh tồn quá lâu, hấp thu quá nhiều kinh nghiệm nguyên nhân. Càng là nguy hiểm như vậy tinh quái, lại càng là không thể lưu, cho dù thu làm tiểu đệ cũng là không bảo hiểm sẽ không trung thành tâm phục vào chính mình. Loại chuyện này cũng không phải là không có tiền lệ, thủ tịch đại nhân trước đó liền là gặp phải qua. Chưa xong con tiếp. Chương 685, Bích thủy long trưởng thủy nhãn bảo vật. Lần kia cùng chân dài ngự tỷ đi hải ngoại tiên phủ thu thập giai nguyên quý thần kiếm thời điểm, Tiểu La tiện tay nhận hai cái trấn thủ linh thú. Bất quá cái kia hai tên giá hỏa vẫn là không có biểu hiện ra thuận theo thái độ ra, một đem chúng thả ra tiểu La hô to lấy lúc nào khôi phục chúng tự do thân, chớ nói chi là chỉ huy chúng làm việc. Như vậy tiểu đệ, thủ tịch đại nhân thế nhưng mà nửa điểm hứng thú đều không? Thu thượng nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Đợi đến lúc Diệp Vinh Huy kiếm vênh hướng bản ly về sau, cái này đầu lưỡi long tiểu là khắp nơi bị quấn trế, hung hăng càn quấy không đứng dậy rồi. Bất quá Minh Hà kiếm quan tuy nhiên có thể phá bản ly phòng ngự, nhưng bị dày đặc màn nước một đường, tối thiểu muốn hóa đi bảy thành đã ngoài tổn thương. Hay là muốn lại gần Bách Linh trạm tiên kiếm, lực công kích so ra kém Minh Hà, có thể phát ra nổi mài huyết hiệu quả nhưng lại càng tốt. Tại đấy nước lăn lăn lộn lộn chiến đấu nhanh 2 giờ, chính giữa biến hóa vô số lần tư thế cơ thể, cuối cùng là chờ đến nó lượng HP thấy đáy thời điểm, một thứ sáng chói ngân hà hoành tới. Kết quả cái này đầu lưỡi lòng tính mệnh. Ban ly rơi một căn không phải vàng không phải ngọc hình thủ kỳ lạ thủ trợ xuống, sáu mậu thần chiếu thuật quét qua, nhưng lại một kiện cửu giai pháp bảo. Bích thủy long trượng, cửu giai pháp bảo, yêu cầu sử dụng đẳng cấp 92 cấp, khí huyết 3000, thủy hệ pháp thuật thuần số tầng hạn mức cao nhất 15, bổ sung pháp thuật tam thiên thanh ti kiếm, mua căn tóc xanh lực sát thương 500-600, phạm vi công kích 500 trượng. Người chơi sở hữu như có đủ lòng tổng huyết mạch, nhưng sự khiến cho bản thân huyết mạch tăng lên nhất giai, có càng mạnh hơn nữa uy lực. A, căn này long trượng có chút ý tứ. Nhưng tiếc ta là lục nhĩ mi hầu huyết mạch, cũng không phải là long tộc huyết mạch, không dùng được bốn. Nhân tộc người chơi có được đặc thù huyết mạch, đạt được về sau tựu là định hình, không có có bao nhiêu thăng giai tiến bộ không gian, hướng hắn loại này thần thú huyết mạch truyền thừa là một cái trường hợp đặc biệt, không thể lẫng động. Một cái có đủ long tộc huyết mạch người chơi đạt được căn này Bích thủy long trượng về sau, có thể lại để cho bản thân uy lực không tầm thường long tộc huyết mạch lại một cái đằng trước bậc thang, trở nên càng cường đại hơn. Húng chi Bích thủy long trượng bản thân thuộc tính tựu là không kém. Tang Thiên Thanh Ti kiếm với tư cách một đại phạm vi công kích pháp thuật, đơn căn tóc xanh lực sát thương thấp chút, nhưng cân nhắc đến khủng bố tổng số, nếu như có thể đều hành tại một trên thân người, cái kia chính là tương đương đáng sợ một cái tổn thương con số. Diệp Vinh đem Bích Thủy Long Trượng ném vào túi căn côn, đối với chính mình tác dụng không lớn, Lục Nhĩ Mi hầu huyết mạch cũng là cùng Long tộc huyết mạch bắn đại bác cũng không tới, xem ra chỉ có thể là cho những người khác sử dụng. Kiều La thánh đế trong liên minh mấy cái cao tầng, giống như không có một cái là Long tộc huyết mạch có được lấy, muốn vì nó tìm kiếm cái phù hợp chủ nhân đều không dễ dàng. Diệt trừ Ban Ly Ngọc Sương Tuyết cựu là mang theo thủ tịch đại nhân đi về phía trước, đến đó tòa cỡ lớn thủy phủ trước khi, giống như là một khối mấy trăm trượng phương viên khổng lồ bàn đá xanh vượt qua đáy sông một đoạn, có yếu ớt bích mang theo bên dưới chảy ra. Trước sau quấn hai vòng, cũng không trông thấy có thể tiến vào cửa vào, ngay cả một tia khe hở đều không có. Diệp Vinh trong nội tâm hơi động một chút, đem bích thủy long trượng lấy ra, đối với bàn đá xanh dùng sức đánh, quả thật là truyền đến phiến đá tiếng ma sát trầm dãi rồi. Ban ly hang ổ vị trí, vốn là tại đà Giang thủy vực trung tâm thủy nhãn vị trí cũng là cả đầu thủy vực trung tất cả lớn nhỏ trên trăm cái thủy nhãn bên cạnh đột mới, rèn po, số lượng tần suất lớn nhất nhanh nhất đấy, mỗi thời mỗi khắc đều có lấy mấy ngàn thủy tộc tinh quái sinh ra đời. Lưi Long vẫn còn thời điểm, nhất tại nó hy thế, thủy tộc tinh quái còn không dám tiếp cận, một khi đột mới, rèn po, đi ra tiểu lạ như là mũi tên, rất xa ly khai. Giờ phút này bản ly bị giết, thiếu đi đả Giang thủy vực lớn nhất bộ tọa trấn, từng bầy thủy tộc tinh quái tiểu lạ bốn phía du đang ra, thoăn cái liền đem phụ cận cái này đoạn dòng sông chính giữa quái vật mật độ tăng lên mấy cấp bậc. Cũng may là chuyên môn lưu lại nhân thủ Đối mặt mãnh liệt mà tới tinh quái biển, cũng không có mất một tấc vòng, mà là thông đồng ngưng đối. Mạng lớn mạng lớn thủy tộc tinh quái, đều là hóa thành điểm kinh nghiệm, hay vẫn là tiền phó hậu kế, quần quần không rướng. Nhìn thoáng qua, cảm thấy bên trên không có cái vấn đề lớn gì, Diệp Vinh người liền can tiến nhập thủy phủ chính giữa. Thật lớn a, hơn nữa cái này thủy phủ cũng quá thô chế kém tạo một chút a. Cùng kim quý thủy phủ so sánh với, cái này cỡ lớn thủy phủ hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên, sẽ cùng một chưa kiến tạo đấy nước hang đá không sai biệt lắm. Lối rẽ rất nhiều, trái cuốn lại cuốn đấy. Có chút thạch nhũ lâm bộ dạng, ngoại trừ mỗi cách một khoảng cách hạm tại thạch bích chính giữa một khoả dạ minh châu, tựu nhìn không tới những người khác công khai phát dấu vết. Nhất cổ tác khí, vọt tới thủy phủ cuối cùng, rốt cục gặp được một chô toàn thân dùng mặc ngọc kiến thành hang động đá vôi. Ngọc đại mỹ nữ, ngươi xác định cái này thật sự là tiên tiên lưu lại thủy phủ. Ta như thế nào cảm thấy là lầm mục tiêu, đoạn đường này tới ngay cả pháp bảo ảnh tử đô không gặp lấy, so với cái kia tiểu tán tiên còn sót lại động phủ còn muốn hoang vu. Diệp Vinh rất là hồ nghi hỏi, đã nói rồi đấy, cỡ lớn thủy phủ đạo mắt trở thành cái dạng này lại để cho thủ tịch đại nhân rất là thất vọng. Hắn trước khi đến thế nhưng mà hào hứng rật rạo, ôm rất cao kỳ vọng, bằng không đối phó cái này đầu lười lông hắn cũng sẽ không có lớn như vậy hứng thú. Trong lúc này, cũng tránh không được hy vọng từ nơi này tòa thủy phủ chính giữa đạt được một hai kiện cường lực pháp bảo, lại để cho thủ tịch đại nhân sắp tới đem đã đến chính tả đại đấu kiếm thượng thực lực càng tiến một bước. Ngọc xương tuyết cũng là khó hiểu, theo đô Giang Hiển núi sông chí thượng có được tin tức căn bản là có thể chứng minh là đúng cái này tòa thủy phủ lai lịch. Trừ phi là tên kia thời nhà đường tiên tiên la công viên. Đem sở hữu tất cả pháp bảo tất cả đều là lưu tại cuối cùng cái này tòa Mặc Ngọc hang động đá voi trong đó, không giống mặt khác thủy phủ như vậy vườn ngự huyền mộc lên san sắt như rừng, có lẽ là hắn xưa nay cũng không cư ở chỗ này, thuần túy là cho rằng một cái bảo tàng chi địa mạt thôi. Mặc Ngọc hang động đá voi trong đó, tự nhiên là có thêm nguyên một đám thâm bất khả trắc thủy nhãn, không biết là ngay cả hướng về phía địa phương nào. Một đoàn người hai mặt nhìn nhau, đều đã đến loại trình độ này, cũng chỉ có tự mình tìm tòi mới biết được phía dưới cất giấu cái gì. Diệp Vinh tuyển cái nhìn về phía trên nhất thu thủy nhãn, năm cái mũi nhệ xuống. Đem bách độc hàn quang chướng khởi động, vẫn là có một củ âm hàn chi ý theo bên cạnh nước chảy chung đánhút lại. Hắn vào cái cụn phở bện đa. Nếu cái này nước trong mắt bên cạnh cũng không độ gì tốt, ta nhất định là muốn đem cái kia lưỡi lòng kéo đi ra cây giòi thì. Các loại nó một đổi mới, rẽ ọ, đi ra tựu là lại đi ngồi chồm hổ chờ, liên tục phụ lên cái năm sáu lần mới có thể ra cơn tức này. Lặn xuống trong trượng Tả Hữu, cái này thủy nhãn nhìn về phía trên đã là đã đến cuối cùng, có một khối âm mục đúng là phiêu tại trước mắt. Gia Diệp Thiên Thiên thủ một chảo, ra ngoài ý định tựu nhẹ nhõm đem cái này khối âm mục bắt được trong tay là một bản thất giai thủy hệ đạo thư sa giao thủy quyết bí quyết, dễ dàng không hề phong hiểm đúng là cầm một bản thất giai đạo thư, như vậy thu hoạch lại để cho Diệp Vinh có chút thỏa mãn, nghĩ đến Mặc Ngọc trong động đá vô ít nhất cũng có mấy trăm thủy nhãn, nếu toàn bộ tìm tòi một lần, cửu là tương đương kinh người rồi. Thủy nhãn chính giữa còn có ba đầu đường nước chảy, hẳn là đi thông những thứ khác thủy nhãn, thủ tịch đại nhân nhắm mắt lại tuyển hắn một người trong. Bất quá kế tiếp, cửu là không có vận khí tốt như vậy rồi, chỉ phát hiện một kiện lục giai thủy hệ pháp bảo cùng một đóa kỳ vật nước liên, nhưng gieo trồng tại thủy phủ bên ngoài, ngay lập tức sinh sôi nảy nở đến vài dạng pháp vi trở thành một mảnh nước liên cảnh trí. Diệp Vinh tại thủy nhãn tâm đó không có đầu con rồi đồng dạng chui tới chui lui, gặp bảo tựu thù, rốt cục đụng phải một cái có chút khiêu trên đấy. Một đầu lòng bài tay lớn nhỏ, dài hai cánh, ngạc vẫn, đầu roi hình tượng tụ chân hàn ly, rồng không sừng yêu quái, lắc lư thân hình mang theo một cỗ luồng không khí lạnh kích động, mạnh liệt lao đến. Thủ tịch đại nhân minh hà ra tay, hàng tỉ tinh sa trực tiếp đem hàn ly, rồng không sừng yêu quái, vòng tại trong đó, tản xung hữu đột đều là không làm gì được rồi. Đợi đến lúc Bạch Linh Trạm tiên kiếm cũng gia nhập chiến cuộc trong đó, cái này đầu tụ chân hàn ly Rồng không sừng yêu quái, tựa là oa oa gọi bậy, uy thế giảm bất ba phần. Cái này đầu Hàn Ly, rồng không sừng yêu quái, tướng mạo man là đáng yêu đấy, nếu có thể thu phục chiếm được tới đưa cho ngộng điệp làm huyễn sủng ngược lại là không tệ. Nhỏ quý nhỏ, nhưng tụ chân Hàn Ly, rồng không sừng yêu quái, trong miệng phun nổ ra băng lôi uy lực nhưng lại một chút cũng không kém, mà ngay cả kiếm quang đều là có ngưng trệ tại trong đó cảm giác. Nếu không có thủ tịch đại nhân Cửu Diệu Nhật Luân đại pháp thúc dục, bao quanh mặt trời đỏ trực tiếp đem quanh mình nước chảy lửa đốt sáng sấy nướng cùng nước sôi giống như, băng hàn chi ý lập tức tiêu tán không thấy, muốn cầm xuống Hàn Ly. Rồng không sừng yêu quái, thật đúng là phải hảo hảo phí thượng một phen công phu. Không riêng gì ngự kiếm tốc độ, hắn phát giác là ngay cả tốc độ công kích đều tại băng lôi ảnh hưởng giảm xuống một nửa có thừa. Tụ chân Hàn Ly, Rồng không sừng yêu quái, bị Minh Hà kiếm quấn vố, cái bụng nhất phiến, trực tiếp là hóa thành một khối hàn băng ngọc trấn, bên trên điêu khắc đúng là Hàn Ly, Rồng không sừng yêu quái, hình tượng. Lấy tới xem xét, là một kiện cựu giai pháp bảo, thúc dục về sau có thể hóa thành tụ chân Hàn Ly, Rồng không sừng yêu quái, tác chiến, chuẩn bị ba hạng thủy hệ cấm pháp. Tựa hồ là phía trước bên cạnh mấy cái thủy nhãn chính giữa đem vận khí dung hết. Tiếp Diệp Vinh liên tục chạy không, cả quặng lông đều không có nhặt được. Trong nội tâm không kiên nhẫn, chẳng muốn tiếp tục lại mê cung đồng dạng thủy nhãn chính giữa tiếp tục lắc lư rồi, lư kiếm đã bay đi lên. Nhất kiếm, ngươi xem ta tại hạ bên cạnh được cái gì, lại là cộng công thần lục. Phong Khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, nắm trong tay lấy một chồng xanh thảm phù lục, ngữ khí hưng phấn thì thầm nói. Diệp Vinh dùng gồ ghản ánh mắt nhìn qua, ngay cả lão Phong vận khí đều so với chính mình tốt rồi, thật sự là phong thủy luân chuyển đấy. Cái này cộng công thần lục là duy nhất một lần tiêu hao đạo cụ. Sử dụng về sau so đối với người chơi thủy hệ đạo pháp có tương đương đáng sợ tăng phúc hiệu quả, thủ tịch đại nhân đầu lần nhìn thấy tựu là tại cam thảo tử trong tay thời điểm. Tuy nhiên dưới mắt cộng công thần lục đã không giống lúc trước như vậy hiếm thấy, nhưng như cũng là cực kỳ cường đại đạo cụ, ít có có thể ảnh hưởng đến thiên bảng cường giả thực lực phụ lục. Mạnh nhất thủy hệ phụ lục danh hiệu cũng là đã nhận được sở hữu tất cả người chơi nhất trí công luận. Phong khinh vân đạo, gió nhẹ mây bay, trong tay bên cạnh có thể là có thêm tầm 10 chương cộng công thần lục, đây chính là theo một cái thủy nhãn chính giữa đạt được đấy. Cùng Diệp Vinh Đông chạy tây chạy còn trải qua một cuộc chiến đấu mới đạt được một kiện cựu giai pháp bảo, chính giữa độ khó hoàn toàn không thể so sánh nổi. Chẳng lẽ là ta đoạn thời gian trước, lại được Minh Hà kiếm, lại được cựu giai đạo thư, vận khí tốt ngay cả hệ thống đại thần đều nhìn không được, nhân phẩm giá trị bắt đầu tiến vào đê điều kỳ đến sao? Xem ra nơi đây sự tình rồi, muốn chuyên môn quay trở lại tông môn bên trong chính thức giới trai tắm rửa một lần, sửa sửa số phận. Diệp Vinh nhỏ giọng nói thầm lấy, mấy người còn lại lúc này cũng là theo thủy nhãn chính giữa trở về, thu hoạch tất cả không giống nhau. Một phen so sánh dưới Thủ tịch Đại Nhân Tâm Lý cuối cùng là cân đối đi một tí, cũng không phải là chính mình vận khí quá suy, mà là lão phong nhân phẩm bộ phát bốn. Lão phong nột, ta cảm thấy ngươi gần đây nhân phẩm có chút tiêu hao, tiểu tâm tình trạng thất ý bốn. Không bằng đem những này cộng công thần lục đều giao cho ta, nói không chừng còn có thể cứu vãn thoáng một phát. Chương 686, phái Mao Sơn bên trong đích tiểu tụ hội. Ngoại trừ Diệp Vinh cùng Phong Khinh Vân đạm bên ngoài, người chơi khác tiến vào thủy nhãn bên trong thu hoạch tựu là tương đương đáng thương. Gần nửa đều là tay không mà về, có chỗ thu hoạch cũng đều là dùng 6 7 giai thủy hệ pháp bảo làm chủ. Trong đó không có đáng giá đánh giá chói mắt pháp bảo. Ngẫm lại cũng thế, nếu như hơn mấy trăm ngàn thủy nhãn, trong đó tất cả đều là cộng công thần lực, kiểu giai pháp bảo như vậy cấp bậc vật phẩm, lại để cho đây cũng không phải là đả giang thiên tiên thủy phủ, mà là nguyên giang kim phiền rồi. Dưới đáy thủy nhãn, đại bộ phận đều là thuận lợi không ngại, chỉ có một số nhỏ mới được là sẽ có thủ hộ tinh quái tồn tại. Thủ tịch đại nhân tự nhiên là không có hứng thú, chờ đợi ở chỗ này, thành thành thật thật hướng một cái thủy nhãn chui vào tới, cái này sự tình thật sự là quá không có cảm giác thành kỷ, cũng quá lãng phí thời gian đem kết thúc công việc công tác ủy thác cho Ngọc Xương Tuyết, tìm một cơ hội tiểu là nhanh chân chạy trốn rồi, miễn cho lại bị phân công đến cái gì khổ sai sự tình xuống. Vũ Linh hướng ca ca của nàng phi kiếm truyền thư cũng là trở về, viên nhận chính giữa Ký Cảng Trình Bày Yên Hôi là Tẫn, khối bộ rơi Tẫn, đột nhiên xuất lĩnh rất nhiều ngũ độc người chơi đến đây nội tình, Yên Hôi lạc Tẫn tại ngũ độc giáo trong cái kia một hệ, có một gã trưởng lão là cùng bản ly có nhất định giao tình, rất sớm trước khi tiểu là tạo dựng lên quan hệ. Nghe nói đoạn thời gian trước, Yên Hôi lạc Tẫn rốt cục đã nhận được bản ly cho phép, nhưng dùng tiền vào một tòa thủy phủ trong đó. Trong đó ẩn chứa vô số bảo vật. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, một khi bản ly gặp chuyện không may hắn tiểu là sốt ruột phát hỏa triệu tập tận khả năng nhiều hơn ngũ độc người chơi, lập tức tiến về trước. Truyền thư chính giữa cũng là nói rõ, cái này một ít cũng chỉ là yên hôi lạc tấn cá nhân hành động, cũng không có nghĩa là ngũ độc giáo ý tứ chân chính, hy vọng là có thể cùng thanh đế minh hữu hảo ở chung. Cũng là lộ ra, bởi vì hành động lần này làm trên ngàn thành viên cơ hồ đều treo rồi một hồi, còn không có được chỗ tốt gì, ngũ độc giáo bên trong đối với yên hôi lạc tấn sở tác sở vi cũng là có rất lớn bất mãn rất có thể là đưa hắn theo ngũ độc sứ trên vị trí đá xuống đến. Cái này phải hay là không tiểu tiêu là tiền mất tật mang. Ta thật sự là yên hôi lạc tận chúng mục tiêu khắt tình, mỗi lần đụng với cũng sẽ không cho hắn mang đến kết quả tốt. Đã đi ra đả Giang thủy vực, Diệp Vinh không có trì hoãn, thẳng đến vô tận lâm hải ở chỗ sâu tròng, triển khai đánh quái hành động lớn. Một tháng thời gian mà tôi phải nắm chặt lợi dụng, tận khả năng tăng lên thực lực của chính mình. Tuy nói một tháng thời gian, đem trùng hư chân kinh vọt tới viên mãn cảnh giới là không có vấn đề gì, nhưng bảo vệ không được chính tại đại đấu kiếm thời gian còn sẽ phát sinh biến hóa. Cái này một tháng bất quá là sư phụ thuận miệng nói một cái trệ nhất thời gian. Nếu đột nhiên sớm, ta còn không có đã làm xong chu toàn chuẩn bị, cái kia chính là phiền toái. Chúng hư chân kinh khôn quyển cuối cùng 3 cuốn tu thành cần thiết điểm kinh nghiệm ether, -E kỳ thật cũng là một cái thiên văn sổ tự, chỉ có điều so sánh với Mạc Khắc đạo thư, nó là có thể trong đoạn thời gian này vừa làm ra lớn nhất thành quả tuyển hạng. Cựu giai đạo thư cường thịnh trở lại, thăng lên mấy tầng mang đến tác dụng cũng là không có cách nào cùng chúng hư chân kinh tu luyện tới viên mãn cùng với tha hóa đại tự tại có vô hình kiếm khí hiến tế sau khi thành công mang đến biến hóa so sánh với Đặc biệt là thứ hai, tại chính tả đại đấu kiếm cái loại lầy hỗn loạn tình hình xuống, càng la đại mở hàng không hướng mà bất lợi tốt nhất hoàn cảnh. Đương nhiên, đánh quái đồng thời Diệp Vinh là chưa quên tận khả năng nhiều tiếp được một ít tông môn nhiệm vụ ra, vì chính là đem tổ sư Đường Tình tu thời gian tính gộp lại lên. Nếu không có cái này một đại sắc khí, hắn cũng không biện pháp bảo đảm trùng hư chân kinh tựu nhất định là có thể tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Tổ sư Đường cho tới bây giờ, đối với thanh thành người chơi tác dụng lại trở nên càng ngày càng rõ ràng, không còn là cùng mới bắt đầu như vậy lộ ra gân gà. Đương nhiên rất trọng yếu một điểm, La vị đạt được tổ sư đường tình tu thời gian phương pháp nhiều hơn không ít, bằng không thì tầm 5 3 tháng xuống cũng tụụ một ngày hay hai ngày tổ sư đường tình tu thời gian, giống như là khởi không có bao nhiêu tác dụng. Bất quá phương pháp tăng nhiều, nhắm vào thì ra là thiên khu đường người chơi mà nói, đối với bình thường thanh thành người chơi mà nói, tổ sư đường như cũng là một cái tương đương lạ lẫm tồn tại, đến nay chưa tiến nhập qua có lẽ không nhiều lắm, nhưng chỉ tiến vào một lần tụụ là ngắn ngủn một ngày đệ tử, nhưng lại chiếm được tuyệt đại đa số. Cho nên Phan Nản thanh niên vẫn là không dứt bên hai, cho rằng thanh thành tổ sư đường so về nga mi tạng nguyên thập tăng hạ. Hưu nguyên hỏa trách, Côn Luân Tam thập tam thiên cổ đạo là kém rất nhiều, thiết trí bất công vân vân. Thủ tịch đại nhân tiến vào tổ sư đường, lại không trông cậy vào tỉ vận may tập được cái gì đẳng cấp cao đạo thư, cường lực cấm pháp, tự nhiên là chỉ định vi Diệu Thông Huyền gia chỉ chú, chỉ cần rất nhanh lấy được kinh nghiệm là tốt rồi. Tại đem vất vả tích góp từng tí một xuống tổ sư đường tinh tu thời gian sử dụng không còn, tăng thêm mấy ngày đến nay cố gắng đánh quái thành quả, chúng hư chân kinh cuối cùng là khó khăn lắm đứng lên khôn quyển cuối cùng một cuốn. Chỉ kém cuối cùng một cuốn, là hắn có thể đem chúng hư chân kinh tu đến viên mãn. Hiến tế quyển trục cũng có thể phái bên trên công dụng rồi. Giang Tô, Mao Sơn. Cầu khúc Chi Kim Lăng, Dưỡng Thực Chi Phúc Cảnh, Thành Thần Chi Linh Khư, Mao Sơn cũng là đạo gia thắng địa, có rất nhiều chân nhân ở chỗ này truyền hình giáo, rất nhiều thân tích, thế núi tú lệ, cây rừng thành thúy tươi tốt. Bị ngạn bên trong, Mao Sơn thượng thanh phái cũng là chính đạo huyền môn một chi, chỉ có điều thanh danh là xa xa không kịp Nam My, Côn Luân, Thanh Thành, Võ Đăng, cái này tứ đại truyền thống chính đạo tông môn, người chơi đệ tử cũng không phải khổng l vất quá tại thiếu khuyết cỡ lớn tu hành muôn phái giang nam chi địa, Mao Sơn đã tính toán là rất lớn một chi tông môn thế lực, dù sao càng nhiều nữa vẫn là tụ đồ hơn 10 người quy mô cấp bậc tán tiên, nho môn thư viện các loại. Mao Sơn đệ tử không nhiều lắm, đó cũng là có hơn 10 vạn số lượng, truyền lại công pháp cũng là đạo gia chính tông. Lúc này trên đỉnh Bạo Phác, một tòa thanh tịnh am viện bên trong, có bảy tám tên đạo nhân ngồi vây quanh, thương thảo nói chuyện phiếm lấy. Thương Sinh, ngươi nói vị bằng hữu kia sao đến giờ còn chưa tới chẳng phải là cho ngươi leo cây đi à nha. Gấp cái gì? Hắn được tin tức chạy đến dù sao cũng phải muốn chút thời gian a." Cựu kiếm thương Sinh Thản nhiên nói, đặt câu hỏi người nọ là thần đà dĩ tu đệ tử Trá cô giáo thị điệu, gà vịt cũng là chim, tuy nói tên không nổi danh nhưng thực lực không kém, xem như mới tiến quật khởi một gã cao thủ. Một gã ăn mặc màu nâu đạo bào dáng lùn đạo nhân dáng tươi cười chân thành nói, "Đều đừng náo động, nếm thử ta Mao Sơn linh trà, ta cái này trưởng giáo đệ tử đều là thật vất vả mới thu nạp đã đến như vậy 4 năm cần, bỏ lỡ cái này điểm các ngươi lần tới muốn nếm đến thế, nhưng mà không dễ dàng." Đông qua, trái bí đao, ngươi cái này linh trà hương vị đích thật là tốt. Đợi chút nữa có thể hay không cho ta một ít? Mạc Đại Tiên Sinh bản thân tựu là trà ngon chi nhân, sự thật chính giữa tựu là đối ẩm trà tương đương cao quý, nêm đến cái này chưa bao giờ phẩm qua linh trà lập tức tựu là yêu thích không buông tay, an thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Dáng lùn hơi Mạc đạo nhân gật gật đầu, từ chối cho ý kiến, ngươi Mạc Đại đòi hỏi, ta coi như là không có cũng phải biến ra, bằng không thì ngươi còn không đem ta cái này ám viện cho hủy đi. Hai người cố ý ngắt lời chủ đề, cuối cùng là lại để cho cựu kiếm thương sinh cùng chá cô gia thị điều giữa hai người nóng tính có chút hạ đi xuống điểm. Người khác đã đến. Đông Qua đạo huynh theo ta đi ra ngoài đưa hắn lên vào đi. Nửa ngày có vu, Cựu Kiếm Thương Sinh tựu là nhận được một đạo phi kiếm truyền thư, duyệt qua đi ngẩng đầu đối với Đông Qua lương trà, trà bí đau đớn lạnh, nói ra: "Thương Sinh, ngươi vội vàng gọi ta đến Mao Sơn, rốt cuộc là có chuyện gì?" Chứng kiến Cựu Kiếm Thương Sinh đi ra, Diệp Vinh nhịn không được trong nội tâm nghi vấn, mở miệng hỏi. Hắn vốn là vẫn còn vô tận lâm hải trong đánh quái, là Cựu Kiếm Thương Sinh đột nhiên truyền thư nói có chuyện trọng yếu lại để cho hắn tiến về trước Mao Sơn một nghị, mới được là chạy tới. "Ta tới trước thay ngươi giới thiệu" Vị này chính là Đông Qua Lương Trà đạo hữu, Mao Sơn trưởng giáo bế môn đệ tử, tiểu lạn nơi đây chủ nhà rồi. Đông Qua đạo hữu, kính đã lâu kính đã lâu. Thủ tịch đại nhân trong nội tâm âm thầm bật cười, cái này Đông Qua lương trà lớn lên thấp tục kịch béo, thật đúng là cùng trái bí đao rất là tương tự, thật không biết như thế nào cho mình nổi lên như vậy một cái tên. Ha ha, thanh thành nhất kiếm thủ tịch, có thể đến ta Mao Sơn một chú thật sự là vẻ vàng cho kẻ hèn này a. Đông Qua lương trà rất là nhiệt tình giữ chặt diệp vinh cánh tay, mang theo hắn đến bên trong thẳng đường đi tới. Dưới sơn núi đỉnh Bão Phạt, Có một gã tóc bạc mặt trẻ lão đạo người khép mắt ngồi xuống, Đông Qua Lương trà đi đến đi chắp tay thi lễ. Tính tuệ sư thúc, vị này chính là thanh thành nhất kiếm khô vinh đạo hữu, là đệ tử hảo hữu, muốn vào núi bên trên cùng mấy vị đạo hữu tiếp khách một phen. Vị này tính tuệ lão đạo không hề bận tâm, liền mí mắt đều là không nháy mắt động thoáng một phát, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. A, nhận được ngoại nhân tiến tông môn đơn giản như vậy sao? Ta thân là thủ tịch đệ tử đến nay còn không có lĩnh qua người bên ngoài tiến thanh thành đâu rồi, cũng không hiểu được là như thế nào một bước thủ tục. Diệp Vinh xem tại trong mắt, có lẽ là Mao Sơn thượng Thanh phái tiểu tông môn quy củ thiếu chút ít, thành thành hình như là không có dễ dàng như vậy. Tiến vào am viện trong đó, đâm qua lương trà phân phối trước cửa sân hai cái đạo đồng một tiếng, coi được môn hộ không muốn thả ngoại nhân tiến đến. Nhưng dùng nhìn ra, hắn tại Mao Sơn chính giữa cũng là có tương đương địa vị, nếu không cũng không trở thành có thể ủng có chính mình đích am viện, còn có đạo đồng có thể đem ra sử dụng. Chỉ có điều thủ tục đại nhân đối với giang nam cái này khối người chơi cao thủ hiểu biết cũng không nhiều lắm, chỉ là quen thuộc ở mặt ngoài cái kia mấy cường giả, thâm nhập vào đi tiểu trống giống rồi. Tín Tưởng Đông Qua Lương Trả, tại đây một mảnh khu vực bên trên cũng hẳn là nổi danh cao thủ mới đúng. Diệp Vinh nhìn lướt qua, ngoại trừ Cựu Kiếm Tương Sinh, Đông Qua Lương Trả bên ngoài, am trong nội viện đã có 5 tên người chơi tại. Trong đó Mạc Đại Tiên Sinh hắn là nhận thức, mà khác 4 người đều là đồng nhất hẹn gặp lại đến, trong đó lại để cho ánh mắt hắn sáng ngời chính là dượi vào trái đích một nữ tử, lông mày như đuôi sa, mắt như sóng nước hành, một thân hồng nhạt vẫy làm cho người ta chú ý. Ta đến vì mọi người giới thiệu, vị này chính là thanh thành thủ tịch nhất kiếm khô vinh Đào Hưu, tin tưởng các vị đều là có chô nghe nói. Cựu kiếm thương sinh đem tay một chỉ, cái thứ nhất giới thiệu đúng là duy nhất một nữ tử người chơi. Tiểu Tương Văn, Tiểu Hàn Sơn thần nhi nhẫn đại sư bế môn đệ tử, là ta Phật môn chính giữa xuất sắc nhất nữ tính người chơi rồi. Diệp Vinh thần sắc khẽ động, người này dung mạo tú lệ nữ tử lại là Phật môn người chơi, hay là hắn rất chú ý Tiểu Hàn Sơn nhất mạnh. Tiểu Hàn Sơn thần nhi nhẫn đại sư không riêng chỉ là Phật môn thần nhi bên trong nhất nhân vật lợi hại một trong, nhưng lại quan hệ đến thủ tịch đại nhân trên người ngũ đại minh vương kiếm quyết quy nhất trọng yếu manh mối, muốn có chỗ đột phá còn ở lại chỗ này tên thần nhi trên người. Nghĩ đến đây điểm Hạ Đại Tiêu Tương văn trên người dừng lại ánh mắtwidetilde là nhiều trong chốc lát. Còn có 3 người, một cái là Đông Hải Huyền Quy Điện người chơi, một cái là Mao Sơn đệ tử, còn có một thần đả dĩ tu đệ tử Trá Cô Giá thị điểu. Trong này Huyền Quy Điện người chơi cùng Mao Sơn đệ tử, hiển nhiên đều là phụ gia nhân vật, Cửu Kiếm Thương sinh giới thiệu thời điểm đều là một lời mang qua, trọng điểm tại Trá Cô Giá thị điểu bên trên. Chưa xong con tiếp. Chương 687, vạn năm con đổi ngồi Hà Bá thần trước. Trong này Huyền Quy Điện người chơi cùng Mao Sơn đệ tử, hiển nhiên đều là phụ gia nhân vật, Cửu Kiếm Thương sinh giới thiệu thời điểm đều là một lời mang qua. Trọng điểm tại Trá Cô gia thị điệu bên trên. Trá Cô gia thị điệu khẽ hừ một tiếng, đối với Diệp Vinh thái độ lãnh đạm, cũng không biểu hiện ra bao nhiêu hoang nên chi ý. "ĐK L M N, ta cùng cái này điệu nhân chưa từng quen biết, vừa lên đến tiểu thái độ kém như vậy, tình huống như thế nào?" Thủ tịch đại nhân cũng là mơ hồ đã nhận ra, Cửu kiếm thương sinh cùng Trá Cô gia thị điệu ở giữa ngăn cách, quan hệ của hai người cũng không hòa hợp. Ngồi vào chỗ của mình về sau, tiểu do chủ nhà Đông Qua lương trà bắt đầu bài giảng, lần này tụ hội triệu tập người cũng chính là hắn. Đầu tiên rất là cảm tạ các vị nể mặt Nghe ý đến ta Mao Sơn báo pháp phong cùng bạn bạc việc này, kẻ hèn này vô cùng cảm kích. Đông Qua nói mau chính sự, chúng ta đều rất bận rộn, cái đó đến nhiều thời gian như vậy nghe ngươi nói nhảm. Trá cô gia thị điệu đã cắt đứt Đông Qua Lương Trả nói chuyện. Đông Qua Lương Trả trong nội tâm đối với cái này ra hỏa xem thường chi tình lại tăng thêm một tầng, bất quá biết được đối phương có thể tới nơi này vốn chính là hướng về phía Tiêu Tương Văn Mạt đến, cùng mặt mũi của mình thế nhưng mà một chút quan hệ đều không có. Thật là chính bản thân hắn mời mà đến giúp đỡ, thì ra là một gã Mao Sơn sư đệ, Huyền Quy Điện người chơi cùng Tiêu Tương Văn Mạt thôi. Trác Oa gia thị điệu cùng Cửu Kiếm Thương Sinh đều là hướng về phía Tiêu Tương Văn thành mặt mũi mà đến, Cửu Kiếm Thương Sinh lại là khác dẫn theo Mạc Đại Tiên Sinh cùng Nhất Kiếm Khô tiến tới. Ngược lại là Mạc Đại Tiên Sinh cùng Đông Qua Lương Trà đã từng cũng là có qua giao tình, chỉ có điều Đông Qua lúc ấy cũng không biết Mạc Đại Tiên Sinh cũng là một gã thiên bảng cường giả, thuần túy là bợ vì sự tình khác kết giao, cho nên trước khi cũng không có phát ra mời. Bất quá đây cũng là không có cách nào xử tình, Đông Qua Lương Trà đương nhiên không muốn toàn bộ nhờ ngõ nhân, khẳng định như vậy là sẽ xuất hiện khách đại áp chủ hiện tượng, nhưng ai bảo trên tay mình thực lực không đủ rồi cho dù muốn Mao Sơn bên trong xin giúp đỡ, đặt đến chuyện này hỗ trợ thì ra là giải giác ba bốn người, không có cách nào tin tưởng đối phương cựu nhất định chịu thành tâm hỗ trợ. Nói sao, đem chỗ tốt phân cho Mao Sơn người trời, còn không bằng xin ngoại nhân hỗ trợ, cái này mấy cái có thể phát ra nổi tác dụng Mao Sơn người trời cơ bản đều là đông qua lương trà trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Lại để cho bọn hắn được chỗ tốt, đối với hắn tại Mao Sơn bên trong phát triển, nhưng là tương đương bất lợi sự tình. Ta 2 tháng trước tại trường Giang tiếp cận cửa biển vị trí, trong lúc vô tình xâm nhập một mảnh thần bí thủy vực, dĩ nhiên là cùng ngoại giới thủy vực hoàn toàn cách xa. Còn nữa là phát hiện một cái dần dần già đi con đổi mồi. Theo ta đoạt được, cái con đổi mồi kia lại là toàn bộ trường giang hạ du hà bá, chỉ có điều hiện nay là tuổi tác quá lớn, thân lực sói mòn nghiêm trọng, thực lực đã là xa xa không đủ để liều mạng. Chúng ta chỉ cần là có thể đem cái con kia con đổi mồi đánh chết, có thể mà chuyển biến trở thành hà bá, còn có nó đảm nhiệm hà bá trong lúc thu đến rất nhiều kỳ trân bảo vật. Các vị chỉ cần giúp ta đánh chết con đổi mồi, ta chỉ muốn hà bá thân trước, tôn ra hết thảy trang bị cùng với tại thần bí thủy vực bên trong đích toàn bộ thu hoạch, ta đều là một tia không lấy, toàn bộ bằng các vị phân phối. Đông Qua Lương Trà nói xong, trong tràng hoàn toàn yên tĩnh, mà ngay cả vốn là biểu hiện vô cùng là không kiên nhận trá cô gia thị đều đều không có lập tức lên tiếng. Đây cũng không phải là bình thường hành động, muốn đối phó mục tiêu dĩ nhiên là một đầu có hạ bá thần chức vạn năm con đội ngồi, cho dù đối phương không tại trạng thái toàn thịnh, cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể cầm xuống đấy. Mấy người trong đó, ngoại trừ Tiêu Tương Văn cùng Đông Qua Lương Trà đích sư đệ trước đó thì có chỗ hiểu rõ, những người còn lại đều cũng không rõ ràng lắm bị mời đến đây là vì cái gì cụ thể sự tình, lúc này đều cần thời gian nhất định để tiêu hóa những nội dung này. Ngoa một chỉ là hà bá vạn năm con đồn ngồi, cái này cũng có thể bị người đồng với, vận khí cũng thật tốt quá a. Diệp Vinh cũng làm một hồi im lặng, trên tay mình cũng là có một khối tàn phá hà bá thần chương, một cái đã từng là giảm bạo thủy thử lão quy, chỉ có điều cho tới bây giờ đều không có phát hiện có thể lợi dụng địa phương. Hiện nay bị ngạn bên trong trở thành thủy thử người chơi, đã là có tầm 10 người nhiều, cái này thân phận lập tức mang đến thực lực tăng phúc đã là rõ ràng bày ra. Mà rất cao giai vị hà bá thần chức, rõ ràng có thể mang đến hiệu quả càng mạnh hơn nữa. Nếu như nói thủy thử thần chức có thể làm cho một gã bình thường cao thủ thoáng một phát là có thể có đủ so sánh tiên bảng dưới chót cường giả thực lực, như vậy hà bá thần chức sợ là có thể mang đến tiên bảng trung đoạn cường giả hiệu quả. Đương nhiên đây hết thảy cũng là muốn đặt ở thủy thử, hà bá sân nhà thủy vực chính giữa đối luận, không thể thoát ly địa bàn của mình. Đông Qua đạo hữu, ta muốn hỏi một tiếng cái này con đổi mồi đẳng cấp như thế nào, ngoại trừ nó bên ngoài chúng ta còn cần đối phó cái gì nan đề? Cựu kiếm thương xin dẫn đầu vấn đề, hơn nữa là trực tiếp điểm hướng về phía nơi mâu chốt. Tất cả mọi người tin tưởng Đông Hoa Lương trà nhất định là che giấu rất nhiều tin tức không có hướng mọi người công bố, ví dụ như hắn là như thế nào biết được vạn năm con đổi mổi hiện tại thần lực suy yếu trạng thái đấy, cùng với hắn lại có thể thế nào bảo đảm giết chết con đổi mổi có thể kế thừa hạ bá thần chức vân vân. Đương nhiên, muốn đối phương toàn diện phân chia điều này hiển nhiên là không sự thật đấy, nhưng tối thiểu phải biết rằng mấy cái mấu chốt điểm. Liên chỗ muốn đối phó mục tiêu thực lực như thế nào đều không rõ ràng lắm, tiêu một đầu xuống tới, coi như là muốn bán tiêu tương văn một cái mặt mũi, cựu kiếm thương sinh cũng là không có thể như vậy mà muội. Về phần trừ hạ bá thần chức bên ngoài, Cụ thể đến mỗi người trên người có thể có bao nhiêu thu hoạch, bao nhiêu kỳ chân bảo vật, ngược lại là chuyện sau đó. Nếu quả thật như Đông Qua lương trà theo như lời, là một đầu trưởng quản toàn bộ trưởng giang hạ du lưu vực Hà Bá, cái kia kỳ chân tàng bảo không cần nhiều lời tiểu là đầy đủ hấp dẫn người rồi. Cái kia con đồi mồi trước kia là 280 cấp truyền thuyết cấp tinh quái, bất quá lúc này đã không phải là trạng thái toàn thịnh, rớt xuống chỉ có 160 cấp, tin tưởng hợp chúng ta mấy người chí lực, vẫn có chiến thắng nắm chắc đấy. Ta đi. Hà Bá con đồi mồi lại là 280 cấp siêu cấp đại quái. Đoán chừng đều là cùng Kim Quý thủy phủ bên trong đích đầu kia thái cổ thủy viên không sai biệt lắm cấp bậc rồi, thật sự là thuộc loại châu bào đấy. Diệp Vinh trong lòng chấn động mãnh liệt, đối với Đông Qua Lương Trả tại sao lại đối với con đổi mọi tình huống hiểu rõ như thế ký càng nghi hoặc, trong đầu một chuyến thì ra là đi qua. Đã là tinh chắc Đông Qua Lương Trả nhưng thật ra là theo cách khác đã nhận được nhiệm vụ lần này, hơn nữa là có tương đương nguyên vẹn kế thừa Hà Bá thần chức quá trình, như vậy nắm giữ trong tay những tin tình báo này thì ra là chẳng có gì lạ rồi. Trong chàng mấy người trên mặt biểu lộ đều là khác nhau đặc biệt là cái kia Mao Sơn đệ tử cùng Huyền Quy Điện người chơi, đã là có rõ ràng ý sợ hãi biểu hiện ra ngoài. Không có người sẽ đem một đầu theo 280 cấp xuống đến 160 cấp tính quái, thật sự cho rằng bình thường 160 cấp tính quái mà đối đãi, ai có thể bảo chứng nó thời khắc ngấu chốt sẽ không bạo phát đi ra vượt cấp chiến lực ra, đây là rất có thể sự tình. huống chi, vạn năm con đội mỗi lại là một đầu truyền thuyết cấp tính quái. DXLMN. Cái này đồng qua lương trả là gan thật đúng là đại, liền ta cũng còn không dám đối với truyền thuyết cấp tính quái sinh ra không chính đáng ra, hắn ngược lại là đều muốn bắt đầu hành động không hiểu được tin tưởng nơi nào đến đấy. Diệp Vinh cũng là khó hiểu, Đông Qua Lương Trà nói như thế nào coi như là một phương cao thủ, khả năng không lớn không biết truyền thuyết cấp tính quái lợi hại. Vạn năm con đổi mỗi bản thân nhưng vẫn là trường Giang Hạ Du Hà Bá, hắn cư trú thủy vực tiểu là tại trường Giang cửa biển vị trí, chiếm cứ sân nhà chi lợi chiến đấu bắt đầu cái kia càng là phiền toái, coi như là thủ tịch đại nhân đạt được tin tức này cũng không dám tùy tiện áp dụng hành động. Đừng nói Đông Qua Lương Trà thực lực, cùng nhất kiếm khô Vinh vẫn là kém quá nhiều, rõ ràng cũng dám mời tứ phương cao thủ hành động. Nhưng bị ngạn bên trong, truyền thuyết cấp nổ đợi không biết Truyền thuyết cấp tinh quái ngược lại không phải như vậy dễ tìm đấy, Diệp Vinh trò chơi đến nay cũng chưa từng thấy qua hai cái. Chém giết truyền thuyết cấp tinh quái, hạ bá thần chức tăng thêm nơi cất giấu đại lượng kỳ chân bảo vật hấp dẫn, lại để cho Đông Qua Lương Trả làm ra lựa chọn như vậy cũng là có khả năng, dù sao đây đều là tương đương một cái triệt để xoay người cơ hội. Nói không chừng hành động thành công, Đông Qua Lương Trả có thể theo một gã mao sờn cao thủ nhảy lên trở thành thiên bảng cao đoạn cư giả, tại toàn bộ bị nạn ở bên trong đều có thể sắp xếp thượng đẳng rồi. 160 cấp tinh quái mà tôi, ta còn tưởng rằng vạn năm con đồi mồi có thể mạnh bao nhiêu lâu rồi. Một bữa ăn sáng mà thôi. Trá cô gia thị điệu nhếch miệng, rất là nhẹ nhõm nói, "Bất quá cái này Hà Bá thần chức bằng cái gì tựu quy ngươi đông qua, ta cảm thấy được cái này có thể lại thương lượng một chút ta đi." Cái này điệu nhân còn thực không biết mình có bao nhiêu cân lượng rồi, chẳng lẽ thực đem vạn năm con đổi mổi cho rằng bình thường tinh quế đối đãi rồi hả? Diệp Vinh nhìn một cái, không biết Trá cô gia thị điệu hồi nhỏ bị tè giếng, hay là lớn lên bị tè giếng, hay là gần đây mới bị tè giếng, rõ ràng có thể có loại này tí tượng, không thấy mình cũng còn không có lên tiếng sao. Đại phương chân nhân thần đà ớt hưu đệ tử, coi như là có chút địa vị. Còn có hắn sư Mỗ Hàn Tiễn tử cũng là nhân vật lợi hại, chính là bị ngạn đệ nhất đa bạo nữ thiên, chẳng lẽ là theo Hàn Tiễn tử chỗ đó lừa vài món thượng cổ kỳ chân đi ra lòng tự tin bạo dạp rồi hả? Thủ tịch đại nhân ở đằng kia âm thầm sởn nói, bên kia Đông Qua Lương trà đã cùng Trá Cô Giả thị điệu theo lý cố gắng mà bắt đầu, đối với Hà Bá thần chức điểm ấy là không chút nào chịu nhượng bộ. Nhưng đối với tại có người nguyện ý gia nhập hành động lần này trong đó, hắn vẫn là biểu hiện thật cao hứng, nói là trên tay có hợp sa kỳ thư thiên thư nhiệm vụ manh mối, nguyện ý chuyển nhượng cho Trá Cô Giả thị điệu, chỉ cần hắn nguyện ý buông tha cho đối với Hà Bá thần chức tranh đoạt. Hợp sa kỳ thư vốn là thần đà ớt hữu sư thu thập hợp sa đạo nhân sở hữu, đối với cái này bộ công chúng tiên tư trá cô gia thị điệu đương nhiên là hứng thú thật lớn, nếu đạt được thế nhưng mà cùng bạn thân đạo pháp hoàn toàn ăn khớp, có hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, làm chơi ăn thật hiệu quả, hoàn toàn là lượng thân chế tạo. Cho nên ở bên kia tranh luận cả buổi, hai người là đã có đạt thành hiệp nghị điều kiện tiên quyết, xem ra rất nhanh có thể đạt thành chung nhận thức. Cố Nóa, Thương Sinh, ngươi là nghĩ như thế nào đấy? Cảm thấy cái này hành động có tham gia tất yếu sao? Nhưng là tiểu tử ngươi đem ta kéo tới Lúc này tại sao lại trang điếc làm cách rồi? Diệp Vinh truyền âm một câu cho Cựu Kiếm Thương Sinh, muốn xem xem ý kiến của hắn. Cựu Kiếm Thương Sinh ở được thông tín viên Hầu Thần Thú huyết mạch về sau, đã là lại nhớ tới sư môn trong đó, bất quá muốn đối với A Dục Vương triển khai trả thù, bằng hắn dưới mắt thực lực còn không đủ làm được, chỉ có thể liên lặng tích súc. Hoặc là nói, là hắn phải cẩn thận đừng lại bị A Dục Vương tìm được cơ hội đem hắn đuổi ra tông môn so sánh đến thực tế một ít. Thiên bảng tứ tư, Phật môn đệ nhất cao thủ, A Dục Vương hiện nay có thể đúng là như mặt trời ban trưa thời điểm. Chưa xong con tiếp Chương 688, Thần bí thủy vực như núi con đổi mồi. Diệp Vinh biết rõ, Cựu kiếm thương sinh tại Bỉ Ngạn trong cũng là có chính mình nhân mạch tại đấy, Thuộc Sơn kiếm hiệp đệ nhất cao thủ không phải làm trò đấy, năm đó cũng là thuộc hạ có mấy vạn người bang phái thủ lãnh từng cái thuộc Sơn kiếm hiệp trong đó, một nhà mấy vạn người bang phái đã là tương đối lớn quy mô, nhưng không thể so với Bỉ Ngạn bên trong chỉ có thể coi là là bình thường nghị lưu tổ chức. Như Mạc đại tiên sinh, tại Thuộc Sơn kiếm hiệp thời điểm tựu là Cựu kiếm thương sinh phụ tá đắc lực, ngoài ra còn có tương đương một đám nòng cốt cao thủ người chơi tại chỉ có điều thủ sơn kiếm hiệp dù sao cũng là số đến quá nhỏ, bỏ vào biển nạn trong đó, giống như là một vũng đầm nước dung nhập biển cả, cũng nhắc lên không dậy nổi bao nhiêu sóng cả đến. Muốn đối với Á dục vương loại này, bản thân cũng không có sáng lập cỡ lớn bang phái, chỉ là đảm nhiệm một nhà tham dò hình tổ chức học tâm thành viên, càng la cùng khắp nơi cao thủ đều có giao hảo giao tình, là phải có siêu tuyệt thực lực mới có thể. Cho nên cựu kiếm thương sinh trước mắt chỉ có thể là áp dụng thủ thế, tần khả năng không cho Á dục vương bắt được sơ hở, tích xúc thực lực lại là phần công. Dưới mắt mỗ chốt Hay là muốn tăng cường hắn tại Chí Công Tiền Sư cảm nhận chính giữa tin cậy trình độ, miễn cho lại đã xảy ra lần trước như vậy bị A dục vương xếp đặt thiết kế đuổi ra đuổi ra tông môn sự tình. Trong khoảng thời gian này đến nay, Cửu Kiếm Thương Sinh đều là dừng lại ở Chí Công Tiền Sư tà hữu, tận lực gia tăng ấn tự tốt. Tiêu Tương biến là theo sư phụ nàng thần ni Nhẫn Đại sư tới bái phòng Chí Công Tiền Sư thời điểm kết bạn, lần này nàng mở miệng tương ngợi, Cửu Kiếm Thương Sinh mới vui vẻ tiến về trước, đang nghe còn thiếu cao thủ thời điểm, liền đem nhất kiếm Khô Vinh đều thỉnh đi qua. Khó mà nói, không tận mắt nhận thức qua vạn năm con đổi mười lợi hại. Ai cũng nói không chính xác thực lực của nó. Làm không tốt kiểu là một lần đoàn diệt, nhưng nếu là thật thành công, mỗi người đều có thể phân đến phong phú thu hoạch. Cửu Kiếm Thương xinh liếm liếm ở môi, hiển nhiên cũng là tâm động, chỉ có điều còn không xác định quyết tâm mà thôi. Ba mẹ nó. Một đống nói nhảm. Chúng ta đại đấu kiếm tin tức ngươi nghe có nói hay chưa, ngươi cái này Phật môn đệ tử đến lúc đó có thể hay không tham gia. Diệp Vinh lại không giống Cửu Kiếm Thương xinh đằng trước có a dục vương như vậy một cái đại địch đè nặng, phải là muốn chọn dùng một ít cấp tiến mạo hiểm biện pháp mới được, hắn hiện tại nhất chú ý vẫn là chúng ta đại đấu kiếm. Về phần những thứ khác đều là có thể sau này rồi nói. A, chính ta đại đấu kiếm sự tình đã là định rồi. Ta lần trước nghe gia sư nhắc tới qua một lần, hình như là hay không tham gia toàn bộ xem tự chúng ta ý tứ, cũng không cưỡng chế yêu cầu. Bất quá cho dù tham gia, tiền lợi cũng không bằng các ngươi đạo môn đệ tử kinh người như vậy, chém giết ta đạo yêu nhân thu hoạch đều muốn suy giảm đấy. Cửu kiếm thương xinh khẽ lắc đầu, xem ra là đối với chính ta đại đấu kiếm hứng thú không lớn. Diệp Vinh đương nhiên không muốn như vậy một gã cao thủ bỏ lỡ chính ta đại đấu kiếm, dốc sức liều mạng khuyến khích lấy, như thế nào? Không muốn đến thừa cơ làm mất mấy cái ta đạo nợ tờ cơ loại này, cơ hội tốt thế nhưng mà không nhiều lắm, các ngươi Phật môn không phải có tinh lọc Phật hiệu sao? Có như là ma binh ma bạo giống nhau là có thể sửa thành Phật bảo, làm theo là có thể sử dụng. Chính tại đại đấu kiếm thời điểm, là như thế nào đánh, phân còn không rõ sát thực, nếu như dùng tông môn vì đơn vị mà nói thủ tịch đại nhân đã có thể có chút phiền toái, có thể phối hợp lại người chơi không? Có mấy người, nghĩ muốn đối phó ma đạo đại lão cơ hồn nếu không có khả năng đấy. Nếu như có thể lôi kéo hai cái tự do Phật môn cao thủ tiến đến, có lẽ có thể lại để cho tình huống thay đổi rất nhiều tiểu tăng ra rất nhiều khả năng đến. Nào có đơn giản như vậy, trừ phi là học được quá khứ hiện tại vị Lai Tam đại kinh Phật, nếu không tối đa cũng chỉ là chuyển hóa cửu giai trở xuống đích ma binh ma bảo, đối với thập giai phi kiếm pháp bảo là bất lực đấy. Cửu kiếm thương sinh thoáng trầm ngưng một phen, lại nói, đến lúc đó xem đi, nếu là có cơ hội ta sẽ tham gia, hoàn toàn chính xác cùng như lời ngươi nói, là cái cơ hội khó được. A, nguyên lai like những này đại đầu trọc chuyển hóa ma binh ma bảo cũng không phải không có hạn chế đấy, ta còn nghĩ thật đơn giản đây này. Xem như sớm vi chính tà đại đầu kiếm đánh cho cái phù bút Diệp Vinh Tâm Tư mới được là truyền tới trong chừng ra, Đông Qua Lương Trà đã là thuyết phục Trá Cô gia thị điểu, đúng là tại hướng bọn họ câu hỏi. Tiêu Tương biến thành Vi Đông Qua Lương Trà đích hảo hữu, là tất nhiên sẽ tiến về trước đấy, tên Kiêu Huyền Quy Điệt người chơi cùng Mao Sơn đệ tử thì là cũng không trọng yếu, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì tham gia không tham gia đều ảnh hưởng không được đại cục, mà mạc đại tiên sinh thì là duy cửu kiếm thương sinh như thiên lôi sai đầu đánh đó. Cho nên còn lại đấy, tựu là nhất kiếm khô vinh cùng cửu kiếm thương sinh hai cái, đến cùng có nguyện ý hay không tham gia hành động lần này rồi. Hai vị đạo hữu cảm thấy như thế nào? Nếu là còn có cái gì không hài lòng địa phương có thể nói ra, ta tin tưởng đều là có thể thương lượng giải quyết. Diệp Vinh cùng Cửu Kiếm Thương Sinh liếc nhau một cái, nói ra, vạn năm con đổi mùi đích thật là rất có hấp dẫn, bất quá tại không cũng có nhìn thấy cái này đầu tình quái trước khi, ta sợ là không thể đã đáp ứng ngươi cái gì, phải là muốn cho ta trước thấy qua một lần vị này hạ bá đại nhân. Cửu Kiếm Thương Sinh cũng là theo sát tiếp lời, biểu đạt ra đồng dạng ý tứ đến. Nếu như cái này hành động thực sự nhất định được khả thi, thủ tịch đại nhân đương nhiên là sẽ nguyện ý tham gia, cho dù dưới mắt tiến hành không được. Qua một thời gian ngắn đợi đến lúc thực lực càng mạnh hơn nữa một ít lại tiến hành cũng là có thể. Trên thực tế, nếu như không phải chính ta đại đấu kiếm tiến hành sắp tới, hắn còn là rất có hào hứng tại đây bên trên tiêu tốn chút ít tình lực đấy. "Tốt, ta ngày mai tiểu linh các vị tiến về trước thần bí thủy vực, kiến thức một phen, bất quá mấy vị phải là muốn nghe ta chỉ huy, bằng không thì việc này tiểu là tôi rồi." Đông Qua Lương trà dĩ nhiên là gật đầu đáp ứng, lại để cho tất cả mọi người là ra ngoài ý định, dù sao thần bí thủy vực chỗ là trong tay hắn duy nhất vương bài. Nếu như ngay cả đây đều là bại lộ những người khác hoàn toàn là có thể rút bỏ hắn làm một mình. Đã đông qua lương trà dám như thế này làm, nói rõ trong tay hắn vẫn còn có lá bài tẩy, cũng không sợ bị những người khác đã được biết đến thần bí thủy vực chỗ tạo thành ảnh hưởng. Trường Giang thủy vực cùng Đả Giang thủy vực, tại lưu lượng bên trên so sánh với, thủy hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Đợi đến lúc Diệp Vinh tiến vào Trường Giang thủy vực, mới được là có thể phát hiện nhà mình Đả Giang thủy vực hoàn toàn tiểu là một ít suối sông nhỏ cấp bậc đấy, trong trò chơi bị phóng đại hơn 10 lần Trường Giang thủy vực trở nên là tương đương kinh người. Mà Giang Tô cảnh nội Vốn là kinh dịch chẳng trị dầm dặm, lẫn nhau liên thông, cũng đều là liên vào trường Giang thủy vực chính giữa, khiến cho phụ cận một mảnh bằng phái tổ chức, hoặc là theo nước mà kiến, hoặc là tiểu mà trực tiếp tại nước sông chính giữa có được độ phụ. Theo Đông Qua lương trả tại dòng nước xiết nước sông chính giữa đi về phía trước mấy trăm dặm, tiến nhập một đoạn u ám yên tĩnh thủy vực thời điểm, mới phát hiện phụ cận thủy tộc tinh quái đã là gần như tại không, yên tĩnh có chút quỷ dị. Mạng lớn mạng lớn đồng cỏ và nguồn nước, sinh trưởng dị thường tươi tốt, đều là có hơn 10 trượng sâu cạn, bên trong lẫn dấu cái gì cỡ lớn tinh quái đều là phát hiện không được. Bên kia tụụ là thần bí thủy vực rồi, bất quá các vị tốt nhất là theo như ta dặn dò hành động, miễn cho đánh thức đầu kia vạn năm con đồn ngồi. Tại không có làm thật đầy đủ chuẩn bị dưới tình huống, ta tin tưởng các vị đều là không muốn chống lại nó a. Đông Qua Lương Trả dừng lại quay đầu lại phân phó một câu, đi tiếp tục về phía trước, tuy nhiên trước mắt căn bản không gặp bất luận cái gì cái gọi là thần bí thủy vực tung tích. Diệp Vinh cũng là lòng tràn đầy khó hiểu đi theo tiến lên, Đông Dương là trên người mát lạnh, cảm giác mình hình như là xuyên qua một tầng màn mỏng, quên mình nước chất đều sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất giống như, toàn bộ mà đều đã bất động. Ta đi, cái này thần bí thủy vực rõ ràng chính là như vậy ngừng ở tại chỗ này, là muốn vừa vặn trải qua cái này một cái mới có thể tiến nhập, thật không biết cái này đông qua là như thế nào phát hiện đấy, ta vậy mới không tin là vận khí quá tốt trùng hợp đánh lên đấy. Diệp Vinh phát hiện, tại tiến vào trước khi đông qua lương trà ngừng lưu lại, nhưng thật ra là vì ngừng chân quan sát, rất có thể cái này cửa vào, nhưng thật ra là một cái đang không ngừng biến hóa di động chính giữa đấy, thực sự không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Giống như là một cái khổng lồ bóng bóng, đem thần bí thủy vực cùng bên ngoài triệt để ngăn cách ra. Tại đây nước chất đều là càng thêm thanh tịnh một ít. Cái này phiến thần bí thủy vực, phóng nhãn nhìn lại đều là không thấy cuối cùng, có vô số thủy sinh kỳ hoa dị thảo trang điểm trong đó, mấy chủng lớn nhỏ san hô tùy ý có thể thấy được, xa bên cạnh còn có từng con rùa khổng lồ tại qua lại du dắt. Bên trong nhỏ nhất một đầu, đại khái đều là có thể có phong cốc lớn nhỏ, nhìn xem đẳng cấp cũng là không thấp. Đến lúc này, thủ tịch đại nhân càng là tin tưởng, có quan hệ với vạn năm con đổi mồi tư liệu tình báo thực sự không phải là đồng qua lương trà chính mình quan sát ra, mà là có thêm mặt khác tình báo con đường. Riêng này chút ít rùa khổng lồ cũng không phải là Đông Qua Lương Trà hắn có thể ứng phó đấy, không có sợ trưởng bọn sự đối phó đi qua. Bởi vì con đồi mồi thần lực trên diện rộng hạ thấp, cho nên có người xâm nhập cái này thần bí thủy vực, nó đều là không có cách nào phát giác, bất quá một khi nhân số quá nhiều sẽ bị phát hiện, cho nên coi như là muốn động dụng chiến thuật biển người là không được, ngược lại sẽ lại để cho con đồi mồi sớm phát hiện. Đông Qua Lương Trà ứng đàm là tới đã qua hai lần, biểu hiện đối với nơi này quen thuộc, xò tay kêu gọi mấy người hướng vừa đi đi. Ba mẹ nó. Đông Qua ngươi còn nói thần bí thủy vực trong chỉ cần đối phó một đầu con đồi mồi là được. Nhiều như vậy rùa khổng lồ sợ là đẳng cấp tất cả 100 đã ngoài a, từng con đối phó đi qua cũng không biết chả giá bên trên bao nhiêu công phu rồi. Hạc Cừu cũng là điều, lũ nhiều quá lời sửa, hết gà vịt rồi tới hạc. Cừu giảm thấp xuống thanh âm hô, hắn cũng hiểu được loại địa phương này không thể thanh âm quá lớn. Chúng ta đến lúc đó có thể là vượt qua những này rùa khổng lồ, trực tiếp đi đối phó đầu kia con đổi mồi. Dư Hâu trà lạnh giải thích lấy, bất quá cái này hành động thấy thế nào đều là quá lý tưởng hóa chút ít. Diệp Vinh trong mắt dị quang liên tục, cựu kiếm thương sinh cũng là đồng dạng. Hai người bọn họ tại thực địa khảo sát một phen về sau đều là hứng thú tăng nhiều, thật muốn có thể cầm xuống vạn năm con đồi mồi, tuyệt đối là tiền lợi phong phú tới cực điểm một cái cuộc hành động. Xem cái này thần bí thủy vực cấp bậc, có thể đại khái đoán bên cạnh đi ra cái này vạn năm con đồi mồi 89 phần 10 đích thật là há bá, mà không phải đồng qua lương trà thuận miệng nói vừa đi ra đấy. Cái kia trụ lớn một bên đấy, tựu là vạn năm con đồi mồi rồi, chúng ta nhìn xa xa là được, qua phía trước sợ là sẽ phải bừng tỉnh nó. Đường Phong cẩn thận đi tới hơn 10 dặm, những cái kia rùa khổng lồ đều là du dắt tại chỗ cao, cũng không tối đầu xem dưới đáy tình hình. Cho nên thật không có bị phát hiện rồi. DKLMM. Cái này là vạn năm con đồi núi. Hoàn toàn tự là một tòa núi lớn bốn. Diệp Vinh con mắt trợn tròn, nếu không là Đông Qua Lương trả vạch, hắn còn tưởng rằng đó là thần bí thủy vực chính giữa một tòa nhô lên sơn mạch đâu rồi. Cái kia mấy trăm trượng cao trụ lớn tại vạn năm con đồi núi một bên đều lộ ra thấp một đầu. Vận khởi hình quang chi đồng cẩn thận phân biệt, thật đúng là có thể trông thấy cái kia đại sơn trên lưng có tinh tế dạng nước đường vân, từ trên xuống dưới một khối mai rùa. Chưa xong con tiếp. Chương 689, đủ loại nội tình. Hiện trường thực địa quan sát một phen, lại để cho Diệp Vinh đối với vạn năm con đổi mồi hứng thú tăng thêm không chỉ một bậc, nhưng chiến thắng năm chắc cũng là hạ xuống gáy cốc. Theo thần bí thủy vực trong rời khỏi, mà ngay cả vô cùng nhất tự đại học kia cũng là điều đều là hiểu sự, không có để lúc nào muốn đi đem con đổi mồi làm đích thoại ngữ rồi. Cái này vạn năm con đổi mồi hình thể, tức là có thể cho người mang đến quá lớn áp bách rồi, tuy nói hình thể thực sự không phải là quyết định tinh quái thực lực trọng yếu nhất tố, như thủ tịch đại nhân Tụ từng là tại chưa cắt vũ hầu mộ trong đã đánh bại một đầu hình thể hơn 10 dặm siêu cấp tinh quái, nhưng đó là có mặt khác nhược điểm trì mạng đấy mà có thể trở thành hà bá, kiến tạo ra như vậy một cái thần bí thủy vực vạn năm con đội mồi, thấy thế nào đều không giống như là có nhược điểm chí mạng có thể lợi dụng đấy. Cho dù thân lực giảm nhiều, đẳng cấp xa không bằng toàn thịnh thời kỳ, nhưng chỉ bằng lấy chính là 7, 8 người muốn đem nó cầm xuống vẫn có chút nằm mơ giữa ban ngày rồi. Trước khi đi, Diệp Vinh nhưng thật ra là rất muốn kiếm quang vinh kích thoáng một phát, nhìn xem có thể không ở đẳng kia mai rùa bên trên lưu lại một ấn ký đấy, hắn hoài nghi mình trừ phi là vận dụng mạnh nhất một kích. Nói ví dụ như là Trạm Thần Hồ Lô hoặc là vô thượng cấp cấm pháp thập nhị nguyên thần tinh tự cấm, nếu không căn bản liền vạn năm con đổi mỗi phòng ngự đều phá không được, càng đừng đề cập đến chết. Đông Qua đạo hữu, sợ là đối với ngươi nói tiếng xin lỗi rồi, cái này đầu vạn năm con đổi mỗi thực lực quá mạnh mẽ, tối thiểu nhất tại dưới mắt ta sẽ không tham dự cái này hành động đấy, hoàn toàn chẳng khác nào là tự sát. Nếu như đợi đến lúc 1 2 tháng về sau, cái này đầu vạn năm con đổi mỗi vẫn còn, ta phi thường nguyện ý là đến đây lần nữa tham dự. Tại Diệp Vinh biểu đạt chính mình ý tứ về sau, Kiều Kiếm Thương Sinh cũng là nói không kém nhiều lời. Mà ngay cả tiêu tương biến đều là khích lệ đông qua lương trà nghĩ lại cho kỹ. Hạc Cừu cũng là điều tuy nhiên ấp úng không nói lời nào, nhưng trong lòng của hắn ý tứ kỳ thật cũng là không sai biệt lắm biểu đạt rồi, mặc kệ hắn trên mặt biểu hiện như thế nào khinh thường, nhưng nhất kiếm khô vinh danh hào vẫn có rất đại tác dụng đấy. Liên nhất kiếm khô vinh đều là minh xác tỏ vẻ nói đây là chịu chết, quả Cừu cũng là điều lại là tự đại cũng là lo lắng nhiều thoáng một phát. Huống chi, nếu như chỉ còn lại có hắn một người, cho dù tham dự trong đó, cái này hành động cũng không thể nào tiến hành đi xuống. Được rồi, đã các vị đạo hữu đều là không muốn. Cái này hành động chỉ có thể là tạm thời mắc cạn rồi, kẻ hèn này thực lực cũng không dám đánh vạn năm con đổi mồi chủ ý. Đông Qua Lương Trà đắng chặt lắc đầu, theo phát hiện thần bí thủy vực bắt đầu mấy tháng chính giữa hắn vẫn là quay trùng quanh tại chế tác làm, kỳ vọng bằng này trở thành tiên bản cấp bậc cường giả, lần này là hy vọng đã đoạn, trong lòng tất lạc có thể nghĩ. Bất quá có lẽ ngươi cũng không cần đợi đợi quá lâu, có lẽ không dùng được 1 tháng có thể một lần nữa khởi động kế hoạch này rồi. Giáo tử trước Diệp Vinh vô vô Đông Qua Lương Trà bả vai, có thăm ý khàn nói. Hắn cũng không phải đang an ủi Đông Qua Lương Trà mà thôi mà là trong nội tâm thật sự ôm như vậy ý định. Nếu như chính tà đại đấu kiếm trong thủ tịch đại nhân biểu hiện xuất chúng, có thể được thiên đô kiếm, lại từ ma đạo đại lao trên người phát nổ vài món tốt trang bị đi ra, đến lúc đó song kiếm hợp bích thực lực đại tiến dưới tình huống, thật đúng là có thể tới khiêu chiến vạn năm con đội mồi. Hôm nay đánh giá, Trần Bí thủy vực đã là tại đáy lòng của hắn để lại sâu đậm ấn tượng, đợi đến lúc có thực lực về sau là tuyệt đối sẽ không bỏ qua đấy. Đem mấy người toàn bộ tiến đường, chỉ còn lại có chính mình một người về sau, Đông Qua Lương Trả trên mặt đột nhiên là lộ ra hung hăng vẻ phất tạm, không có thay đổi trở về Mao Sơn. Ngược lại lại là một đầu đâm vào trường giang thủy vực, tiến nhập thần bí kia thủy vực. Chỉ là cách xa nhau không đến một giờ, thần bí kia thủy vực cửa vào lại là cùng trước khi biến hóa 10 giang vị trí, cho nên hắn chút nào là không cần lo lắng mang người khác tiến vào một lần sẽ bại lộ cái chỗ này vấn đề. Tiến vào thần bí thủy vực, Đông Qua Lương trà trực tiếp là ngự kiếm hướng phía cái kia căn trụ lớn bay đi, không lo lắng chút nào sẽ bị những cái kia rùa khổng lồ phát hiện chính mình. Mà hắn coi như là theo cái kia từng con rùa khổng lồ bên cạnh thân trải qua, cũng là không phản ứng chút nào, giống như là tại nhà mình chính giữa tiến lên giống như. Hoàn toàn không có tới để ý tới hắn. Đại mạo, con đồi mồi, đại nhân, kế hoạch đã thất bại, những người kia cũng không nguyện ý tham dự đến lần này hành động. Đông Qua Lương trả thở sâu thở ra một hơi, bình tĩnh tâm tỉnh, mới được là vừa sải bước ra lớn tiếng nói. Sông núi giống như bóng mờ nhẹ nhàng ngâm động, hai quải tản ra ánh sáng âm u con mắt xuất hiện, cũng đã có một cổ đáng sợ lực áp bách truyền ra. Phế vật. Điểm ấy việc nhỏ đều là làm không tốt, gọi bản thân như thế nào đem thêm nữa. Trách nhiệm giao phó tại ngươi. Thật sự là con đồi mồi đại nhân thần uy quá nặng. Những người kia vừa thấy được tựu là căn bản thăng không dậy nổi lòng phản kháng ra, ở đâu còn dám tới đối phó ngài. Đông Qua Lương Trả liên tục bệ bội giải thích, chuẩn tay còn vỗ vạ năm con đổi mỗi một cái mã thí tăng bốc. Coi như là tinh quái, xem ra cũng đúng mã thí tăng bốc rất là hưởng thụ, ngự khí tầm đó tựu là ôn hòa rất nhiều. Đáng tiếc, vừa rồi mấy người kia so bản thân bình thường nuốt luôn nhân tộc muốn mạnh hơn không ít, hắn một người trong trên người còn có truyền lại đi ra một tia thần lực chấn động, xem ra cũng là có thần chức tại thân. Nếu bản thân có thể nuốt luôn, đích thị là có thể tiến hành lợi dụng, đem trên người đạo này xiển xích hóa đi một chút. Nói đến kích động ra, vạn năm con đổi mổi thân hình rút lên, mới được là phát hiện nó tứ chi bên trên là có hung hang khóa sắt liên tiếp tại bên cạnh cái kia căn trụ lớn bên trên, khiến nó là căn bản không có cách nào lý khai. Văn Mệnh Hàng lưu lại cấm chế thật sự là đại cường, cho dù trải qua vạn năm đều không có suy giảm cái gì, nếu không có bản thần tiên tung kỳ tài, nghĩ ra cái này phá giải biện pháp ra, sợ là tiếp qua vạn năm, 10 vạn năm đều không có cách nào đi ra ngoài. Đúng thế, con đổi mổi đại nhân ngài chi trí tuệ, như không phải là bị Văn Mệnh lão nhân ám toán, nơi nào sẽ bị nhốt không sai? Đông Qua Lương Trà liền nuốt nước bô ngựa, trong nội tâm nhưng lại hoán thầm không thôi, bị đại vũ một căn trụ lớn, mấy cây khóa sắt vây ở chỗ này vẫn nằm, liền trăm trượng chi địa đều ra không được, rõ ràng còn dám nói khoác không biết ngượng. Đáng hận chính mình bị cái này, đầu lao ố quy rơi xuống cái gì huyết mạch chi độc trong người, nếu không nghe theo hắn chỉ huy, trừng phạt có thể so sánh chết trước đó lần thứ nhất thảm thiết nhiều hơn, trực tiếp là đẳng cấp hạ thấp một nửa, sở tu đạo pháp lập tức hủy bỏ một nửa. Có thể nói, nếu huyết mạch chi độc một khi phát tác, Đông Qua Lương Trà cái này ai đi tựu là trực tiếp phế đi cũng không phải hắn sớm nhất muốn bất quá chết trước đó lần thứ nhất mà thôi đơn giản như vậy. Ta lúc đầu còn tưởng rằng đụng với cái này, đầu la hô quy là cơ duyên đã đến, không nghĩ tới nhưng lại vận rủi bắt đầu. Mẹ đấy, hoàn thành là trở thành khôi lỗi của nó. Đông Qua Lương trà dưới mắt là hối hận không ngừng, sớm biết như vậy đánh chết hắn cũng sẽ không theo cái kia cái gọi là chôn cất bảo đồ đã đến cái này thần bí thủy vực trong đến. Nói bậy bạ gì đó. Văn Mệnh lão nhân mặc dù nhỏ người một cái, nhưng hắn tu vị thông triệt thiên địa, mà ngay cả tiên giới thiên quân đều không có mấy người có thể đụng, bản thân điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn có chút cũng không phải cái này lão nhân đối thủ. Vạn năm con đổi mỗi Trừng Đông Qua Lương trà liếc, nói nó so đại vũ còn muốn tu vị cường đại lại bị giam cầm không sai vạn năm, chẳng phải là biến đổi pháp tại đánh nó mà sao? Nhớ kỹ, lần sau làm cho người tiến vào thần bí thủy vực bên trong đích thời điểm sớm thông tri bản thần một tiếng, bằng không thì như hôm nay như vậy không có cách nào sớm thi pháp liển căng ra văn mệnh lão nhân vẫn tiên khóa sắt đều là không thành, bằng không thì bản thần vừa rồi tựu là trực tiếp đem cái kia mấy người uất. Vâng, đã minh bạch. Đông Qua Lương trà hành lễ về sau, thối lui ra khỏi thần bí thủy vực. Lư kiếm bay về phía Mao Sơn. Má miệng nó, cái này đầu La O Quy nói thật dễ nghe, còn nói chỉ cần có thể đưa tới 10 tên nhân tộc vượt qua thiên kiếp cao thủ, sẽ đưa ta một khỏa tiên giới kim đan, kết quả lần trước lại nói cái gì chất lượng quá kém, không đạt được yêu cầu của nó. Đông Qua Lương Trả thần sắc dữ tợn, vốn là hòa hợp êm thấm khuôn mặt là một chút cũng không thấy rồi. Nếu không phải lão tử thực lực không đủ, thật muốn làm cho người đem nó trực tiếp làm, cũng tránh khỏi cả ngày thụ huyết mạch chi đầu quý hiếp. Thở dài, Đông Qua Lương Trả biết rõ chuyện này bất quá là ngẫm lại mà thôi. Vạn năm con đồi mồi đến cùng mạnh bao nhiêu hắn lại tin tưởng bất quá, căn bản không phải người chơi có thể đối phó. Coi như là bị Đại Vũ Vẫn Thiên khóa sắt giam cầm tứ chi không có cách nào nhúc nhích, nhưng đẳng cấp căn bản là một chút cũng không có hạ thấp, từ đầu chí cuối 280 cấp. Cũng chính là bởi vì này điểm, lại để cho Đông Qua Lương trà triệt để đánh mất hết thể niệm tưởng, chỉ có thành thành thật thật trở thành vạn năm con đồi mồi khôi lỗi. Vì sao đấy? Chúng hư chân kinh cuối cùng một tầng cần điểm kinh nghiệm EXP thật sự là nhiều nha, chỉ là mấy con số không tựu đếm được hoa mắt. Tuy nhiên là vì vạn năm con đổi mổi sự tình dùng đi một ngày thời gian, bất quá Diệp Vinh là không thấy Lãng Ví. Dưới mắt tuy nhiên là không chỗ hữu dụng, nhưng biết được như vậy một xảo, tồn tại đối với sau này trên thực lực đi tựu là hữu dụng. Bất quá ta luôn cảm thấy cái kia Đông Qua Lương trà nhìn xem là hi lạnh, ánh mắt bên trong luôn cất dấu ý đồ, có cái gì mấu chốt địa phương không có nói ra bộ dạng, không phải là muốn lấy như thế nào biện ta nhón một bà a. Thủ tịch đại nhân thì thào nói thầm lấy, nói không chừng đối phương là biết được thần bí thủy vực bên trong đích cái gì cấm chế, đợi đến lúc làm mất vạn năm con đổi mổi về sau lại là phát động đem tất cả mọi người mai táng tại trong đó, cái gì hà bá thần trước, kỳ chân bạo vật một mình hắn hoàn toàn bộ thu. Loại khả năng này tính cũng không phải là không có, không thể không phòng, Đông Qua Lương Trà cho hắn cảm giác là quá muốn kéo hắn nhóm gia nhập cái này hành động chính giữa rồi, làm giaượng bộ đại không thể tưởng tượng nổi. Theo lý mà nói, Đông Qua Lương Trà đã thực địa quan sát qua, tuy không thể nào nhìn không ra vạn năm con đồi mồi đáng sợ, sẽ cho rằng gia nhập mấy cái thiên bảng cường giả có thể liên thủ đối phó rồi, trong lúc này nhất định là tồn tại điểm đáng ngờ. Đương nhiên, mặc kệ có cái gì điểm đáng ngờ đều là chính ta đại đấu kiếm chuyện sau đó. Dưới mắt muốn làm chính là đem trùng hư chân kinh tu luyện viên mãn, đem điểm kinh nghiệm EXP đã phân phối điều trở thành 100%, đạo thư tu luyện lan bên trên cũng chỉ để vào trùng hư chân kinh cái này một bộ đạo thư, bật hết hỏa lực. Chính giữa lại là đi tổ sư đường, đem trong vòng vài ngày này hoàn thành tông môn nhiệm vụ đạt được tinh tu thời gian lại toàn bộ dùng. Cái này rất nhanh tích lũy lên tổ sư đường tinh tu thời gian, hay là hắn đi cửa sau, thông qua Trần Thái chân sư huynh nhận được một loạt chất lượng tốt nhiệm vụ mới lấy được. Như thế một phen, rốt cục tại 7 ngày sau đó đem trùng hư chân kinh cuối cùng một sách tu thành, đẩy lên viên mãn cảnh giới. Mà lúc này, Trận đại đấu kiếm thời gian cũng rốt cục định xung dưới, như chính ma hai đạo người chơi đồng loạt tuyên bố, ngay tại 5 ngày sau đó. Tin tức này vừa ra, tựa là dẫn phát thập cấp địa chấn, sóng to gió lớn, cơ hồ sở hữu tất cả người chơi đều là bị cuốn vào trong đó, thảo luận sôi nổi lên. Chưa xong con tiếp. Chương 690, vô ảnh kiếm ký đấu kiếm mở ra. Trước đây không câu nệ là cái gì cỡ lớn nhiệm vụ, siêu cấp phó bản, mà hướng người chơi đều là chưa từng như lần này Trận đại đấu kiếm giống như, người đến không câu nệ. Chỉ cần là nhân tộc người chơi, đều có thể báo danh tham dự. Đương nhiên chính ma hai đạo người chơi là không có lựa chọn lập trường quyền lực đấy, bằng môn, trung lập ba, người chơi còn có thể theo chính mình yêu thích, chọn lựa chính đạo hoặc ma đạo một phương gia nhập cũng không cấm chế. Duy nhất một cái hạn chế, chính là muốn cầu báo danh người chơi đẳng cấp muốn tại trên 50 cấp. Đây cũng là vì để tránh cho thực lực cách xa quá lớn nhân vật mới người chơi tham dự trong đó, chịu khổ đồ sát, hoặc là có người mở biệt hiệu, tiểu hảo, ác nhỏ, đến cho mình suất chiến tích. Mà khác, theo ban thưởng bên trên mà nói, trung lập người chơi ban thưởng cũng là xa xa không kịp chính ma hai đạo người chơi như vậy phong phú. Cho nên lực hấp dẫn tiểu là thoáng giảm một bậc. Tin tức truyền ra không đến cả buổi, báo danh tham gia chính tà đại đấu kiếm người chơi số lượng tiểu là vượt qua 80 và người, hơn nữa còn đang rất nhanh bay lên chính giữa. Có thể tiên đoán được, nhiệm vụ mở ra cùng ngày, tất nhiên sẽ náo nhiệt phi thường. Thật đúng là dùng tông môn vi đơn vị, đến lúc đó tụ tập tại dưới núi Nga Mi, chờ các lộ ma đạo người chơi đến đây tấn công núi, triển khai cực chiến. Cũng không hiểu được hệ thống đại thần hội đem cái nào ma đạo môn phái phân phối cho bọn ta thành thành, hy vọng là có thể trước đụng một cái quả hường mềm. Dung Diệp Vinh thủ tịch đệ tử thân phận Hiện nay có thể biết một ít có quan hệ chính tả đại đấu kiếm nội tình, không cần như người chơi khác như vậy, phải đợi tới mở ra thời điểm mới có thể biết được. Chính tả đại đấu kiếm thời điểm, căn bản là dùng nhà nào môn phái làm một cái đơn vị, chính ba hai đạo lẫn nhau đối ứng, sau đó đem những cái kia nhân số không đủ nhàn tản trung lập người chơi lại là tổ biên thành mấy cái phương trận. Cá nhân tương ứng phương trận, có hay không tại chiến đấu chính giữa lấy được thắng lợi, cũng là chính tả đại đấu kiếm thành tích bình xét bên trong đích trọng yếu hàm nhất. Cho nên thủ tịch đại nhân cũng là kỳ vọng có thể vừa lên đến là gặp phải dễ dàng đối phó đối thủ, nếu không chính mình một người giết địch nhiều hơn nữa. Tại tổng số điểm bên trên nhưng lại thua, chẳng phải là oan uổng vô cùng. Ngoài ra, ma đạo lần này đấu kiếm xuất mã buộc danh sách hắn cũng đã là được, Ngũ Đài Hôn Nguyên Tổ sư, Hoa Sơn Liệt Hỏa Tổ sư, Bạch Man Lục Bảo lão tổ, Yêu Ti Cố Thần, Trúc Sơn Giáo giáo chủ, Hồng Mộc Linh Hồng Phát lão tổ, Trúc Sơn Giáo giáo chủ, đệ hai cái tờ SG, có tay tờ G, Đông Vương Ma giáo giáo chủ Ngũ Quỷ Thiên Vương thượng mã dương, Điền Tây Ma giáo chi tổ độc long tuấn giả, chúng là chín đại bố. Cái này đội hình, căn bản là bao quát bên ngoài Tà đạo đại lão sở hữu tất cả bài diện, hơn nữa từng người sẽ dẫn theo một đám đồ tử đồ tôn tới. Hơn nữa chính đạo bên này đấy, tuyệt đối là từ trước tới nay cấp bậc cao nhất một hồi lở trợ cỡ đại lão tụ hội rồi. Bất quá như huyết thần lão nhân, thi tỷ lão nhân, cấp cấp lão tổ, tinh tốc ma quân nhóm này mà giáo chính thức cự phách nhưng lại một cái đều không hiền thân, bất quá cũng là bình thường, những người này nếu cũng xuất động, cái kia chính đạo bên này thiên ông, bạch mi, cực lạc bọn người cũng là được tương ứng trình diện rồi. Cái loại nầy phất tay trong vòng ngàn dặm có thể thành luyện ngục đích tiên tiên cấp bậc nhân vật không đi ra mới tốt, bằng không thì cái đó còn có ta cơ hội phát huy, không lại trở thành xem lở trợ cỡ diện tượng. Người chơi làm phối hợp diễn hình thức bé bé. Trung hư chân kinh tại tu luyện đến viên mãn cảnh giới về sau, nó đạo thư thuộc tính cùng trước khi so sánh mới, cũng là xuất hiện so sánh biến hóa lớn. Tuy nói không đến mức là thay hình đổi dạng, nhưng tăng lên biên độ cũng không phải nửa lần hay một lần, trên người mình sở hữu tất cả đạo thư bên trong, ngoại trừ đại lỗi âm tinh tốc lục thần chính pháp bên ngoài, còn thực không có một cái nào bị kịp được đấy. Trung hư chân kinh, can khôn hai cuốn 12 sách tu tập viên mãn, phi kiếm lực công kích tăng lên 75%, diễn sinh, kỹ năng trùng hư kiếm khí, hư linh độ thuật, nhiêu chỉ nhu kiếm mang. Trung hư kiếm khí Năng khí thành kiếm chỉ, phạm vi công kích 1 ngàn trượng, lực công kích 1.50, 1820, nhất định tỉ lệ bỏ qua phòng ngự pháp thuật. Hư linh độ thuật, thân hình dung tại trong hư không, lóe lên không thấy, có thể tại 300 trượng trong phạm vi tùy ý xuất hiện, trong vòng 1 ngày có thể thúc dục 7 lần, không, có khoảng cách thời gian hạn chế. Miếu chỉ nhu kiếm mang, dùng đặc thù lộ tuyến ngưng tụ thành kiếm quang, không cái gì lực công kích, nhưng xem đẳng cấp chế lệnh trói buộc đối phương 1.5 giây đến 5 giây, phát động cần chuẩn bị thời gian 5 giây, có 10% tỉ lệ sinh ra dị biến. Thành vị sinh tử thuần sát kiếm quang, lập tức chém giết mục tiêu 50% tính mạng giá trị. Tuy nhiên không có cùng thanh thành tâm pháp như vậy, tại viên mãn cảnh giới thời điểm xuất hiện tương đương kinh người viên mãn đặc thù thuộc tính, nhưng chỉ là 75% phi kiếm lực công kích tăng lên, tự lại để cho lực sát thương của hắn hại tăng cường đã đến một cái tương đương khủng bố tình trạng. Thủ tịch đại nhân trong tay hai lưỡi phi kiếm, có thể có khủng bố như thế tổn thương, cũng là không thể thiếu trùng hư chân kinh tác dụng. Ba cái diễn sinh kỹ năng đều là đã có tương ứng tăng cường, bất quá tương đối mà nói trùng hư kiếm khí tăng cường nhất không rõ ràng. Cái này ngược lại là lại để cho hắn có chút vui mừng, không đến mức đem nó hiến tế còn tiếc nuối hủi hủi, đau lòng cả buổi. Hiến tế quyển trục một cuốn, đỏ xanh bút vẽ một cái, đem bên trên điền lên hiến tế cùng bị hiến tế đối tượng, sau đó thì có khói xanh phiêu khởi, huyền âm chợt chợt. Hệ thống nhắc nhở, hiến tế trùng hư kiếm khí thành công, Tha hóa đại tự tại có vô hình kiếm khí đã trở thành bản thân kỹ năng. Tha hóa đại tự tại có vô hình kiếm khí, không thể tu luyện tăng lên, trước mắt vi vô hình không màu chí cao cảnh giới, lực công kích 2950, 3400. Kiếm khí hiến tế một lần thành công. Tuần nữa là đạt đến tốt nhất hiệu quả, lại để cho tha hóa đại tự tại có vô hình kiếm khí, theo thất thải trạng thái tiến hóa đã đến trong suốt không màu trang bị, biến thành chính thức vô ảnh kiếm khí. Ô, nói như thế nào đều là tam đại vô ảnh kiếm khí một trong, rõ ràng cứ như vậy một chuyến giới thiệu, nửa điểm kèm theo thuộc tính đều chưa, cũng quá keo kiệt đi à nha. Diệp Vinh hai tay nhất trà sát, thì có khế động như có như không trong suốt kiếm khí, tại trong lòng bàn tay xuyên thẳng qua. Vô ảnh kiếm khí đặc điểm lớn nhất, tựa là dùng để đánh lén mai phục, từ một nơi bí mật gần đó khiến người khó có thể tránh né, lực công kích sẽ không quá cao điểm ấy hắn là tin tưởng. Nhưng muốn lấy sẽ có chút mặt khác thuộc tính, không có nghĩ đến thật sự là chỉ còn mỗi cái gốc một cái. Cụ thể như thế nào, còn chiếm được thực chiến thời điểm mới có thể nhìn ra. Nhưng nghĩ đến chính ta đại đấu kiếm thời điểm, trên trăm vạn người chơi tụ tập ở dưới núi Namy, đích thị là đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động, tương đương hỗn loạn. Lúc kia, cái này tha hóa đại tự tại có vô hình kiếm khí hẳn là có thể đại chiến thần uy, Lặng Yên không một tiếng động tích lũy hạ không ít công kích đến. Tại loại này một cái phương trận phải kể là mấy chục vạn quy mô trên chiến trường, cá nhân thực lực không thể nghi ngờ là bị có lại nhỏ đi rất nhiều. Thật sự là lâm vào nhân dân vậy bên trong đích minh mông biển lớn, bất luận cái gì muốn xính anh hùng hành vi cũng sẽ không có kết cục tốt. Còn lại 5 ngày thời gian, tại phương diện khác có vẻ lấy tiến bộ là khả năng không lớn nữa, Diệp Vinh là quyết định đem điểm kinh nghiệm EX tất hết thảy vùi đầu vào hàng Tam Thế Minh Vương kiếm quyết bên trên, nó là ngũ đại minh vương kiếm quyết bên trong duy nhất một bộ vẫn không có thể tu luyện viên mãn. Ngũ đại minh vương kiếm quyết không hổ là có cơ hội hợp thành Phật môn chí cao ngữ kiếm tâm pháp đấy, mỗi một bộ minh vương kiếm quyết tu luyện tới viên mãn, đều sẽ là xuất hiện hết thảy đặc biệt thuộc tính. Càng đừng đề cập một bộ viên mãn kiếm quyết chẳng khác gì là có thể thêm vào 500 điểm phi kiếm lực công kích. Chư mình ra bên ngoài, thủ tịch đại nhân thật đúng là chưa từng nghe qua có người chơi khác cũng là tập hợp đủ năm bộ minh vương kiếm quyết, hắn từng là cẩn thận nghe ngóng qua, như bất động minh vương kiếm quyết, kim cương minh vương kiếm quyết, dạ xoa minh vương kiếm quyết ba bộ đều là thông thường, không ít Phật môn đệ tử đều là có tu tập. Nhưng khổng tước minh vương kiếm quyết cùng hàng tam thế minh vương kiếm quyết, tiêu tương đương hiếm có, cũng không phải là thông thường phương pháp có thể có được. Diệp Vinh cũng là cơ duyên xảo hợp, theo các loại phương pháp thu thập đủ toàn bộ, xem như thập phần khó được. Khổng Tước Minh Vương Kiếm Quyết viên mãn đặc thù thuộc tính là có Khổng Tước Phật Vương Linh Huy bao tại phía trên kiếm quang, có thể làm cho kiếm quang độ rộng gấp bội. Năm ngày thời gian cố gắng, đúng lúc là tại chính ta đại đấu kiếm mở ra trước cuối cùng một khắc, đem hàng tam thế Minh Vương Kiếm Quyết 20 tầng tu thành, tu luyện viên mãn, nó đặc thù thuộc tính là có thể được miễn các loại tử vong trừng phạt, khoảng chừng hơn 20 hạng, ví dụ như tránh rơi vào lục đạo luân hồi, không, có cách nào lập tức trọng sinh, trở lại trò chơi, tránh cho trên người đạo pháp bị đánh rơi một tầng, vốn là đánh rất hai tầng biến thành một tầng, một tầng đem vì không trừng phạt trình cho khí huyết chân khí hai giá trị vĩnh cửu tổn thương, vân vân. Ngoài ra, tại gặp các loại khống chế giam cầm kỹ năng thời điểm, tiếp tục thời gian giảm bất 33%. Mã Nam Bộ Minh Vương kiếm quyết đều là viên mãn, thì ra là đã có tu tập ngũ đại minh vương kiếm quyết trụ cột điều kiện, chuyên khắc hết thảy tà ma. Diệp Vinh đúng là tại nắm chặt cuối cùng một chút thời gian, dốc sức liều mạng đánh quái chuẩn bị lại để cho chính mình ngộ chân kiếm quyết lại tiến bộ hai tầng thời điểm, truyền đến hệ thống nhắc nhở, người chơi nhất kiếm khô vinh thỉnh nhanh chóng đến núi Thanh Thành trước, chính ta đại đấu kiếm nhiệm vụ đã mở ra, trong nửa giờ chưa đến coi là bung tha cho lần này nhiệm vụ. Đợi đến lúc thủ tịch đại nhân chứng kiến trước người, đã là đầu người kích động, ít nhất cũng có 8 7 vạn người bộ dạng. Vạn tiên đệ tử làm một cái phương trận, theo thứ tự xuất phát tiến về phía Namy, tất cả đệ tử đều muốn anh dũng giết địch, vệ ta chính đạo. Kỳ đăng trên mặt không biểu tình, đứng ở trên không nói ra. Hệ thống tùy cơ hội tạo thành phương trận, thủ tịch đại nhân bị an bài vào thành thành đệ ngũ phương trận, hơi chút nhìn thoáng qua, phát hiện nhà mình Thanh Đế Minh thành viên chiếm được số lượng cũng không phải rất nhiều, cái này lại để cho trong lòng hắn tựu lá mắt lạnh. Không phải mình thủ hạ Bất luận là chỉ huy bắt đầu hay là nhóm người này thực lực, có thể tin tưởng trình độ đều là giảm bất đi nhiều, muốn tại chính ta đại đấu kiếm trong lấy được thành tích tốt thì là độ khó tăng nhiều. Nhất kiếm sư đệ, ngươi là cái này phương trận quan chỉ huy, cùng ta ma tác chiến. Chiến thắng đối ứng ma đạo phương trận, có thể đạt được 1000 điểm công tích, nhưng nếu là thất bại, ngươi thân là phương trận quan chỉ huy cũng phải khấu trừ đồng dạng công tích. Cái gì? Cái kia ta không làm cái này đồ bỏ quan chỉ huy được không? Diệp Vinh sầu mi khổ kiếm từ chối, giết chết một gã ma đạo người chơi mới có 1 điểm công tích, nếu phương trận bị thua Hắn phải chém một ngàn cái người chơi mới có thể đền bù lên, thật sự là tính không ra sự tình. Triết trong lòng của hắn muốn đấy, tốt nhất là không có bất kỳ ức thúc, lại để cho thủ tịch đại nhân tự do hành động trên chiến trường bốn phía thu hoạch, mới được là thỏa mãn tâm ý, cũng là có thể lớn nhất phát huy ra công dụng biện pháp. Hạn chế tại một chỗ, siêu cấp cường giả tác dụng thì ra là sẽ bị co lại nhỏ rất nhiều. Bọn ngươi phải nhớ kỹ bắt Vinh bác sĩ, Tam Quang Vinh tám hổ thẹn, đoàn kết hỗ trợ, đồng môn đệ tử tầm đó dắt tay cùng tiến, mới có thể tiêu diệt tà ma, dương ta thanh thành chi uy đã có mấy cái phương trận như là gia tổ ông mặt giống như, giơ mào gào thoáng một phát tất cả đều ngự kiếm bay lên, hướng phía Nga Mi phương hướng mà đi, kỳ đăng còn tại đằng kia bạn lấy bài tú lơ khơ mặt, mỗi chữ mỗi câu đọc thuộc lòng ra đấy. Chưa xong con tiếp. Chương 691, người đông nghìn nghịt giao đấu Batman. Thanh Thành, Nga Mi cùng tồn tại xuyên thủ chi địa, cách xa nhau không xa, xem như môn phái lãng diệng. Diệp Vinh thả chậm độ quang, không dùng bao nhiêu thời gian cũng đã đến phía dưới ngưng bích nhai của Nga Mi, mỗi khi loại này hắn muốn cảm thán một fan hỏa tinh gì dân chính sách thật sự là làm không đủ. Trên địa cầu người thật sự nhiều lắm. Có không ít tu hành môn phái người chơi chưa đổi tới, cũng đã là người đông nghìn nghìn, đem Nga Mi vài tòa ngọn núi đều là đứng đầy, không ít người không thể không ngự kiếm lập giữa không trung chính giữa. "Nóa, ta ngày hôm qua xem thời điểm báo danh người chơi cũng mới hơn 200 vạn, nhưng dưới mắt chỉ là chính đạo bên này đều không ngớt điểm ấy nhân số a." Thủ tịch đại nhân vòng vo cả buổi mới được là phát hiện thuộc về thành thành một phương đặt chân địa điểm, vội vàng là vào tới. Như bọn hắn loại này tông môn người chơi coi như là không tệ, hệ thống tối thiểu là có phân ra một khối nhỏ địa bàn. Nhãn tạng người chơi tới sớm cũng may, tới chậm tụ lại chỉ có thể đứng ở giữa không trung, không, có chỗ đặt chân rồi. Chính tà đại đấu kiếm còn chưa bắt đầu, bầu trời người chơi tụ lại đã loạn thành một bầy, lẫn nhau tầm đó va chạm đã xảy ra mâu thuẫn đấy, bản thân thì có thổ thức ở thời điểm này đụng với đấy, tóm lại là tương đương náo nhiệt, nhiều cái địa phương đều cùng bắn pháo hoa giống như, binh binh vằng vằng đánh lại với nhau. Sau đó có người công tác thống kê, ngay tại chính tà đại đấu kiếm bắt đầu trước trong khoảng thời gian này, ngàn người đã ngoài cấp bậc ma sát tụ lại đã xảy ra 20 lần đã ngoài cũng không biết được thương sinh có tới không, bất quá người ở đây nhiều như vậy, cho dù đã đến cũng là bất tiện gặp mặt. Diệp Vinh hưởng thụ đãi ngộ, có thể so đại đa số người chơi thoải mái dễ chịu rất nhiều, thành thành đệ ngũ vương trận chính giữa chừng trăm tên thanh đế minh thành viên tụ lại với nhau, ném ra ngoài mấy gian khéo léo đẹp đẽ nhà gỗ ra, lập tức thủy hóa thành có thể cung cấp người nghỉ ngơi gian phòng. Bên trong nước trà đồ uống, dưa leo quả vặt đều là đầy đủ mọi thứ, sớm đã làm xong xung tốc chuẩn bị. Thủ tịch một bên là uống và góp lạnh nước ép dâu, một bên là quan sát bên ngoài tình thế biến hóa, một nát, quá mục nát a Chúng ta thanh đế minh rõ ràng cũng làm hai bộ loại này xa xỉ phẩm pháp bảo, thật sự là quá lãng phí rồi, bất quá cũng đích thật là dùng tốt, đợi chút nữa ta cũng là cho mình làm một bộ, sau này ra ngoài đánh quái đi chèn lẻ vẹo giữa trận lúc nghỉ ngơi hở, nhưng cửu nhẹ nhõm hưởng thụ nhiều hơn. Bỉ ngạn bên trong, kỳ lạ quý hiếm cổ quái pháp bảo tầng tầng lớp lớp, rất nhiều đều là đối với chiến đấu cũng không có trực tiếp tác dụng đấy, như chơi mạt chược pháp bảo các loại. Loại này có thể tùy thân mang theo, phóng to thu nhỏ như y chỉ động tính biệt viện sân nhỏ, đồng dạng là thuộc về pháp bảo, vẫn có phân ra nhiều cái xia di, các loại bất đồng phong cách Mở ra về sau, theo Giang Nam Lâm Viên đến lều vải trên sa mạc, thậm chí kiểu dáng châu Âu lâu đài cổ, đủ loại phong cách tư tưởng đều có, theo ngũ giai đến cửu giai dựa theo quy mô lớn nhỏ một cấp một cấp phân chia ra. Chỉ có điều ngoại trừ có thể xuất hành thời điểm thuận tiện một ít, cũng không mặt khác công dụng, cho nên bình thường người chơi là sẽ rất ít dùng tiền đi mua cái này, liền thủ tịch đại nhân trên người đều không có một bộ. Thành đế minh cái này hai bộ đồ di động biệt viện, là thuộc về thành tĩnh thanh nhã phong cách, toàn thân cầm cây trúc chế tạo, ngồi ở trong đó đều là cảm giác mát mẻ không ít. Đúng lúc này xa đọa hưởng thụ lấy một phen Thực cảm thấy nhà mình bình thường sinh hoạt giống như khổ hải tăng, quá không có phẩm chất rồi. Còn lại thanh thành người chơi tại bên ngoài dùng hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt nhìn qua, chỉ có thể là quay quần ngồi lại với nhau, chờ chính tà đại đấu kiếm chính thức mở ra. Sự thật chứng minh, cái này hai bộ độ di động biệt viện mang vô cùng là sáng suốt, lễ mà lễ về đến 2, 3 giờ thời gian công vụ, cũng không thấy chính tà đại đấu kiếm mở ra, đã là có không ít người chơi phát ra phàn nàn. Bên trên Mưng Mịch, Diệu Nhất chân nhân cùng hắn lão bà Tuần Lan nhân còn có nga mi đẹp trai đại thuốc huyền chân tử, đã là theo thứ tự đi ra nói chuyện 3 năm lượn mà ngay cả nờ tở cờ hôm sổng nói nhảm trình độ cũng đã là không có cái mới đích nhiễm cho đi ra, mắt thấy tựu là tại lặp lại lần thứ nhất lời nói khách sáo rồi. Ngoại trừ rượu nhất phu nhân Tuần Lan nhân đi ra thời điểm, vị này thủy mị độc lòng người mỹ phụ còn có thể dẫn tới dưới đáy người chơi một tia chú ý, hai người khác nói chuyện đã là không người đi nghe. Không phải Nga Mi nờ tở cờ làm việc hiệu suất bên dưới chương trình hóa, mà là trò chơi công ty lúc trước đều không có thể dự tính đến lần này cỡ lớn nhiệm vụ sẽ có nhiều như vậy người chơi báo danh tham gia, nghe nói giờ phút này núi Nga Mi bên ngoài ma đạo người chơi cũng là đã tụ tập mấy trăm vạn chi chúng. Hai bên tương cộng lại, cơ hồ là muốn vượt qua ngàn vạn cái này quy mô, khiến cho nhiệm vụ bắt đầu vận hành muốn đụng phải phiền toái cũng là quá nhiều. Chờ đến nhanh giữa trưa, xa xa hỏa vân hắc khí, lục quang tử điện quân quân, có mảng lớn màu đen thủy triều vọt tới, mà ngưng mịch ngay bên trên cũng là một tiếng trùng vang chuyểnền ra, một gã lại một gã chính đạo nở tở cỡ ngữ kiếm bay ra. "Ta đi." Vì sao nhìn về phía trên ma đạo bên kia khí thế nếu so với chính đạo bên này mạnh hơn có ít, giống như chính đạo đại lao đến cũng có chút thiếu bốn. Diệp Vinh kêu một tiếng. Hệ thống đại thần đã là phân phối tốt rồi, Thanh Thành Đệ Ngũ Vương trận phải đối mặt địch nhân, chính là một chi Beckham người chơi. Thủ tịch đại nhân không biết đấy, tại có thể tự do lựa chọn gia nhập hai bên trung lập người chơi trận doanh ở bên trong, cơ hồ là có bảy thành đã ngoài người chơi đều lựa chọn tương trợ Ma môn. Không hiểu được là Nga Mi ngài thường thế lại, lại để cho bọn hắn nổi lên nghịch phản tâm lý, hay là đánh chết chính đạo đại lao sức hấp dẫn càng lớn hơn một chút, lại để cho bọn hắn thấy được thêm nữa. Có thể buộc tiện nghi cơ hội. Tóm lại, không câu nệ tại người chơi nhân số hay là bổ số lượng, đều là Ma đạo một bên chiếm được thượng phong chính đạo bọn, ngoại trừ Nga Mi nhà mình nhị đại đệ tử bên ngoài, cũng chỉ có thanh thành hai vị trưởng giáo cùng với Truy Vân Tẩu Bạch Cốc giật, cùng thần lăng hồn mấy vị Nga Mi hảo hữu mà thôi, tại đỉnh cấp chiến lực bên trên cùng ma đạo so sánh với có thể là có chút không bằng. Dù sao, như Hỗn Nguyên Tổ sư, Hồng Phát Lao tổ mấy cái, tu vị đều là thâm bất khả trắc, mà ngay cả Diệp nhất trưởng giáo một người đều chưa hẳn chịu được, rất có thể cần hai người liên thủ mới được. Diệp Vinh đáy lòng hiện nay đã mơ hồ là đã có một tia không rõ dự cảm, hắn vốn là dùng vì lần này chính ta đại đấu kiếm tựu là một hồi nhẹ nhõm lại vui sướng xoát bột đại tụ hội. Quán tích lũy công tích đánh cày đồ, sau khi trở về tốt đem thiên đô kiếm đem tới tay, thuận tiện đúng là xem có hay không cơ hội đoạt mấy thứ trang bị tới. Theo lý mà nói, nội dung cốt truyện phát triển nên là như vậy cái này xu thế, chỉ là lúc này nhìn xem nhưng lại có chút không đúng bị rồi. D.C.L.M.N. Không phải nói ma đạo mấy nhà ít người sao, ta thấy thế nào lấy lúc này nhân số đều có chính đạo bên này nhiều gấp 2 rồi, cái này không khoa học 4. Mấy cái ma đạo bột dẫn đầu, vô số người chơi đi theo phía sau, kiếm quan một tung tiệu là hướng phía núi Nga My đánh tới Thủ tịch đại nhân đều cho là mình là gặp được một hồi dày đặc nhất mưa sa băng, hướng về Nga Mi tất cả mấy các ngọn núi, chói mắt nhất vài đạo đều có chính đạo đại lao tiếp nhận đi, nhưng những cái kia bình thường kiếm quang tiểu cẩn chính đạo người chơi đến chống đỡ rồi. Loại này quang minh tránh đại hướng về núi Nga Mi xung phong liều chết tự động, tin tưởng đối với sở hữu tất cả người chơi mà nói đều là lần đầu tiên, mới lạ rất kích thích. Ngày bình thường dám làm như thế, đã sớm là Nga Mi hộ sơn trận pháp vây thành cho bụi rồi. Lần này chính ta đại đấu kiếm ở bên trong Ngam Minh này tỏa trấn bản do trường Mi chân nhân bố trí xuống lượng nghi vi trận đại trận là ở vào phong cấm trả thái, không cách nào mở ra đấy. Vàng Không Thỉ lưỡng nghi vi trận trận một khai mở, quả ngươi đã đến rồi bao nhiêu người, dựa vào đại trận chính đạo lấy được thắng lợi tiểu quá không có nữa lo lắng rồi. Diệp Vinh tuy nhiên trong nội tâm ngứa đấy, muốn chạy đến bên ngoài đi xem chiến đấu kịch liệt hai bên bột là cái gì cái tình hình chiến đấu, bất quá chỗ chức trách, rất đúng trước đem cửa đối diện Bạch Man Phương trận trò đánh bại mới được. Vàng Không Thỉ nhiệm vụ căn bản thất bại chỉ là cái này trừng phạt có thể lại để cho thủ tịch đại nhân lúc này chính ta đại đấu kiếm làm một chuyến tay không, không chiếm được cái gì phần thưởng. Bạch Man Sơn người chơi đích kỳ quang, cơ bản đều là bích lục một đạo, rất xa nhìn lại đem cái này vùng trời đều là nhuộm thành thâm bích sắc. Hơn nữa hầu hết đều là kiếm tu cổ thuật, đầy trời phóng khởi độc cổ, cái gì kim xí ngũ công, bắt trảo phi hạ, hà, hà con tôm, thiên độc kim hạt, ngàn năm độc nền, càng có luyện tiểu lưới độc địa lam, đầy trời độc trùng mang theo thất thải khói độc. Bạch độc thất bảo hệ liệt, hắn liếc trông đi qua đều là gặp được không ít chỗ lẫn ở trong đó. A Bạch Man bên trong phương trận cái kia đầu lĩnh ta như thế nào cảm thấy rất là quen mặt, chẳng lẽ trước kia đã từng quen biết. Hai cái vạn người phương trận đụng vào nhau thời điểm, Diệp Vinh liếc thoáng nhìn đối phương đầu lĩnh người chơi, thân trên trang đạo bích diễm, sau lưng một mặt bạch độc tu la phiền, trong tay còn có một đạo hàn quang giao thoa nhảy lên. Đúng rồi, cái này người không phải là cái kia Bạch Man đại sư hình, rơi mất bạch độc chân kinh cho ta chính là cái kia người tốt. Với tư cách không phải Bạch Man đệ tử, cũng không phải nam cương vùng Bạch Man sơn liên quan hữu hảo tu hành một phái, Diệp Vinh muốn luyện chế ra bạch độc thất bảo căn bản là không có khả năng đấy. Đúng là cái này bản bạch độc chân kinh, lại để cho hắn đã có được so bình thường Bạch Man Sơn đệ tử còn muốn cao quyền hạn, không cần hoàn thành nhiệm vụ có thể luyện chế ra tùy ý một kiện bạch độc thất bảo. Đối với cái này chủng đưa lên lớn như thế lễ vật đích người tốt, thủ tịch đại nhân tự nhiên trong nội tâm khát sâu ấn tượng, hồi tưởng một phen tiểu lã nhớ đến. Dù sao Bạch Man Sơn người chơi trong đó, hắn đã từng quen biết căn bản là không, không có một người quen. Phệ Quỷ đạo nhân ngược lại là giống như quên, hắn bạch độc chân kinh tiểu là tại nhất kiếm khô vinh trên tay tuân ra đi đấy, dù sao ngay lúc đó nhất kiếm thủ tịch vẫn là không có danh tiếng gì. Hắn chủ yếu mục tiêu là đối với huyết sắc anh tộc Ma đi.